t r ư ơ n g không một trọng sinh thành xòa trụ t r ư ơ n g không một trọng sinh thành xòa trụ chân trời một sởi tà dương chiếu dọi tại ngày mùa thu trên đường phố tại ánh c h i ề u tà dưới một tên phổ phổ thông thông chung nhân nhân đi tại cũng không trên đường phố rộng rãi mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sâu nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn sạch sẽ thể ăn mặc cùng ưu nhã khí chất chỉ là hắn giờ phút này mặt buồn rời ư rượi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề làm ăn lại một lần thất bại tâm lực lao lực quá độ chúc dư hợp vũ cúi đầu về tới rách dưới phòng cho thuê ngồi ở trên giường hắn cảm thấy có chút không hiệu b ộ i trong phòng có chút loạn ga giường bị chùm trên tường rán mấy tờ ngôi sao áp phích đều là trước kia các gia đình lưu lại trong phòng tản ra hư thối mùi nấm ố c vì trong phòng có chút ấm mức trên mặt đất đều nhanh mọc đông t r ú c dư hợp nhự những mày nơi này căn bản không cách nào ở người hắn cảm thấy toàn thân không t h o ả i mái có chút nữa như thế ấm mức sớm muộn gì không phải bệnh ngoài già không thể mặc kệ cho dù không có tiền nay phá nhà cũng không cách nào dừng ngày mai được rồi tối nay đi nhà khách chịu được một đêm đi ra cửa trời đã tối đầy trời mưa to như chút xuống hắn không thể không quay người đi lấy một cây rủ đến mẹ nó ngày mai chăn mền đoán chừng đều muốn mọc đông này phòng rách t vì sao vận mệnh của ta đã bi thảm như vậy xui xẻo sự việc hay là một bộ tiếp một bộ tìm tới không sống được t r ú c dư hợp cắn răng một cái thì hướng về giữa đường đi đến con gái học phí không có giày đến còn thiếu ngân hàng mấy chục vạn cho vay đúng là ta không ăn không uống cũng không có tiền trả nợ cuộc sống như vậy không có hy vọng dứt khoát tìm chiếc xe hơi đâm chết được rồi nói không chừng còn có thể được một bút tiền bồi thường đâu nhìn trói mắt đèn xe cùng thê lương tiếng thắng xe hắn có chút hoảng hốt trong mắt ô tô tại dần dần b i ế n lớn giống như một giây sau rồi sẽ đưa hắn đụng bay t r ú c dư hợp sợ hắn vội vàng nhảy tới ven đường trong bụi hoa hắn phát hiện chính mình thật không có can đặc kia trong miệng hắn lẩm bẩm sợ hàng không có tiền đồ đồ bỏ đi một bên hướng về phía trước chẳng có mục đích đi tới không trung tia chớp đôm đốt rung động thiên đ i ệ biến sắc giống như một giây sau liền bị tia chớp bổ ra một đạo thiểm điện rơi xuống. hướng về hắn đúng ngay vào mặt mà đến trốn không thoát trúc dư hợp c h ơ mắt nhìn thô to tia chớp bổ vào trên người hắn trong đầu trống rỗng mẹ nó đời ta lại là bị xét đánh chết ta chưa làm qua việc trái với lương tâm a một tiếng nổ vang tan thành mây khói thiên địa quy về yên tĩnh Khủ, khủ, khủ. trúc dư hợp tỉnh lại bị trong phòng lò than tử vị s ạ c tỉnh hắn muốn đứng dậy phát hiện cơ thể lại có chút ít không nghe sai khiến neo đến bên cạnh bàn cựu con ấm nắm lên ra sức hướng về cửa sổ đập tới xôn xao thủy tinh pha toái một giây sau c ù n phong đột nhiên rót vào trong phòng xua tán đi trong phòng lò than tử khí ga vị hắn đột nhiên hô một hơi kém chút bị lò than tử hạ độc chết không đúng ta không phải đã chết rồi sao ta là ai ta ở đâu nơi này là địa phương nào một cỗ ký ức đột nhiên rút vào nỗi đau xé rách tim gan cảm giác đập vào mặt hắn ôm thật chặt đầu trong miệng ngậm ga giường dường như muốn đem hắn cắn nát đầu đều muốn nổ cảm giác đau đớn một lát sau thế mà biến mất ta lại thành chim đầy tứ hợp viện x ò a trụ chương hai trong sinh hoạt những sự tình kia chương hai trong sinh hoạt những sự tình kia xóa trụ đại danh hà vũ trụ là nhà máy cán thép hồng tinh một tên đầu bếp cấp tám mỗi tháng ba mươi bảy viên năm tiền lương tính thời đại này số lượng không nhiều cao thu nhập đáng người chỉ là cái này xóa trụ là đến chết vẫn sĩ diện tính cách không có bao nhiêu câu chuyện thật còn luôn yêu thích đảm nhiệm nhiều việc bị trong viện này quả phụ tần hoài như ăn gắt gao sau đó chẳng những cưới tần hoài như một cái quả phụ mang theo ba cái bạch nhãn lang hải tử còn có một cái có thể sưng cực phẩm mẹ chồng tần hoài như là đ ỉ n h hắn ma quỷ nam nhân thiếu thành nhà máy cán thép hồng tinh một tên phân xưởng công nhân mỗi tháng hai mươi năm đồng tiền, tiền lương n u i cái này ba triệu một lao gia đình mỗi lần không tới cuối tháng Tiền t hết ì mì tốn một thương tử thân, tử, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhiên nhường chút ít tử trên chút tay bột không còn mảnh, nàng ngấu nhiên nhường người nàng nghiện bánh chẳng ăn. hài chỉ hài chỉ cái đắc có sắc cái mẫu mấy là lại lao lao đói đổi yêu quỷ dầu, qua qua sợ bị bao dĩ, lần này tới lần khác cái này giả trương thị còn không linh tỉnh mỗi ngày âm dương quái khí nói nàng lấy ra bánh bao không phải tốt đường đi tới là nàng tần hoài như không biết xấu hổ bán thịt đổi lấy bánh bao ăn buồn nôn người ghét bỏ không sạch sẽ ngươi chớ ăn a tuổi tác lại không tính là giả cho người khác may may vá vá trợ cấp gia dụng cũng được a hết lần này tới lần khác lời nhác phải chết thí sự không được điểm này bánh bao bột mì trắng tần hoài như chính mình cũng nhịn ăn cái này lao không biết xấu hổ lại ăn không ít trừ ra ngủ chính là ăn hai to mặt lớn rất giống một con heo mẹ già không có cách nào n à y trên có giả dưới có trẻ trông cậy vào nàng một cái quả phụ dẫn điểm này tiền lương sao đủ này tần hoài như thì đánh lên xòa trụ tâm tư xòa trụ cha hắn hà đại t h à n h tại xòa trụ mười lăm tuổi lúc ném xòa trụ huynh hội đi theo một cái quả phụ chạy bao nhiêu năm không liên hệ hiện tại chỉ còn lại có cái vừa mới thi đậu cao trung mọi mọi hà vũ thủy ngẫu nhiên mới trở về ở một đêm bên trên xòa trụ một người ăn no cả nhà không n ó i bụng một cái trong phòng bếp đại sư phó cầm tiền lương cao trong tay hai gian phòng nhìn lại không tệ thỏa thỏa cao phú xoáy một viên quả thực là nhường tần hoài như một cái quả phụ làm hư thanh danh làm chết mãi cuối cùng chỉ có thể cưới tần hoài như thay nàng nuôi ba đứa hải tử cùng mẹ chồng kém chút thành t u y ệ t hậu nếu không phải trong hậu viện ở lao thái thái điếp tác hợp xòa trụ cùng lâu tiểu nga sinh hà hiểu đứa con trai này xòa trụ không phải nhường nàng tần hoài như hố chết không thể còn có này đầy sân cầm thú đạo đức bắt cóc nhất đại gia đầy mình ý nghĩ xấu nhị đại gia móc tính toán tam đại gia, còn có cái đó hỏng đến c h ả y mùi hứa đại mậu trừ ra lao thái thái điếc không có một cái tốt được tất nhiên ta thành x ó a trụ quả phụ đứng sang bên cạnh đại gia đứng sang bên cạnh bạch nhãn lan g tất cả đều đứng sang bên cạnh ta giả thực an ổn qua những ngày an nhàn của ta chờ sau này thời cơ đã đến trong tay của ta nắm chặt k i n h thành mấy bộ tứ hợp viện đủ ta nợ mày nợ mà sống hết đ ờ i chúc dư hợp hiện tại ra sao vũ trụ nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn ngoài cửa phong cảnh bầu trời giống như bị thanh tẩy qua giống nhau rõ ràng mà thâm thúy đầy trời đầy sao vừa quen thuộc lại vừa xa lạ dường như đã có mấy lời chơi chưa sáng, hà vũ trụ thì rời nhìn trong phòng lung ta lung tung r á n g vẻ hắn nhịu nhữ mày trong phòng quá loạn g ó c tường có cho dưới giường một tấm đất thì mấy món cho không kéo mấy quần áo bảo hộ đặt ở trong tủ treo quần áo lớn hắn một cái độc thân làm sao thu dọn đồ đạc đều là quả phụ tần hoài như cho thu thập thì ra là xoa trụ còn vui vẻ căn bản cũng không hiểu rõ tần hoài như tay này lợi hại chẳng những có thể che giấu nàng tần hoài như nhi tử đ ồ n g l ạ n h trộm đồ sự thực còn mang theo bại hoại hắn h ạ vũ trụ thanh danh nhường hắn cả đời cũng lấy không đến vợ đoạt mang đâu trong lòng của hắn n Theo gầm g i ư ờ ngươi thật đúng là cái xòa trụ a run g lên trống không ba o bờ mì một hạt lạc cũng không có không cần phải nói đều bị bổng h ạ n h kia tiểu bạch nhãn lan trộm đi tụi con nhỏ rồi sẽ trộm đồ vẫn đúng là không coi mình là ngoại nhân trộm được gọi là một cái yên tâm thoải mái đem tiền giấy thăm dò trong túi khép lại cái dương theo trong viện lấy một chậu thủy đơn giản rửa mặt đem chăn đệm chỉnh lý tốt trồng bản bản chính chính một tiên nếp ố n cũng không có lướt qua địa cái bản cũng trà sát một lần sau đó liền mặc áo đi ra cửa trời có chút sáng lên tam đại gia diêm phụ quý đang trong sân hoạt động cơ thể nhìn hà vũ trụ chính đi ra ngoài kinh ngạc một chút tiểu tử này từ khi nào qua sớm như vậy à? xóa trụ hôm nay sao dậy sớm như vậy đây là muốn đi đâu đi tam đại gia tốt ăn trưa ngày nha ta ra ngoài đi dạo đi nói xong thì đi ra cửa tam đại gia vẻ mặt ngộng tình cờ hắn bạn già tam đại mụ đến, đến rồi nhìn hắn nhìn thấy cửa sân hỏi lao diêm ngươi nhìn cái gì đâu này bạn già a ngươi dọa ta một hồi ngươi nói có kỳ quái hay không xóa trụ tiểu từ ngốc này cái giờ này đi ra cửa ngươi nói hắn đi làm gì xóa trụ đây thật là hiếm lạ ngày nào không phải gà gãy ba lần mới lên trụ, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây này có thể xác thực hiếm lạ hà vũ trụ ra ngõ nhỏ đi vào một chỗ đường phố quán ăn sáng mấy cái đại gia ngồi ở bên cạnh bàn tại dưới ánh đèn lờ mờ ăn lấy sữa đậu nành du điều nước đậu xanh tiêu vòng cùng bánh nướng ở đâu trò chuyện này trong kinh thành kỳ văn chuyện vui niên đại này còn không cho tư doanh kinh tế đều là trực thuộc tại nhà hàng quốc doanh cùng sĩ nghiệp đơn vị phía dưới không có đơn vị cho phép là phạm pháp hành vi phạm tội muốn bị bắt lại tiếp qua mấy năm đến đặc thù thời kỳ muốn ăn cái bữa sáng đều không có địa phương hà vũ trụ hoa một mao tiền ăn một bát tiểu hành thánh nhìn cũ nát kiến trúc cùng trên đường phố lui tới người đi đường còn có ngẫu nhiên trải qua đại giải phóng xe t ả i cùng len ken rung động xe đạp không khỏi nước mắt l ư n g trỏng lao thiên cho mình tên phế vật này một lần cơ hội sống lại nhất định phải hảo hảo nắm chắc cũng không thể lại sống ngồm thời gian ăn uống xong xoa xoa nước mắt lau miệng giúp đỡ một cái cái bản muốn đứng dậy đột nhiên phát hiện thân thể của mình vô cùng nhẹ nhàng không khỏi t i ế u tiếu hơn hai mươi tuổi cơ thể tự vả nhìn một chút treo trên tường hoàng lịch một mươi chín g sáu m ộ t năm ngày hai mươi bảy tháng m ộ ư ơ i chính mình là nhất cựu tam năm năm người sống năm nay hai mươi sáu tuổi còn tốt không phải phim truyền hình trong ban đầu thì hai mươi chín tuổi lúc tại đây cái nhiều c o n nhiều phúc thời đại hai mươi sáu tuổi cũng coi là lớn tuổi thừa nam năm nay nhất định phải tìm đối tượng đem kết hôn quả phụ nằm mơ đi thôi toàn ra hấp hết quỷ dọc theo đường phố đi dạo vài vòng t r ờ i đã sắng rồi nhìn lúc vừa vặn chậm r i hướng về nhà máy đi đến cái kia đi làm đến nhà bếp vài vị giúp việc bếp núc nhiệt tình chào hỏi hà sư phụ hà sư phụ ê hà vũ trụ một một lần ứng người ngoài này giao tiếp thế nhưng môn đại học vấn thiện trí giúp người mới là lâu dài chi đạo chương ba nhà ăn t r ă m v ị chương ba nhà ăn t r ă m v ị tân thu đồ đệ mã hoa là học trò năm ngoái vừa mới tham gia công tác thì bái hà vũ trụ là mỗi tháng một mươi tám đồng tiền, tiền lương làm người an tâm chịu làm cần cụ chăm chỉ tiểu từ này có tình có nghĩa là không tệ giúp đỡ bất đi hà vũ trụ không ít công tác chuẩn bị hà vũ trụ nhìn hắn bản tính không sai thu hắn làm đồ đệ trông thấy hà vũ trụ đến rồi vội vàng dùng tráng men lọ đem nước trà pha tốt thuận tiện đem g h ế kéo đến sư phụ này ngồi hôm nay tới đủ sớm phía trên có cái gì nhiệm vụ mới sao không có k h ắ c suy nghĩ nhiều ta hôm nay lên được sớm lên thì không ngủ được không phải sao ta thì tới sớm người bận bịu đi thôi mọi người vùi đầu làm việc hà vũ trụ bưng lấy cốc trà quá bỏng liền đem lọ phóng nhìn mọi người tại chỗ nào bận rộn hắn liền đi tới bên nhà bếp đem những tia gia vị lọ sửa sang lại một phen lại đem nổi lớn lại thành tẩy một lần sư phụ nồi đêm qua thì tắm rồi không cần làm phiền ngài hà vũ trụ tiêu tiếu cầm qua một viên rẻ lau nhanh chóng trong nồi lau mấy lần đ ố i mã hoa nói ra xem xét cái này kêu là tắm rồi vậy cái này một viên rẻ lau sao như thế tạng nấu ăn trước đó vật liệu cùng ra hỏa cái đều muốn rửa sạch chuẩn bị kỹ càng nồi rửa không sạch sẽ liền sẽ có một cô nói không rõ mùi lạ tức giận điên rồi còn sẽ có một cô vị khét ảnh hưởng món ăn cảm giác mã hoa không ngừng gật đầu thấy sư phụ động tác hà vũ trụ đem công cụ cũng lau xong rồi một lần sau đó lại ngồi trở xuống lại híp mắt một lúc không có cách nào thiết lập nhân vật không thể băng tất cả mọi người đã thành thói quen hắn diễn xuất ngươi thoáng một cái biến hóa quá lớn dễ dàng xảy ra vấn đề lại nói ngươi bận trước bận sau chính mình mệt m ỏ i không nói còn dễ sinh sôi h v a khí công việc cũng ngươi làm đi người khác không thành người rảnh rỗi mà người ta cũng muốn ăn cơm được cho người khác lưu con đường đi rốt cuộc bọn hắn nhưng không có h ạ vũ trụ này thân chủ nghệ đến khoảng m ộ ư ơ i giờ trong phòng bếp thì khí thế ngất trời bận rộn lên mỗi người đều bận rộn trong tay mình công việc xào dao thái dao bưng thủy làm việc vặt rửa dao nhặt dao đinh đinh đăng đăng không thể so với đánh trận tiếng động nhỏ thái muốn một nồi một nồi xào đây chính là vạn người nhà máy lớn. Một cái đầu bếp mang một cái nhà bếp đội ngũ, có mấy cái đầu bếp n hà bếp bếp, nếu đội cái ngũ, nhà không, thì hắn có mấy thì hà vũ trụ một công á i đầu chuẩn bếp, bị có thể h k được nhiều như vậy đồ như nhiều ăn. Hà vậy vũ trụ công tác r ụ công t rất đơn giản chính là cho đơn vị lãnh đạo thiên vị phía trên đến rồi lãnh đạo hoặc là huynh đệ đơn vị đến chiêu đãi đều là hắn hà vũ trụ công việc trong xưởng đầu bếp không ít thật sự năng cầm ra thì hắn hà vũ trụ một cái hôm nay hắn cũng không nghỉ ngơi trước tiên cần phải làm quen một chút cảm giác lỡ như lãnh đạo chỉ rõ môn u thái luôn cũng làm sao bây giờ trước tiên cần phải cầm công nhân các huynh đệ luyện tay một chút đừng làm đập lên nồi đốt dầu hành gừng cỏi m ạ n hòa hương hạ thái hạ quả ớt sao lăn bắp cải gia nhập chính mình ở đơn vị điều chế hương liệu qua lại lật xào mấy chục cân nổi lớn ở trong tay của hắn trên dưới phật p h ồ n g theo thức ăn lật qua lật lại từng chậu thái bị b ư n g đi đặt ở trên bàn khá tốt còn tốt tay nghề còn đang ở một nồi nổi thái xào kỹ đổ vào bên cạnh chuẩn bị xong trong chậu chợt thấy bên cạnh mấy cái giúp việc bếp núc chính ngây ngốc nhìn chính mình hà vũ trụ một hồi kinh ngạc hỏi làm sao vậy có cái gì không đúng sao mã hoa dẫn đầu phản ứng sư phụ tay nghề quá t i n h trạng hào ra hỏa mấy chục cân nổi trong tay sư phụ cùng cầm chơi dường như ngài cũng quá lợi hại đi này đây coi là cái gì về sau ngươi cũng có thể được k h ắ c ngạc nhiên vội vàng đi làm việc còn có mấy nồi thái muốn chuẩn bị đâu chúng giúp việc bếp núc liên tục không ngừng đi làm việc đi đầu bếp lao cắt cũng nghĩ học hà vũ trụ đ à m môi hào ra hỏa thật mẹ nó chìm được rồi ta thì không ai bản sự kia hay là thành thành thật thật cầm cái mỗng u l ậ t n ồ i đi một nồi n ồ i bánh bao bị trưng chín sau đó bị để vào đại lung sọc trong dùng vải bông đắp kín k h ắ c lạnh còn có một nồi n ồ i bột ngô bánh ngô cái này mới là đại hạng thời đại này vật tư thiếu thốn trong tay đều không có tiền công nhân huynh đệ thì mỗi nhóm đều là ăn bánh ngô bột mì trắng tuy tốt thế nhưng hắn quý nha hai cái bánh ngô đỉnh một cái bánh bao đều là năm phần tiền hai bánh ngô năng ăn không sai biệt lắm một cái bánh bao cũng không đủ do đó ăn bánh ngô nhiều lắm ăn bánh bao thiếu năm phần tiền bánh ngô năm phần tiền thái một bao tiền chính là một bữa cơm trưa làm nhưng vẫn là phải phiếu ăn phiếu rau cái này khác biệt với không phải bản s ư ở n g nhân viên bọn hắn cũng không phiếu chỉ có thể thêm tiền mua sắm mắt thấy thời gian cơm t r ư a đến liền nghe đến phát sóng bên trong tiếng trung v ă n g lên đông đảo đám người tràn vào đại thực đường từng cái cầm trong tay hộ công tử cầm tiền giấy tự g i á sắp xếp dậy rồi trường long sư phụ ngài kéo ta làm cái gì một cái vừa mới tham gia công tác tiểu tử xếp tại phía trước lại bị sư phụ hắn kéo đến một cái khác được trong đội ngũ mười phần không hiểu hỏi mò m ắ b ồn ào cái gì tên tiểu tử thối nhà ngươi sư phụ ta còn có thể hấu ngươi t h a n h thật ở phía sau đi theo không phải ta cũng sắp xếp trước mặt ngài lại cho ta kéo trở về làm gì lại muốn xếp hạng cả bộ đội sư phụ hắn xoay đầu lại chừng cho hắn trong lòng hoảng sợ danh con ngươi biết cái rắm phía trước lão đại ca cười ha h a là yên vui tính tình sư phụ ngươi đem người kéo qua tự nhiên là có đạo lý của hắn tiểu tử ngươi tốt số theo tốt sư phụ ta tới đây cái nhà máy hơn nửa năm mới biết được ở chỗ này xếp hàng không tin ngươi xem một chút vì sao lần này đội ngũ sắp xếp dài nhất tiểu tử nhìn lại hào ra hỏa cũng xếp tới bên ngoài cửa đi gãi gãi đội phát hỏi sư phụ vì sao nha sư phụ hắn cũng không quay đầu lại cũng không lên tiếng tiểu tử đành phải thành thành thật thật ở phía sau đi theo muốn hai bánh ngô một phần thái đồ đệ nhìn thấy sư phụ ở cạnh cửa sổ c h â u ngồi xuống cựu ngồi tại hắn bên cạnh một ngụm thái vào trong bụng tiểu tử hai mắt tỏa sáng sư phụ thức ăn này ăn quá ngon tự vả. Lao sư phụ ó m ta không h t ăn ngươi đi lê mề thật không như cái gia môn rất nhanh đến phiên tần hoài như nàng đối hạ vũ trụ hô xoa trụ nhanh cho tỷ mua cơm quy của cũ muốn hai bánh bao một phần thái hà vũ trụ cũng không quay đầu lại đối mã hoa hô mã hoa người qua đây ta đi xem xét thái quân không nói xong cũng mặc kệ tần hoài như đem thái thiện hướng trong chậu ném một cái xoay người đi bếp lò m ã hoa đi tới đối tần hoài như nói ra tỉ tỉ một mao g ũ điểm thêm phiếu ăn phiếu rau tần hoài như vẻ mặt kinh ngạc nhìn m ã hoa không phải ta là sư phụ ngươi hàng xóm ta gọi tần hoài như sư phụ ngươi đi như thế nào m ã hoa mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn sư phụ thái độ bọn họ thanh khẳng định là không chào đón nữ nhân này người muốn đánh cơm thì mua cơm thì ta sư phụ làm cái gì hãng này cũng không phải sư phụ ta sư phụ ta ăn cơm cũng muốn tiền phiếu vậy quên đi cho ta hai bánh n ô hai bánh bao đi muốn thái không không không được muốn bánh bao cùng bánh n ô là được t r ư ơ n g bốn nhà bếp thường ngày t r ư ơ n g bốn nhà bếp thường ngày cái này xóa trụ hôm nay uống lộn thuốc tân hoại như cảm thấy có chút kinh ngạc lúc này mới qua một đêm xóa trụ sao đổi tính đây là đối ta có cái gì bất mãn sao không đúng rồi ta hôm nay không có nói sai cái gì nha có thể là vừa nãy không có chú ý tới là ta vội vàng trên lò thái muốn rán nổi t r ò nên n vội vàng đi xào rau cho nên lạnh đạt ta nhất định là như vậy nếu không giảng không thông a Tân hà o i Như lấy ra một vũ i mùi hiện giữ lại buổi tối ê n đến, muốn ăn, bánh trắng. bánh ăn, chính bọn nhỏ Bánh mang về nhà cho bọn nhỏ ăn. dưa lưu. được vừa bao bao bao cầm mì em đem cơm, đây vào về v phát Thật chút cho hộ cho Hà bột là là, là bỏ trụ chỉnh lý một chút bình bình lọ lọ đem một vài nhúng vào liệu lựa đi ra đem n ồ i lại giặt đổi một cái n ồ i sau đó liền đợi đến trong xưởng lãnh đạo sắp đặt công việc chỉ chốc lát sau thì có phân xưởng bốn chủ nhiệm tới tìm hắn xưởng trưởng dương muốn chiêu đãi nhà máy liên hợp t h ị cùng nhà máy dệt lãnh đạo ăn cơm chuẩn bị mấy cái chuyên môn yêu cầu lại nhanh lại tốt nắm chặt thời gian làm hà vũ trụ gật đầu sao một cái sợi khoai tây một cái cà tím nướng một cái ma bà đậu phụ một cái thịt kho tàu còn có mấy cái thức ăn chay một bàn gà thời đại này vật tư quá thiếu thốn thì loại vật này m ư ờ i phần khó được phải chờ đợi cuối năm mới có thể làm điểm thịt tan một chút ngay cả s ư ở n g trưởng cũng không phải muốn ăn thì có đều là giữ lại chiêu đãi khách quý thật muốn toàn bộ là thức ăn chay ngươi gặp lại nấu ăn cũng so ra kém thịt m o n ăn đừng nhìn có chút đầu bếp nổi danh dùng thức ăn chay có thể nấu nướng ra mỹ vị đến có thể ngươi cũng không nhìn một chút đó là dùng tài liệu gì nướng chế ra không nói hữu liệu thì kê mấy loại phụ liệu liền đã vượt qua món thì hành gừng tỏi quá ớt tăng thêm một ít hương liệu ngươi gặp lại k h ô n g chế h ỏ a hầu còn có thể xào ra hòa đến chớ nói róc phai nhạt thái lên bàn những người lãnh đạo ngồi vây c h u n g một chỗ xưởng trưởng dương đầu tiên nâng chén các đơn vị lãnh đạo các đồng chí tất cả mọi người khổ cực hôm nay chúng ta may mắn gom lại cùng nhau này kêu cái gì là cái này duyên p h ậ n đâu cũng đừng k h á c h khí đến chỗ này theo tới nhà mình giống nhau đến ta uống trước rồi nói tất cả mọi người d ơ chén lên uống trước một ngụm dùng nữa dùng nữa ta và các ngươi nói chúng ta xưởng này tử tuy nghèo nhưng mà xưởng chúng ta công nhân an tâm chịu làm từng cái đều là tốt nhất là xưởng chúng ta cái này đầu bếp hà vũ trụ xào rau gọi là một cái tuyệt tuyệt đối để ngươi ăn một lần lần sau còn muốn ăn thèm ngươi chảy nước miếng thật hay giả lao dương ngươi có thể rất có thể chia tay rồi cho dù t ố t ăn còn có thể gặp phải quốc kiến trình độ trong lúc lơ đang ăn một miếng ai u n à y sợi khoai tây chua ngọt s ư ớ n g miệng cũng quá ăn ngon đi nay ca tím nướng quá làm người thèm nhỏ dãi ma bả đậu phụ cũng tật ăn còn có lúc này nổi thịt xưởng chúng ta mỗi ngày m ù heo chưa bao giờ hiểu rõ thịt heo ăn ngon như vậy cái khác mấy món ăn Cũng 10 phần ăn ngon, mọi người đua không dừng lại uống liền rượu cũng quên nhà máy liên hợp thị s ư ở n g trưởng đối s ư ở n g trưởng dương giơ ngón tay cái lên phục rồi mùi vị kia tuyệt s ư ở n g trưởng dương cười ha ha giờ khác này cảm giác chính mình lần có mặt mũi bốn giờ chiều hà vũ trụ liền đem trước giờ lưu lại kia phần thị t kho tàu cùng cả tím nướng cất vào trong hộp cơm dùng một cái túi lưới chứa đ ố i trong phòng ăn giúp việc bếp núc nhóm nói ra c ắ t sứ phụ mã hoa hai vị đến bên này một chút lao cắt cùng mã hoa đi tới hà vũ trụ chỉ vào đồ ăn thừa đối lao cắt nói ra các sứ phụ n g ư ơ i hôm nay xảo thái không sai chính là bắp cải hơi có chút x i n h có chút c h á t chát, chát n g ư ơ i nếm thử lao cắt nếm thử một miếng xác thực hương vị không được tốt kỳ thực chỉ cần đem bắp cải rửa sạch trước phơi một chút tại lật nồi lúc hơi nhanh một chút nhường bắp cải đều đều bị nóng ba cái qua lại thì rất có đổi mới nói xong đem máy thổi mở ra hỏa thiêu tăng thêm đợi nồi đốt nóng đem thái quay vân tăng thêm một thìa tinh bột một ít gia vị đem nổi tại trên lò lật ra ba phen sau đó đem thái thịnh đến trong chậu đại gia hỏa cũng nếm thử lao cắt hôm nay xảo kia mấy món ăn như ăn đến rất ít có chút sinh còn dư không ít, vừa nhìn liền biết. lao c á t hôm nay thức ăn này x à o có chút thiếu trình độ kéo toàn lớp chân sau mọi người cầm đuôi nếm thử một miếng hương vị quả nhiên khác nhau ăn ngon nhiều lao c á t nghi ngờ nếm thử một miếng nhìn hà vũ trụ thở dài một hơi hà sư phụ ta hôm nay cho toàn lớp bôi đen ngài nếu không chê ta đần ta muốn cùng ngài học xào rau nói xong muốn bị xuống đừng c á t sư phụ ngài tuổi tác lớn hơn ta mười mấy tuổi ta cũng không dám bị n g à i lễ chúng ta như vậy lúc không có chuyện gì làm ngài đi theo mã hoa luyện nhiều một chút lần ồi không thể một thìa thiệt lận ảnh hưởng món ăn hương vị ngài được như vậy ngài đến xem một chút nói xong đem thái đặt ở trong nồi dùng cái mũng u lau k ỹ ba lần tất cả thái thì chỉnh thể lật ra một lần xem xét đây là lần nổi đừng có gấp từ từ sẽ đến luyện từ từ lao c ắ t cảm động hết sức đối h ạ vũ trụ nói ra ta hôm nay cùng ngài học một tay được ích lợi không nhỏ ta đầu b ó c đ ầ n họ c đ ư ợ chậm c ta cũng không tiện cầu ngài thu ta làm đồ đ ệ đánh hôm nay lên ngài gọi ta tiểu cát ta gọi ngài sư phụ ngài nếu là không đáp ứng ta chỉ có thể cho ngài quỳ xuống được vị này còn tới k ỉ n h làm như vậy không thể được nơi này chính là quốc doanh đơn vị thanh danh tương đối quan trọng nhường lão đồng chí gọi mình sư phụ truyền đi không dễ nghe ngài gọi ta hạ sư phụ ta bảo ngươi l ã o cát cứ như vậy không thể thay đổi cái công xưởng này đâu là chúng ta giai cấp công nhân cái này đồ ăn thừa cơm thừa đâu làm nhưng không thể lãng phí lớp chúng ta bên trong các huynh đệ thì muội ai cũng không cho phép lãng phí lương thực ta tuyên bố đem đồ ăn chia ra đóng gói chứa trong hộp cơm mang về rốt cuộc đây đều là nông dân các huynh đệ vất vất vả và trồng ra tới mọi người đầu tiên là kinh ngạc sau đó kích động bắt đầu vỗ tay d i vang ban trưởng hạ vũ trụ một mực chính mình mỗi lần đều muốn mang theo mấy cái hộp cơm trở về tiếp tế tần quả phụ một nhà người khác ai cũng không dám để rốt cuộc hắn là ban trưởng không có hắn cho phép mọi người nào dám nha thời đại này nhà ai cũng thiếu ăn uống ít nếu có thể mang một ít đồ ăn trở về thực sự là nằm mơ đều muốn cười tình nói nhỏ chút không muốn sống nữa ta và các ngươi nói chính mình cũng chú ý một chút đồ ăn thừa cơm thừa có thể không cầm thì lãng phí nhưng mà nếu ai cầm công ra thứ gì đó, đó chính là c h ủ n đồ ta cũng không khách khí với hắn nay chuyện nào ra chuyện đó c ũ n g không thể đào quốc gia góp tưởng tất cả mọi người gật đầu tỏ vẻ tuyệt đối không dám chúng ta cũng nghe ban trưởng hà vũ trụ gật đầu đối mã hoa nói ra đồ vật thu thập xong người khóa cửa trong nhà của ta có việc đi trước nói xong xếp hai hộp cơm đi ra cửa nhị đại gia lưu hải trung có chút buồn b ự c trong nhà con thứ hai lưu quang thiên công t ắ c còn chưa rơi vào chính mình t u ổ i tắc cũng không nhỏ chính là không thấy trong xưởng có đề bạn chính mình ý tứ hắn một cái thất cấp r è n luận bối phận cũng không tới phiên hắn k h i cần phải nói nhất đại gia dịch trung hải thì so với hắn có tư cách mỗi tháng dẫn chín mươi chín đồng tiền, tiền lương sống so với s ư ở n g trường cũng tới nhuần nếu không phải không có h à i tử nhà nhất đại gia so với ai khát c da trôi qua đ ề u tốt thế nhưng những thứ này hắn cũng không nhìn thấy hắn đã cảm thấy là lãnh đạo bất công không nhìn thấy hắn này thất t i ê n lý mã mai một hắn cái này nhân tài nếu để cho hắn làm lãnh đạo tuyệt đối đem trong nhà máy mấy cái kia đau đầu quản ngoan ngoãn bực bội uống chút rượu ăn lấy lạc giang này sửng sốt bẹp con thứ hai lưu quang thiên ghé vào bên cạnh bàn v ẫ lên một viên lạc giang liếm mặt đối hắn nói ra cha ta công việc kia đáp lại hắn là hai chữ xéo đi chương năm phòng n g a chú đáo chương năm phòng ngừa chú đáo hà vũ trụ không chút hoang mang đi về nhà hôm nay mội mội vũ thủy muốn tới ra ăn cơm cho nên đặc biệt dẫn cả tím nướng cùng thị t kho tàu đây là mội mội thích ăn nhất thái trong bọc còn có năm cái đại bạch mặt bánh bao đi ngang qua cửa hàng quốc doanh lại mua một bình n h ĩ hoa đầu một bao lạc giang về nhà cùng mội mội tâm sự ăn bữa cơm đ o à n viên tại uống hai lượng chực này tháng này thì một chữ thật mẹ nó đẹp đúng còn phải đi mua đem khóa này nếu là không khóa cửa quả phụ còn muốn tiếp tục mấy chuyện xấu tam đại gia diêm p h quý đang cửa đào sức cái kia mấy bồn hoa cỏ Kê、hoa cỏ yên bẹp không có gì tinh thần diệp tử cũng ngả màu vàng xem xét chính là không có gì phân bón tạo thành này diêm lão keo ngay cả phân bón cũng không nỡ lòng còn làm bộ ở đâu sửa sửa cắt cắt này cũng cuối thu ngài cũng đừng ra vẻ hiểu biết đây là tịa cành lúc sau nhìn xòa trụ sách hộp cơm túi lưới quay về tam đại gia thì xuống tới nhìn xòa trụ vui vẻ nói ra xòa trụ a hôm nay trở về thật sớm a cái này lại mang món gì ăn ngon đúng không tam đại gia vội vàng đâu hoa này đào sức không tệ rất tinh thần ta cũng nghĩ là mấy bùn hoa cỏ dưỡng dước tới thế nhưng ta không hẳn sẽ làm cái này nếu không tại sao nói ngài là lão sư đâu chính là hiểu nhiều lắm hoa này nhìn một mạc có phẩm vị c ư ờ i ha h à cùng tam đại gia chào hỏi thì thẳng đến trung viện đi tam đại gia thật cao hứng đối hắn bạn già nói khoác thấy không xòa trụ nói ta hoa này nhìn một mạc nói ta có phẩm vị ngươi nhìn xem nếu không tại sao nói ta là lão sư đâu nay thẩm mỹ cùng cảnh giới hắn cũng không phải là bình thường người nhìn xem đem ngươi cao hứng là nếu không ngại như thế nào là trong nội viện này tam đại gia đâu cũng phục ngài nói vài lời lời hữu ích chuyện lại không cần bỏ ra tiền tam đại mụ rõ ràng nhà mình bạn già vui vẻ so cái gì cũng mạnh nhìn nhà chỉ có bốn bức tường trong phòng bài trí hà vũ trụ cao mày một cái được làm điểm đồ dùng trong nhà cổ á i thời điểm tốt, làm điểm gì, thừa tốt, dịp đồ làm c cái gì trang trí một chút bề ngoài về sau có vợ cũng đẹp mắt chút ít cũng không biết về sau đặc thù thời kỳ có thể hay không dứt lấy phiền thoái không cần thiết đúng chúng ta định chế mấy bộ không được sao t h ì chiếu vào hậu thế đồ dùng trong nhà bộ dáng trước vẽ mấy tờ bản vẽ đánh dấu tốt kích thước tìm tay nghề tốt thợ một đánh điểm đồ dùng trong nhà không hao phi mấy đồng tiền về phần đồ cổ quan hầm lò đồ xứ kem cùng tranh chữ cái gì được tìm thích đáng chỗ mới được nếu không quan g hứa đại mậu cháu trai kia là có thể đem ta b á n đi mắt thấy muốn đến mùa đông trời tối cũng sớm nấu chút ít cháo đem lạc giang xào một xào đầy sân phiêu hương bắt đuốc cũng dọn xong liền đợi đến mội mội về nhà ăn cơm đi không lâu sau nhi liền thấy mội mội dẫn một vị mỹ nữ vào sân nhìn nhà mình lão ca ở đâu nghị sự việc chụp hắn một cái tát ca nghĩ cái gì đâu m ộ i tử ta quay về vị này là đây là bạn học ta vu hải đường thế nào xinh đẹp a ta nói cho ngươi hoa hải đường thế nhưng trường học của chúng ta xinh đẹp nhất mỹ nữ người theo đuổi kia nha năng theo đại sách lan xếp tới tuyên vũ môn hà vũ trụ tự nhiên không phải kiếp trước bộ dáng cái gì mị nữ chưa từng thấy rất bình thản hơi cười một chút xin chào ngồi đi cân một hồi liền phải vũ thủy chiêu đãi ngươi đồng học nôi đã sớm rửa sạch lò than tử hỏa chính vượng đem cả tím nướng cùng thị t kho tàu nóng lên một chút lại mang lên l ặ c giang dùng đĩa bày năm cái bánh bao bột mì trắng đựng ba bát cháo gạo đối hai người bọn họ nói ra ăn đi hoa cả tím nướng cùng thị kho tàu ca ngươi thật tốt hà vũ trụ tiểu tiếu đó là nhà mình n g ụ tử ta không thương người a i thương người ăn đi khắc lạnh hoa hải đường người cũng đừng k h á c h khí coi như là nhà mình khắc cấu thúc bánh bao bao no vu hải đường là thẳng tính giấu không được chuyện có nghi vấn tuyệt đối sẽ không đợi đến ngày mai hà đại ca các ngươi mỗi ngày ăn cái này cái này cần cái gì gia đình a ngừng lại có ngư có thịt hà vũ thủy cũng là ngay thẳng tính tình sẽ không quanh co l n g vòng anh ta chính là nhà máy cán thép hồng tinh đâu biết đây không phải cho lãnh đạo nấu cơm mà thì tiện thể mang một ít thái về nhà ăn nay cũng không thể ảnh hưởng chính mình tại người khác trong lòng hình tượng thức sáng s n i ra, rồi lai thanh danh tồn tại nói hải sẽ sẽ tuy tương nhất nhất thể t ngăn không định đường, nhưng định không bận. cách, có chỗ h lấy vù mà, ăn này là ta xảo kỹ về sau cố ý t r ở lại tới lãnh đạo cũng ăn không được nhiều như vậy mỗi lần đủ một bàn là được s ư ở n g chúng ta chiêu đãi khác h nhân thái đều là ta xảo đều sẽ lưu lại một ít trong nhà máy lãnh đạo cũng đều biết mỗi lần ta cứ như vậy chứa trong hộp cơm mang về ta cứ như vậy thoải mái không a i quản vu hải đường sáng mắt lên vậy ngài cũng thật là lợi hại năm như vậy thoải mái mang thái về nhà vũ thủy ca của ngươi đối ngươi thật là tốt đó là đây chính là ta thân ca nếu không n g ư ơ i suy nghĩ một chút nhà ta còn thiếu cái tẩu từ đâu chờ ngươi vào nhà ta môn anh ta cũng giống vậy thưa ngươi v u hải đường đỏ bừng đầy mặt căm tức nhìn hà vũ thủy phải chết lời gì đều hướng ra nói hà vũ trụ cũng đi theo c ở i uống một bát cháo gạo ăn hai cái thái đối hai nàng nói ra các ngươi từ từ ăn ta đi ra ngoài một chuyến nói xong thì đi ra cửa lưu lại hà vũ thủy ở đâu dếo c ậ n v u hải đường vừa ra khỏi cửa liền thấy đối diện m ả n cửa lắc lư chuẩn là tần quà phụ tại đối diện nhìn lén hà vũ trụ không để ý đi quốc doanh cửa hàng thực phẩm mua một bao đại tiền môn một trồng giấy viết thư mấy chi bút chỉ, giao cục tẩy diêm cái gì tìm cái rời nhà không xa h ụ đá ngồi ở chỗ kia suy nghĩ chuyện rút hai điếu thuốc lá đem gần đây quy hoạch suy nghĩ một lần đầu tiên muốn cùng s ư ở n g trưởng dương giữ gìn mối quan hệ lại đi tiệm sách gia tăng một chút tri thức tìm hiểu công việc sư phụ học một ít phân rõ đồ cổ năng lực thừa dịp hiện tại không ai để ý làm chút ít bảo bối trong nhà đồ n h ị n chính là cái này chỗ không dễ làm có chút khó làm cho cái mấy mét khối phóng ít đổ cũng thành a đinh đinh đinh trung xe len k e n rung động một cái xe đạp nhanh chóng chạy qua hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy hát tuyến còn tưởng rằng có hệ thống đâu được chờ mấy ngày nữa ta cũng đi mua cỗ xe đạp ngươi kỵ cái phá xe đạp có gì có thể ngăn tàng linh đ ă n g đều muốn bị ngươi tách ra phá thuốc lá đầu bóc tắt về nhà vừa mới tiến sân liền thấy tần hoài như chạm mặt tới tiến lên kéo hắn một cái xoa trụ ngươi hôm nay có chuyện gì vậy sao không lý người đâu tỉ ở đâu đắc tội ngươi suốt ngày lạnh nhìn cái mặt đây là nhìn thấy vu hải đường vào chính mình phòng có ý tưởng đi nghĩ phá hoại chuyện tốt của mình ngươi nhìn xem hảo hảo tốt đẹp thanh niên trong đêm cùng cái quả phụ thật không minh bạch nhìn xem cô nương nào dám gả ngươi thần sư phụ ngươi hiểu lầm ta gần đây công việc khá bề bộn hơi một chút thật không phải nhằm vào ngươi n g ư ơ i suy nghĩ nhiều ngày n à y cũng đen ngươi trước vội vàng ta về trước tần hoài như ngây ngốc nhìn hà vũ trụ và o phòng nhất thời cảm thấy không thể tin được này xòa trụ sao đổi tính lợi mặc dù khắc khí thế nhưng cũng tràn ngập một cỗ xa cách cảm giác ta không có đắc tội hẳng đây là náo loạn nào, loại nào? còn có, vừa nãy hắn vừa kêu trong a cái gì? Thần sư phụ. Này chết tiệt gì. Thần phụ, này sư xoả ụ chương không h tần sáu, à i h ư tư ư điểm tiểu kia, tâm ơ n không kia. hoài như tần Trong sáu, tiểu tâm tư điểm phòng hai cô nương ăn lấy thái cùng là giang nhu thể quát đi lên h ả o ra hỏa trong bình nhiều lắm là còn thừa lại hai lượng rượu một người uống có ba lượng nhiều nhìn hà vũ thủy còn muốn rót rượu hà vũ trụ bước lên phía trước bật lấy nhét vào trong ngăn tủ tuổi con nhỏ không học tốt học đại nhân uống rượu hai tiểu nha đầu uống say say giống kiểu gì nhìn thấy hai cái này nơi nào có say rượu dáng vẻ hà vũ t h ủ y cũng là mặt có chút hồng nhìn hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng thì ba lượng rượu vẫn đúng là không say lòng người thật mọn m ọ chẳng phải uống ngươi chút rượu mà đau lòng lời gì ta đó là đau lòng rượu sao ta đó là đau lòng ngươi ngươi đây chính là đang tuổi lớn uống rượu quá nhiều đối thân thể ngươi không tốt về sau không cho phép uống hai ngươi thu thập một chút đi các ngươi trong phòng đi ngủ đi thôi những vật này ta tới thu thập hà đại ca ta thật không có uống nhiều ngươi xem chúng ta hai nơi nào có uống nhiều quá chút rượu này còn chưa đủ hai ta nhét kẽ răng đâu được hai người các ngươi đều là nữ hán tử vậy mọi người h a i thu thập k cái gì là nữ hán tử không để ý tới hai cái này ngốc hữu r ờ i một tấm băng ghế trên bàn vẽ lấy phòng hiệu quả đồ ta đợi trước là đọc thiết kế thời trang chuyên nghiệp vẽ cái đồ thật đơn giản môn này bên ngoài làm cái đổi giày đỡ cũng không biết hiện tại có gạch men xứ bán không có liền đem mặt đất tất cả đều dán lên gạch men xứ đoán chừng là không có giường đổi áo khoác tủ bàn ăn g h ế tất cả đều đổi để người làm tốt kiểu dáng chính mình mua bộ công cụ điêu khắc lên hoa văn lại dùng cây gỗ làm mặt cửa nay chẳng phải đại biến dạng nghĩ trước khi trùng sinh gian kia để người bực mình phòng cho thuê nam nhân muốn nuôi chính mình tốt một chút được hay là phải tiền a nhưng này cái thời đại không cách nào kiếm tiền a đầu cơ trục lợi còn không phải thế sao đồ dỡn được nghĩ cái đến tiền đường đi mới được tiện tay vẽ giường dạng bị hà vũ thủy đoạt lấy trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đây là giường sao đây cũng quá dễ nhìn a c k ngươi chừng nào thì học vẽ tranh vẽ thật là dễ nhìn đây là dài hai m rộng một m tám ý nghĩa a như thế đại một cái giường dùng để dùng làm gì vũ thủy giường không phải liền là dùng để ngủ mà người còn hỏi hai ngốc cô nương đã sớm phát hiện hà vũ trụ ở đâu tô tô vẽ vẽ ly tới gần xem xét hảo ra hỏa này cũng vẽ cái gì nha cái này từng kiện từng t r ư ơ n g bức họa cực kỳ tinh xảo mặc dù không có bôi màu sắc nhưng chỉ nhìn xem như vậy t h ứ c cũng biết tương đối mỹ quan nhìn này hai ngốc hữu hà vũ trụ đặt lấy t h u ậ n miệng nói một câu dịu đo lũ không không không không k h t n n g k h ô t g không n g không h ô n g h ô n g không không h ô n g h ô n g không không h ô n g ô n g k n g không không n g k n g h ô n g không không h ô n g n g tê người mới vừa nói cái gì câu nói kia có ý tứ là của ta nghệ thuật người vĩnh viễn không hiểu thế kỷ 19 đại sư trường phái ấn tượng mãn loại mò nẹt cùng dễ n ổ â ta đám người sáng lập trường phái ấn tượng phong cách của bọn hắn tại làm thời nhận lấy xã hội trào phúng là người đời châu không để cho thế nhưng bọn hắn một thằng kiên định tín nhiệm của mình không sợ người khác chất vấn cùng trào phúng cuối cùng đã trở thành lừng lây thế giới đại sư hội họa hà vũ thủy mặt mũi tràn đầy không thể tin n g ư ờ i là anh ta sao anh ta khi nào học được vẽ tranh cùng ngoại ngữ anh ta chính là một bếp tử đầu bếp thế nào đầu bếp liền không thể tự học thành tài ngươi còn biết là mỗi mỗi ta mỗi ngày không có nhà ta chử ra đi làm ăn cơm bên ngoài cũng muốn giết thời gian mà cũng không thể thành rượu loại sơ lót mỗi ngày uống rượu a đây đều là ta tại tiệm sách trong tự học lần trước nhìn xem thư cũng còn trở về xế chiều ngày mai còn muốn đi chuyến tiệm sách trở về mượn giờ chính ngươi mua chút đồ ăn nói xong đưa qua một khối tiền hà vũ thủy mơ mơ màng màng thì nhận lấy sau đó cùng v u hải đường l i ế c nhau cảm giác tam quan hủy hết đây là anh ta sao sao có chút không nhận ra tốt lạ lâm a nhìn đang ở nơi đó tô tô vẽ vẽ hà vũ trụ v u hải đường cũng ngây mẩn cả người hôm nay chỉ là đến hà vũ thủy trong nhà ăn bữa cơm tiện thể tá túc một đêm không ngờ rằng hà vũ thủy người ca ca này lại lạ như thế một cái khiến người vô cùng kinh ngạc người một cái đầu bếp chẳng những có thể viết sẽ vẽ còn hiểu ngoại ngữ sẽ thiết kế này nếu một tên lão sư thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác hắn là một cái đầu bếp nhìn xem này nho nhã trầm ổ n khí chất, ở đâu tượng một cái đầu bếp này chắc c h ắ n quái hà vũ trụ đem vẽ xong bản vẽ gấp lại tốt lại viết xuống một ít cần vật liệu cùng công cụ sau đó nhìn này hai cô đ ư ơ n g hỏi làm sao còn không đi ngủ cảm giác không còn sớm tắm một cái ngủ đi nói xong cầm lấy khăn mặt bàn chải đánh răng cái gì rửa mặt đi hai cô nương vẫn là không có đi ra ngoài vu hải đường cầm lấy hắn vừa nãy vẽ b ả n vẽ nhìn phía trên chữ viết nói ra vũ thủy ca của ngươi thật làm cho người kinh ngạc đây cũng quá lợi hại a ngươi nhìn hắn ở đâu như cái đầu bếp trường học chúng ta giáo sư đồng cũng không bằng ca của ngươi có khí chất ta bây giờ còn chưa thông thả lại sức hà vũ thủy lắc đầu cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ anh ta khi nào trở thành bộ dáng này quá kỳ quái nói chuyện cũng không âm dương quái khí hình như đổi một người dường như cảm giác thành thục thật nhiều liếp nhìn hà vũ thủy một cái vu hải đường cắn môi một cái, cái đó vũ thủy ngươi nói làm tẩu tử ngươi sự kiện kia còn giữ lời không hà vũ thủy càng bối rối ngươi nói cái gì trong viện trời đã không sớm thời tiết càng ngày càng lạnh có thể là tần hoài như hay là đi vào bên cạnh cái ao giặt quần áo nhi tử b ồ n g n lạnh chính là nghịch ngấm lúc trang phục mỗi ngày bẩn t h i u còn có tiểu m g i hoa mỗi ngày nước mùi nước bọt luôn luôn muốn tẩy một chút chính mình mẹ chồng không kiếm sống liền y phục đều chẳng m vấn r ử a toàn ra công việc cũng rơi vào nàng trên người một người kéo lấy một cái ham ăn miếng làm mẹ chồng còn có ba cái tuổi nhỏ hài tử tần hoài như thật sự coi như là một cái kiên cường nữ nhân mặc dù nàng bạch liên hoa cũng có rất nhiều không phải. người một nhà bạch nhãn lan ằ m sấp trên người x o a trụ hấp máu của hắn nhưng mà không thể nghi ngờ nàng là một vị hợp cách mẫu thân cũng là một cái hiền lành vợ cho dù nàng giỏi về nguy trang nàng cũng trong sân thắng được thanh danh tốt trông thấy hà vũ trụ đi ra ngoài nàng thì hữu oán nhìn hắn đời này không có cách nào lấy chồng không có cách nào bỏ qua một bên hài tử cùng mẹ chồng cũng chỉ có thể tìm kiếm một cái dựa vào hà vũ trụ tiền lương cao gánh vắt y ế u tuổi tắc cũng gần quan trọng nhất chính là hắn là một cái đầu bếp đói không đến hài tử hắn đối hài tử cũng tốt nếu có thể gả cho hắn liên kết tới thủ tục cũng mất đi chính là này phòng đến kia phòng chuyện đ á n g t i ế c hắn trướng mắt chính mình nghĩ chính mình một cái quả phụ mang theo ba h ả i tử còn có một cái ác mẹ chồng chính là tốt đẹp thanh niên xoa trụ làm sao có khả năng đồng ý đâu hà vũ trụ hôm nay có chút không đúng nàng cũng không nói lên được đến cùng là thế nào chuyện chính là cảm giác đ ô n g chốc cùng mình sơ viễn thật nhiều ngày mai tìm vũ thủy hỏi một chút xem xét đến cùng là thế nào chuyện thần sư phụ g i ặ t quần áo đâu đến hướng bên cạnh chuyển một chút ta tiếp điểm thủy nói xong cầm lấy cốc trà tiếp lướt nước sau đó bắt đầu đánh răng một bên soát một bên nhìn cửa quy hoạch nhìn cửa làm như thế nào chuẩn bị cho tốt nhìn xem bộ dáng này rơi ở trong mắt tần hoài như liền thành hắn nhớ thương trong phòng vũ hải đường nguyên lai、like、là vũ thủy cho nàng ca giới thiệu đối tượng chẳng thể trách cùng ta như thế xa lánh không để ý tới ta đó là vũ hải đường nàng cũng thấy vậy tên cao lớn làn da trắng hình dạng cũng tốt so với nàng tần hoài như có lực hấp dẫn nhiều tối thiểu nhất người ta hay là chưa gả đại cô nương xóa trụ n g ư ơ i có nạ n g ư ơ i cứ như vậy di tình biệt luyến mặc kệ ngươi tần tỷ người một nhà nhà chúng ta như thế khó khăn ngươi liền không thể nhiều giúp chúng ta một tay ngươi dĩ vãng là cỡ nào hiếm có này ba hải tử hôm nay ngược lại tốt không hỏi một tiếng à người hôm nay là thế nào nếu thì hôm nay bắt tội ngươi ngươi thì cùng tỷ nói thì xin lỗi ngươi ngươi khác hở hứng ngươi dạng này trong lòng ta khó chịu trên mặt giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ trong mắt ngấn đầy nước mắt một bộ ta thấy mà yêu nét mặt không biết còn tưởng rằng xóa trụ đem nàng làm sao vậy đâu ấn lại ý nghĩ của nàng một giây sau x o a trụ rồi sẽ dính sát nàng vừa vặn thì cùng hắn tức giận hai người lôi lôi kéo kéo nhường cho hoa hải đường nhìn thấy nhất định thổi đáng tiếc nàng sao cũng không nghĩ ra nay tấm cơ thể đã đ ổ i tâm đã sớm không phải nguyên lai thẳng nốc kia trụ hà vũ trụ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng đánh răng xong rửa mặt bưng lấy b ồ n trực tiếp vào nhà lưu lại tần hoài như một mình trong gió lộn xộn hán lại không để ý tới ta cứ đi như thế hà vũ trụ đi vào phòng nhìn thấy phòng của hai cô bé đèn còn đang ở l o ạ lên gõ gõ cửa sổ、vũ、thủy ngủ không ca có chuyện tìm ngươi nhà đến rồi ca ngươi cho chút k h o á t món y phục coi chừng bị lạnh kéo qua băng ghề đến nhìn chính mình viết những vật kia vừa đốt một con khói chỉ thấy vũ thủy đẩy cửa đi vào hà vũ trụ thì rời qua một cái ghế đối hà vũ thủy nói ra vũ thủy ngươi ngồi cùng ca nói chuyện được rồi ca liếc nhìn hà vũ thủy một cái thuốc lá bóc t ắ t m ộ i m ộ i ba chúng ta làm năm vứt xuống chúng ta hai huy ngội h thì cùng bạch quả phụ chạy làm năm ngươi khóc thương tâm r ư ờ n à o ca cho tới hôm nay cũng quên không được ngươi khóc một đường ta có n g ư ơ một đường ca ca ta nhiều năm như vậy vừa làm cha vừa làm mẹ hiện tại ngươi thi đậu cao trùng Lại có hà i ệ p cũng, tốt nghiệp, cũng đã trưởng đã t h n nên có giải thích của mình cùng giá trị quan ngươi cứ nói h thích Hà có của cứ giải giá đi. trị vũ thủy hốc mắt đỏ bừng gật đầu ca năm nay hai mươi sáu ta chuẩn bị cho n g ư ơ i tìm tàu tử thì chúng ta hai huynh m g ụ i người này đinh quá đơn bạc không như cái ra dáng vẻ hà vũ thủy lau lau nước mắt ca ngươi có người hà vũ trụ lắc đầu còn không có ta muốn nói với ngươi là ngươi trước c h ớ kinh ngạc ngươi về sau ly tần hoài như một nhà xa một chút vì sao nha tần tỉ những năm này đối ngươi tốt bao nhiêu nha ngươi cũng không thể vong ân phụ nghĩa nha ca ngươi xem một chút trên người ngươi mặc quần áo còn có đôi giày kia đều là tần tỷ cho ngươi bổ trang phục cũng là nàng giúp ngươi rửa ngươi cũng không thể không muốn lương tâm hà vũ trụ không có vội vã cãi lại hắn giơ tay lên một cái ra hiệu hà vũ thủy không nên kích động m ộ i m ộ i a ca về sau cấp cho ngươi tìm tẩu tử tần hoài như so với ca của ngươi đại hai tuổi mỗi ngày hướng về ca trong phòng chùi nếu để cho tẩu tử ngươi nhìn thấy ca giải thích thế nào nhà nói ta cùng tần hoài như là trong sạch đặt ngươi ngươi tin không này hẳn là sẽ không đi sẽ không ha, ha. ngươi nói đối tượng đối diện ở một quả phụ mỗi ngày hướng về hắn trong phòng chui trả lại hắn giặt quần áo ngươi tin hai người bọn họ là trong sạch sao đây không phải một chuyện tần tỷ là người tốt đầu này cường lư không phải một chút có thể kéo trở về đặt thì ra là x ó a trụ sau đó bị tần quả phụ một nhà hút máu này thân m ộ i tử cũng là đồng loá thuần túy là cái không có n ã o nha đầu nhường thân ca ca cưới cái quả phụ coi như xong còn đi theo giả trương thị đầu kia heo mẹ già nói cái gì anh ta năm năm cũng không có kết hôn mệnh cũng đúng thế thật thân mọi tử nếu không ca ngươi nếu là không dễ thì vợ ngươi cưới tần tỷ thế nào nàng thế nhưng một cô gái tốt nàng nhất định sẽ đối xin chào cả đời chăm sóc ngươi hà vũ trụ không nói lời nào cứ như vậy trực câu câu chằm chằm vào hà vũ thủy ca ngươi chừng ta làm gì ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào không được tốt lắm để ngươi tìm lao nam nhân chết rồi lao bà loại đó mang theo ba hải tử còn có một cái lao thái bà ngươi lấy hay không lấy chồng ngươi nói lời gì ngươi có còn hay không là ta thân ca không để ý tới ngươi hà vũ trụ kéo lại muội muội tay nói với nàng hồi ngươi kêu phòng nhường hoa hải đường cho ngươi phân tích phân tích ca nói có đạo lý hay không đừng có gấp từ từ suy nghĩ không còn sớm đi ngủ đi vỗ vỗ mội mội bà vai nhìn con mắt của nàng nói ra đừng quên ta mới là người thân ca hà vũ thủy mơ mơ màng màng về đến trong phòng ngồi ở bên trên giường không nói lời nào ca của ngươi tìm ngươi nói cái gì nói thời gian dài như vậy nhìn vu hải đường hà vũ thủy suy nghĩ một lúc ngươi nói ta đem tần tỷ nói cho anh ta thế nào tần tỷ là ai và hà vũ thủy đem nhà mình cùng tần hoài như tình huống nói chuyện vu hải đường trực tiếp s ừ n g sốt ngươi để ngươi ca cưới một cái quả phụ còn mang theo ba hải tử cùng một cái mẹ chồng ngươi có phải hay không phát sốt bắt đầu nói mễ sảng ta tần tỷ rất tốt những năm này chăm sóc ta cùng anh ta có thể lên tâm ta tìm nàng làm tẩu tử có cái gì không tốt ca của ngươi nói thế nào anh ta không đồng ý nói về sau không nên cùng tần tỷ lui tới hắn phải chú ý thanh danh tỉnh ta tương lai tẩu tử hiểu lầm còn nói muốn đem ta gả cho một cái chết rồi lao bà lao nam nhân mang theo ba hải tử cùng một cái lao bà bà cái này có thể là một chuyện sao này làm sao không phải một chuyện là cái này một chuyện ngươi đến cùng phải hay không ca của ngươi thân m ộ i mội loại lời này đều là từ miệng ngươi nói ra ta thực sự là phụ ngươi ta buồn g ủ chính ngươi muốn đi, đi. ta không thuyết phục được ngươi nhìn vu hải đường gói ký lưỡng chăn mền đi ngủ hà vũ t h ủ y có chút nghị không thông tần t ỷ tốt như vậy nhìn tuấn tính tình còn tốt anh ta cũng không mất mát gì nha còn có ba hải t ử đâu hải t ử nhiều đáng yêu nha ca thực sự là không có lương tâm cách vách hà vũ trụ còn chưa ngủ nhìn thích ứng hậu thế làm việc và nghỉ ngơi thời gian không đến d ạ n g sáng không ngủ được chủ sao có thể ngủ được hiện tại nhiều lắm là có tám giờ đến trung đừng nói điện thoại ngay cả truyền hình ra đi â cái gì đều không có ngủ không được cũng phải ngủ được vội vàng tìm tốt vợ tình một người nhàm chắn cửa sổ dùng một tấm ván gỗ ngăn chặn tạm thời t r ư ớ cứ c như vậy than tổ hong t r ư ớ c phong tốt cửa sổ mở một đường nhỏ do khí ga trúng đ ầ u ngủ đi trong ngộng cái gì cũng có sáng sớm hôm sau mua chút ít sữa đậu nành du điều nến qua về sau trên cửa cho vũ thủy lưu lại một tấm tờ giấy ca đi làm đừng quên ăn điểm tâm tiểu chữ tuấn giật bay là tạ lộ ra một cô linh khí buổi sáng trước tiêu cơm một chút sau đó vây quanh phụ cận công viên chạy trước cái vài vòng về sau muốn dưỡng thành tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc khói về sau không rút rượu cũng muốn mũi ta theo hai mươi tuổi liền bắt đầu dưỡng sinh xem xét về sau tám mươi tuổi có thể hay không bỏ núi cỗ m ố a là ngờ mạ ha ha ta liền muốn muốn không thật bỏ nhìn sẽ trong công viên đại gia đánh thái cực quyền thời gian không còn sớm cái kia đi làm trong phòng bếp vẫn như c ũ bận rộn nhưng mà mỗi người tinh khí thần tốt lên rất nhiều gặp mặt thì cùng hắn chào hỏi sư phụ sớm hà sư phụ sớm mọi người sớm hắc lao cát ngài cũng đừng đi theo mã hoa h ồ lao đồng chí la như vậy ta sẽ thẹn thùng ha ha hà sư phụ vẫn rất trêu chọc vậy không được nam giả vị sư ngài còn dạy ta xào dao đâu ngài không nhận ta đồ để này ta cũng không thể không nhận ngài người sư phụ này n g ư ơ i n h a ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt v ừ a ngồi xuống chủ nhiệm nhà ăn liền đến hà vũ trụ buổi trưa hôm nay có lãnh đạo đến thị sát công việc làm cho phong phú điểm muốn t á m món ăn đừng quên chủ nhiệm ngài đợi lát nữa khoan hay đi nay không bột đấu gột nên hồ hôm nay gà n g ư thịt đều không có thì dư hai trứng gà ngài để cho ta sao chuẩn bị t á m món ăn hiểu rõ đợi lát nữa thì cho ngươi đưa tới đừng chậm trễ chính sự là được chỉ cần vật liệu đầy đủ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ vậy ngươi trước vội vàng ta đi thúc thúc chủ nhiệm nhà ăn chắp tay sau lưng trong lòng tự đủ này xỏa trụ hôm nay sao đổi tính không có dùng lời ép buộc ta thật còn có chút không thích ứng chương t á hoàng hôn gặp gỡ bất ngờ chương t á hoàng hôn gặp gỡ bất ngờ mã hoa đợi lát nữa ta xào rau lúc ngươi đang bên cạnh nhìn một chút ngươi bây giờ vừa mới bắt đầu học cái này thủ pháp hỏa hầu còn chưa sở lấy môn đạo xào rau chia làm sinh xào quen xào trượt xào k í c h xào bát xào và này trừng nấu sắc hun ướp nướng nổ nướng hầm đều có không giống nhau đổ dùng nhà bếp cùng khác nhau hỏ h hầu xử lý tương lai còn l ò n dài chúng ta luyện từ từ có cái gì không hiểu và không vội vàng lúc ngươi hỏi lại ta được rồi sư phụ chỉ chốc lát sau có mới tới công nhân viên chức đến hà vũ trụ ban này hắn ban này nhiệm vụ trọng lượng công việc cũng đại nhân viên có chút chưa đủ nhà bếp lao phòng lớn tuổi sẽ làm rời trước nhường con dâu nàng phụ lưu lam đỉnh nàng thiếu chuyên môn phụ trách đánh thái cùng chưng bánh bao xin chào hà sư phụ ta là tới báo danh ta gọi lưu lam là đến giúp chủ nhìn trước mắt trẻ tuổi lưu lam quen thuộc hai người quá khứ hà vũ trụ đương nhiên sẽ không nhường nàng làm khó người này không sai chính là có chút yêu nói láo đầu cái này cũng không có gì nữ nhân bà tám một chút rất bình thường chỉ cần tâm nhãn chính là được xin chào đồng chí lưu lam chào mừng đi vào chúng ta ban này ta là bàn trưởng hà vũ trụ ngươi có thể gọi ta hà vũ trụ hà sư phụ đều được để ăn mừng mới đồng chí gia nhập lớp chúng ta mọi người là đồng chí lưu lam phình lến trưởng đùng đùng không dứt tiếng vang lên lên lưu lam trong lòng cảm động hết sức cái này hà sư phụ nhìn lên tới rất tốt trung đ ộ hồ đ ạ i mụ ngày mang mang lưu lam nàng hôm nay ngày đầu tiên đi làm ngày nhiều giáo dạy nàng yên tâm đi hà sư phụ ta cùng lão phòng tốt đây con dâu của nàng ta tự nhiên để bụng hồ đại mụ lôi kéo lưu lam t r ư n g bánh n ô đi đến tiểu lưu a đến bên này ta dạy cho ngươi vỏ bánh n ô lưu lam chỉnh lý một chút tóc đối h ạ vũ trụ nói ra vậy ta đi hà s ứ phụ cảm ơn ngài ta đều là giai cấp công nhân huynh đệ tỉ m ộ i giúp đỡ lẫn nhau là cần phải ngươi bận bịu đi thôi nhìn lưu lam rời khỏi quay người hướng về phía sau bếp h g ô mã hoa những tia t h i t thái đưa tới không có đưa tới ngài đến xem tần hoài như hôm nay có chút không quan tâm người h thế nào làm sống người xem một chút người làm kia công việc đồ tốt đều bị ngươi cho giày xéo ngươi mỏ mâm đi cái gì thần đâu giật mình tần hoài như bận điệu đem vân tay vặn xuống lại lần nữa lên một cái vân tay đầu thấp không dám nhìn nàng tổ trừng mặt chứa chim cút tổ trưởng hùng hùng hổ hổ đi rồi trong nhà máy cũng có tỷ lệ sai số đây chỉ là một chuyện nhỏ không có cách nào sửa trị nàng nay tiểu quả phụ bộ dáng dáng vẻ coi như không tệ phân xưởng tổ trưởng nhìn xem tâm lý n g ư ơ n g ấy cũng ra hiệu ngầm nàng đến mấy lần nàng chính là giả câm vợ biết giả vợ không biết thật coi ngươi là cái gì trong trắng liệt phụ đâu cẩn thận khác rơi trong tay của ta nếu không có ngươi quả ngon để ăn chờ chút buổi t r ư a vội vàng làm xong hôm nay trong nhà máy không có gì chiêu đãi hà vũ trụ thì x á c h túi lưới ta việc bên trong chứa sáu cái bánh bao bột mì trắng một hộp gà cung bảo cùng một hộp ma bà đậu、phụ. còn có một hộp thịt kho tẩu chuẩn bị khuya về nhà ăn mọi tử vũ thủy ngày mai mới đi học nói không chừng còn có thể gặp phải cùng nhau ăn tối ngồi trước xe đi thư viện niên đại này thư viện không m ạ i thư đều là mượn đọc cho mượn mấy b ả n chức liên xô tiểu thuyết cùng lãnh tụ vĩ đại chức tác còn có mấy bản tiếng anh thư thì dùng lúc trước chuẩn bị xong cái t ú i chứa ngồi lên về nhà xe khách những thu diệp hôm nay cũng là đến mượn sách vừa vặn cùng hà vũ trụ ngồi cùng một xe tuyến nàng năm nay còn đang ở học đại học gần đây thích một kỳ thi từ cùng chức liên xô tác phẩm văn học đang tiếp quyển kia một kỳ thi từ cùng gõ kỳ chức tác của ta đại học bị một tên thân mang đồng phục nam thanh niên cho mượn đi rồi nàng có lòng muốn đi lên muốn. thế nhưng thân làm cô nương thận trọng lại làm cho nàng thật không tốt ý nghĩa nàng thì theo đôi tên kia nam thanh niên lên xe ngây n g ố c nhìn hắn cũng nói không ra đến đấy là vì cái gì hà vũ trụ không có phát hiện có người đang nhìn chăm chú hắn dù sao thời gian còn rất dài hắn thì từ túi tử trong x u ấ t ra một quyển m á t nôn ấm trước tác xích đạo hoàn du ký đọc lên đây là một quyển nhập khẩu thư toàn tiếng anh bản trong nước đã có dịch và chế tác cho phi bản chỉ là phát hành lượng không lớn quyển sách này ấn chế rất tinh mỹ nhìn một hồi thì không khỏi để người xâm nhập trong đó tưởng tượng thấy xinh đẹp sờ di lan ca là như thế nào đẹp không sao tả xiết không khỏi sinh lòng hướng tới và ta về sau có tiền nhất định phải đi xem xét được thêm kiến thức n h i ễ m thu diệp tự nhiên cũng nhìn thấy quyển sách kia hiện tại bắc đại đã có chuyên nghiệp tiếng anh thư phân thượng trung hạ ba sách chỉ là giới thiệu một chút đơn giản dùng từ cùng t ừ đơn lao sư trình độ cao thấp không đều học sinh cũng liền học cái r a lông tiếng anh là làm môn phụ tồn tại còn lâu mới có được hậu thế coi trọng như vậy cái này cũng chỉ làm thành sinh viên cũng chỉ là biết một chút đơn giản dùng từ về phần xem hiểu tiếng anh thư suy nghĩ nhiều hay là tắm một cái ngủ đi Nhìn hắn ở đây cuối h thu buổi chiều đón lấy ánh hoàng hôn một tên nam thanh niên ngồi trên xe công cộng trong tay nâng lấy một quyển sách chính hết sức chuyên chú đọc lấy hoàn toàn không để ý cách hắn chỗ không xa một vị mị nữ đang nhìn chăm chú hắn những thu diệp càng nghĩ càng tò mò nàng tóm lấy lan can đi tới vừa vặn nhìn thấy chương mười bốn Tờ giờ Hoa nhậm Mạ ì n thu n Tín diệp đỏ bừng cả khuôn mặt có chút xấu hổ nàng một nữ hai tử chủ động tìm nam nhân nói chuyện có chút quá dở hơi thời đại này chính là như thế giữ gìn trên đường lớn kéo kéo tay ôm một cái đều thuộc về đội phong đại tụ càng đừng đề cập bên đường hôn nồng nhiệt không phải bị kéo đi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước không thể đây là hợp chúng quốc hoa kỳ tác giả mát nôn ấm t r ư ớ c tác xích đạo hoàn du ký một chương này là vừa v ậ n nhiễm thu diệp đến trạm sư phó dừng xe ta đến trạm vậy ngươi hà vũ trụ hơi cười một chút lần sau trò chuyện tiếp đi chủ nhật thư vì thấy n h i ệ m thu diệp cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác xuống xe nhìn thấy trong xe hà vũ trụ hướng về phía nàng k h o á t khoác tay nàng cũng đưa tay ra cánh tay quơ quơ mãi đến khi ô tô biến mất không thấy gì nữa còn không biết tên của hắn đâu nhiễm thu diệp càng phát tò mò chơi còn chưa có tối hà vũ trụ thì đi vào sân tam đại gia diêm phụ quý nhìn thấy hắn đi vào bước lên phía trước hỏi xóa trụ n g ư ơ i ô m lớn như vậy cái cái túi đựng cái gì nha nhìn thật nặng thực sự là c h ọ c người ghét ngươi quản ta cầm cái quái gì thế làm gì có quan hệ gì tới ngươi sao ăn nhiều chết nò ngày nóng nó toàn bộ là thư hẹn gặp lại ngài nha nói xong thẳng đến trong sân đi thật đúng là thư xóa trụ lúc này làm sao coi trọng sách hắn một cái nhà máy cán thép đầu bếp hắn nhìn hiệu không hắn cũng là cái dáng vẻ nhất định được lộ tẩy lăng mạo xương cái gì đại đầu tỏi hắn n hà vũ trụ đem hộp cơm hướng trên bản vừa để xuống sau đó liền đến đến bản đọc sách vừa nhìn lên thư đến hai mươi mội ai cũng không nói lời nào bầu không khí có chút nặng nề và vũ thủy đem mỹ sợi chính tốt hà vũ trụ liền đem nồi xoát xoát chuẩn bị món ăn nóng đem ma bà đậu phụ cùng gà cung bảo nóng tốt dọn xong bánh bao lại đem thịt kho tàu nóng lên một chút bưng lấy thịt kho tàu cùng ma bà đậu phụ cầm bốn bánh bao đi hậu viện ca ngươi đi đâu không kèm được hà vũ thủy hỏi một câu ta đi cùng lao thái thái điếc ăn đi chính ngươi ăn đi nhìn cái này t ù i trỏ ra bên ngoài gậy nao tàn m ộ i m ộ i tâm phiền hà vũ thủy bị môi m nhìn kêu bàn gà cung bảo vẫn ở đâu phục hiệu c ả thay đổi ngươi cũng không tiếp tục là thương ta yêu ta hảo ca ca nếu không phải lao thái thái g i n g lợi không tốt thì cho ngươi lưu cái ma bà đậu phụ đến hậu viện vén lên màn cửa nhất đại mụ cũng tại cho lao thái thái xào một hà vũ trụ cười một tiếng tới tốt lắm không bằng đến đúng lúc lao thái thái nhất đại mụ ta đến thêm cái thái nói xong đem ma bà đậu phụ cùng thịt kho tàu vừa để xuống đem bánh bao đặt ở sọc trong nhìn ngồi ở bên giường lao thái thái cười nói lao thái thái ngài nhìn ta mang món gì đến rồi lao thái thái hai mắt tỏa ánh sáng cười hì hì h ô m nay có thịt ta muốn ăn thịt hà vũ trụ cười một tiếng vị lao thái thái đi đến bên bàn bên trên lao thái thái xem xét hôm nay có thịt kho tàu ăn cái này dính xỏa trụ tử con đi nhất đại mụ ngại không vội ư thái ta đến làm nhất đại mụ cười ha hả đi tới xem xét hào ra hỏa sao n h i ề u như vậy thịt kho tẩu còn có kia cái gì tê cây đậu hũ này còn có bánh bao bột mì trắng lao thái thái này có phúc đi hà vũ trụ lật ra hai lần nổi đem rau giá thịnh tại trong âm đối nhất đại mụ nói ra ta nhất đại ra đâu ngài đi gọi hắn cùng đi ăn hôm nay cô y ở lâu một chút chính là nghĩ cùng lao thái thái nhất đại ra nhất đại mụ cùng nhau ăn hạt giật ta cái này kêu là hắn đi nhất đại mụ vén rèm cửa tìm nhất đại ra đi xoa trụ vài ngày không thấy ngươi bận rộn gì sao ta gần đây đang chuẩn bị đem phòng đào sức đào sức cho ngài lao tìm cái cháu dâu đâu tốt h mang theo nàng cùng nhau thiếu kính lao nhân ra ngài không hô không được sợ lao thái thái nghe không được mặc dù biết lao thái thái có đôi khi cố ý vợ như không thấy nhưng cũng không có thiết yếu vạch trần phải không nào xòa trụ muốn cưới vợ h ả o h ả o phu nhân chờ lấy đâu vội vàng cho ta sinh cái đại bàn người trẻ tuổi ra đây nhất đại gia cùng nhất đại mụ vừa vặn đi vào vén lên màn cửa ai muốn kết hôn trụ tử ngươi tìm được đối tượng nhanh nhanh ngay vai vị liền đợi đến uống rượu mừng đi vậy thì tốt ta chờ đâu sao nhiều như vậy thì đâu đến trụ tử hai nhà chúng ta hảo hảo uống m ấ y chung nhất đại gia người này mặc dù thích đạo đức bắt g ó c nhưng mà người không hỏng ai không vì mình suy xét liền xem như nhớ nhường xòa trụ cho hắn dưỡng lao tông t r u n g nhưng mà đối xòa trụ cũng xem là không tệ c á c chép miệng địa uống chút rượu ăn lấy thịt kho tàu g ặ m bánh bao bột mì trắng chính là cái này thời đại số lượng không nhiều ngày tốt lành nhà t â n hoài như chính là ngoài ra một bộ cảnh tượng một bàn dương gối trong chén để đó mấy cái bánh ngô một người một bát cháo loãng giả trương thị lao thái bà này cho mày đem đỗ vừa để xuống mỗi ngày chỉ toàn ăn bánh ngô ta không ăn chút tốt không cần gấp cháu của ta cũng không thể bị đói ngươi xem một chút ta đại tôn tử cũng đói thành dạng gì h ả i nhi mẹ hắn ngươi liền không thể cho hải tử làm tốt chút mẹ thì ta điểm này tiền lương sao đủ sao có thể mỗi ngày ăn ngon có bánh n ô ăn cũng không tệ rồi mấy người các ngươi vội vàng ăn thiên khai thủy lạnh đã ăn xong ngủ sớm một chút không phải xòa trụ thì không mang về vài món thức ăn hắn không phải nhà ta hải tử rất tốt sao ngươi thì không cùng hắn nói một chút đem hộp cơm cho nhà ta hai cái người ta hiện tại cũng không để ý tới ta, ta đổi tới tìm hắn làm gì lại nói một mình hắn h ả o h ả o ai nguyện ý phản ứng ta cái này quả phụ đâu ngài đừng nói là ta phiền đây nói xong đem đũa vừa để xuống vào bên trong phòng đi giả trương thị vẫn không thuận không công tha âm thanh rõ ràng chuyển vào tần hoài như trong lỗ thai cái này xoa trụ hòng lương tâm dám bội tình bạc nghĩa đây chính là cho nhà ta mang hộp cơm dựa vào cái gì bắt hắn chính mình ra đi hắn ăn nhiều như vậy thái sao ngươi nói người này nếu là hắn hòng nha hắn thì không có h ả o báo cẩn thận về sau sinh con da không có lỗ hậu trong phòng tần hoài như bọc lấy chăn mền ở đâu y mắng rơi lệ c ơ m nước xong xuôi bồi tiếp lao thái thái cùng nhất đại gia trò chuyện một lúc nhìn lên trời sắc không còn sớm hà vũ trụ thì hồi trong sân đi vơi mở cửa m ộ i mội vũ thủy vẫn còn trông thấy hà vũ trụ đi vào miệng một xẹp nhìn là m u ố n khóc hà vũ trụ hình như không nhìn thấy hướng bên bàn ngồi xuống cầm lấy chính mình vẽ bản thảo nhìn thoáng qua thì nhìn lên quyển k i ê u m ắ t nôn ấm tiếng anh tiểu thuyết tới hà vũ thủy cũng không đói hoài tới chiến tranh l ệ n h nàng đi tới lọt vào trong tầm mắt toàn bộ là tiếng anh nàng cảm giác chính mình ngày càng xem không hiểu ca ca của mình nếu không phải bộ dáng không thay đổi nàng đều muốn chất vấn nhà mình ca ca là bị quỷ phụ thân. hà vũ trụ đột nhiên để xách xuống hỏi để ngươi gả cho chết rồi lão bà g ó a vợ gục ản phu ngươi không muốn dựa vào cái gì liền để ca của ngươi cưới cái mang ba hải tử q u ả phụ là ca của ngươi có cái gì khuyết điểm không thể sinh dục sao ta thì đáng đ ợ i cho người khác nuôi hải tử tân tỷ nàng không giống nhau ngươi đi ra ngoài cho ta ta không có ngươi dạng này m u ộ i muội tôi t r ò chỉ toàn ra bên ngoài gậy chạy trở về chính n g ư ơ i phòng đi đây con mẹ nó cũng là thân m u ộ i muộn hà vũ thủy khóc chạy trở về chính mình trong phòng ca ca từ trước đến giờ phản đối nàng hung ác như thế qua không phải liền là cưỡi vợ sao và cưới người khác còn không bằng cưới tần tỷ đâu tần tỷ chỗ nào không tốt sẽ giặt quần áo biết làm cơm cũng sẽ chăm sóc lao nhân cùng hải tử ngươi một cái đầu bếp có cái gì không hài lòng người ta còn chưa hẳn khẳng đáp ứng chứ tần hoài như khóc đến nửa đêm đột nhiên đến rồi chủ ý nàng đối giả trương thị nói ra x o a trụ tức giận không muốn chăm sóc nhà ta nhất định là ghét bỏ ta không cho hắn tìm vợ cùng ta tức khí đâu ngày mai ta xin phép nghỉ trở về một chuyến đem biểu mội ta tần kinh như giới thiệu cho hắn và ta hai nhà thành thân thích hắn còn không biết xấu hổ mặc kệ chúng ta giả trương thị nghe xong đúng đúng, đúng. Là chuyện như vậy Xòa trụ không phải cái không phải quản cái sự. được â y là chê n g ơ i không cho hắn tìm b ự bội đâu. Sáng sớm ngày mai ngươi liền đi, đâu. Sáng sớm ngày ta cho bọn nhỏ nấu cơm, nhỏ bọn nấu trước i đi n đồng ngạnh được. học. Vậy được. Ta t kia đi cùng nhất đại gia lên tiếng kêu gọi nhường hắn thay ta xin phép nghỉ trời có chút sáng lên tần hoài như thì rời giường cùng trên giường giả trương thị lên tiếng c h à o liền đi gõ gõ nhất đại gia dịch trung hải môn nhất đại gia ta tần hoài như quê có chút việc ta phải trở về một chuyến ngài giúp ta xin phép nghỉ ta buổi chiều liền trở lại nhất đại gia đẩy cửa ra ra đây được vậy ngươi đi, đi. tần hoài như thầm nghĩ vậy ta đến hắn trong phòng thu thập một chút đẩy cửa ra xem xét sáng sủa sạch sẽ trên mặt đất đổ một chút nước trong phòng bị quét sạch sẽ ngay cả áo khoác tủ cũng sát qua chăn đệm gấp lại chỉnh chỉnh tề tề một cái vỏ chai rượu bị để lên bàn bên trong cắm một chi hoa cúc cho căn này bình thường phòng mang đến một tia sinh khí đây là xỏa trụ phòng ai tới quét dọa qua vũ thủy lưới như vậy khẳng định không phải nàng làm k i a đến tột cùng là ai đến q u é t dọn chẳng lẽ nói buổi tối hôm qua có nữ nhân vào xòa trụ phòng thừa dịp trời chưa sáng liền đi tân hoài như càng nghĩ càng cảm giác khó chịu nàng vô vô vũ thủy cửa sổ chỉ chốc lát sau thu thập lưu loát hà vũ thủy thì hiện ra nàng một bên cuộn lại bím tóc vừa nói làm sao vậy tần tỷ có chuyện gì không vũ thủy ngươi mau đến xem ca của ngươi phòng đã có người đến đây rồi lôi kéo hà vũ thủy vào phòng hà vũ thủy cũng há to miệng này chẳng lẽ lại là anh ta quất dọn tân hoài như lắc đầu không thể nào ta đều biết ca của ngươi bảy tám năm hắn lúc nào như thế chịu khó qua không đến mặt trời lên cao hắn cũng không d ậ y nổi làm sao có khả năng chính mình thu thập phòng dù sao ta không tin còn có này ngươi nhìn xem nơi này còn cắm một cánh hoa hắn ở đâu hiểu được cái này ta cũng không biết ta đi học đến trễ ta đi trước c a tần t ỷ nhìn vội vã đi ra ngoài hà vũ thủy tần hoài như những nhúm mày tiểu nha đầu này hiểu rõ ca của ngươi trong phòng có người cố ý trốn tránh ta đúng không ngươi chờ ta cái này đi đem biểu nội ta giới thiệu cho ca của ngươi nhìn hắn còn ở bên ngoài chiều phong dẫn được không n g hà ĩ đ ế sư phụ ngài sao tại đây ngươi là ta là phân xưởng tám mươi hai ta là một cái đơn vị ngài không biết ta ta có thể biết nhau ngài ngài thế nhưng nhà máy chúng ta danh nhân này đều là đoàn người thổi phòng ta tính là gì danh nhân là như thế này ta hỏi thăm một chút các ngươi nơi này có không có một vị thẩm sư phụ nghe nói là làm nghề m ộ c sống ta muốn tìm hắn đánh món đồ dùng trong nhà vậy ngài có thể hỏi đúng người đó là cha ta a vậy nhưng thực sự là đúng dịp h a sư phụ ngài vào đi cha ta ở nhà đâu một vị lao tiên sinh đang ngồi trong sân mang một bộ kính lão đang neo một cái cây trậu phụ liệu ngẩng đầu một cái trông thấy nhà mình khuê nữ dẫn một vị nam thanh niên đi vào hắn vội vàng đem đồ v ậ t phóng nhiệt tình chào hỏi hà vũ trụ vào trong nhà làm cho hà vũ trụ đầu góc mù mịt đây cũng quá nhiệt tình a cô nương xem xét liền biết nhà mình lão cha hiểu lầm bận bịu giải thích cha sai lầm rồi hắn không phải gì nhuận thanh là chúng ta s ư ở n g hà sư phụ tại nhà bếp công tác hôm nay tới tìm ngươi làm đồ dùng trong nhà nhà Nguyên dùng trong nhà lai là làm đồ dùng trong nhà không phải sắp là con rể tới cửa ngươi nói ngươi đi làm sẽ đi làm sao xuyên như thế sạch sẽ đây là muốn làm gì kém chút thì hiểu lầm thẩm sư phụ ở đâu im ắng chấm biếm hà vũ trụ không có quản nhức kia hắn theo trong túi lấy ra bàn vẽ đưa cho thẩm sư phụ thẩm sư phụ lắp xong t i n g mắt nhìn kỹ một lúc nói ra cái này cũng không tính khó chính là cái này khắc hoa không dễ làm không lấy được bộ dáng này ngài chỉ cần giúp ta đem giường đánh tốt là được ngài nơi này có khắc hoa công cụ sao công cụ ngược lại là có chính là ta đại bảng là n ă n g đại bảng đại bảng chẳng phải tinh thế khắc hoa ta tự mình tới cái gì hai cha con cũng sợ ngay người t h ầ m sư phụ phóng bản vẽ hỏi chính người đến ngươi có thể làm sao vấn đề không lớn ngài cứ yên tâm đi ta thương lượng một chút giá cả là cái này âm thầm làm công việc mà tính ngay tại trong nhà mình làm không tính trái với quy định hai người thương nghị hồi lâu cuối cùng bạn bắt tốt lao thẩm đem giường chủ thể làm tốt thiện thể làm khắc hoa phôi thô hà vũ trụ phụ trách khắc hoa tinh tế công việc đại bảng làm hư coi như hắn dương l á lắp ráp kiểu dáng chính là hậu thế giường công chúa chẳng qua chính là đầu giường khắc hoa phiền p h ứ c điểm thời đại này mua không được châu mỹ sinh ra sổi cùng gỗ hồ đảo g ỗ lim qua trói mắt dùng là sinh ra từ đông bắc lịch m ụ c bây giờ còn chưa có chém lung tung loạt phạt kiểu này gỗ cũng không tính được cái gì quý báu loại cây mua gỗ không hao phí mấy đồng tiền vật liệu tiền tự nhiên quy hà vũ trụ dương đã làm xong cho thẩm sư phụ năm khối tiền thủ c ô n phí dư thừa phế liệu quy thẩm sư phụ hà vũ trụ mỗ ngày thương lượng xong về sau hà vũ trụ lưu lại năm khối tiền tiền đ ặ c cọc vừa vặn qua mấy ngày phát tiền lương tạm thời thì không thiếu tiền hà vũ trụ vừa đi t h ầ m sư phụ thì hỏi khuê nữ người này a i nha là các ngươi s ư ở n g nhìn qua rất không tệ một tiểu tử làm công việc gì đây chính là s ư ở n g chúng ta danh nhân đại sư phụ cấp tám xưởng chúng ta trưởng chuyên môn dùng để chiêu đãi xào r a u gọi là một cái hương mỗi lần mua cơm thuộc cái k i a m ộ t loạt người nhiều nhất đi trễ thì đánh không tới t h ầ m sư phụ chép miệng một cái vậy nhưng coi như không tệ vậy hắn tìm đối tượng hay chưa ngài suy nghĩ cái gì đâu ta đều đã có người cái g i ắ m đây không phải còn chưa kết hôn sao một cái phân xưởng học trò so với người ta đại sư nhà bếp phó kém xa khuê nữ ngươi cũng không thể vờ ngớ ngẩn tần hoài như về nhà nói chuyện hắn biểu thúc biểu thẩm sướng đến phát rồi rồi cái này tốt kinh thành hộ khẩu quốc doanh đơn vị bắt sát hai gian phòng không có cha không có mẹ thì một cái lên cao t r u n g m u ộ i m u ộ i một tháng ba mươi bảy viên năm tiền lương hai mươi sáu n h ì n lại không xịu mấu chốt là còn có thể mỗi ngày mang thái đây thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới người trong sạch nhi tỷ ta đi theo ngươi ta sớm muốn đi trong thành ta nhất định năng chọn chúng hắn kinh như nói tốt ta đem ngươi nói cho xoa trụ vậy hắn mỗi ngày mang thái ngươi đạt được nhà ta một phần ngươi cũng không thể qua sông đoạt cầu yên tâm đi tỉ hai ta ai cùng ai nha yên tâm về sau ta chính là hàng xóm ta mỗi ngày hướng về nhà ngươi tiện ăn ngon vậy thì tốt cửa hôn sự này nói tốt tần hoài như liền trở về mang về hai cái bí ngô nửa cái túi lạc ta nhưng không thể tay không trở về về phần vì sao không mang theo tần kinh như còn không phải đau lòng tiền vé xe hôm nay nhà bếp có chút bận rộn chẳng những xưởng dương co chiêu đãi phó xưởng trưởng lý cũng có quan hệ muốn kéo lôi kéo hai vị này lãnh đạo một chút báo tin hà vũ trụ thì nhàn không đến c ắ t miếng sửa đao cái kia nấu nấu cái kia nổ nổ cái kia hầm hầm chờ đến một nghìn một trăm ba mươi m u ô n thái đều đã đã làm xong nay đinh đinh đang đang một hồi bận rộn từng đạo thái lên bàn ăn hà vũ trụ thì không đội bưng lấy vỏ ham trà uống trưa mấy ngụm trong nhà máy cán sự tuyên truyền liền đến tìm hắn s ư ở n g trưởng cho ngươi đi một chuyến nói cho ngươi đi kính một chén rượu được rồi lưu cán sự ta lúc này đi Đi theo lưu cán sự vào nhà hàng tiếp khách trừ ra xưởng trưởng dương cùng vài vị chủ nhiệm còn có ba nam hai nữ đang ngồi ở s ư ở n g trường cái ghế bên cạnh bên trên trong đó tuổi tác lớn nhất vị kia có chừng năm mươi tuổi nhìn thấy hà vũ trụ đi vào thì đối s ư ở n g trường dương nói ra tiểu dương a là cái này ngươi nói hà sư phụ a nhìn tuấn tú lịch s ự a s ư ở n g trường dương đem hà vũ trụ kéo đến bên cạnh đối lao lãnh đạo cười một tiếng là cái này ta nói với ngài hà sư phụ một tay món tứ xuyên làm đó là tương đối chính tông hà vũ trụ vị này là ta nguyên lai đội ngũ lao thủ trưởng nhìn xem lão thủ trưởng vẻ mặt ý cười một bộ rất tốt trung đụng bộ dáng hà vũ trụ nói chuyện cũng liền tùy ý chút ít lao thủ trưởng ngài thích hợp cười ta ta cũng không sưởng chúng ta trưởng nói tốt như vậy đúng là ta một bếp tử nhường ngài chê cười lao thủ trưởng cười nói tiểu tử này còn có một chút lao cá ha ha đến tiểu tử thái làm quà thực đạo cảm ơn ngươi tay nghề chưng mười một thành bánh trái t h ơ n g ngon t r ư n g mười một thành bánh trái t h ơ n g ngon cùng lao thủ trưởng n ắ m tay nói ra ngài quá k h á c h khí ngài vài vị đều là bảo vệ quốc gia giáp la cả chặn trói mắt anh hùng hào hán ta không có cách nào thay quân giải phóng cản súng làm vài bữa cơm hay là miễn miễn cơ c ư n g sưởng trưởng dương một chỉ tiểu t ử n à y nói chuyện chính là lao cá ngài khỏi phải để ý đến hắn nhường hắn cho ngài kính chén rượu nên nên lao thủ trưởng ta chúc các ngài đình hạnh phúc con cháu cả s à n h đường cơ thể khỏe mạnh t r ư ờ n g mệnh một trăm hai mươi tám tuổi lao thủ trưởng trong nháy mắt bị trọc cười hào gia hỏa ta coi như là thêm kiến thức n à y các tường lời nói còn có thể nói như vậy này còn có linh có cả cho ngươi mượn các ngôn ta tranh thủ sống đến ngươi nói cái đó số tuổi ngài vài vị ăn ngon uống tốt lao thủ trưởng vài vị lãnh đạo ngài vài vị ăn trước ta trở về xào g a o đi vừa muốn đi s ư ở n g trưởng dương đem hắn kéo lại hướng lao thủ trưởng bên cạnh kéo một cái chứ không đ ổ i bồi tiếp lao thủ trưởng trò chuyện được rồi vậy nhưng thật tốt quá ta phải nghe lão thủ trưởng nói cho ta một chút chiến đấu chuyện xưa ta từ nhỏ thì thích nghe cái này chúng ta hôm nay không nói trước chuyện đánh giặc hà s ứ phụ ta gọi ngươi tiểu hà a thành sao vậy được ngài gọi ta tiểu hà là được ta có một vị chiến hữu cũ gần đây luôn luôn ăn không ngon không có gì khẩu vị vừa vặn các ngươi s ư ở n g trưởng dương đề cập với ta dạy rồi ngươi ta liền n g h ị cho ngươi đi cho ta chiến hữu cũng làm bữa cơm nhường hắn cũng ăn chút cao hứng một chút ngươi cảm thấy thế nào ta nghe chúng ta s ư ở n g trưởng ta không có ý kiến cho chiến đấu anh hùng nấu cơm ta cùng với có vinh yên tiểu tử không tệ còn có thể vài câu danh tử bình thường cũng đọc thứ gì thư a g ọ ký h ả i hiến mẫu thân của ta đại học nghị cố lạ ạ l ẹ s ở vịt ổ sợ chỗ hiệa ép k ỳ sắt thép là thế nào luyện thành phút kín thi tử còn có mấy bạn phương tây tiểu thuyết vậy nhưng thực là không tồi nói rõ ngươi học vấn không sai chúng ta làm năm cũng không điều kiện đọc sách đều là có chút lớn chứ không biết anh nông dân lời này cũng không tốt tiếp nói thế nào cũng có sai hà vũ trụ dứt khoát không tiếp lời liền nghe nhìn lao thủ trưởng nói chuyện bên cạnh tiểu cô nương có chút không tam l ò n g một cái đầu bếp thôi bá phụ làm gì vây quanh hắn chuyện nàng trực tiếp dùng tiếng nga đến rồi một câu ò ạ c ủ y sáu mươi cụ mộ ba hạ o ạ một cái đầu bếp n ă n g có cái gì học vấn cao thâm hà vũ trụ trong nháy mắt mắt t r ợ n tròn hắn cũng sẽ không cái gì nga văn liền hỏi nghe tới như là một câu nga văn xin hỏi những lời này là nghĩa là gì lao thủ trưởng trừng tiểu cô nương một chút đừng để ý tới nàng ỷ vào chính mình đi liên xô học mấy ngày nga văn quay về mỗi ngày liền tại nơi đó đ ắ c ý tiểu h cô nương cũng không tức giận lại tới một câu hạng tợ g i phắt não lẹt gờ can a c ú p h ạ v lúc này h ạ vũ trụ có thể nghe rõ chưa vậy tiếng nga ta không hiểu tiếng anh hay là không có gì khó khăn hậu thế tiếng anh thế nhưng học lên kiểm tra thiết yếu kỹ năng ta vẫn có thể nghe hiểu được làm hạ trực tiếp trả lời dễ ạ eu 0 0 2 7 m k h ô s t a h ô n g không không không không không không không không không không không không k h ô n h ô n g k ô n g k n g không k h ô n h ô n h ô n g n g không không k h ngươi chính là một cái đầu bếp năng có cái gì học vẫn cao thâm nhìn ta chỉ dùng ngoại ngữ liền đem ngươi đánh ngã ngươi còn chưa cách phản bác đừng nói ngươi một cái đầu bếp ngay cả giáo sư đại học đều chưa hẳn năng tiếp được mấy ngày nay đi theo bá phụ thế nhưng náo nhiệt một cái cũng đúng thế thật l a o thủ trưởng ý nghĩa xem xét mặc dù ta không đọc sách nhưng mà ta có người kế tục đâu nhìn một cái ta cháu gái này thỏa thỏa người làm công tác văn hóa ngay cả giáo sư đại học cũng không t i ế p nổi có thể và hà vũ trụ há miệng nàng thì trợn tròn mắt ngươi ngươi lại nghe hiểu được tiếng anh cái này làm sao có khả năng mặc dù không biết chất nữ nói rất đúng cái gì nhưng mà chỉ nhìn chất nữ phản ứng liền biết hắn hà vũ trụ không nhưng nghe đã hiểu còn cần tiếng anh trả lời một câu còn trả lời đúng cái này châu b ò đại phát hào gia hỏa sưởng trường dương trong nháy mắt thì không bình tĩnh s ư ở n g chúng ta còn có nhân vật như vậy đây là cái đó dịu dàng xỏa trụ sao ngay cả tiếng anh đều có thể nghe hiểu được sưởng trường dương trong nháy mắt mừng như điên đây chính là s ư ở n g chúng ta đi ra nhân tài nhất định phải trọng dụng lao thủ trưởng cũng thật bất ngờ không nghĩ tới tiểu từ này chẳng những sao một tay thức ăn ngon còn có đại học vấn còn có thể hiểu tiếng anh đây thật là làm người ta giật mình hắn l i ế p nhìn s ư ở n g trưởng dương một cái s ư ở n g trưởng dương trong nháy mắt hiểu liền bận bịu m ư ờ i phần k i ê n quyết l ắ t đầu lao thủ trưởng chỉ chỉ hắn cuối cùng n h ị n cười không được tiểu tử ngươi yên tâm lao tử không cùng ngươi đoạn nhìn xem đem ngươi sợ tới mức xoay đầu lại đ ố i h ạ vũ trụ nói ra thật là làm cho lao đầu tử lao mắt mà nhìn a tiểu tử ngươi là có bản lĩnh tiểu h ạ a ta nói với ngươi chuyện ngươi đáp ứng không có nay cũng không thể tùy tiện tỏ thái độ h ạ vũ trụ bận bịu nhìn một chút xưởng trưởng dương thấy xưởng trưởng dương hướng hắn gật đầu một cái lập tức liền trả lời không sao hết gọi lên liền đến kiên quyết nghe theo an bài của thủ trưởng lao thủ trưởng lại vui vẻ hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta làm trò bí hiểm l ừ a gạt ta giả đầu lính đâu tiểu hạ a tiểu tử ngươi không tệ dương tiểu tử ngươi mang bình thú vị c ầ m nước no nê n chúng ta đi thôi đừng đem s ư ở n g trưởng dương dọa sợ cho là ta muốn cướp h ắ n á i tướng đâu lao thủ trưởng ngài thì dễ ưu cợn ta đi không sao mặt ta ra dậy s ư ở n g trưởng dương cười hì hì đến đây đi ta không sợ ngươi nhà ngươi hay là cái đó dương đồng chủ y đi rồi đừng tiến nữa đưa mắt nhìn lão thủ trưởng một nhóm rời khỏi s ư ở n g trưởng dưng ơ một cái kéo qua hà vũ trụ tiểu tử ngươi giấu quá kỹ còn hiểu tiếng nước ngoài ta còn thực sự là tuổi thân ngươi hôm nay ngươi có thể cho ta một cái kinh hỷ lớn về sau đi theo ta hảo hảo làm ta còn chỉ vào ngươi giữ thể diện đâu biểu trung tâm lúc đến cũng không thể có một chút do dự s ư ở n g trưởng yên tâm đúng là ta ngài trong tay một viên lạch ngài nói làm gì thì làm gì ta hả vũ trụ không hai lời đồng chí hà vũ trụ công tác mấy năm trở lại xưởng trưởng công tác mười một năm đầu bếp cấp tám tốt tốt tốt có nhã lực thức thời lưu cán sự nói với tài vụ một chút đồng chí hà vũ trụ tư tưởng giác ngộ cao trong công tác c ẩ n cụ chăm chỉ cẩn trọng từ nơi này mới lên cải thành đầu bếp cấp bảy nhân viên cấp năm đãi ngộ mỗi tháng tiền lương bốn mươi chín viên năm lưu cán sự không khỏi liễu lơi không nói nên lời hảo g i a hỏa nhìn đây là thăng lên một cấp nhưng thật ra là hai cấp nha nhân viên cấp năm cùng hắn một cái tiêu chuẩn sưởng trường dương cũng có lo nghĩ của hắn thì hiểu tiếng anh này một hạng liền đáng giá cái giá này phải biết chính là sinh viên cũng không nhất định có cái này tiếng anh trình độ vì lưu lại một nhân tài như vậy sưởng trường、dương、cũng coi là vận dụng đặc quyền chính yếu nhất này chủ nghệ cũng là tiêu chuẩn kiếm lời hà vũ trụ còn có chút tiểu kích động cái này thăng chức tăng lương rất tốt mặc dù mỗi tháng chỉ là nhiều mười hai khối tiền nhưng mà đây cũng không phải là chuyện tiền đây là vinh dự là giá trị kiếp trước cũng tuổi đã cao tuy nói nhân phùng hỷ sự tinh thần sảng nhưng mà thân thể này còn trẻ bên trong đã là trung niên nhân này làm người cũng không thể dương dương đắc ý để người coi thường không duyên cớ làm trò cười cho người khác trong bụng chứa không nổi hai lượng dầu chân thật phát triển k i ê m tốn mới sẽ không kéo tới nhạt s ư ở n trường vậy ta trở về được đi thôi và hà vũ trụ đi rồi lưu cán sự lại gần đi lên s ư ờ n g trưởng ngay thật đúng là tuệ nhãn biết châu tiểu tử này lại còn năng bảo trì bình thản là nhân tài à. đúng thế không nhìn ta như thế cố sức để bàn hắn sao cái này hà vũ trụ là làm hiện thực nhân tài tự nhiên muốn lưu tại nhà máy chúng ta không thấy lao thủ trưởng muốn người ta đều không có cho sao chương mười hai dẫn hứa đại mẫu mắc câu chương mười hai dẫn hứa đại mẫu mắc câu giúp xong nhà bếp điểm này chuyện hà vũ trụ xách hộp cơm t ă n việc về trước chuyển đến g i đem cơm hợp phóng sau đó bảy lần quát tám lần rẽ liền hướng thẩm sư phụ ra đi còn phải làm giường đâu đây chính là cái cẩn thận công việc đến sớm t h ầ m sư phụ vừa mới quay về trong sân một đống vật liệu gỗ còn chưa kịp thu thập đâu trông thấy hà vũ trụ đến rồi t h ầ m sư phụ mượn phần nhiệt tình đón lấy hắn vào nhà sau đó hai người thì chi tiết bộ phận thảo luận một phen còn có chính là đầu giường khắc hoa cùng bốn chân hoa văn hà vũ trụ cầm t h ầ m sư phụ một bộ khắc hoa công cụ còn có một g ô miếng đầu phế liệu nói là muốn về nhà luyện tay một chút sau đó ước định cẩn thận ba ngày về sau lại đến mang theo công cụ cùng gỗ hà vũ trụ đi vào sân trông thấy tam đại gia diêm phụ quý chính nhìn hắn đâu tuy nói có chút không chào đón、hắn. có thể lại phiền cũng không thể chơi cứng quan hệ phải không nào tam đại gia lại t r u y ề n hoa c ó đâu ngày n à y có thể lạnh ngài hoa này được chuyển trong phòng đi nếu không không phải cho ngài đông lạnh làm hư không thể là cái này lý xóa trụ ngươi cầm gỗ miếng đầu làm gì dùng cái này nha sinh lò dùng hẹn gặp lại ngài nha nói xong cũng vào nhà này xóa trụ hôm kia cầm thư lúc này lại dẫn gỗ đây là có chuyện giấu g i ế m chúng ta đâu nhất định có việc lao diêm a kia xóa trụ chuyện không về ta quản ngươi hay là quan tâm quan tâm nhà ta chuyện đi tháng này tiền điện nhiều tam a o ngươi nói đây là chuyện ra sao đâu cái gì nhiều t ă n g mao vậy ngươi nhưng phải h ả o h ả o điều tra thêm ăn không nghèo xuyên không nghèo tính toán không đến thì gặp cảnh c u ố n cùng nóng lên món ă n nóng bưng lấy đi hậu viện tìm lao thái thái điếc đi ăn cơm trước khi đi trên cửa treo đem khóa tần hoài như đang chuẩn bị nói với xòa trụ biểu mội nàng tần kinh như chuyện chỉ thấy hả vũ trụ bưng lấy hai cái hộp cơm chính hướng hậu viện đi đấy cái này xòa trụ lúc này học thông minh không thấy thỏa chim ứng a hồi nay biết tránh ta được chờ ta biểu mội đến rồi nhìn xem ngươi cầu hay không ta tùy tiện liếc nhìn liền thấy xòa trụ trên cửa treo một cái khóa xòa trụ bắt đầu phòng người đây cũng không phải là một chuyện tốt trong phòng đồng n ạ n h đang sinh khí đâu đứa nhỏ này chính là giả trương thị mệnh cán tử trông thấy b ồ n g n ạ n h vẻ mặt mất hứng nàng thì hỏi một câu đồng n ạ n h ai chọc giận ngươi còn có ai xòa trụ thôi cháu trai này thế mà trên cửa treo đem khóa cũng không nhìn một chút cái kia căn phòng hư có cái gì tốt cầm đồ vật ngay cả một hạt lạc răng đều không có giả trương thị ngay xong cũng tới nổi tiếng tốt hắn cái xòa trụ học được khóa cửa hắn đây là khóa cửa sao đây là phòng chúng ta đây ngươi bắt hắn trong phòng đồ vật tần hoài như vén lên rèm thì hỏi đồng n ạ n h không có thì cái kia phá nhà ta còn không hiếm phải đi đâu rất nghèo mà đồ chơi không có về sau b ấ t t r e o chọc ngươi ngốc thúc hắn gì vang đối ngươi cũng không tệ chuẩn là ngươi trộm hắn đồ vật nói ngươi có phải hay không trộm bắt người ta tiền ta không có ta cũng không bắt hắn tiền ta liền cầm hắn nửa túi lạc giang không biết ngươi ngốc thúc thích ăn nhất lạc giang sao ngươi còn bắt hắn mẹ oan của người hôm trước ngươi còn ăn tới nhìn một chút nhi tử non nớt gương mặt nàng thở dài một hơi vớt vớt đầu của con trai đi ngủ đi ngày mai còn muốn đi học đâu giả trương thị liếc nàng một cái người ta khóa cửa đây là để phòng chúng ta đâu về sau ngươi yên tâm muốn cầm cũng không được cầm đồng ngạnh đến mãi mãi bên này ngủ tiểu đương lôi kéo hoẹ hoa hoẹ hoa còn nhỏ nói chuyện còn không lưu loát n ạ i thanh m ạ i khi nói với tần hoài như ta muốn cùng mẹ ngủ tần hoài như đem hai khuê nữ ô m vào giường dùng khăn mặt cho xoa xoa mặt hai người các ngươi ngủ trước mẹ đợi lát nữa tìm ngươi ngốc thúc còn có việc giả trương thị lại chen vào một câu đồng n g n h mẹ hắn ta nói cho ngươi ngươi nhưng phải giữ bổn phận cũng không thể làm ra bại hoại môn phong chuyện ta cũng không muốn để người ta đâm ta cuộc sống ngài yên tâm trăm phần ta còn không phải thế sao người như vậy ngươi còn nhớ là được và hà vũ trụ về đến trong phòng đã là một giờ sau đó cái giờ này vẫn có chút sớm này lại trời tối người yên chính là đọc sách thời điểm tốt vừa lật vài tờ tần hoài như liền đẩy cửa đi vào bưng lấy một đĩa lạc giang hướng trên mặt bản vừa để xuống nói ra hiểu rõ ngươi nhớ thương này một ngụm ta cho ngươi bưng tới còn chưa ngủ đâu thần sư phụ tìm ta có việc tần hoài như nước mắt tại chỗ liền xuống đến rồi d ơ quả đấm lên liền hướng h ạ vũ trụ trên người đánh để ngươi không để ý tới ta để ngươi không để ý tới ta người tên hốn đàn này sửa gọi ta tần sư phụ hiểu rõ trốn tránh ta ngươi cái này không có lương tâm không phải này thế nào trả lại tay tức giận ngươi còn tần hoài như lập tức nín khóc mỉm cười nói ra thua lỗ ta hôm nay trả về chuyên gia chuyên môn cho ngươi làm mai đi thì ta lần trước nói với ngươi cái đó ta cái đó biểu mội tần kinh như tiểu cô nương kia nhìn có thể tuấn mười dặm tám hương tìm không ra cao cường như vậy lần này ngươi hài lòng a nhìn dương dương đắc ý tần hoài như hà vũ trụ lòng tràn đầy xem thường thì ngươi kia biểu nội tần kinh như có thể là xong đi ngốc bất lạc kỳ như thế nhường hứa đại mậu dô đến sửng suốt hồi lâu ta mới không có thèm nàng đâu nay nửa đêm canh ba tần quả phụ lại chạm vào đến, đến rồi ngươi nói chuyện này náo loạn đến cùng với nàng còn nói không rõ ràng đánh trước phát nàng đi rồi lại nói vậy thì tốt bao lâu n ă g đến nhìn xem ngươi kia hầu cấp dạng ta liền biết ngươi xòa trụ vẫn là ban đầu thằng ngốc kia trụ trốn không thoát lòng bàn tay của ta có lòng muốn sâu một sâu hắn lại sợ hắn mất hứng được đến lúc đó lại muốn c h ỗ tốt không muộn xòa trụ còn không phải thế sao qua sông đoạn cầu người sáng sớm ngày mai liền đến gặp phải xế chiều ngày mai năm giờ chiếu phim ngươi liền đến chiếu phim nơi đó đi tìm chúng ta là được tiêu tốt ta nhất định đi tần hoài như lúc này mới thỏa mãn quay người đi ra cửa vẫn không quên dặn dò một câu ngày mai xuyên tốt đi một chút yên tâm đi n g à i nha nhất định ăn mặc thật xinh đẹp thật mẹ nó tâm mệnh nay tần hoài như thật đúng là vô khổng bất nhập đánh không được chửi không được nay thật đúng là phiền phức thật muốn cùng nàng trở mặt không chừng náo ra cái gì yêu tiêu thân đâu dứt khoát ngày mai đi tìm hứa lại mậu nhường hắn đem việc này cho quấy nhiều thừa cơ cùng nàng tần hoài như trở mặt giải quyết dứt、khoát. sáng sớm hôm sau luyện một lúc điêu khắc gỗ tiếp trước tay nể còn chưa ném còn giống như trước lanh l ệ như vậy và hứa đại mậu vừa ra khỏi cửa hắn thì đi theo sau thừa dịp hứa đại mậu mua thuốc công phu hắn cố ý đợi một lúc trông thấy hứa đại mậu vừa lộ đầu hắn thì hỉ khí dương dương đi tới x ó a trụ hôm nay ngươi cũng bỏ được nổi giường ngày nào không phải gà gãy ba lần mới lên chủ hôm nay thái dương đánh phía nam hiện ra h ắ c đây là gặp phải chuyện tốt gì nhìn ngươi kiếm n g ố c dạng đi. đi một bên kk hôm nay tâm tính tốt không chấp nhặt với ngươi hứa đại mậu con mắt hơi chuyển động nảy ra ý hay xóa trụ không phải ca ca có chuyện tốt gì cùng đệ đệ nói một chút ta cũng cao hứng một chút nói cho ngươi ca ca ta muốn kết hôn hh ắ c ắ có c tính không chuyện tốt ta sao không hiểu rõ nhà ai cô đương đi đi đi một bên đây là ngươi nên đánh nghe chuyện sao ngươi thì tiếp tục làm ngươi độc thân đi thôi chờ lấy uống ca ca rượu mừng đi ngươi nói xong quẳng xuống hứa đ ạ i mậu cao hứng bừng bừng đi rồi phía sau hứa đại mậu vẻ mặt vẻ lo lắng chết tiệt xóa trụ ngươi chờ đó cho ta ta nếu là không cho ngươi quấy nhiễu ta thì không gọi hứa lại mậu ngồi ở bên nhà bếp bên trên uống vào pha nước tràn g o n nhìn trong phòng bếp công nhân viên chức bận điệu đến bận điệu đi đã nhìn thấy bảo vệ khoa có người tìm đến hà sư phụ nhà máy bên ngoài có một cái tiểu cô nương tìm ngươi tiểu cô nương đó là ai vậy t r ư ơ n g mười ba đồng chí tốt muốn giảng nguyên tắc t r ư ơ n g mười ba đồng chí tốt muốn giảng nguyên tắc đến tựa xem xét đây không phải lần trước cái đó tiêu tiếng nga tiểu cô nương sao xin chào tìm ta có việc đến nói với ngươi một tiếng xế chiều ngày mai đi cho ta ô bà bá bà nấu c ô n chuyện hà vũ trụ nghe xong không phải liền là làm bữa cơm chuyện nhà cái này dễ thôi ngay cùng chúng ta s ư ở n g trưởng nói tốt là được ta chỉ là một tên bình thường công nhân viên chức lãnh đạo an bài thế nào ta thế nào làm s ư ở n g chúng ta trưởng không gọi đầu việc này ta không làm được tiểu cô nương vẻ mặt thiếu kiên nhẫn không phải nói ngươi lúc nào gọi thì đến sao ngươi sao nhiều chuyện như vậy cho ngươi đi ngươi liền đi đừng nói nhảm nhìn xem ý tứ này không phải là lão thủ t r ư ở n g an bài tốt s ư ở n g trưởng cũng không có trả hỏi vậy xin lỗi b á i b a i ngài nha không có s ư ở n g trưởng cho phép ta cái nào đều không đi còn đặp lại nói song xoay người rời đi tiểu cô nương cấp bách ngươi quay về gì kia cái gì người đừng đi a vẻ mặt vẻ lo lắng tiểu cô nương mặt vào một cái lên rừng ở dưới bóng cây xe nhìn một chút trong xe lao thủ trưởng móc m é ó m i ệ n g đem cổ tay thượng đồng hồ hai xuống không tình nguyện bỏ vào lao thủ trưởng trong tay ngày tháng đồng hồ quy ngày lao thủ trưởng cười ha hả đem tay của nàng kéo đến đem đồng hồ đeo tay cho nàng mang tốt cười nói tức giận đừng nóng giận không phải sao đồng hồ không phải lại quay v ề mà n à y giả nguyên tắc đồng chí tốt chính là cái này dám vẻ nếu là hắn ăn ý luồn cúi người như thế đó ta còn không để ý hắn đâu này rất tốt nói rõ hà sư phụ là hiệu q u ý củ giả nguyên tắc người cái này rất tốt sao ta cũng yên lòng đối bác tài nói một câu lúc không còn sớm chúng ta cũng nên trở về còn làm việc muốn làm đâu hồi nơi đồn c h ú đi ô tô hoanh minh lái đi hà vũ trụ thầm nghĩ đó là một chuyện gì nhìn xem ý tứ này có người ở sau l ư n g giật dây t i ể u cô nương này xem xét thực sự không phải cái gì có tâm kế người việc này được nói với s ư ở n g trường một tiếng hiện tại là giờ làm việc chờ giữa chưa nghỉ ngơi lại nói hôm nay hay là hà vũ trụ ban này bận rộn nhất xếp hàng người là c à ngày càng nhiều hà vũ trụ đã sớm phát hiện vấn đề này mỗi cái cửa sổ mỗi ngày đều là định lượng xào rau có thể lên lần có người để bọn hắn ban thái càng ăn ngon hơn cho nên chủ nhiệm nhà ăn yêu cầu bọn hắn ban mỗi ngày làm nhiều hai n ồ i thái cái này có chút không hợp lý nha bởi vì ngươi xào rau ăn ngon cho nên ngươi muốn nhiều xào rau đó là một cái gì logic cho nên từ hôm qua lên thái đều là lý sư phụ xào người này nấu cơm quy quy củ cụ không có gì điểm sáng không thể nói mỹ vị cũng không tính được k h ó ăn thực chất trong nhà máy đầu bếp đều không phải là cái gì ra truyền tay nghề chỉ là vì ăn được đầu bếp cái này bắt sát nửa đường ra ra chủ nghệ trình độ có hạn hôm qua thì có nhân viên tạc vụ nếm hiện ra chẳng qua phát ra t i ế n g thiếu hôm nay người càng nhiều thì có người nói ba đ ạ o bốn không phải đây không phải hà sư phụ xào thái cái mùi này không đúng kém xa là được đều biết hà sư phụ là s ư ở n g t r ư ở n g chuyên dụng đại sư phó cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. ngay cả hắn xào thái cũng ăn không đến này đ ạ i bạch bánh bao ăn lấy cũng không thơm hà sư phụ đâu nhường hà sư phụ ra đây vì sao không cho chúng ta xào rau nhìn xem sự việc có chút thoát ly không chế hà vũ trụ liền đi tới cửa sổ đối chúng công nhân viên chức nói ra đại gia hỏa cũng yên lặng một chút nghe ta nói vài câu nhà máy chúng ta hơn một vạn người có mười mấy cái tại nhà b ế p bận rộn mỗi cái sư phó xào thái cũng không giống nhau đều có các hương vị ta cảm ơn trước nhân viên tạp vụ nhóm đối ta hà vũ trụ ủng hộ nhưng mà các minh đệ tìm m ộ i các ngươi không thể bắt lấy một con dê dùng sức hao hảo h a cũng đến cái này cửa sổ đến mua cơm chúng ta thật sự là bận không q u a nổi à chúng ta l u ố n g cuống tay chân ban khắc nhàn uống t r à nay không đúng sao cái này ta chỉ có một người ta cũng vội vàng không qua tới phải không nào đại gia hỏa nói có phải không cái này lý vậy chúng ta mặc kệ chúng ta muốn ăn ngươi hà sư phụ xào thái muốn ăn ta xào thái cũng được mỗi ngày định lượng ba nổi thái còn lại cũng đi cái khác cửa sổ xếp hàng trong nhà máy nhiều như vậy đầu bếp tốt đầu bếp còn nhiều x à o thái đều ngon ta cũng đừng bắt lấy ta dùng sức h à o kinh được không tia nói tốt mỗi ngày ba nổi thái không thể thiếu tia không thể mọi người yên tâm tuyệt đối không thiếu cân ngắn hai huynh đệ tỉ mội của ta nhóm ta cũng xếp thành hàng từng bước từng bước đến quay người lại đồ đệ mã hoa thì đối hắn dơ ngón tay cái lên người đến đánh thái ta đi uống miếng nước tần hoài như nhìn x o a trụ ở đâu bày ra khẩu tài đột nhiên phát hiện hà vũ trụ chẳng những xào rau ăn ngon này khẩu tài cũng không kém nha thì vừa n ã y kia cố khẩu chiến q u ầ n nho kình không hiểu cảm thấy hơi bị đẹp trai không hổ là ta tần hoài như coi trọng nam nhân gió này độ khí chất chính là không giống nhau chỉ là đợi nàng sắp xếp đến về sau liền phát hiện đánh món ăn hay là mã hoa cái đó mã sư phó a ngươi để ngươi sư phụ tới đây một chút thôi liền nói ta tần hoài như tìm hắn nhường hắn đến một chuyến mã hoa nhưng biết sư phụ hắn ý nghĩa hắn đem t h i ệ hướng trong chậu vừa để xuống không phải ngươi muốn đánh thái thì đánh thái ở chỗ này phản cái gì thân thích đâu sư phụ ta vội vàng đâu không rảnh ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi sư phụ đến rồi ta nhất định tố giác ngươi để ngươi sư phụ đem ngươi đuổi ra khỏi cửa vậy thì tốt n g à i nhanh đi tố giác để ta đi ta chờ đâu ngươi được ngươi liền đợi đến hối hận đi ngươi ta nhất định để ngươi sư phụ chị ngươi nói xong muốn hai bánh ngô đem tiền giấy ném vào mã hoa trên người hà vũ trụ uống nước trả phản phất giống như không nghe thấy nhà bếp bên này vội vàng làm xong hà vũ trụ liền đi văn phòng xưởng đem tiểu cô nương tìm mình sự tình nói với sưởng trưởng dương một tiếng sưởng trưởng dương gật đầu một cái đối hắn nói ra đây không phải tin đồn thất thiệt là cái này lao thủ trưởng ý nghĩa xế chiều ngày mai nàng nếu lại đến ngươi liền theo đi thôi nhớ kỹ ít nói chuyện làm nhiều chuyện sưởng trưởng yên tâm nên nói cái gì không nên nói cái gì trong lòng ta tính toán sẵn đó là ngươi thế nhưng sưởng chúng ta đại bà bối tuy tiện không thể đem ngươi lộ ra đi hà vũ trụ tiêu tiếu sau đó thì trở về nhà bếp sưởng trưởng dương lời này nghe sao như vậy phải đâu hảo ra hỏa đại bà bối tuy tiện không thể lộ ra đi lộ ra đến liền muốn thấy máu chạy làm sao tích tha thứ ta nghĩ sai buổi chiều tiếp báo tin muốn ở trong s ư ở n g chiếu phim h ứ a đ ạ i mở bốn giờ lại tới đem máy móc lắp xong kêu hai cái giúp đỡ cất kỹ ghế đầu trước bác tốt màn tre lại kiểm tra một chút phim nữa máy móc bộ vị mấu chốt cũng kiểm tra một chút xác định không sai về sau liền đợi đến chiếu phim tần hoài như thì lôi kéo tần kinh như đến rồi chứ tại hàng thứ ba vị trí tốt nhất hai tỷ m ộ i cười cười nói nói, thật đừng nói này tần kinh như trừ ra tính cách có chút sững sờ bên ngoài bề ngoài điều kiện quả thật không tệ cũng khó trách thì ra là xỏa trụ nhớ mãi không quên nàng tỷ hai vừa đến hứa đại mậu liền thấy chỉ nhìn bóng lưng này cô nương này còn kém không đến đi đâu hứa đại mậu trực tiếp hô tần hoài như chỗ kia không thể ngồi đó là cho s ư ở n g lãnh đạo lưu vị trí ngươi thượng một bên ngồi đi tần kinh như vừa quay đầu lại hắn thật đúng là kinh d i ễ m một cái cô nương này nhìn thật thủy linh đúng là cái tiểu mỹ nhân tần hoài như há mồm liền mắng hứa đại mậu ngươi tốn cái gì c h ả n h có gì đặc biệt hơn người ngươi chẳng phải vừa vỡ người phụ trách chiếu phim sao ta hôm nay vẫn cứ ngồi ở chỗ này nhìn xem ngươi có thể đem chúng ta tỷ hai thế nào hứa đại mậu lập tức dựa đi tới l i ế n mặt hỏi nay con gái nhà ai thế nhìn như thế t h ủ y linh tân hoài như người đây ra thân thích đây chính là của ta thân biểu mội thế nào xinh đẹp a kể ngươi nghe lại xinh đẹp cũng với ngươi không quan hệ đây là ta cho xòa trụ thì vợ chương mười bốn tới tay con vị bay chương mười bốn tới tay con vị bay h ứ a đại mậu vẻ mặt kinh ngạc xóa trụ thì hắn hắn n ă n g phối hợp tốt như vậy cô đương một cái phá đầu biết tân hoài như ngươi thực sự là mò mẫm giới thiệu đây không phải đem ngươi mội mội hướng trong hố l ử a thôi sao m ộ i mội ta nói cho ngươi ngươi muốn tới xưởng chúng ta nghe ngóng ai kêu hà vũ trụ ngươi muốn hỏi ra đây trông thấy kêu máy chiếu không tiễn ngươi ngươi nếu hỏi ai gọi xòa trụ ngươi tùy tiện tìm người hỏi một chút hắn nếu không hiểu rõ ai là xòa trụ trông thấy kêu máy chiếu không như thường tiễn ngươi ý gì ngươi biết không xưởng chúng ta công nhân vì sao gọi hắn xòa trụ bởi vì hắn ngốc thôi nếu không sao q u ả n hắn gọi xòa trụ đâu hắn chính là cái thiếu thông minh thần kinh như trong nháy mắt có chút không bình tĩnh không, thể nào. Hắn không phải là các ngươi xưởng đầu bếp sao tần hoài như xem xét nay muốn hiểu lầm bận đĩu ngắt lời đừng nghe hắn nói mỏ xòa trụ tốt đây không phải tần hoài như ta phát hiện ngưng người này đi làm người thật không được tốt lắm đây chính là thân biểu mội hóa thân mội mội có cái gì hai loại n g ư ơ i nhìn ta ta năm nay hai mươi ba còn chưa chỗ đối tượng đâu m ộ i mội n g ư ơ i nhìn ta phù hợp không thích hợp ta gọi hứa lại mẫu là chúng ta nhà máy cán thép hồng tinh người phụ trách chiếu phim đây chính là cái công việc đóng ở không riêng thanh danh em hay ta tiền lương còn cao hơn hắn đâu mỗi tháng cũng là ba mươi bảy viên năm nhưng ta cùng hắn không giống nhau a hứa lại mẫu tả hữu nhìn nhìn đối hai nàng nhỏ giọng nói Ta mỗi l ầ nói đến đặc được. chiếu nông thôn chiếu phim, trong thôn dù sao cũng phải cho một ít thổ đặc sản ngũ không cầm còn không、được. Trong thôn không nên cho, không chỉ riêng này còn một ít thổ chút ít, phim, phải cho cho, chỉ cầm c sao dù một số quá mức chỗ tốt, ta t số quá chỗ ề n kiếm cũng có tần h、so、sánh hắn xỏa nhiều hơn. ể so Nói xỏa trụ t kinh như hai mắt tỏa ánh sáng còn có chút tiểu hưng vấn thật có thể dây nhiều tiền như vậy vậy cũng không cũng không nhìn một chút ta là ai hắn thì vừa vỡ đầu bếp hắn so mà hắn tần hoài như xem xét có chút thoát ly k h ô n g chế đ ừ n g ngóc trụ còn chưa thấy nhường hứa đại mậu trước cho lôi đi không phải đây là ta cho xỏa trụ giới thiệu vợ ngươi hứa đại mậu xem nào nhận gì đi một bên mặc kệ ngươi tần kinh như sớm đã bị thuyết phục tâm nếu không phải tần hoài như tại bên cạnh hai người đã sớm góp cùng một chỗ hứa đại mậu hướng về phía nàng n h ư ớ n g n h ư ớ n g lông mi tần kinh như thì xấu hổ đỏ mặt hứa đại mậu hung hăng đặc ý xem xét hai người bọn họ như vậy tần hoài như còn nhìn không ra hai người đã tốt hơn trong nội tâm nàng không thể nói là thất vọng hay là vui vẻ x o a trụ a việc này thật không oán thì không cho ngươi giúp đỡ không chịu nổi có người thiệt h ổ phải không nào vậy ta thì không có biện pháp ngươi liền không có cưới vợ cái đó mệnh xem xét thời gian đã năm hát ờ i hà vũ trụ chậm rãi từ từ đi chiếu phim kia quảng trường chỉ thấy hứa đại mậu ngồi ở máy chiếu bên cạnh một bay thẳng trông hắn cười ha ha xem ra là đắc thủ cái này hạ thủ chắc chắn không chậm là hắn hứa đại mậu phong cách tần hoài như đã sớm chờ xem xét xoa trụ đến gần liền lên t r ư ớ c kéo lại ngươi sao cái giờ này mới đến không phải để ngươi sớm chút tới sao hà vũ trụ cười cười đây không phải s ư ở n g lãnh đạo muốn chiêu đ ã i mà ta lại nhiều sao một cái thái làm xong thì cái giờ này xoa trụ ta không phải theo như ngươi nói muốn mặc tốt đi một chút ngươi liền mặc lấy này thân quần áo bảo hộ liền đến hà vũ trụ gái đầu cười vô cùng chất phác cái này cặp vợ chồng sống qua ngày ngươi thực sự điểm là được làm cái gì váy ngũ có thể làm gì đúng là ta muốn hiện ra ta s ư ở n g công nhân viên chức phong mạo một nhìn hắn này tấm thổ đi tức như thế đã sớm trái tim ngầm hứa hẹn thần kinh như càng trướng mắt hắn một lòng một dạ cùng hứa đại mẫu mắt đi mày lại ngươi thì phong mạo đi ngươi ta nói với ngươi xoà trụ người ta mang cho ngươi đến, đến rồi nếu trướng mắt ngươi ngươi cũng đừng o á n tỷ không cho ngươi giới thiệu đối tượng kia không thể. Biểu gọi là tần cái gì như tới ngươi cảm thấy ta người này thế nào t h ầ n kinh như trận t r ắ n g mắt không được tốt lắm kể ngươi nghe đi v ệ nhà tin vào đi ngươi、Hả? vậy thì tốt hà vũ trụ gật đầu một cái đột nhiên tỉnh táo lại không phải tần hoài như biểu mội ngươi đây là ý gì hợp lấy chính là không coi trọng ta đúng không đúng buồn cô nương chính là không coi trọng ngươi ngươi xem một chút ngươi trên người còn dính nhìn bột mì đâu n ó ngó, ngó ngươi bộ kia đức hạnh b u n cô nương nêu theo ngươi đó mới thực sự là khổ tám đời、tốt. đây chính là ngươi nói ngươi về sau đ ư n g hối hận đi một bên đi ngươi còn muốn cưới b u ồ n cô nương làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga tính tình tần hoài như là cái này ngươi giới thiệu cho ta cô nương tốt hôm nay cứ như vậy trướng mắt ta được ngươi yên tâm từ lúc hôm nay lên ta nếu lại để ý đến ngươi tần hoài như ta thực sự không phải người nói xong hầm hừ đi rồi tần hoài như trong nháy mắt mắt t r ò n tròn này làm sao còn thoát ly nắm trong tay còn ngay cả ta cũng ghi hận t ầ n kinh như ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ chơi ta để ngươi hạ thảm xóa trụ xóa trụ n g ư ơ i chờ ta một chút nghe tỷ giải thích với ngươi nói xong như một làn khói chạy theo tần kinh như lập tức chạy tới hứa đại mậu bên cạnh nịnh lọt mà hỏi ta biểu hiện kiểu gì chưa nói thiểu như ngươi thật t u y ệ t hôm nay ngươi xem như thay ca ca xả được c ơ n giận vậy ngươi cũng không thể không để ý tới ta ta ngay cả ta tỷ đều đắc tội kia không thể tối nay thì mang ngươi thượng nhà ta đi ta còn không phải thế sao tùy tùy tiện tiện người ngươi cũng đừng bắt nạt ta yên tâm đi thương ngươi còn đau không qua tới đâu hà vũ trụ chạy đến nhà ăn cầm lấy hộp cơm thì đi tần hoại như ở phía sau đuổi theo xóa trụ c h ở đi nghe tỷ giải thích với ngươi hà vũ trụ vẻ mặt phẫn nộ rõ ràng khí không nhẹ xéo đi t â n hoài như t a cho ngươi biết từ đây ngươi là ngươi ta là ta thiếu mẹ nó cùng ta lôi kéo làm quen ngươi còn dám tới tìm ta tắt thai h ô ngươi đừng ép ta đánh nữ nhân thật mẹ nó không có tí sức lực nào ta thì không nên để ngươi giới thiệu cho ta đối tượng này thì xui xẻo thôi rồi luôn nói xong thợ phì phò đi rồi t â n hoài như trận tròn mắt đứng tại chỗ vẻ mặt sưng sờ tình huống này không đúng rồi không phải ta lòng tốt giới thiệu cho ngươi người yêu rồi sao làm sao lại biến thành như vậy cái này cùng ta nghĩ không giống nhau a xong rồi xòa trụ lúc này thật t ứ c giận cái này phiền thoái nước mắt trong nháy mắt ướt hốc mắt tìm cái góc tưởng lau nước mắt đi hà vũ trụ khí dỗ dành vào sân hấp tấp xem xét khí thế kia tam đại gia diêm phụ quý trước đây muốn bắt chuyện vài câu trực tiếp ngầm miệng và vào phòng hà vũ trụ đem hộp cơm vừa để xuống thì biến thành một bộ khuôn mặt tươi cười một cái gậy quay phân hứa đ ạ i mậu mộ, một cái ngốc bất lạc kỷ tần kinh như còn c á i đó bạch liên hoa tần hóa như không có một cái tốt như thế nháo trọ vừa vặn về sau cùng nàng tần hoài như nhất đao lưỡng đoạn ai cũng nói không nên lời cái gì đến vừa vặn phủi sạch quan hệ ai cũng chịu không đến ai đem thức ăn hâm nóng một chút hai cái thái một cái bánh bao hai lượng rượu tự vả đừng nói thực sự là phản đối so với không có làm hại lần trước gặp phải kia nhiễm thu diệp bộ dáng kia chính là tuân tiếu nhìn cũng làm người ta tâm viên ý mã một m sáu mươi tám tả hữu cái đầu nhìn cũng liền tám chín mươi cân cùng tần kinh như so ra một cái trên trời một cái dưới đất đó mới thật là một cái cô nương tốt tính cách dịu dàng không nói một cỗ phong độ trí thức cùng mình khí chất cũng tương xứng hai người cũng có tiếng nói chung nghĩ tia thân nhẹ t h ể nhu dịch cái gì tự vả liền quyết định là ngươi chương mười lăm có chuyện thay đổi chương mười lăm có chuyện thay đổi sáng sớm thì rời giường thu thập một chút phòng mang theo khắc hoa công cụ liền trực tiếp ra cửa tại bữa sáng phố ăn một chút sữa đậu nành du đ i ề u chạy thẩm sư phụ ra liền đi thời đại này người đều chịu khó rời giường cũng thật sớm chờ đến thẩm sư phụ kiếp viện ở ngoài cửa đầu liền nghe đến tạch tạch tạch đục gỗ âm thanh hà vũ trụ trực tiếp vào cửa xem xét giường bốn cái bên cạnh đều đã chế tạo tốt xà ngang cũng đều k í n kẽ dương đại khái hoàn thành công tác không sai biệt lắ thẩm sư phụ tay nghề không tệ hoàn toàn đạt đến hà vũ trụ yêu cầu tiêu chuẩn thẩm sư phụ trình độ cao a việc này làm cho gọn gần vào chờ chút hồi ta muốn đánh áo khắc tủ còn tới tìm ngài thẩm sư phụ rất k h á c h khí hà sư phụ ăn hay chưa để cho ta khuê nữ cho ngài thịnh chân cháo ăn ăn ăn sữa đậu nành du điều n g à i trước vội vàng ta trước tiên đem cái giường này đầu hoa văn trước đại bàn một chút k h á c hoa đại khái hình dáng đã có còn lại chính là cẩn thận sống thẩm sư phụ cười ha hả nhìn hà vũ trụ trước tiên ở chỗ nào dùng tranh gia hình dáng đến sau đó lại dùng đao đại khái tìm một chút vị trí Tiểu ngồi ở đâu nhìn đầu giường cân nhắc một bên làm lấy công việc thẩm sư phụ vừa quan sát hà vũ trụ ngươi này suy đi nghĩ lại không giống như là ăn chén cơm này người a ngươi nói ngươi một cái đầu bếp không nghĩ hảo hảo nấu ăn hết lần này tới lần khác cân nhắc khắc hoa thật không phải xem thường ngươi việc này cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy nào biết được hà vũ trụ chỉ trầm tư một hồi liên bắt đầu động thủ lại bảng nơi này đục một chút chỗ nào phá mấy lần khoan hay nói v ậ n rộn trong chốc lát vẫn thật là nhường hắn làm cho rất giống chuyện như vậy hà sư phụ có chút mắt trở tròn nay vẫn đúng là lầm tiểu tử này vẫn đúng là sẽ cái này có chút khó lường thời đại này tay nghề hay là phụ tử tương truyền tùy tiện không t r u y ề n ngoại nhân năng sở trường giống nhau vậy chính là có tay nghề nhân vật không có nghĩ rằng hắn một cái đầu bếp còn có tay nghề này đâu hà vũ trụ đời trước là làm thiết kế thời trang xuất thân đường đường chính chính mỹ viện tốt nghiệp thiết kế thời trang phát họa bức tranh lối vẽ tỉ mỉ khắc dấu này cũng đứng đắn h o c qua cái gọi là nhất thông b ạ c h thông so với hắn kiếp trước chơi hạch điều đến đại bằng cái đầu giường thật không tính là cái gì chơi không còn sớm cũng nên đi làm hà vũ trụ nhìn thẳng qua chỉ xuất đến cái đại khái hình dáng bận việc đến đâu mấy ngày có thể đại bằng cái không sai bệt lắm cùng thẩm sư phụ lên tiếng c h à o hà vũ trụ đi làm thẩm sư phụ nhìn hồi lâu tuy nói cùng hắn chuyển thừa thủ pháp khác nhau nhưng mà chăm sông đổ về một biển chiếu hắn như thế đại bản g xuống dưới vẫn đúng là năng đại bản g ra kia bản vẽ đến tiểu t ử này đầu sao nhìn xế chiều hôm nay muốn đi cho lão thủ trưởng nấu cơm một ít đặc thù vật liệu được giữ sẵn dùng cái cái túi nhỏ sắp xếp gọn đã nhìn thấy phó xưởng trưởng lý tới tìm ngươi đến, đến rồi lý xưởng trưởng tìm ta có việc tiểu từ này là cái xử phó tiểu nhân một cái hà vũ trụ nhưng biết hắn là hạ người gì căn cứ năng kết được không đắc tội nguyên tắc gọi hắn một tiếng lý sưởng t r ư ở n g so với mang cái s ư ở n g phó tốt hơn nhiều quả nhiên phó s ư ở n g trưởng lý rất được lợi thái độ cũng h ò a hoán chút ít x o a trụ a là chuyện như vậy hôm nay buổi chiều ta muốn tiếp đãi vài vị quý khách ngươi đem nhà ngươi c h u y ể n tay nghề lộ ra đến làm một bàn tốt về sau có chỗ tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi lý sưởng trưởng ta trước cùng ngài nói lời xin lỗi hôm nay buổi chiều không được ngày mai ngày mốt đều được thì hôm nay không có biện pháp phó s ư ở n g trưởng lý lập tức mất hứng ngươi nói lời này là có ý gì hà vũ trụ nhỏ giọng nói trước mấy ngày tiếp đãi một bản k h á c h nhân s ư ở n g trưởng dương chiêu đãi là s ư ở n g trưởng dương l á o thủ trưởng muốn ta đi cho một vị thủ trưởng làm bữa cơm nói tốt hôm nay buổi chiều liền đi vị t i a t h ế nhưng khó lường nhân vật s ư ở n g trưởng dương c ố ý dặn dò qua cái gì thủ trưởng cái gì đơn vị hà vũ trụ nào biết được là tình huống thế nào trên tivi lại không truyền bá một đoạn này hắn đành phải hướng trên đầu chỉ chỉ, một bộ kiên kỵ như sâu nét mặt phó s ư ở n g trưởng lý trong nháy mắt hiểu liền lập tức đổi sắc mặt được ga x o a trụ đây là trèo lên cành tây cao được về sau có việc ngươi nói chuyện lý ca kiên quyết ủng hộ công việc của ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng khách khí với ta có chuyện tốt đừng quên ngươi lý ca hờ à a a yên tâm đi lý sưởng t r ư ở n g ngài thế nhưng của ta lão lãnh đạo mặc kệ ta về sau trở thành dạng gì ngài vẫn là ta hả vũ trụ lão lãnh đạo dễ nói dễ nói đồng chí hả vũ trụ a ngươi trước bận b i ể u đi thôi xào g i a o chuyện không nội ngày mai có thời gian không chỉ cần chuyện bên này rút xong ta tùy thời cũng có không kiên quyết phục tùng lãnh đạo sắp đặt、tốt. sàng k h á i ngươi là đồng chí tốt ta nhà máy chúng ta thì thiếu ngươi loại này có nhiệt tình đồng chí tốt đi thôi hào, hào thủ trưởng phục vụ lý sưởng、trường. vậy ta đi trong âm thầm cũng đừng gọi như vậy gọi ca ta đi đây ca đi thôi tiểu t ử này là tắc kẻ hoa a chỉ trước mắt thay đổi mấy cái sắc mặt hôm nay có việc tự nhiên cũng liền không cách nào mang cơm hộp một phần do một phần phu thê p h ế phiến nhường hà vũ trụ trực tiếp đưa cho m ã hoa m ã hoa còn muốn chối tử hà vũ trụ liền hướng trong tay hắn vừa để xuống hôm nay là tình huống đặc biệt thì lần này ta hôm nay không cách nào mang theo ngươi lấy về cho ngươi cha mẹ ngươi ăn chút khát xô xô đẩy đẩy thống k h o i cầm má hoa còn muốn chối tử ngươi là đồ đệ của ta sư phụ ta tự nhiên muốn nghiêng nghiêng niệm bên cạnh lưu lam vẻ mặt hâm mộ vừa vặn lúc này bảo vệ khoa người đến hà sư phụ có xe tới đón ngươi được rồi huynh đệ ta cái này đi nói xong cầm lấy gói gia vị liền theo bảo vệ khoa người đi rồi lưu lam bu lại được a tiểu mã sư phụ ngươi đối ngươi thật tốt đó là ta đổ đệ này thế nhưng thân sinh ngươi thì thổi a ngươi còn thân hơn sinh ngươi thế nào không nói hà sư phụ là cha ngươi đâu sư phụ cùng cha giống nhau đoạn đường này vẫn rất tốt đi cũng không sốc này chạy có gần hai mươi phút đã đến một cái đại viện nhìn thấy cửa còn có đứng gác hà vũ trụ mới phản ứng được h ả o g i a hỏa c h ậ n thế này vẫn đúng là cách hắn thổi không xa đến rồi một người bí thư giống nhau người dẫn hắn thì tiến vào là một cái độc tòa nhà lầu nhỏ hà vũ trụ cũng là có kiến thức người đương nhiên sẽ không nhìn đông nhìn tây thư ký nhìn thoáng qua thầm nghĩ tiểu tử này không sai bảo trì bình thản cũng không khắp nơi nhìn l o ạ n dẫn hắn đến một gian nhà bếp nhà bếp có chút đại bên trong các thức nấu nướng công cụ cùng vật liệu cũng có thư ký cho hắn một tầm thực đơn dạt dọ vài câu cầm kỵ cùng ăn kiêng thứ gì đó nhường h hà vũ trụ cũng không thời gian uống t r à thời gian không phải vô cùng sung túc có mấy đạo thái cần sớm chuẩn bị nơi này còn có hai vị bác gái cho hắn trợ thủ lò trong đốt là cục than đá đem cần chuẩn bị vật liệu cùng bác gái nói chuyện hai bác gái thì bận rộn đi hà vũ trụ đem phối liệu tìm đủ dựa theo sở thích của mình từng loại dọn xong sau đó mở xảo lao ô đồng chí cơ thể không được tốt đều là năm đó đánh trận lúc rơi xuống khuyết điểm gặp phải niên cấp lớn tiêu hóa cũng không lớn t ố t không có gì muốn ăn cũng ăn không ngon tìm mấy cái đầu b ế t một thẳng cũng không có gì cải thiện vừa vạn chiến hữu cũng đề cập với hắn một câu hắn không tốt chối tử, thì đáp lại. chiếu hắn y tứ có cả năm là được lao đồng chí giác ngộ cao coi trọng tư tưởng giáo dục đối với mấy cái này phô trương lãng phí hành vi có chút phản cảm chỉ là tâm lo quốc gia tương lai cơ thể cũng ngày càng suy yếu một bàn thái bị đã bưng lên l o ô đồng chí nhìn thoáng qua không phải liền là cái r a u trộn sao cũng không phải chưa ă n qua vỏ cây sợi cỏ cũng nếm qua cũng là như thế không đói chết là được một ngụm thái vào trong bụng l o ô đồng chí mắt sáng rực lên một phần r a u trộn rất hợp khẩu vị của hắn chương mười sáu lính cùng đạo nói chuyện chương mười sáu linh cùng đạo nói chuyện món ăn này chỉ là khai vị hiểu rõ đến già thủ trưởng tiêu hóa không tốt cố ý tăng thêm một chút hạt tiêu để tươi ấm dạ dày lại thả một ít mạnh dạ dày kiện t ỷ phụ liệu và thái dân đủ thư ký đi tới nhìn một chút lao thủ trưởng thế mà ăn không ít đây chính là chuyện đại hì sự thư ký thật cao hứng vài vị bác gái cũng thật cao hứng ngay cả lao thủ trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười hà vũ trụ bị têu đến lúc ống tay háo còn chưa kịp gỡ xuống liền gặp được hắn hôm nay đối tượng phục vụ thủ trưởng lao ô đồng chí người trẻ tuổi tay nghề không tệ ăn ngươi làm thái ta tinh thần tốt rất nhiều dạ dày cũng không khó chịu cảm giác còn có thể vì quốc gia nhiều phục vụ hai năm. ta cảm ơn ngươi ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy ngài năng thích g ă n ta làm thái đó là của ta vinh hạnh đây cũng không phải là lấy lòng ngài ngài là đối quốc gia có cống hiến lao thủ trưởng là chúng ta hậu bối học tập tấm gương nào có cái gì cống hiến ta giả không làm được mấy năm sau này tương lai hay là tại các ngươi người trẻ tuổi trong tay n ă nghìn n quốc gia này phồn bình phú cường chính là ta quãng đời còn lại số lượng không nhiều tâm nguyện thư ký ngăn không được nước mắt chảy xuống liên tiếp hai vị bác gái cúc khóc hà vũ trụ cúc ướp theo mắt nội tâm cảm động hết sức có dạng này lao thủ trưởng quốc gia làm sao có thể không phú cường làm sao còn khóc lên ta còn chưa có chết đâu mấy người các ngươi ra ngoài đi ta cùng vị t i ể u đồng chí này trò chuyện thư ký liếp nhìn hà vũ trụ một cái hà vũ trụ trong nháy mắt hiểu liền gật đầu một cái không muốn kích thích đến g i à thủ trưởng này tấm cơ thể đã n h ị n không nổi cái gì kích thích chớ khẩn trương chúng ta chính là tùy tiện tâm sự coi như ta là các ngươi trong viện lao đại gia bình thường sao nói chuyện ta thì sao trò chuyện ngài nghĩ trò chuyện cái gì nói một chút ngươi đối quốc gia thái độ ngay trước vị này ta nhưng không dám nói bậy b ạ một câu không đúng mạng nhỏ liền không có lại nói quốc gia đã thật tốt nào có cái gì dễ nói chẳng qua nói điểm sự phát triển của tương lai phương hướng vẫn là có thể làm hạ đem một vài hậu thế s u thế biến hóa nói một chút rằng tương đối mơ hồ cũng liền nghe cái khoảng chỉ những thứ này đã để lão thủ trưởng thay đổi cách nhìn tiểu tử ngươi chưa nói lời nói thật nha che che lấp lấp cho là ta không nghe ra đến hà vũ trụ chỉ có thể ha h a cười ngây ngô ngươi tiểu gia hòa này trong bụng có liệu a ta còn thực sự là xem thường ngươi tốt ta ngươi có thể có dạng này kiến thức đây là chuyện tốt ta nói do quốc gia chúng ta có người kế tốt a ta giống như nhìn thấy dân tộc nổi lên quốc gia tương lai tất nhiên phồn bình phú cường Tốt tốt tốt. người không tệ ta hôm nay được ích lợi không nhỏ ngài cũng đừng dễ ước ta ta cũng là nói mò một trận ta thì một b ế p tử năng biết cái gì quốc gia đại sự lao thủ trưởng cơ t r í con mắt nhìn lại hà vũ trụ trong nháy mắt ta alexander trận thế này thật có nhất tướng công thành vạn cốt khô khí phách đặt người bình thường đã sớm sợ k ệ ra quần hà vũ trụ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính ngồi không ngôn ngữ tiểu g i a hỏa này lại một lần nữa chấn kinh rồi lao âu thủ trưởng không sai tại đây phần áp bách dưới còn có thể làm được mặt không đổi sắc điều chỉnh tốt tâm tính đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến tiểu từ này không giống phạm nhân đừng chỉ ngồi ă n nha chớ lãng phí lương thực có thể quý giá đây ra cửa lớn hà vũ trụ phía sau lưng cũng đất đ ấ m khi thế k i a q u á kinh người ép hắn thở không ra hơi cái này cần trải qua bao nhiêu núi thây biển máu mới có thể luyện được này thân k h í thế đến tiểu lão bách tính chính là tiểu lão bách tính hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh giới kia trong tay nắm chặt mấy tờ phiếu lương thực toàn quốc cùng phiếu công nghiệp lão thủ trưởng không có gì tạ lễ thì này mấy tờ phối cấp phiếu tặng người nhường hà vũ trụ mười phần kính n g lão nhân cả đời vì dân tộc sự nghiệp liêm khiết thanh bạch vô tư kính dân ngưỡng mộ núi cao để người ngước nhìn thư ký thật cao hứng chuyên tiến hắn rời đi lại cho hà vũ trụ một ít quà tặng hà vũ trụ tịch thu ta không so được lao thủ trưởng cao như vậy rất lộ có mấy tờ phiếu thì rất thỏa mãn làm bữa cơm mà thôi về sau ta gọi lên liền đến bồi tiếp lao thủ trưởng ăn một bữa cơm hà vũ trụ được ích lợi không nhỏ tinh thần cấp độ cũng có chút không đồng dạng bác tài đem hà vũ trụ đưa về đại viện cùng tài xế nói đừng thì đi vào sân nhất tiến việt tử lập tức phát hiện có chút không giống ba vị đại gia cũng tại trong viện ngồi đầy người thế mà tại tổ chức toàn viện đại hội đây là chỉnh cái nào một màn hà vũ trụ vẻ mặt xứng sở tìm chỗ ngồi ngồi nhất đại gia trực tiếp hỏi c h ụ tử ngươi hôm nay buổi chiều đi làm cái gì đi cho một vị thủ trưởng nấu cơm đi nhất đại gia trực tiếp hỏi dạng gì thủ trưởng cần phải ấp đúng sao lao nhân này uống l ộ p thuốc này làm sao còn tới kình dứt khoát ă n ngay nói thật này lời nói thật có chút dọn người sợ các ngươi vài vị chịu không được nhị đại gia lưu hải trung không vui để ngươi nói ngươi liền nói dạng gì thủ trưởng thì thì chịu không được ta nói với ngươi xoa trụ ngươi hôm nay không phải nói rõ ràng không nói còn lại không được được tôi đây chính là các ngươi để cho ta nói cố hải chiến dịch lão nhân ra ông ta dẫn đầu đánh trong viện hoàn toàn yên tĩnh nhất thời nghẹn nào tất cả mọi người tự phát nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác tam đại gia diêm phụ quý trực tiếp liền nói ta liền nói việc này không có quan hệ gì với xoa trụ các ngươi nhìn xem để cho ta đoán a xoa trụ hắn thì không ở nhà không thể nào là hắn làm nhất đại gia trực tiếp lên tiếng là ai làm mau nói chính mình thừa nhận tốt việc này nếu báo cảnh sát ta nói với ngươi việc này thì lớn khác bởi vì này chút chuyện ảnh hưởng tới bát cơm làm không cẩn thận còn muốn ăn cơm tủ hà vũ trụ trực tiếp hỏi nhất đại mụ nhất đại mụ. này sao lại thế này cái này ta trong sân xảy ra chuyện gì cái gì thì ăn cơm tủ có người đem nhà hứa đại mậu thủy tinh đánh nát một cái tốt đều không có tất cả đều đánh vỡ nát ta nói chuyện này làm sao lại lại trên người của ta đến, đến rồi nguyên lai là hắn hứa đại mậu thủy tinh để người đánh nát nếu không phải cho thủ trưởng nấu cơm này bô địa thì chụp trên đầu ta hứa đại mậu đâu không ở nhà không biết đi chỗ nào hà vũ trụ tưởng tượng còn có thể đi đâu nhất định mang theo tần kinh như kia kẻ ngốc mướn phòng đi này phá sân sự việc cũng thật nhiều thương lượng hồi lâu cũng không có bàn bạc ra đây kết quả cuối cùng nhất đại gia đánh nhịp sáng sớm ngày mai báo cảnh sát hà vũ trụ vào phòng nhìn một lá thư t đang định đi ngủ đâu chỉ nghe thấy xôn xao một thanh âm văng lên hảo ra hỏa hắn ra thủy tinh cũng làm cho người ném đi gạch việc này náo lọt đến viện này chuyện cũng thật nhiều hà vũ trụ tưởng tượng việc này trừ ra bẩm ngạnh cũng không ai bằng người nghĩ a hắn hứa đại mậu cắt tại nhường nàng tần hoài như kế hoạch rơi vào khoảng không lại bị hà vũ trụ một trận mắng con của hắn b ẩ ngạnh năng không trả thù sao ngay tiếp theo hứa đại mậu cùng hắn hà vũ trụ đều bị tiểu từ này đi hận nếu không phải nhà bọn hắn ở chính giữa viện thủy tinh đã sớm nhường đ ồ n g lạnh đánh nát sở dĩ buổi tối mới đ ộ n g thủ cũng là bởi vì ban ngày quá nhiều người không tốt ra tay hà vũ trụ không có quản g nửa đêm canh ba ta cũng không tin nàng tần hoài như nghe không được không biết là con trai của nàng đ ồ n g lạnh làm quả nhiên một lát sau tần hoài như đến rồi vỗ vô, vô môn nói ra xóa trụ xóa trụ ngươi mở cửa ra ta có việc tìm ngươi tìm ngươi muội n h a ta nghe không được ngươi cái tiểu quả phụ khuya khoát g õ độc thân môn ngươi đây là có chủ tâm buồn nôn ta nhà để ý đến ngươi đúng là ta cậu giả bộ như nghe không được đi ngủ chơi v ừ a sáng hà vũ trụ đầy môn liền thấy phía bên ngoài cửa sổ quét sạch sẽ một mảnh miệng thủy tinh đều không có ha ha cho rằng cái này xong rồi ngươi nghĩ quá đơn giản ta này thủy tinh không nát còn khó tìm cái này nát là ai làm thì rõ rành rành hôm nay việc này không thể thiện không phải báo cảnh sát không thể t r ư ơ n g mười bảy phủi sạch quan hệ t r ư ơ n g mười bảy phủi sạch quan hệ trông thấy tần hoài như hướng phía hắn chạy tới hắn còn không phải thế sao thì ra là xoa trụ một cái bước xa thì chạy nhà nhất đại ra đi nhất đại ra a ngài cần phải vì ta làm chủ a nhà ta thủy tinh để người đập ngài mo đến xem xem đi tần hoài như vẻ mặt s ư ơ n g sở này x ó a trụ ta sao có chút không nhận ra nhất đại gia dịch trung hải đang mặc quần áo đâu chụp vào cái áo khoác thì hiện ra trụ tử ngươi nói cái gì nhà ngươi thủy tinh cũng bị người đập ngài cùng ta đi xem một chút đi vừa mở cửa ra liên tiếp nhất đại mụ còn có tần hoài như tam đại mụ còn có giả trương thị cũng vào hà vũ trụ phòng nhìn trống không cửa sổ một viên miệng thủy tinh cũng không có còn có một viên gạch vỡ đầu thì bay ở cuối giường chỗ nào chẳng qua trong phòng trên mặt bàn hay là có mấy khối mảnh vỡ của thủy tinh nửa đêm hôm qua một cục gạch thì bay đi vào nện vào trên giường của ta nếu không phải ta che kín chăn mền thì nện vào mặt của ta hà vũ trụ trực tiếp chằm chằm vào tần hoài như tần hoài như việc này có phải là ngươi làm hay không nhất đại gia lập tức hỏi vì sao hỏi tần hoài như buổi tối hôm qua nàng tần hoài như chụp chúng ta tới ta sợ ảnh hưởng không tốt thì không có quan tâm nàng hôm nay vừa mở cửa cửa quét sạch sẽ không phải nàng làm nửa đ ê m chụp chúng ta làm gì nhất đại gia bị tức không nhẹ tần hoài như ngươi giải thích thế nào ngươi nửa đem chụp trụ từ cửa ngươi chụp trụ tử ra môn làm gì giả trương thị trực tiếp mắng xòa trụ ngươi đánh giám ai nửa đem chụp nhà ngươi cửa ngươi không nên ngậm máu p h u n g người ngươi có phải hay không xem chúng ta cô nhi quả mẫu dễ khi dễ có chủ tâm bại hoại nhà chúng ta thanh danh ta nói với ngươi xòa trụ ngươi cẩn thận chuyện xấu làm nhiều rồi ngươi sinh con da không có lỗ hậu ngươi hắn nhất đại gia xòa trụ bắt nạt người nói không chừng hắn vừa ăn cướp vừa la làng chính mình đập nhà mình thủy tinh giá họa cho nhà chúng ta hoài như nhà hứa đại mậu thủy tinh cũng là hắn làm ở chỗ này g i vô tội đâu hắn được rồi được rồi cũng chớ ồ nào tần hoài như ngươi có hay không có chụp trụ tử gia môn tần hoài như trong mắt hai mắt đ ấ m lệ liên liên xóa trụ ngươi cũng không thể van u ồ n g t ỷ ta lúc nào nửa đêm chụp nhà ngươi cửa ngươi nói chuyện cần phải giảng lương tâm ta một cái quà phụ mang theo ba đứa hải tử liền đã đủ đắng ngươi đây không phải hướng t ỷ tim phật đ à o sao ngươi không cần diễn kịch là không phải công đạo tự tại lòng người nhất đại gia tất nhiên nàng không muốn thừa nhận ngài dứt khoát báo công an tốt tin tưởng công an sẽ biết ai nói láo giả trương thị lập tức thì tâm k i ế t hắn nhất đại gia ngài có thể nghìn vạn lần không thể báo công an nói không chừng chính là cái nào hài tử tinh lịch cho đánh nát lợn như thực sự là hài tử đánh tiểu hài tử này không hiểu chuyện nếu kêu công an việc này thì làm lớn chuyện không thể báo công an nha hắn nhất đại gia không báo công an là có thể nói xấu ta sao hướng trên đầu ta trụ bố g i ả trương thị hôm nay không nên thấy công an không thể đúng sai tự có kết luận nhất đại gia việc này ngại nhưng nhìn thấy vậy giả trương thị hướng trên đầu ta trụ bố ta cũng không thể bị này h o à n không thấu ta hiện tại liền đi tìm công an ai tới đều không tốt xứ tân hoài như một cái liền đem hà vũ trụ kéo lại thì van cầu người xoà trụ ta van cầu ngươi ngươi thì dơ cao đánh khẽ đi ngươi thì sai lầm rồi thì không nên nửa đêm trụ cửa nhà ngươi ngươi nghìn vạn lần không thể báo công an nhà x ó a t r ụ thủy tinh là ta đánh nát ta không phải cố ý đúng là ta nhất thời không chú ý đánh t ỷ bồi ngươi tiền còn không được sao nhất đại gia ta nghĩ việc này ngươi thấy rõ nhà này người đầu tiên là v u ta tiếp lấy lại đi trên đầu ta trụ bô i ị việc này ta không thể nhịn hôm nay nhất định phải thấy công an vừa vặn hứa đại mậu quay về đây là có chuyện gì vừa sáng sớm hai người các ngươi ở chỗ này lôi lôi kéo kéo làm gì chứ chú ý một chút ảnh hưởng khắc bại phôi chúng ta viện thanh danh hà vũ trụ trực tiếp đem tần hoài như bỏ qua hứa đại mậu ngươi chớ đ ắ c ý ngươi đi trước xem xét nhà các ngươi cửa sổ đi cùng nhà ta giống nhau cửa sổ để người đập cái gì hứa đại mậu làm thời thì cấp bách hùng hùng hổ hổ đi hậu viện liền thân sau thần kinh như cũng không để ý chỉ chốc lát sau hứa đại mậu sờ lấy cây gậy liền chạy quay về x ó a trụ n g ư ơ i mô mỗ nhất đại ra một cái chặn hứa đại mậu hứa đại mậu ngươi bình tĩnh một chút nhà ngươi thủy tinh không phải trụ từ làm chiều hôm qua hắn thì không ở nhà không phải x o a trụ làm hắn ra cửa sổ cũng bị đập hà vũ trụ một chỉ hứa đ ạ i mậu n g ư ơ i vừa n ã y đều cái gì n g ư ơ i lặp lại lần nữa ta không nghe rõ hứa đ ạ i mậu dây sợ không phải ta đây không phải tưởng rằng ngươi làm sao có phải hay không là ngươi còn hai chuyện đâu được a hứa đ ạ i mậu n g ư ơ i chờ đó cho ta ta nếu không đánh cho ngươi răng rơi lấy đất ta theo họ ngươi nhìn hứa đ ạ i mậu hà vũ trụ vừa trừng mắt nhìn ta làm gì vội vàng báo công an đi không thể đi nha giả trương thị trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống đồng n g n h cha hắn nha ngươi làm sao lại đi rồi nha còn lại chúng ta cô nhi quả mẫu bị người khi dễ nha ngươi còn không bằng dẫn ta đi a ta không sống được còn sống bị người khi dễ a đến một bước này ai còn nhìn không ra việc này cùng với nàng nhà tần hoài như liên quan đến nhất đại gia bị tức không nhẹ trên đầu gân xanh núp ních nhìn giả trương thị trên mặt đất khóc lóc con g s ò m dứt k h o á t hô báo công an đi việc này che không được tần hoài như kéo lại nhất đại gia nhất đại gia việc này là nhà ta làm làm hỏng thứ gì đó chúng ta bồi ngài lao cho làm chủ bồi thường bao nhiêu tiền chúng ta nhận xoay đầu lại lại đối hả vũ trụ nói ra xóa trụ a tính tỷ cầu ngươi nghìn vạn lần không thể báo công ăn nha tỷ bồi ngươi tiền ngươi muốn bao nhiêu người nói đếm tỷ đập n ồ i bán sắt cũng bồi ngươi nếu còn chưa đủ ngươi không phải thích tỷ sao đem tỷ bồi thường cho ngươi cũng được tần hoài như ngươi đánh giám dĩ vãng nhìn xem nhà các ngươi đáng thương ta thường xuyên tiếp tế nhà các ngươi c h í n h ta không nợ ăn không nợ hoa cũng trợ cấp nhà các ngươi bọn này bạch nhãn lang không nợ rằng các ngươi chẳng những lấy oán trả ơn còn hướng trên người của ta trụ bộ ỉ ta coi như dĩ vãng cầm thứ gì đó cho chó ăn thứ này về sau ta sẽ không cho nhà các ngươi tốn một phân tiền cho một hạt gạo còn có ngươi đ ừ n g hơi một tí thì bại hoại thanh danh của ta ta nhưng cho tới bây giờ đều không có c h ạ m qua ngươi ta hả vũ trụ vẫn luôn là trong sạch c h i thân ta năm nay hai mươi sáu đến bây giờ còn là đồng nam tử các ngươi mọi người nếu là không tin tưởng chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện chứng minh trong sạch của ta hứa đại mậu trực tiếp ồn ào hảo g i a hỏa nói giống như thật chứng minh như thế nào đơn giản ta và ngươi đi bệnh viện ai không phải đồng nam tử ai tiến tiến cung làm thai dám đi hứa đại mậu trực tiếp t i n g n g i hắn nhìn một chút bên cạnh tần kinh như hôm qua cũng không thiếu g à y vỏ nhất đại gia trực tiếp tỏ thái độ được rồi cũng chớ ồn ào chuyện này chúng ta nội bộ giải quyết buổi tối hôm nay mở toàn viện đại hội thảo luận t â n hoài như buổi thường chuyện chủ tử n g ư ờ i cũng giảm nhiệt n g ư ờ i không thể tất cả cho chính mình còn sống được phát triển phong cách cái k i a giúp đỡ vẫn là phải giúp đỡ đ ừ n g dính hòa liền hà vũ trụ trực tiếp cười lạnh phát triển phong cách có thể nhường quả phụ bại hoại thanh danh của ta sao c h ụ tử ngươi nàng tân hoài như bại hoại thanh danh của ta việc này không nói rõ ta sáng sớm ngày mai liền đi báo công an ai tới cũng không tốt xứ tần hoài như ngươi hôm nay nếu là không trong sân đem ngươi của ta quá khứ giao phó hiểu rõ chứng minh trong sạch của ta ta sáng mai liền đi báo công an đồng ngạnh liền đợi đến đi lao động cải tạo đi còn có ngươi hứa lại mẫu ngươi mẹ nó nếu là dám sau lưng mấy chuyện xấu ta để ngươi đợi này đều không làm được nam nhân ngươi có thể thử một chút hứa lại mẫu ngươi c â m lời ta nói ngươi nghe rõ chưa nghe nghe rõ ràng nhìn thoáng qua tần kinh như trực tiếp để lại một câu nói ngu đột xuất như thế thật coi ra môn coi trọng ngươi trêu chọc hai người các ngươi lỗ hồng chơi đâu thì ngươi dạng này cho không ta đều không cần chương mười tám ầm ĩ hồi lâu thật là có châm lược khí trạng thái này đi ra ngoài cũng không tốt nói chuyện dễ sạc người hà vũ trụ trực tiếp vào nhà trước đọc sách một hồi ổn định tâm thần dưỡng dưỡng khí lại nói nhìn một lúc thư đi ra ngoài liền thấy tần hoài như lôi kéo ba hải tử chặn ở cửa nhà hắn người một nhà hai mắt đấm lệ có vẻ hắn hà vũ trụ là ý chí sắt đá không tim không phổi người có thể ngươi d ạ n g này cùng ta hà vũ trụ có quan hệ gì ta cũng không phải hải tử cha hắn hà vũ trụ phản g phất giống như chưa từng thấy trực tiếp đi ra cửa gặp phải tốt thời đại điểm tâm cũng sạch sẽ không có gì cống ngầm dầu chất phụ da cái gì tự mình một người cũng không đáng được khai hỏa ở bên ngoài ăn b ấ t lo b ấ t việc lúc không còn sớm trực tiếp đi làm đi đến nhà bếp hà vũ trụ cũng không chịu ngồi yên cái kia dừng xì nơi đó lý trước xử lý cho tới c h ư a không có chân không chạm đất hôm nay trong nhà máy phát tiền lương công nhân viên chức tính tích cực cũng rất cao mang trên mặt hỉ khí cũng đang tính toán nhìn lãnh lương mua chút cái gì kỳ thực cũng là mua chút bột mì bột bắp cái gì dù sao vẫn là khó khăn thời kỳ mọi nhà cũng không giàu có có ăn cũng không tệ rồi tần hoài như hôm nay tâm trạng chắc chắn được xương tụng là tình cảnh bi thảm vừa vì tần kinh như chuyện đắc tội xòa trụ buổi tối bẩm mạnh lại đập xòa trụ ra thủy tinh chính mình nửa đêm đi chụp xòa trụ môn buổi sáng lại thề thốt phủ nhận cái này thế nhưng đem xòa trụ làm mất lòng xong rồi xòa trụ sẽ chúng ta một nhà lao tiểu sống thế nào nha xòa trụ a xòa trụ người cứ như vậy vội vã cùng tỷ phân dọ giới h ạ n sao đột nhiên tần hoài như phát hiện có chút không đúng xòa trụ gần đây thay đổi thế nào hắn dĩ vãng không phải như vậy người a mỗi lần chỉ cần mình cài đáng thương lưu mấy g i ọ t nước mắt xòa trụ lập tức thì dỗ dành ta theo ý của ta làm khi nào trở nên như thế miệng lưỡi bén v ọ o đây nghĩ không rõ lắm xòa trụ vì sao thay đổi tần hoài như bị xe ở giữa chủ nhiệm quách đại phiết tử một cái tắt đập vào trên ông xem xét bên cạnh không ai tần hoài như thì reo lên ngươi người này tại sao như vậy chị ta tiện nghi đúng không cô nãi nãi nói nhỏ chút đừng để người nghe thấy quách đại phiết tử vẻ mặt căng thẳng nhìn một chút bên cạnh không có người nào nhỏ giọng nói. lát nữa đi với ta nhà kho ta chỗ này có phiếu người đi không tới tần hoài như nói thẳng không tới ta cũng không cần khác à coi như ta cầu ngươi còn không được có trông thấy được không chỉ cần ngươi vui lòng đi những thứ này phiếu toàn bộ là ngươi thật sự tần hoài như hai mắt tỏa sáng yên tâm đi ta còn có thể lừa ngươi nhớ kỹ một lúc tới tìm ta tần hoài như nhìn một chút chung quanh được vậy ta lát nữa đi tìm ngươi ngươi cũng không thể không cho còn nhớ đến hở hả ta chờ ngươi nếu không phải đói tần hoài như thật không muốn phản ứng tên vương bắt đàn này thế nhưng tiền đã sớm tiêu hết đã gặm vài ngày bánh ngô hôm qua trực tiếp ăn cháo loãng tuy nói hôm nay thì phát tiền lương coi như, như vậy hai mươi lăm khối tiền tiền lương thật nuôi sống không được này một nhà lão tiểu chỉ chốc lát sau tần hoài như nhìn một chút t r u n g quanh thì chạy vào nhà kho quách đại phiết tử trực tiếp thì nhào tới vừa c ở i ra cổ áo nút thắt tần hoài như thì bưng kín cổ áo phiếu đâu hiện tại thì cho ta đều ở nơi này cũng cho ngươi tần hoài như đem phiếu hướng trong túi một thăm dò quách đại phiết tử liền lên hạ hắn tay còn chưa sợ mấy lần đâu tần hoài như liền trực tiếp đẩy hắn ra. nhanh chân chạy n g ư ơ i cái tiểu quả phụ ta còn chưa sờ mấy lần đâu được cái gì cũng không được phiếu cũng mất q u á c h đại p h i ế t tử cảm giác rất tủi thân tần h o à i như ngươi chờ đó cho ta về sau ngươi sẽ b i ế t tay buổi chiều cũng đến lãnh lương công nhân viên chức nhóm từng cái hỉ khí rừng r ư ờ n g sắp xếp đội ngũ thật dài mặt mũi tràn đầy vui sướng viết lên mặt tia cỗ thanh xuân rào rà sức lực để người ngăn không được trong lòng mọi nhử cảm khái năm tháng vô tình thanh xuân dịch trôi qua hà vũ trụ sắp xếp khá cao hắn mỗi ngày đi được tương đối sớm không như cái khác công nhân viên chức còn muốn theo điểm xuống ban cho nên hắn thì sớm đến xếp hàng lát nữa còn muốn vội vàng đại bảng đầu giường đâu nghe phía trước kế toán nói xong lưu toán thuật hai mươi bảy viên năm ký tên h a căn hai mươi lăm viên ký tên tiền vĩnh viễn hà vũ trụ nghe những tên này chỉ nghĩ cười mãi đến khi hắn tới gần lưu kế toán lập tức đổi một bộ thân hóa nét mặt hà sư phụ lợi hại nha nay tiền lương tăng ngay cả chức danh cũng để ngài lúc này thế nhưng náo nhiệt một cái nói xong chính là hà vũ trụ theo nhân viên cấp năm đãi ngộ tiền lương bốn mươi chín viên năm ký tên hà vũ trụ trở nên đau đầu ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì ta còn muốn khiêm tốn một chút đâu lần này một viên đ á g i ấ y lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt vỡ tổ vừa nãy ta nghe được mà đồ chơi xòa trụ để tiền lương bốn mươi chín năm thật hay giả không nghe thấy lưu kế toán nói m à bốn mươi chín năm tiểu t ử này là muốn lên trời a đây là bị lãnh đạo thưởng thức muốn thăng quan phát tải h ả o gia hỏa xòa trụ biến lợi hạ nha đây là muốn phát đạt nha ta cũng nghĩ thượng nhà bếp bây giờ còn có thể điều chỉnh công tác sao đừng suy nghĩ đi nhà bếp ngươi cũng không tốt người hiện tại là xưởng trường h ồ n nhân v ề sau nói chuyện chú ý một chút được xòa trụ thành n gốc ra phía sau tần hoài như trong nháy mắt không bình tĩnh cái gì xòa trụ tăng lương nhân viên cấp năm đãi ngộ bốn mươi chín năm nhìn trong đám người mỉm cười hà vũ trụ tần hoài như thầm hạ quyết tâm cái này trưởng kỳ phiếu ăn cũng không thể vứt đi mỗi tháng bốn mươi chín năm mỗi ngày ăn thịt cũng đủ hà vũ trụ cùng mọi người cười cười sau đó cầm tiền lương đi rồi nhìn trước mắt khắc hoa thẩm sư phụ vẻ mặt kinh ngạc mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đầu giường thượng khắc hoa biên hóa hà sư phụ cũng vì hà vũ trụ tinh tế thủ công mà kinh t h á n không thôi bắt nguồn từ hà vũ trụ kiếp trước có cơ dơ cái này đầu giường phí hết hắn không ít công phu vì d u n g bền hắn cẩn thận mài có sức sống xứng chỗ xứ tất cả đầu giường mượt mà vô cùng đầu giường khắc hoa tuyển dụng là hoa hồng tượng trưng cho mỹ hảo tình yêu mặc dù cùng thời đại này có chút không hợp nhau nhưng nó không thể nghi ngờ là mỹ hảo để người xem xét đã cảm thấy x ả o đoạt thiên công lộng lẫy khắc hoa áp dụng khảm v à o thức thuận tiện tháo rỡ như vậy tại xê dịch lúc cũng sẽ không quá mức nặng nề trên đùi khắc hoa còn chưa kịp hoàn thành nhưng mà chỉ như thế xem xét cái giường này liền đã châu bỏ đại phát hà sư phụ thì cái này đầu giường ngài tay người này là cái này hà sư phụ giơ ngón tay cái lên hà vũ trụ cũng chỉ là tiêu tiếu khiêm tốn vài câu ngài vừa tới lúc ấy ta còn cười ngài tới ngài phong bếp này bên trong đại sư phó cũng có tay người này thực sự là lóe mủ lao đầu từ con mắt không thể nói về s a u nhưng phạm là ngài người làm thuê ta cho ngài đánh gãy thật là có chuyện cầu ngài dường công việc và hoàn thành chúng ta lại tính còn có cái áo khoác tủ còn muốn lao ngài hao tâm tổn trí thẩm sư phụ tiếp nhận bản vẽ xem xét n à y áo khoác tủ cũng không đơn giản hắn chỉ chỉ kết nối môn bản lề cái này linh kiện là cái gì chưa từng thấy có dạng này bản lời sao ta trước mấy ngày bên ngoài mậu công ty chỗ nào mua mấy cái đang ở nhà trong đ ầ u n g à i trước chuẩn bị tốt liệu đến mai trước kia ta lấy ra cho ngài ta trước cho ngài tiền đặt cọc nói xong theo trong túi móc ra một trồng tiền thẩm sư phụ hai mắt tỏa sáng hảo ra hỏa tiền này chắc chắn không í t hà sư phụ năm nay bao nhiêu tuổi trong nhà mấy miệng người nha mỗi tháng tiền lương bao nhiêu hà vũ trụ nghe xong sao ngài còn có cái gì ý nghĩ hay sao chương mười chín nhất đao lưỡng đoạn, đoạn xem xét này tiểu lão đầu khẩu khí thì cùng cưới giới chỗ bác gái một cái giọng điệu hà vũ trụ chỉ nghĩ cười ta thì thăm dò bốn mươi chín viên năm tiền lương tăng thêm trong túi vốn có mấy khối tiền liền xem như thời đại này số lượng không nhiều người có tiền ta đầu bếp cấp bảy mỗi tháng bốn mươi chín viên năm hảo gia h ò a hà sư phụ n g ư ơ i lợi hạ nha mỗi tháng sắp năm mươi khối tiền vậy nhưng thực sự là không ít vậy trong nhà ta thì một người muộn bội mẹ phải đi trước cha cùng người chạy hơn mười năm không gặp loại sự tình này không cần che giấu cũng không tính là bí mật gì thoải mái mà nói người khác sau khi nghe nóng cũng có thể nghe được đến thẩm sư phụ đang kia thất thần đây là mười đồng tiền n g à i cầm trước việc để hoạt động xong rồi chúng ta khắc tính đúng rồi cùng n g à i nghe ngóng chuyện gì có xóa mặt tường xóa lao sư tốt phó sao còn có mặt đất cũng muốn san bằng công việc thẩm sư phụ suy nghĩ một lúc cái này ta ngày mai cho ngươi hỏi một chút chúng ta nguyên đơn vị lão qua hẳn là sẽ cái này vấn đề không lớn q u a n g sẽ không được được tinh thông ta đây là trang trí phòng ở mới công việc muốn làm được xinh đẹp mới được vậy được ngày mai ta giúp ngươi hỏi một chút vậy ngài hao tâm tổ trí về đến nhà mang theo cơm hộp đi hậu viện cùng lao thái thái điếp cùng nhau ăn bữa cơm thì có lao thái thái mở toàn viện đại hội đi vài vị đại gia hướng ở giữa ngồi xuống nhất đại gia đầu tiên phát biểu tần hoài như đem ngươi sự việc giao phó một chút tần hoài như hai mắt đấm lệ hướng ở giữa vừa đứng để mọi người xem xét không khỏi sinh lòng thương hại này cả một nhà người thì chỉ vào như thế một cái tiểu q u ả phụ nằm kéo ba cái tuổi nhỏ hải tử còn có một cái ác mẹ chồng thời gian trôi qua đủ đắng nhà ta bổng n ạ n h con nhỏ hắn cũng không hiểu chuyện quá tinh lịch làm hỏng nhà hứa đại m ậ cùng xòa trụ cửa sổ ta đã đánh qua hắn ngài vài vị đại gia giút ta hảo hảo giáo dục một chút hắn cha hắn đi sớm ta cũng không có văn hóa gì sẽ không quản g giáo nhường hắn dẫn xuất như thế đại một sự kiện đến đồng ngạnh cho ngươi ba vị gia gia quỳ xuống đồng ngạnh tiểu tử này kê tật đây hướng trên mặt đất một quỳ ba vị gia gia ta sai rồi ta cũng không dám nữa các ngươi tạm tha qua ta lần này a ồ ồ hào gia hỏa như thế vừa khóc bảy tuổi h ả i tử hay là cái quả phụ nhi tử chẳng phải đánh nát cái thủy tinh mà về phần hưng sư động chúng như vậy h ả i tử chỉ là tinh nghệ thôi nhất đại gia trước tỏ thái độ tuy nói nhà tần hoài như bồng n g ạ n có lỗi có thể bồng n g ạ n dù sao cũng là đứa bé tuổi tắc còn nhỏ phạm sai lầm là khó tránh khỏi chỉ cần bảo đảm lần sau không tái phạm mọi người chúng ta cái kia tha thứ còn phải tha thứ chúng ta không thể cùng đứa bé t ứ c khí hớ đại mậu cửa sổ đều bị đánh nát phải tốn không ít tiền về phần trụ từ da trụ tử, tử. ngươi liền rách một cái cửa sổ ta nhìn xem coi như xong đi rốt cuộc ngươi cũng không kém kia hai tiền trụ tử ngươi tỏ thái độ liền biết nhất đại gia không đáng tin cậy kéo lại đỡ đây là trông cậy vào đ ồ n g lạnh cho hắn dưỡng lao đâu một cánh cửa sổ mà thôi tất nhiên nhất đại gia nói ta cũng không kém điểm này tiền bất quá việc này ta hôm nay buổi sáng nói việc này nhất định phải xin lỗi ngoài ra tần hoài như n g ư ơ i phải đem ta giúp ngươi chuyện nói rõ ràng nếu không việc này còn chưa xong xóa trụ ngươi làm cái gì vậy ta chẳng phải gắn vài câu láo sao ngươi đến mức để cho ta ngay trước mặt mọi người xấu mặt sao tỷ cầu ngươi còn không được sao tần hoài như ngươi đây là dự định hung hăng càn quái đúng không được ngươi chờ ta không động tay có người chỉ ngươi xóa trụ ngươi đừng nóng giận tỷ nói còn không được sao tần h o à như vớt một cái nước mắt nói ra đồng lạnh nhanh đi cho ngươi ngốc thuốc xin lỗi ta không tới xoa trụ hỏng hắn không phải người tốt ta mới không cho hắn nói xin lỗi ngươi muốn chọc g i ậ n chết ngươi nương đúng hay không ngươi nếu là không xin lỗi ta coi như không có người đứa con trai này giả trương thị vừa muốn phát tác lập tức lại sợ không riêng lào thái thái điếc đang lừa nàng ba vị đại gia cũng tại nàng có chút không dám mạo xin lỗi ngốc thuốc ta sai rồi ta cũng không dám nữa tiểu bạch nhãn lang xin lỗi ha ha tin người mới là lạ hà vũ trụ rõ ràng không hề bị lay động ngay cả ửng đều không có ửng đại gia hỏa đều biết hải nhi cha hắn đi sớm làm thời ta mang h o ạ i hoa một nhà lao tiểu mắt thấy thì sống không nổi nữa thật sự ta tìm chết tâm cũng có là xòa trụ hắn một thằng giúp đỡ nhà chúng ta cho nhà chúng ta tiễn b ộ t mì tiễn b ộ t bắp còn có ăn ta một mực trong lòng cảm tạ xòa trụ cảm kích hắn nhiều năm như vậy chăm sóc chúng ta cả một nhà người tỷ ở chỗ này nói với ngươi một tiếng cảm ơn ta cùng xòa trụ hai chúng ta cái gì cũng không có ta coi hắn là đệ đệ hắn cũng coi ta là thành tỷ tỷ căn bản cũng không phải là hắn hứa đại mẫu nói như vậy xòa trụ là người tốt cũng trách ta không có cùng đoàn người nói rõ ràng ta một cái quả phụ cũng không có gì tốt báo đáp xòa trụ ta lại giúp hắn thu thập một chút phòng giúp hắn giặt quần áo cái khác thật sự không có gì các ngươi mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm hà vũ trụ trực tiếp dừng lại câu chuyện được rồi cái này đủ rồi ta trước tiên đem nói chuyện rõ ràng ta giúp ngươi là bởi vì thấy ngươi đáng thương một nữ nhân lôi kéo ba hải tử không dễ dàng ta cũng không có gì ý khác không ngờ rằng a ta học lôi phong học ra cái cùng quả phụ không minh bạch danh tiếng xấu được tần hoài như từ nay về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo ta qua của ta cầu đập mục chúng ta nước sông không phạm nước giếng ai đi đường lấy đạo cửa sổ ta không cần ngươi bồi chúng ta như vậy dừng lại về sau đừng đến tìm ta sau đó nhìn lao thái thái điếc lao thái thái bên này chuyện xong rồi chúng ta hồi a đi chúng ta trở về ta cũng buồn ngủ đến n g à i lao đi lên ta có n g à i đi thực sự là mãi mãi tốt cháu trai cuối cùng là khai k h i ế u nhìn hà vũ trụ cóng lao thái thái đi rồi nhất đại gia nói thẳng xòa trụ chuyện nói xong hứa lại mầu ý của ngươi thế nào ta cũng mặc kệ nhà ta cửa sổ nhất định phải bồi ta nhất đại gia nói ra như vậy đi nhà tần hoài như cũng tương đối khó khăn cá nhân ta giúp đỡ tần hoài như m ộ ư ơ i đồng tiền còn lại n h ư ờ n g tần hoài như bộ đủ việc này cứ tính như vậy hai vị đại gia các ngươi nói sao nhị đại gia lưu hải trung nói ra các ngươi đại gia hỏa không biết t a xóa trụ tăng lương việc này cũng tại xưởng chúng ta chuyên khắp dựa theo nhân viên cấp năm đãi ngộ một tháng bốn mươi chín viên năm chiều ý của ta tiền này nên hắn xóa trụ cầm tam đại gia trực tiếp mắt t r ò n tròn, tròn. h ả o gia hỏa này cái này tăng lương mỗi tháng cầm bốn mươi chín viên năm tiền lương đây thật là một số tiền lớn nhất đại gia xem xét vai lầu bận điệu ngăn lại nói xòa trụ tăng lương là hắn của chính mình sự việc cùng người khác có quan hệ gì chính hắn vóc cửa sổ còn nát đâu việc này quyết định như vậy đi tần hoài như về sau coi trọng ngươi ra bầm ngạnh tan họp mọi người đông đảo tản đi trong phòng giả trương thị lôi kéo tần hoài như xòa trụ thật tăng lương một tháng bốn mươi chín năm vậy nhưng thực sự là không í t tần hoài như con mắt cũng khóc đỏ lên tiền hắn lại nhiều cũng không có quan hệ gì với ta hiện tại ta là triệt để đắc tội với hắn về sau người ta một hạt gạo cũng sẽ không cho ta thời gian này sao có thể quá a giả trương thị cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu còn thiếu hứa đại mẫu mấy khối tiền đâu cái này một nhà muốn uống gió tây bắc ngươi nói này xoa trụ hắn chắc chắn không phải là một món đồ nói mặc kệ thì mặc kệ này làm sao còn n ổ i tính trước kia tức giận quy tức giận thế nhưng cái kia cho hay là như thường cho đồng mạnh mẹ hắn ta nói ngươi cũng đừng sầu mượn cố gắng qua mấy ngày hắn liền tốt nhớ ra hả vũ trụ quyết tuyệt ánh mắt tần hoài như lắc đầu trực tiếp vào phòng ôm chăn mềm nước mắt ào ào chảy xuống chương hai mươi này mùa xuân không phải kia mùa xuân hà vũ trụ cửa sổ bị bẩm mạnh làm hỏng một cánh cửa sổ hà vũ trụ chính mình cũng nhìn còn lại chỗ chỉ là dùng tấm ván gỗ bổ một chút vì lâu năm thiếu thu sửa cửa sổ có chút m ụ c nát dù sao cửa sổ cũng không lớn dứt khoát đem tất cả cửa sổ cũng đ ổ i tổng sáu mặt tất cả đều gắn thủy tinh nhường thẩm sư phụ cho làm cũng không hao phí mấy đồng tiền tiếp lấy tìm đại sách lan phụ cận mạnh sư phụ h ắ n người này làm việc gọi là một cái cẩn thận đem vách tường loại sơn lót cào đến bình chỉnh trước đây nghĩ dán gạch men sư nhưng bây giờ còn không có gạch men sư bán chỉ có thể trước hà vũ trụ đem trong nhà cũ đ ồ dùng trong nhà tất cả đều đem đến mọi mọi vũ thủy trong phòng chuẩn bị qua mấy ngày đem giường cùng áo khoác tủ kéo tới lúc nhường t h ầ m sư phụ giúp đỡ xử lý t h ầ m sư phụ cho a n cửa số lúc tiện thể a n một cái treo màn cửa cột gỗ thật rất g ắ n chắc có thể tháo rỡ cái chủng loại kia này thiết kế nhường t h ầ m sư phụ khen không dứt miệng thẳng khen hà vũ trụ có ý tưởng không được này được đáng tiếc hà vũ trụ cũng chỉ là cười lại đi cửa hàng quốc doanh mua chút ít bố nhường nhất đại mụ dùng máy may cho may một cái màn cửa cũng là bị thời đại cái b ớ h ạ chỉ có thể mua cái sấm màu không có cách Tại vũ chu、so、bốn liền đem giường đại bàng tốt không có nghe thẩm sư phụ quét sơn chính mình soát một tầm sắc gỗ không cần hỏi hàng nhập khẩu như thế một bình muốn một mươi bốn khối năm mao tiền có thể xưng được là là giá trên trời thiền không trải qua hoa nha được cân nhắc kiếm tiền thừa dịp tan tầm cho mượn cái xe ba gác đem giường kéo đến trong nhà áo khoác tủ giàn không đã hoàn thành thì thừa tấm ngăn cùng trang s ứ c qua một tuần lễ không sai biệt lắm liền tốt đem giường d i ả i rác để dưới đất cùng thẩm sư phụ lắp ráp tốt thì cùng hắn cùng nhau lôi kéo cũ đổ dùng trong nhà đi rồi mấy ngày nay hà vũ trụ làm cho tiếng động không nhỏ cái này lại sửa cửa sổ lại c h u y ể n giường quả thực hấp dẫn trong viện hàng xóm l ắ n g giềng thì mạnh sư phụ soát tường lúc ấy thì có không ít người chạy tới tham quan phòng của hắn cũng khoe mạnh sư phụ soát tường thật xinh đẹp và g ư ờ n g mới vào phòng người khác cũng không thấy được giường mới là hình dáng gì cũng thật tò mò chỉ là cách màn cửa nhìn không thấy mọi người vào đầu bước x ô i nổi nghị luận xóa trụ giường mới là cái dặn gì g tần hoài như thừa dịp hà vũ trụ không ở nhà vụ trộm đến xem hai hồi nhìn này sáng ngời sạch sẽ căn phòng lớn trong nội tâm nàng cũng không cầm được n g h ta nếu có thể ở nơi này người một nhà không cần chen tại một cái trên giường k i a được tốt bao nhiêu tiểu đương dẫn huệ hoa đi đến mẹ ta đói mãi mãi để ngươi về nhà nấu cơm để ngươi mãi mãi làm đi mẹ còn phải lại nhìn xem xẽ giả trương thị trong miệng lầm bầm xem xét nhìn xem liên biết nhìn xem nhìn xem năng có làm được cái gì lại không thể trở thành tự mình lại đi lão thủ trưởng ra một lần lần này lao thủ trưởng muốn mời người ăn cơm không có tìm hắn nói chuyện làm xong cơm liền để hắn trở về trước khi đi cho hắn một năm luân phiếu hà vũ trụ trước đây không nghĩ thu thư ký liền trực tiếp theo trong tay hắn ở trên xe mở ra xem còn có hai tấm phiếu xe đạp tại chợ đen chuyển hồi lâu rời tay một cái phiếu cùng một tấm phiếu xe đạp đổi lấy một trăm ba mươi chín viên sáu hào bảy phần tiền không hiểu đồ cổ cũng không có không gian có tiền không tốn không tiếp đặt mua nguyên một bộ trên giường vật dụng đáng tiếc rất nhiều thứ mua cũng mua không được chỉ có thể tìm người định chế khá tốt thời đại này thủ công tiện nghi bớt đi không ít tiền đi theo thẩm sư phụ có một đoạn thời gian hà vũ trụ nhìn xem cũng nhìn xem học rồi tự mình động thủ làm cái b à n đọc sách chỉ là có một ít t ì vết hắn rất không hài lòng đưa cho thẩm sư phụ khuê n ữ a thẩm luyện thẩm luyện vô cùng thích bà bối không được thấy vậy hà vũ trụ hung hăng cười ngây ngô d... ta thật không có ý tưởng gì hà vũ trụ cùng thẩm sư phụ ngả bại hạ còn trẻ không nghĩ chuyện kết hôn qua mấy năm lại nói đối ngoại biểu mười phần để ý hà vũ trụ gần đây không muốn mặc đồng phục không phải nói đồng phục không tốt mà là cùng xuất khí không dính nổi một bên ngày nọ buổi chiều thì không có đi thẩm sư phụ ra chủ yếu cũng là không nhiều muốn gặp đến kia đối nhiệt tình quá độ cha con tâm thần mệt đi cửa hàng quốc doanh không có mua được thích hợp trang phục không phải kiểu dáng quá vẻ người lớn chính là vật liệu không tốt đành phải đi tìm trong cửa hàng thiên ống q u ầ nữ n nhân viên vẽ lên một tấm trang phục tôn trung sơn mà vẽ lại phế đi không ít miệng lưỡi mới khiến cho cái này nữ người bán hàng đã hiểu hắn m u ố n kiểu dáng đào mắt liền tới thứ bảy hà vũ trụ trong lòng còn băn khoăn cái đó dịu dàng cô nương xinh đẹp buổi chiều không làm gì về nhà mang theo thư liền đi tiệm sách dạo qua một vòng không đợi được muốn gặp người ngược lại là bất ngờ gặp vu hải đường không yên lòng cùng nàng trò chuyện một lúc thi từ cùng một ít xã hội kiến thức vu hải đường thì hoàn toàn bị hà vũ trụ phong phú học thức cùng kiến thức sợ ngây người này hà vũ thủy lại có như thế một cái kho b á o ca ca hào ca ca mỗi mỗi đối n g ư ờ i có ý tưởng hà vũ trụ đang cùng vu hải đường cho tới người phương tây hành vi quen thuộc đột nhiên hai mắt tỏa sáng đối vu hải đường nói một câu ta có bằng hữu tới tìm ta người tử từ, từ xem thư đi nhiễm thu diệp cũng đã lâu không thư đến cửa hàng cái đó hoàng hôn buổi chiều một tên thanh niên tựa ở xe công cộng chỗ tựa l ư n g bên trên trong tay nâng lấy một quyển tiếng anh thư kia góc cảnh rõ ràng ngũ quan đặc biệt thu hút người dường như lộ ra một cỗ bất phàm khí chất cùng không phù hợp t u ổ i tắc trầm ổ n nàng vừa nhắm mắt lại chính là một bộ vùng đi không được cảnh tượng nhìn hướng về hắn đi tới thanh niên nàng cũng không cầm được nhìn về phía hắn lại một lần ế trụ không biết từ chỗ nào nói lên lại gặp mặt thư ta mang đến người muốn nhìn sao nhiễm thu diệp lắc đầu có nhìn hay không thư đã không trọng yếu người hiểu tiếng anh nhìn hiểu tiếng anh thư tạm được vấn đề không lớn rốt cuộc tiếng anh cũng không tính là vô cùng rất khó khăn học nhiều đọc đọc nhiều nhớ nhớ cũng sẽ lời này tốt vợ sẹo lại ta nàng không khỏi nghĩ đáng tiếc cái thời đại này còn không có cái từ này ngươi chắc chắn không kiêm tốn hà vũ trụ hơi cười một chút qua bên kia đi vừa vặn có vị tử nhiễm tu h diệp gật đầu một cái người thanh niên này trên người phảng phất có vô tận m g ị lực đặc biệt thu hút nàng không để cho nàng cho phép muốn đến gần hắn hiểu rõ hắn cho chuyện cho chuyện p h t kín thi tử còn có trung ngoại có tên hà vũ trụ không nói nhiều nhưng mà luôn có thể nói ra quan điểm của mình cùng thái độ tỉ như phương tây hôn loạn luân lý quan độc cùng đối thời la mã cổ đại thời đại suy đoán điều này nói do hắn không chỉ nhìn qua còn đang ở này trên cơ sở phát triển sức tưởng tượng không chỉ như vậy n h i n m thu d i ệ p phát hiện h ạ vũ trụ đối với hoa hạ thơ cổ từ cũng rất có nghiên cứu không khỏi rồi sẽ toát ra một câu thiên cổ danh ngô tới đây là thế nào một người ở thời đại này như vậy phong phú học thức hoàn toàn không nên xuất hiện tại một vị hai mươi tuổi người thanh niên trên người nàng t o mò ghê gớm không khỏi hỏi ngươi là làm việc gì ta nha ta là nhà máy cán thép hồng tinh một chủ sư làm sao có khả năng ngươi có như thế phong phú học thức ta còn tưởng rằng ngươi là một tên giáo sư đại học đâu không có ta chỉ là một chủ sư mà thôi nhiễm thu d i ệ p phát hiện hà vũ trụ hoàn toàn đổi mới n à n g tam quan khi nào làm một chủ sư cũng muốn như thế phong phú học thức tốt khoác sợ ta vốn còn muốn làm một tên lão sư đâu kết quả bị hiện thực đánh mặt một tên nhà máy cán thép đầu bếp cũng có thể tại học t h ứ c thượng thoải mái nghiên ép ta chương hai mươi mốt bị lãng quên cảm giác chương hai mươi mốt bị lãng quên cảm giác nhìn trò chuyện vui vẻ hai người vu hải đường có chút ngồi không yên nhìn xem bộ dáng này hai người bọn họ cũng không tính là đặc biệt quen lúc này không đi qua chờ bọn hắn hai hải tử sinh ra lại đi sao nam nữ đều là giống nhau càng là giành được đồ vật thì càng quý giá càng là phí hết tâm tư lấy được dù là dốc hết tất cả cũng muốn cướp đến tay mặc dù nàng còn không xác định chính mình có thể hay không yêu hà vũ trụ nhưng mà nếu như hôm nay không đ o ạ n nàng cảm thấy mình tương lai nhất định sẽ hối hận hà đại ca hai người các ngươi bên nhau hà vũ trụ chỉ vào nhiễm thu diệp nói ra vị bạn học này gọi là nhiễm thu diệp đây là mội mội ta đồng học vu hải đường xin chào xin chào nhiễm thu lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng l i ế c nhìn hà vũ trụ một cái thông minh như nàng loan cái đã hiểu rõ này vu hải đường đối hà vũ trụ có ý tưởng ưu tú như vậy thanh niên nàng cũng không muốn rời khỏi mặc dù mình còn không có thành gia lập nghiệp dự định nhưng mà ở thời đại này tượng nàng lớn như vậy làm mẹ cũng chỗ nào cũng có có thích hợp trước đối xử cũng không tệ bằng bạch nhường ra đi nàng cũng làm không được hà vũ trụ trước đây có chút ảo não hôm nay làm màu có chút quá mức quên nữ hải tử muốn là cảm giác chính mình một thằng ba hoa trích tròe phạm vào theo đuổi con gái tối kỵ bầu không khí quá lung túng cho nên hắn lập tức liền tỉnh n ộ cười nói v ũ hải đường mội mội ta trong trường học biểu hiện thế nào hôm nay về nhà không có vũ thủy hôm nay không có quay về ngày mai cùng đồng học hẹn xong đi di h ò a viên ta nhản dỗi không chuyện gì liền đến tiệm sách đến xem thư đến rồi lúc không còn sớm nữ hải tử một người ở bên ngoài không an toàn mau về nhà a ta không đi trừ phi hà đại ca ngươi đưa ta ta nói m u ộ i m u ộ i chúng ta tổng cộng chỉ thấy qua hai lần mặt ngươi không sợ ta là người xấu đem ngươi nhét hải tử trong bán đi không sao ta là bạn học của m ộ i m ộ i ngươi kia không thể hà vũ trụ không nhìn thẳng nàng đối nhiễm thu diệp nói ra ra ngoài đi một chút nhiễm thu diệp gật đầu một cái hai người thì một chức một sau đi ra chỉ còn lại có vu hải đường ở đầu phục vụ Đi rồi một lúc, n hà vũ trụ mở mắt nói lời bịa đặt đơn giản cởi một cái giày mùi thối liền đem nàng hôn hôn mê sau đó thừa dịp nàng không chú ý nhanh chóng đem nàng nhét trong giày là được rồi n h i n g thu diệp lập tức cởi không ngậm mồm vào được nhánh hoa run rẩy hà vũ trụ còn giả bộ như vẻ mặt vẻ mặt vô tội ta nói sai sao chính là như thế nhất nhà ngươi có muốn hay không thử một chút không muốn phốc phốc hà vũ trụ đột nhiên nghiêm chỉnh lại c thức Niêm thức thu, thu diệp đại học kinh đô s n h sang năm thì tốt nghiệp cũng không có đối tượng lúc này nhất định không nên đem bầu không khí làm cừng rắn không sau đó mặt rồi sẽ bước vào rác thải thời gian lãng phí tốt đẹp thời gian am hiểu sâu đạo này hà vũ trụ đã phạm vào một lần sai lầm đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm hà vũ trụ lập tức lại nghiêm trọng nói người biết không ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì có loại cảm giác đã từng quen biết thật giống như hai chúng ta trước đây thật lâu thì biết nhau ngày đó ta nhìn người thì có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc dường như nhiều năm không thấy l a o bằng hưu xa cách từ lâu ta không có loại cảm giác này ta chỉ là tò mò nói một chút một cái nam thanh niên ngồi trên xe công cộng mặc một thân công nhân trang phục lại tại đọc một quyển tiếng anh tiểu thuyết ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao không có a ta nghĩ rất bình thường a này còn gọi bình thường ngươi có phải hay không đối bình thường có cái gì hiểu lầm quả thực rất bình thường a dù sao tiếng anh lại không khó những thu diệm đột nhiên cảm giác chính mình đần quá nhận lấy đến từ hà vũ trụ một vạn điểm bạo kích làm hại tiếng h anh còn đơn giản người cố ý đúng không hả tiếng h anh có phải không k h ó a ta nghĩ rất đơn giản chỉ có một việc ta nghĩ tương đối khó chuyện gì nghe ta nói một cái chuyện xưa lại nói phật đệ t ử a khó có một ngày trên đường gặp được một thiếu nữ từ đây cơm nước không vào đêm không thể chóp mắt ngày càng gầy g ò phật tổ hỏi hắn ngươi có nhiều yêu thiếu nữ kia a khó đáp ta nguyện hóa thân cầu đá bị 500 năm trăm n ă m gió thổi năm trăm n ă m mưa rơi năm trăm n ă m p ơ i nắng chỉ vì có một ngày nàng nằm theo trên cầu đi qua nhiễm thu diệp không khỏi sinh lòng hướng tới nàng chưa từng có nghe qua cái này để cố không khỏi có chút thương cảm con mắt trong nháy mắt đỏ lên hà vũ trụ đến rồi một câu gần đây không biết có chuyện gì vậy cuối cùng ta là ăn không ngon gầy mấy cân nhiễm thu diệp trong nháy mắt đã hiểu ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện có thể hay không chút nghiêm túc đồng chí hà vũ trụ không thể ngươi còn chưa trải qua cầu đá lại đi vào trong ngộng của ta nói hết ăn nói k h ô n g điên ta không để ý tới ngươi chớ đi a ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy nhiễm thu diệp vội vàng bộ mặt thật nhanh chạy được có phải hay không dùng sức quá mạnh đây là thập niên sáu mươi mọi người tư tưởng vẫn còn tương đối thủ k i ể u chưa từng xuất hiện như thế rõ ràng thổ lộ có phải ta quá mức lỗ mãng nóng lỏng con vịt đã đun sôi bay hà vũ trụ ủ rũ túi đầu đi rồi duyên phận không đến không cần thiết cơ cầu được rồi một người cũng rất tốt một người ăn no cả nhà không nói bụng có lao bà còn muốn hầu hạ còn muốn chăm sóc trong tháng còn muốn r ử a tã còn phải xem hải tử còn phải đưa nhìn đi học được rồi thời đại này không cần tiễn thật phiền phức độc thân quý tộc hắn không tâm sao túi đầu đi rồi không bao lâu liền thấy phía trước có một đạo thân ảnh chính hồng nghiêm mặt chờ ở nơi đó hà vũ trụ một hồi mừng như điên vội vàng chạy tới thu diệp người đang chờ ta ai chờ ngươi ta muốn về nhà vậy ta t i ễ n ngươi ô tô trải qua mấy trạm nhiễm thu diệp thì thấp thỏm nói ra trạm tiếp theo ta muốn xuống xe hà vũ trụ trong lòng có chút xúc động đây là đã lâu mối tình đầu cảm giác đã qua quá lâu hắn đã không nhớ gì cả không khỏi trong lòng có chút thương cảm trên mặt hiện đầy cảm giác thống khổ nhiễm thu diệp kéo hắn một cái tay áo ở thời đại này làm như thế không thể nghi ngờ là mười phần can đảm nhưng mà nàng cũng có chút không bỏ đây đã là nàng làm t o gan nhất hành vi hà vũ trụ vẫn như cũ không n ú c ních đối mặt thương cảm hà vũ trụ nhiễm thu diệp tâm trạng mười phần nặng nề xuống xe nhìn chậm dai thúc đẩy ô tô nàng có chút không hiểu đau lòng lên xe khách đột nhiên dừng lại hà vũ trụ theo trên xe rất nhanh lao xuống chạy tới trước mặt của nàng một tay lấy nàng ô m lấy nhiễm thu diệp trong nháy mắt khẩn trưng lên đây là trên đường lớn hắn thế mà ô ta đây là ta lần thứ hai gặp phải hắn có thể hay không quá nhanh cũng may hà vũ trụ rất nhanh liền buông lỏng ra nàng nàng thế mà còn có một chút nho nhỏ thất lạc hà vũ trụ đột nhiên cười thật xin lỗi kìm lòng không được những thu diệp đột nhiên ở trên người hắn chụp hai bàn tay người x ấ u lắm nói xong xoay người chạy hà vũ trụ theo sát phía sau tiến tính không nói chỉ là cười ngây ngô đây là sáu một năm khắc hô khắc lãng cẩn thận bị p h á n lưu manh tội sẽ bị bắt lại chương hai mươi hai này chết tiệt số đào hoa chương hai mươi hai này chết tiệt số đào hoa bỏ qua cuối cùng ban một xe hà vũ trụ một người tạ đen nhánh trên đường đi tới cũng may trên nửa đường gặp được một cỗ giải phóng xe thân ái quân giải phóng đồng chí lôi kéo hà vũ trụ về tới ra không kịp nói cảm tạng ố t ô tô liền rời đi thực sự là một đám người đáng yêu nhất c h ă n đệm ngày mai mới có thể làm tốt hôm nay hay là ngủ m ộ i mội vũ thủy k i a phòng sáng sớm hôm sau hà vũ trụ đang đánh răng nhà nhị đại gia lưu quang thiên liền đến phía sau đi theo lưu quang phúc x ó a trụ nghe nói ngươi thu thập phòng tân hôn đây là muốn chuẩn bị kết hôn bên cạnh cái ao bên trên tần hoài như đang giặt quần áo nghe được câu này chính là dừng lại mọi chuyện còn chưa ra gì đâu khiêm tốn sống qua ngày mới là vương đạo không thể nào chính là cảm giác trong phòng quá muốn làm được sạch sẽ một chút còn chưa tìm được đối tượng đâu vậy chúng ta hai anh em giới thiệu cho người một cái hà vũ trụ vẻ mặt cảnh giác trước tiên nói một chút là ai ta có biết hay không lưu quang thiên đối lưu quang phúc cười một tiếng phía đông cựu đạo ngõ lao thẩm ra n g ư ơ i biết không biết nhau a làm sao vậy người cô nương coi trọng ngươi ta đi thật giỏi a này làm sao còn kéo tới nhà nhị đại gia đi không phải làm sao lại các ngươi ca nhi hai mà nói môi đến rồi này cùng nhị đại gia có quan hệ gì lao thẩm là cha ta biểu cô phụ hai anh em chúng ta phải gọi cô ra hà vũ trụ trong nháy mắt, mắt trầm tròn hợp lấy ta còn sinh trưởng một đời đúng không ta cảm ơn trước ba bà, bà của ngươi cũng đừng ở chỗ này loạn điểm viên lương quá mức lưu quang thiên s ừ n g sốt bẹp một tấm b á n h nước mặt hợp lấy ngươi còn chưa coi trọng đúng không hai anh em chúng ta hôm nay đến đã tại cha ta chỗ nào lập xuống quân lệ n h trạng nói thật cho ngươi biết đi cha ta đã đáp ứng hà vũ trụ chỉ nghĩ cười vậy thì thật là tốt đem ngươi cha đào sức đào sức tuy nói lão điểm nhưng nhìn vẫn được ở rễ vừa vặn trong viện tân hoài như cùng một bang lão nương môn trong nháy mắt liền bị trọc ư ờ i này ta nói xoa trụ ngươi cho chúng ta hai anh em đùa giỡn với ngươi đ â u đúng không ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần này giữa ban ngày còn có kiểu này dở hơi đúng là giải kiến thức này lưu quang thiên cùng lưu quang phúc muốn động thủ hà vũ trụ cười ha h a ngươi là không biết ta tứ hợp viện chiến thần danh hào đúng không ta ngày này không động thủ đánh người đám này cháu trai hóa ra cũng quên cái kia còn khách khí với hắn cái gì đánh gậy răng hắn một quyền chiếu vào lưu quang thiên n g ư ợ c liền đi đổ tiểu tử này lại một quyền lưu quang phúc cũng nằm xuống tiểu tử còn chưa đủ ra làm nóng ư ờ i hai tiểu vương bắt đản nhất đại gia lập tức liền xuất hiện đỏ mặt tiền hai c h ụ tử ngươi sao động thủ đánh người đâu tần hoài như cơ hội biểu hiện đến rồi nàng lập tức lao đến nhất đại gia ngày trước đừng nóng giận nay xòa trụ mới ra phòng n à y lưu quang thiên lưu quang phúc muốn cho xòa trụ giới thiệu đối tượng xòa trụ không đồng ý hai người bọn họ thì động thủ kết quả bị xòa trụ đánh người xem nhìn xử lý đi vậy cũng không thể động thủ đánh người bằng bạch để người chế dễ ước nhất đại gia hài gi... chiếu ngài nói ta nên bị hai người bọn họ cột cho đưa đến hắn thân thích ra làm đến môn con rể đúng không ngài lời nói này như là nhất đại gia nói chuyện sao nếu không ngài lao đi thử xem nói không chừng con gái người ta còn coi trọng ngươi nay chẳng phải tất cả đều vui vẻ ngươi nói bậy ngươi nói bậy bạn nhất đại gia nói thẳng hai người các ngươi đi đem ngươi cha kêu đến ta tự mình hỏi hắn hà vũ trụ vẻ mặt sao cũng được các ngươi trò chuyện đi ta còn được ban đầu không dành quan tâm các ngươi những thứ này cho má xối khỏe chuyện nói xong mặc kệ nhất đại gia ở đâu ồn ào trực tiếp đi ra cửa tần hoài như nhìn hà vũ trụ đi ra ngoài hốc mắt vừa đỏ tỉ cũng như thế giúp ngươi ngươi liền không thể quan tâm quan tâm tỉ xóa trụ ngươi không có lương tâm ngươi hà vũ trụ tại bên ngoài muốn một bát tiểu hình thánh vừa ăn một bên nhìn trên đường lớn đi đường đi làm công nhân viên trước nhóm mặc dù mỗi ngày nhìn xem nhưng vẫn là cảm giác có chút nhìn xem chưa đủ giống như vừa muốn đem loại cảm giác này thật sâu khắc vào trong đầu này lao thẩm ra cũng thế nhìn rất hòa khí một người làm sao làm ra như thế hoang đường sự việc đến đây thật là biết người biết mặt không biết lòng này áo khoác tủ làm cũng không xê xích gì nhiều ngày mai tính toán tiền công kéo trở về chính ta làm bận rộn một tiên là muốn đi phó xưởng trưởng lý lại tới khách nhân muốn chiêu đãi được còn phải bận rộn cũng không và thái d â đủ còn nói khách nhân đi rồi không chiêu đãi vậy nhưng đủ mập dòng d ã sáu cái thái còn chưa coi như hắn hà vũ trụ lưu lại kia phần thức ăn này h ả o h ả o cũng không thể l ã n g phí nhường giúp việc bếp n ú c cho phó xưởng trưởng lý đưa đi bốn thái lưu lại hai cái thái mấy người một phần lúc này còn không phải thế sao hậu thế tiệm cơm cái chủng loại kia l ồ i đĩa đường đường chính chính đại sắt đĩa lợi ích thực tế đây hà vũ trụ không mớn thì sách chính mình kia phần chậm rãi từ từ về nhà vừa về đến nhà liền thấy lao thẩm hai cha con quy quy cụ c ủ ngồi ở trên ghế đầu trông thấy hà vũ trụ vào sân lao thẩm liền đi đến đối hà vũ trụ liền nói hà sư phụ ta là tới nói xin lỗi hôm nay việc này bán ta là ta không có cùng hắn lưu hải chung nói rõ ràng cho ngài thêm phiền thoái thật sự là ngại quá nói xong muốn t ú i đầu hà vũ trụ sao có thể nhường hắn t ú i đầu bận bịu ngăn lại nói ra hai nhà chúng ta có nửa sư duyên phận ngài nói lời này liền k h á c h khí chúng ta t r ỗ những ngày này kia thật là vô cùng hòa hợp thẩm sư phụ ngài quá k h á c h khí hà sư phụ nghe ta nói cho ngươi ta là lưu hải chung hắn biểu cô phụ ngày đó ta suy nghĩ hai nhà là thân thích thời gian thật dài không gặp mặt ta liền đến tìm hắn uống rượu uống vào uống vào thì nhắc tới ngày đã tới ta ngày đó cũng uống cao không có nắm lại thì biến thành hiện tại dạng này ta thực sự là vứt đi cái mặt g i ả này đều đi qua là cái này nào cái chê cười ngài đừng để trong lòng đều là r ư ợ u nói đừng quá thật chứ khách khí đem thẩm sư phụ hai cha con đưa tiễn còn chưa kịp thở một ngụm m ộ i m ộ i vũ thủy thì lôi kéo vu hải đường quay về m ộ i m ộ i ta quay về vừa vặn đi với ta hậu viện tìm lão thái thái cùng nhau ăn cơm đi ta không tới ca chúng ta hồi nhà mình ăn vậy xin lỗi m ộ i m ộ i nhà ta không có cái bàn ăn cơm đi kia nhà ta cái bàn đâu bán ca, ca nghèo rất mồng tới a không có tiền liền đem bàn ăn bán đi ngươi thì chỉ toàn nói mỏ đi ngươi ta cũng nghe tần tỷ nói ngươi cũng tăng lương tăng mười hai khối tiền có thể a m u ộ i muội thông tin đủ linh thông còn có người mật báo đâu tần hoài như lập tức thả tay xuống bên trong chậu nước x o a trụ ngươi không cần chỉ cây dâu mắng cây h o ẹ là ta nói cho vũ thủy vũ thủy a ta mới là người thân ca ngươi hoặc l à thì cùng ta đi lão thái thái phòng đi ăn cơm hoặc l à thì bị đói chính ngươi tuyển hà đại ca ta đi theo ngươi vu hải đường lập tức liền dựa đi tới xem xét đây mới là thân muộn vũ thủy người đi không tới ta không tới ta đi tần tỉ trong phòng ăn kia tốt hoa hải đường muộn m u ộ i ta đi tới nói xong đi học cái hí khang nghỉ lý kia không nghe lời hoàng bao nha đầu hoa nha nhanh chóng theo bản xoáy xuất trình đi nha nha nha, nha. nhìn a n h rời đi hai người tần hoài như trong lòng cảm giác liền giống bị kim đâm bình thường đau nước mắt không cần tiền dường như chạy ra vũ thủy đau lòng nói xong đi tần tỉ không để ý tới cái đó lòng dạ hẹp hỏi ca càng ốc ta hôm nay đi nhà ngươi ăn muộn muộn trong nhà của ta chỉ có bánh ô ngươi nếu là không ghét bỏ ngươi thì tới đi bánh ô nhà ta cũng không thể bao no a lao thái thái cười hì hì đối vu hải đường cười nói xóa trụ tìm vợ ngài cũng đừng loạn điểm v i ê n nướng phổ đây là ta tân thu em gái ngôi ta nhìn rất tốt cô nương này nhìn đại khí hà vũ trụ trong lòng trong lòng đã có cách là đại khí dường như cái con vịt thẳng tính giữ không được ăn chương hai mươi ba huynh m ộ i chương hai mươi ba huynh m ộ i hà đại ca ta còn không phải thế sao mội m ộ i của ngươi ta nghĩ đi ngươi cũng không t ệ lắm hà vũ trụ trực tiếp một cái bạo lật t i ể u nha đầu p h i tử không thể á i đầu của ngươi vội vàng ăn cơm tê đau quá mãi mãi hắn đánh ta n g ư ơ i cái xỏa trụ tử n g ư ơ i làm muốn ăn đòn đúng không lao thái thái ta sai rồi còn không được sao mau nhìn ta mang theo cái gì hôm nay chúng ta có t h ị t ă n ăn t h ị tốt t ta thì thích ă n thịt vậy ngài ăn nhiều một chút nhà tần hoài như hà vũ thủy c a o mày đem đũa vừa để xuống không phải tần t ỷ nhà các n g ư ơ i thì ăn cái này mỗi ngày ăn bánh n ô thì cái này bánh n ô cũng không phải mỗi ngày ăn hôm qua uống cháo loãng tiểu lương đến rồi một câu như vậy phía sau bổng n g ạ n cũng tới t h o á n hỏa vũ thủy di ngươi không biết chúng ta gần đây chỉ có thể cật hy h ọ n bánh ngô ta đã lâu lắm chưa ăn qua bánh bao bột mì trắng giả trương thị chỉ sợ thiên hạ bất loạn cũng tới một câu cũng biết làm sao lại đắc tội ca của ngươi hiện tại ca của ngươi thấy chúng ta cùng thấy vậy kẻ thù dường như chúng ta sợ sệt nha cô nhi quả mẫu cũng không có dựa vào ta hiện tại thấy vậy ca của ngươi đều muốn đi vòng qua tần hoài như mặt mũi tràn đầy đau thương gần đây thật sự chỉ có thể ăn bánh ngô bồi thường hứa đại mẫu mấy khối tiền còn không tính đáp ứng cùng hắn đi nhà kho mới đem vấn đề giải quyết quách đại phiết tử nhường nàng đắc tội lần này là triệt để không có gì chi viện hà vũ thủy tức、giận. anh ta cũng thật là tại sao có thể như vậy chứ đại nhân không ăn thì cũng thôi đi hai tử còn như thế nhỏ này ăn hết bánh ngô sao có thể được đâu ta tìm hắn đi tần hoài như vội vàng k h u y ê n can vũ thủy ngươi đừng đi ta đều đã đắc tội ca của ngươi ngươi muốn thay thì ra mặt ca của ngươi thì càng ở ta không được không thể cứ tính như vậy ta cái này tìm hắn đi hà vũ thủy trực tiếp chạy hậu viện liền đi giả trương thị ung dung nói để bọn hắn huynh n ộ i nào đi xòa trụ thương hắn nhất m ộ n muộn nói không chừng thì hồi tâm chuyện ý tần hoài như lại mặt dầu dĩ vậy cũng không nhất định xòa trụ thay đổi đã không phải là thì ra là x ó a trụ hà vũ trụ người đi ra cho ta hà vũ thủy vén lên màn cửa nhìn cả bàn thượng để đó ba mâm đồ ăn trong đó hai bàn hay là ăn mặn lúc này mắng c á c ngươi sao có thể như vậy người nơi này ăn lấy thịt tân t ỷ trong nhà đều muốn u ố n g máu ngươi cũng quá nhỏ gà bụng đi chẳng phải làm hỏng ngươi một viên thủy tinh sao ngươi đến mức gác như vậy sao hà vũ trụ chậm rãi đem bánh bao nhét vào trong miệng hỏi nàng tân hoài như một nhà cùng ta là quan hệ như thế nào ngươi nói ta là nhà nàng người nào hỏi ngươi đâu hà vũ thủy nói chuyện nha hà vũ thủy lập tức không phản đối tần tỷ chính là tần tỷ ra thôi t i ê u nàng cùng ta hà vũ trụ có quan hệ gì trong nhà nàng ăn bánh n ô trong nhà ai ăn không phải bánh n ô cũng là ta hà vũ trụ đau lòng mội mội ta thấy thiên mang cho ngươi thịt mang gà nhặt ngươi thích ăn hướng gia cầm không ngờ rằng à ta này còn nuôi ra một bạch nhãn lang đến thân ca ca ngược lại thành người ngoài ngươi nếu cảm thấy ta không tốt vậy ngươi liền đi tìm nàng tần hoài như đi qua đi t ì m quả phụ làm tỷ tỷ vậy nhưng thực là không tội lao thái thái lập tức cầm gậy chống chọc lấy một chút xòa trụ ngươi nói cái gì đó khắc bắt nạt mội, mội của ngươi lao thái thái ngài đừng nóng giận ta thì trêu tức nàng là không phải không phân không biết tốt xấu người lao thái thái chừng mắt liếc hắn một cái vũ thủy a đến mãi mãi chỗ này đến ta nói với ngươi a vũ thủy ca của ngươi thật không có làm sai nhà các ngươi cùng tần hoài như nhà nàng đi được quá gần đây không phải chuyện tốt n g h e mãi mãi việc này thật không oán ca của ngươi hà vũ trụ trực tiếp hỏi hướng vu hải đường hoa hải đường ngươi nói ta làm đúng không đúng nàng tần hoài như cùng ta không thân chẳng quen lại là cái quả phụ ta một người chưa lập gia đình nam thanh niên mỗi ngày đều giúp nàng tần hoài như nuôi hải tử tính có chuyện gì vậy có phải ta ăn nhiều chết no ta còn rơi xuống cái cùng quả phụ không minh bạch danh tiếng xấu ta đây không phải chính mình tìm phiền toái cho mình phải không nào ta nghĩ hà đại ca người không sai người giúp đỡ nhà nàng là tình cảm không giúp nhà nàng là bàn phận không cần thiết chăm sóc nhà các nàng các người hai nhà cũng không phải cái gì thân thích hà vũ trụ lập tức phụ hòa nói nói quá đúng chính là chuyện như vậy muốn nói gian khổ cả nước trên giới nhà ai trôi qua không gian khổ là thuộc nàng nhà tần hoài như khó khăn s o nhà nàng khó khăn hải đi ta còn từng nhà đi cứu tế a ta cứu đến mặt a hà vũ thủy t ừ nghèo không ngừng khóc đừng khóc ngươi có gì phải khóc rốt cục ai mới là ngươi thân ca ca thâm tư ngươi thương nàng ngươi sao không đau lòng đau lòng ta ta cũng hai mươi sáu đến bây giờ còn đơn đây sao không nên ta thay nàng tần hoài như một nhà nuôi hải tử nuôi đến khi nào là đầu để ngươi ca đánh cả đời độc thân ngươi thì cao hơn g đúng không được coi như ta hả vũ trụ không có ngươi cô mượn mượn này rõ nhìn tức giận lại tiếp tục như thế ta sớm muộn gì để ngươi khí ra tốt xấu đến nói xong hà vũ trụ liền hướng bên ngoài đi hà vũ thủy lập tức đã chạy tới kéo lại hà vũ trụ không cho hắn đi cũng chuyện. cuộc không nói Rốt cuộc là thân mội mội của mình, nói tự nhiên mội mội nói đều Rốt là là Hà nhảm. của tự vũ thùy ậ t tuổi, sự chỉ có c n người nữ g tuổi tiểu nữ hài tức t khí. h Vũ ủ a đừng trách ca ca nói ngươi ngươi cũng trưởng thành trong mắt ngươi ca chính là cái tâm n g o a n thủ là người ngươi không nhìn ca của ngươi bị quả phụ làm hại thanh danh đều không tốt thật nghĩ để ngươi ca đánh cả đời độc thân đây nếu ngươi là ta m g ụ i m g ụ i ngươi về sau thì cách các nàng ra xa một chút nếu không cũng đừng nhận ta người ca ca này ca ngươi đừng đi trong lòng ta có chút loạn ô ô hà vũ trụ bất đắc dĩ vô vô hà vũ thủy bả vai hà vũ thủy liền chạy tới trong ngực hắn khóc lao thái thái vẻ mặt thổn thức không biết đang suy nghĩ gì không một lúc hà vũ trụ liền đem nàng kéo ra thay nàng xoa xoa nước mắt được rồi cũng đại cô nương con cùng trẻ con dường như vu hải đường tương đối có nhãn lực sức lực tiến lên kéo ra vũ thủy bắt đầu rời đi chú ý hà đại ca ngươi nói ngươi ra bàn ă n tử bị ngươi bán ngươi bán bàn ă n tử làm gì này c o n không phải bàn ă n tử có chút xỉu ta muốn đổi thành mới ta có thể vào xem xét sao cậu con không được chào mừng tham quan cùng lao thái thái cá biệt thì lôi kéo hai cô nương trở về sân hà vũ thủy cũng không khóc c á c ngươi làm sao còn khóa cửa ngươi khóa cửa làm gì vào trong ngươi sẽ biết hai cô nương đi vào trong nháy mắt liền bị sợ ngây người mặt t ư ơ n g trắng toát vơ ư n g vước mặt đất sạch sẽ d u n g thủy cẩn thận tẩy qua trong phòng có vẻ m ư ờ i phần trống trải một tấm tuyệt không nên nên xuất hiện ở thời đại này giường công chúa xuất hiện tại hai ánh mắt của cô nương trong kêu hoa lệ ngoại hình trong nháy mắt thì cướp đi lòng của các nàng kỳ thực cũng không có như vậy hoa mỹ chủ yếu là sơn không thích hợp vị lại không nói còn có độc bằng không đem giường sơn thành màu vàng kim hoặc là màu trắng càng đ ẹ mắt trắng tóc nệm hồng n h ạ t cái chăn còn có đầu giường phía trên tinh xảo vô cùng khắc hoa hà vũ thủy c h ó n v á n g vũ hải đường cũng c h ó n g váng một cái ngắn ngủi dừng lại sau đó hai cô nương liền trực tiếp chạy tới trên giường bắt đầu quay cuồng lên hà vũ trụ trở nên đau đầu quyên chỉ mới nghĩ nhìn v ợ thích không để ý đến cái giường này đối nữ hải tử lực sát thương làm hạ hai người thì không đi đem hà vũ trụ đ ổ i ra ngoài nàng nhóm tối nay muốn tại đây trên giường lớn ngủ được thôi thân bội bội của mình tăng thêm em gái n u ô i thiếp đi đi hà vũ trụ ngủ vũ thủy căn phòng hai cô nương hưng phấn qua về sau vu hải đường đột nhiên nói ra vũ thủy có phải chúng ta chị em tốt làm sao vậy người muốn giúp ta ta nhìn chúng ca của ngươi n g ư ơ i thật không xấu hổ ca của ngươi có người n g ư ơ i phải giúp ta thật hay giả là thực sự ta tại tiệm sách chương hai mươi b ố vì tương lai làm chuẩn bị chương hai mươi b ố vì tương lai làm chuẩn bị hà vũ thủy nghi ngờ hỏi nói như vậy hai người bọn họ biết nhau nhưng mà còn không quá quen do đó là cái này ngươi muốn ta giúp ngươi nguyên nhân vu hải đường tùy tiện mặt mũi tràn đầy tiểu tinh tinh dáng vẻ ngươi cũng không biết ca của ngươi có nhiều mê người ngày ấy hắn cùng ta trò chuyện phương tây văn học cổ còn có từ trí ma thi tử thật nhiều thật nhiều ta đều không có nghe nói qua hắn còn nhìn hiểu tiếng anh thư còn có thể làm đồ dùng trong nhà còn có thể nấu cơm ta phát hiện ca của ngươi thật tài tình liền không có hắn sẽ không hà vũ thủy vẻ mặt kinh ngạc nói tốt như vậy ngươi nói rất đúng anh ta sao thì hắn một cái nhà máy cán thép đ ầ u b ế p nhìn hà vũ thủy vẻ mặt không tin ráng vẻ vu hải đường cũng ư ờ i nói như vậy càng tốt hơn người biết càng ít càng tốt nếu nàng vu hải đường đem như thế một vị kho báu cô ra mang về nhà ba mẹ nàng không được mừng như điên mới là lạ, lạ buổi sáng hà vũ trụ đi mua một chút bữa sáng hai cô nương giày v ò quá muộn còn chưa rời giường hà vũ trụ liền đem điểm tâm đặt ở vũ thủy trong phòng dặn dò hai nàng đừng quên ăn điểm tâm sau đó liền đi thẩm sư phụ ra áo khoác tủ cũng hoàn thành không sai biệt lắm hà vũ trụ cùng hắn kết toán tiền công thừa dịp sắc trời còn sớm tìm chiếc xe ba gác đem áo khoác tủ lôi đi nhìn hà vũ trụ rời khỏi thẩm sư phụ hung hăng thở dài đường đi hẹp quan hệ xuyên p h á không trở về được nữa rồi kéo xe ba gác là trung nhân nhân kéo đến trong sân về sau giúp đỡ đ e m hai áo khoác tủ mang lên trong phòng, vì hà vũ dùng một bọc giấy nhìn thấy không do áo khoác tủ d tất cả mọi người hết sức tò mò tam đại gia diêm phụ quý liếm mặt cùng theo vào x ó a trụ đó là một cái gì đồ vật để cho ta xem xét được tôi h hà vũ trụ lập tức ngăn trở ngài hay là đ ừ n g xem hai cô nương còn đang ở trong phòng đâu về sau có nhiều thời gian nhìn xem bây giờ còn chưa hoàn thành đâu và làm xong lại mời người xem có được hay không còn hoàn thành sao này áo khoác tủ hay là ngươi làm đoán đúng một nửa hai cái này ngăn tủ một nửa là ta làm tam đại gia lập tức ngay trước hàng xóm mặt chỉ chỉ trỏ trỏ xoa trụ ngươi chỉ toàn chém gió n g ư ơ i bao nhiêu cân lượng ta còn không biết ngươi còn có thể làm đồ dùng trong nhà này nếu ngươi làm ta thì dám đem nó ăn đi được vậy ngài về nhà trước đánh răng đi luyện một chút r ă n g lợi ta chờ nhìn xem ngài g ặ m áo khoác tủ đâu hai tiểu cô nương đã rời giường đang bên ngoài đánh răng đâu liền thấy hà vũ trụ cùng người giơ lên một kiện đại hào đồ dùng trong nhà và o cửa trông thấy tam đại gia bị đẩy ra hai nàng thì đi vào nhà gỗ chắc áo khoác tủ hai cái ngăn tủ bốn cánh cửa mở ra cụ giấy bên trong treo quần áo xà ngang mài mười phần bọc đoáng mỗi cái ngăn chứa cũng điểm mình mình bạch bạch bên ngoài là cơ bản hoàn thành khắc hoa cái khác bộ phận đều đã hoàn thành móc xích dùng là hàng nhập khẩu bởi vì này lúc trong nước chỉ có làm bằng sắt song song bản lề không bằng nhập khẩu mỹ quan dùng bền nhìn trước mắt áo khoác tủ hai cô nương đã miễn dịch nhưng mà như vậy hay là ngăn không được lòng hiếu kỳ của các nàng thỉnh thoảng mở ra đóng lại thích lê gớm hà vũ trụ trực tiếp đóng lại t h ủ môn nói ra đẹp mắt r a đẹp mắt cũng không tốt đây là cho các ngươi tương lai t ẩ u t ử chuẩn bị trông mà thèm không trông mà thèm ca n g ư ờ i đưa ta đi ta yêu thích nghĩ hay lắm có tiền đều không có chỗ nào bán đi cái tia đi học đi học khác mỗi ngày vây quanh phòng của ta chuyện n à y hà vũ thủy nói muốn đi tìm anh của nàng lý thuyết kết quả là bánh bao thịt đánh chó có đi không về giả trương thị theo buổi tối hôm qua đến bây giờ một thằng hùng hùng h ổ h ổ cái gì huynh mội đều là không có lương tâm hai người đều không phải là đồ tốt loại hình rong dài cái bếp tay tân h o a i như nghe tâm phiền ngài đừng nói nữa chiếu ngài nói như vậy trên đời này thì không có người tốt n à y đã đủ phiền thoái ngài cũng đừng ở chỗ này làm l o ạ n thêm chê ta phiền đâu ta cũng không muốn phiền ngươi ta cũng muốn chết nhưng ta không phải muốn chết không chết được không phải chờ ta chết rồi ngươi thì không phiền được ngài thích nói liền nói Ta đi l à một, một bên cắt lấy thái vừa nghĩ tâm sự xem xét mã hoa không đội liền đem đao đưa tới trong tay hắn suy nghĩ chuyển ngân phiếu định mức cũng không phải không được thế nhưng không có cái này nơi phát ra không dễ làm đồ cổ hắn cũng không hiểu chẳng qua dám bảo chương trình nhìn không ít đối với minh thanh đồ xứ nhiều ít vẫn là có một ít hiểu rõ thời đại này còn có không ít bảo bối là có thể làm việc một chút thừa dịp hôm nay sự việc thiếu đi chợ đen dạo qua một vòng mãi đến khi trời sắp tối rồi mới tìm được một cái sắc mặt trắng b ệ n h gầy lao đầu theo trong tay hắn tốn ba khối tiền mua cái quan hầm lò tiểu chén trà nhìn rất giống chuyện nghiêm chỉnh vòng b á n chân đồ vật cũng không đại nhưng mà hoa văn này đằng phong tạo cực không giống lắm là phỏng nhét vào trong ngực liền trở về ngày thứ hai thời tiết không được tốt hà vũ trụ uống nước trà nhìn ngoài cửa sổ tầng mây trồng chất càng ngày càng dày không khỏi có chút nóng lỏng xế chiều hôm nay nói tốt muốn đi thấy n h i ệ m thu diệp mấy ngày không thấy nhớ nàng nghĩ trong lòng đều có chút phi não xem xét đến trưa ngày này đen đều nhanh nhìn không thấy vật nhìn tiếng động này mưa có phải không nhưng mà không phải hạ không thể hơn nữa còn là đặc biệt lớn mưa to trong phòng ăn đèn đã sớm sáng lên trong nhà máy hạ báo tin tạm thời đình công phân xưởng bên trong công nhân cũng liền không kiếm sống thời tiết quá b u ồ n b ự c trong phòng cũng thấy không rõ lắm dứt khoát cũng ngồi ở phân xưởng cửa nói chuyện phiếm một bên nhìn khí trời bên ngoài không nhớ rõ lúc này có cái gì thiên thai nhân h ọ a kẹo sơn đại địa trần muốn tới thất sáu năm mới đến lúc này mới sáu một năm còn có vài chục năm công phu đầy đủ hạ vũ trụ đi làm việc một ít chuyện đột nhiên liền nghe đến ở một thanh em vang lên lớp bên cạnh vang lên một hồi dối loạn âm thanh đúng lúc này thì có bảo vệ khoa người vọt vào cách vách ở giữa nhà bếp giống như xảy ra cái đại sự gì việc này sao gây hà vũ trụ đuổi rồi lưu lam đến bên cạnh đi tìm hiểu một chút tình huống chỉ chốc lát sau lưu lam liền trở lại lớp bên cạnh giúp việc bếp lúc nô đại trí đánh bọn hắn ban ban trưởng tô sư phụ còn đem một nồi thái cho đồ đã bị câu đến bảo vệ khoa chuyện nguyên nhân gây ra là bởi vì một kiện ngọc khí nô đại trí ra trưởng đối cho h ắ n một khối ngọc là viên trắng toát m ư ợ mà khuyên thay ngọc đưa cho hắn mang tiêu thai giải n ạ không ng nô đại trí tự nhiên không cho cho bao nhiêu tiền cũng không bán hồ hiệu lan cùng ban trưởng tô sư phụ có chút thái muội tô sư phụ vì thay hồ hiệu lan cầm tới khuyên thay ngọc liền bắt đầu cố ý làm khó nô đại trí sắp đặt chút ít công việc b ậ n t i ệ u việc cực nhọc cho hắn làm không sao thì cho hắn tiểu hài xuyên nô đại trí một thẳng kìm nén bực bội hôm nay tô sư phụ lại tới làm khó nô đại trí nô đại trí nhịn không được liền đem đang xào rau tô sư phụ đánh vừa vặn liên tiếp thái nổi cũng cho đổ việc này không chỉ liên lụy hai người bất hỏa ngay tiếp theo còn có một cái phá hoại tập thể tài vật tội danh chính là kia nổi thái này tô sư phụ lại cùng phó s ư ở n g trưởng lý có chút có quan hệ thân thích cái này nô g đại trí gặp p h i ề n phước này nô g đại trí thế đơn l ư ợ bạc là túi đ ầ u dưa tính cách có chút cô tịch lại không có người nào cho hắn lên tiếng ủng hộ cũng đúng thế thật tô sư phụ dám khi dễ nguyên nhân của hắn lại thêm hắn kém cọi ngôn t ử cái này thua thiệt mắt thấy là ăn chắc nô g đại trí được đưa tới bảo vệ khoa tội danh là ẩ đả nhân viên tạp vụ phá hoại tập thể tài vật việc này là phó xưởng trưởng lý chức quyền phạm vi nhưng mà phó xưởng trưởng lý đi mở an toàn sản xuất cuộc hội làm đi xưởng trưởng dương nhường trước tiên đem nhân quan tại bảo vệ khoa như thế làm việc nhỏ còn không đáng cho hắn hào tâm tổn trí việc này tự nhiên cùng hắn hà vũ trụ không sao chẳng qua nghe được lưu lam nói một câu tựa như là món vương g i a đèo khuyên thai ngọc hà vũ trụ tâm tư liền bắt đầu linh hoạt lên chỉ bằng cái ngọc bộ này đã làm cho hắn kết giao một phen chương 25, tham tiền xòa trụ chương 25, tham tiền xòa trụ thừa dịp trời mưa hà vũ trụ choàn món áo mưa mang theo hai phần đồ ăn chạy tới giam giữ phạm sai lầm nhân viên trong nhà kho hai cái bảo vệ khoa hãn vệ nhìn ngô đại trí thấy có người đi vào hai người bọn họ xem xét nguyên lai là bọn hắn trong nhà máy danh nhân hà vũ trụ hà vũ trụ là trong nhà máy số lượng không nhiều cùng hai vị s ư ở n g trưởng cũng có giao tình nhân vật nay ở trong s ư ở n g đã sớm không phải bí mật gì nhìn nóng hổi đồ ăn hai người có chút thụ s ủ n g nhược kinh tiếp nhận hộp cơm lúc này có phần cơm ăn cũng không tệ húng chi này hầm khoai tây phối hợp đại bạch bánh bao thật sự là quá thơm nô đại trí là trong nhà máy công nhân viên chức cũng không phải cái gì phần tử phạm tội cứ như vậy nằm trong nhà kho trên vắng gỗ nhìn hà vũ trụ chạy vào hắn còn có một chút kinh ngạc hà vũ trụ hắn tự nhiên là biết nhau có thể luôn luôn không có gì giao tình lẽ nào là tới tìm ta, ta độc thân một cái hắn đổ ta cái gì a là vì ngọc bội tới hà vũ trụ tự nhiên là là ngọc bội tới không có lợi không làm hắn cũng không có khả năng giúp không bận điệu đi đến ngô đại trí trước mặt nói thẳng ta đến không phải đ ồ ngươi ngọc bội là có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút ngô đại trí lắc đầu ta đã bị trong nhà máy xử phạt ngươi nghĩ biện pháp đem ta v ứ t ra ngoài dù là xuống xe ở giữa cũng được ta khối ngọc bội này thì tiếng ngươi nói không phải đ ồ ngươi ngọc bội ngươi trước đ ừ n g hiểu lầm ta không phải nhớ thương ngươi đồ vật là con người của ta thích lao đồ vật muốn tìm cái hiệu công việc sư phụ học môn năng xem hiệu lao đồ vật câu chuyện thật ngô đại trí hơi kinh ngạc ngài hà sư phụ trong nhà máy chúng ta thế nhưng có danh thanh nhân vật một tháng bốn mươi chín viên năm tiền lương không lo ăn không lo uống học cái này không thể ăn không thể uống đồ chơi làm gì ta từ nhỏ là được này khẩu đúng là ta thích ta cũng không bán muốn giữ lại chính mình chơi chỉ là hiện tại quốc gia không đề xướng ta cũng không dám tùy tiện n g h e n ó n g n ô đại trí trầm mặc một chút ta cũng không gạt ngài khối ngọc bội này là ta cha nuôi tặng cho ta nói cái đồ chơi này mang theo nuôi người để cho ta nấp kỹ đừng để người trông thấy nào biết được bị kia tiểu tiện nhân nhìn thấy không phải hỏi ta m u ố n này một đôi cậu nam nữ thì mỗi ngày tìm ta chuyện này chẳng phải nhất thời nhịn không được gây thai họa ngô đại trí nhìn một chút kia hai đang dùng cơm bảo vệ lấy r a đ e o trên cổ khuyên thai ngọc nhỏ giọng nói đây là thuần thân vương ngọc bội là ta cha nuôi cho ta về phần lai lịch lão nhân gia ông ta chưa nói ta cũng không dám hỏi lão nhân gia ông ta trong tay còn có mấy thứ bà bối hẳn là hiểu cái này hà vũ trụ chỉ liếc qua một cái cũng nhìn không ra thực hư hắn cũng không hiểu cái này một suy nghĩ chuyện này vẫn đúng là khó mà nói làm hắn ngô đại trí ra ngoài ngược lại cũng không phải không được đây cũng không phải là cái gì đại tội chỉ là không biết hắn cha nuôi là cái gì chất lượng lỡ như chính là cái giả danh lửa bịp lao đầu tử vậy hắn hà vũ trụ vẫn đúng là không đáng vì hắn ra mặt nô đại trí nhìn hắn có chút dao động dường như không muốn vì hắn sự việc buôn tẩu hắn cũng có chút sốt ruột nói không sợ là giả đạt được công việc này không dễ dàng công nhân chén cơm này ở thời đại này thế nhưng cái bắt sát hay là vô cùng ăn ngon nếu vứt đi chén cơm này vậy coi như thật là đại phiền thoái nô đại trí nhìn một chút kia hai bảo vệ lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi hắn cắn răng một cái hạ giọng nói một câu ta cha nuôi là đánh trong cung g a tới hà vũ trụ vẻ mặt kinh ngạc. trong cung trừ gia hoàng đế không có một cái nào nam nhân trừ gia đái đao thị vệ cũng chỉ còn lại có một loại người thái giám nô đại trí nhìn hắn một cái gật đầu một cái tiểu tử này nói cho đúng là thật sự chuyện này vẫn đúng là đáng giá hắn buôn tàu một phen ngươi không có gà ta phải biết ta có thể để ngươi ra ngoài cũng có thể để ngươi lại đi vào h à sư phụ ngài yên tâm chỉ cần ngài năng bảo đảm ta về sau ta cái gì cũng nghe ngài đồ vật là thực sự ta cha nuôi chỉ một mình ta cháu trai hắn nhất định có thể dạy ngài cậu phú quý trong nguy hiểm thiên hạ không có cơm t r ư a miễn phí vì sau này cuộc sống hạnh phúc chuyện này đáng ra hắn hà vũ trụ bận rộn một cái lại nói cũng không có cái gì mạo hiểm nhiều lắm là chính là hao chút tiền giấy thôi n ô đại trí người khác hỏi lại lên liền nói ngươi là ta hà vũ trụ đồ đệ ta nghĩ biện pháp đem ngươi sự việc cho bình ngươi dẫn ta đi thấy ngươi chăn nuôi nhưng mà có một cái ngươi cũng đừng đem ta đi bán tiệc không thể về sau ngài chính là ta sư phụ việc này sau này hay nói nhìn xem tiểu tử ngươi biểu hiện nơi này có hai bánh bao một viên dương muối ngươi ăn trước ta nghĩ biện pháp đem ngươi sự việc làm ta ơn sư phụ đừng còn chưa nhất định năng thành đâu lão nhân gia ngài xuất mã khẳng định không sao hết tiểu tử ngươi này khẩu tài có thể nha ai nói ngươi không biết nói c h u y ệ n tới được rồi không giật ta đi rồi các ngươi tin tức đi nói xong cùng hai bảo vệ chào hỏi tiểu tử này là hắn đồ đệ đừng làm khó dễ hắn hai bảo vệ còn nói cái gì ăn người ta cơm lại nói người ta tại phó s ư ở n g trưởng lý trước mặt nói là được lời nói nhân vật tự nhiên miệng đầy đáp ứng hà vũ trụ cầm hộp cơm đội mưa đi rồi đi trước cùng xưởng trưởng dương lên tiếng trào xưởng trưởng dương nghe xong liền nói tiểu tử ngươi có phải hay không đánh người ta ngọc đội chủ ý đâu ngươi đồ đệ chẳng phải một cái mã hoa sao sưởng trường thực sự là minh xét và dặm đúng là vì khối ngọc đội kia không nói như vậy không có cách khối ngọc đội kia không tính là cái gì nhưng mà muốn đem lão thái g i á m chuyện nói ra đó chính là đại sự thì việc này ngươi không cần tìm lý khoa trưởng ta thì cấp cho ngươi nhưng mà hắn đánh người việc nhỏ phá hoại công cộng tài vụ chính là đại sự như vậy ngươi nhường hắn ra năm khối tiền thái tiền lại cho người tô sư phụ nói lời xin lỗi việc này liền xem như đi qua việc này cũng là tiểu tử ngươi mở cái miệng này người khác ta mới không để ý hắn Nhường hắn được i lớp các n g i đi. Đi nơi đ cũng rung không khác ư hắn, như ha. Hay là ta lợi hại. Nhìn thật chúng nhân lãnh nhân chúng. Khắc hoa. nhanh sưởng trưởng công dân lên Nay lớn, còn Không dậy thời gian của ngài. được Được được mưa Được. vậy việc, việc đây. quay dậy đạo, Đi đi. đâu. đi lợi cấp của có cặp của rồi rõ rồi rồi. mọi kia giai thời ta ta ba ta Ta là là tốt một sự quá xong rồi có sưởng trưởng dương lên tiếng bảo vệ khoa tự nhiên là thả người hà vũ trụ mang theo ngô đại trí đi t à i vụ thầy hắn giao năm khối tiền tiền h phạt đem hắn dẫn tới tô sư phụ trước mặt hai gói thuốc đưa tới ngay trước đại gia hỏa trước mặt nhường nô đại trí cho tô sư phụ bái cho nói lời xin lỗi tô sư phụ tự nhiên là biết làm người cũng không có phản ứng hắn cùng hà vũ trụ khách sáo vài câu nô đại trí đã đến hà vũ trụ bọn hắn b à n phân phó hắn đi hỗ trợ trưng bánh bao thái rau hà vũ trụ t i ể u ngồi tại trên ghế chậm dại uống lên nước trả tới m ã hoa liền dựa vào đến đây nhỏ giọng nói sư phụ ngày sau đem hắn lấy được tiểu tử này chính là cái muộn hồ lô không nói câu nào chủ thúng chi lốc chúng ta cũng không thiếu người đâu tiểu tử ngươi cái kia làm gì làm cái đó đi sư phụ làm như thế tự nhiên là có sư phụ đạo lý ít hỏi thăm ta nghĩ ngại không phải đồ hắn ngọc bội người ngài khẳng định có nghĩa là gì ở bên trong ít đến sư phụ đúng là ta nhìn chúng hắn ngọc bội xem ai có thể nói cái gì n ô đại trí vẫn thật là đem ngọc bội cầm tiếp theo đưa tới hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ s ư ơ n g sở đây là cho ngài lễ bài sư về sau đúng là ta ngài đồ đệ đồ đệ gặp q u a sư phụ nói xong quỳ trên mặt đất dập đầu ngẩng đầu lên được cái này ta hà vũ trụ tham tiền thanh danh coi như là ngồi vững đứng lên đi là cái này cái hình thức còn phải xem ngươi sau này biểu hiện trước đi theo má hoa hắn sẽ cho ngươi sắp đặt sự việc làm chương 26, m ỹ hảo tình yêu chương 26, m ỹ hảo tình yêu trời mưa quá đại vũ thủy đánh vào phòng lập tôn trên mái hiên đình đình đương đương vang hà vũ trụ ngồi ở trên thế nhìn ngoài cửa sổ vũ thủy ngần người trời mưa thành như vậy cũng không biết nhiệm thu diệp thẳng ngốc kia cô nương hôm nay ra cửa không có hà vũ trụ còn có chút tiểu kích động trong lòng sao động sao cũng nén không ở trên mặt có chút hưng phấn không thể nói là làm người thèm nhỏ d ạ dạ i ra thân thể hay là khát vọng tình yêu cảm giác kỳ thực đây mới là tình yêu chân lý tại lẫn nhau thu hút điều kiện tiên quyết một ngày không gặp như là ba năm không phải cái gì chống giông n ô n t ử mà là khát vọng nhìn thấy lẫn nhau sao động cùng tưởng niệm hóa thành lẫn nhau gắn bó làm bạn cơ sở dường như nguyên đại đường ống thang viết như thế anh anh em em quá sát tình nhiều tình nhiều chỗ nóng như lửa đem một viên bùn bóp một cái ngươi tố một cái ta đem ta hai cái cùng nhau đánh vỡ dùng thủy điệu hòa lại bóp một cái ngươi tố một cái ta ta bùn bên trong có ngươi ngươi bùn bên trong có ta cùng ngươi sinh cùng một cái chăn chết cùng một cái quách hà vũ trụ cảm thấy là cái này miêu tả hắn hiện tại trạng thái chân thực khắc họa cái loại cảm giác này nhường hắn hận không thể lập tức nhìn thấy đối phương và vũ thủy trở nên nhỏ một chút hắn liền để xuống trong tay cốc trà đánh lấy ô chạy vào màn mưa bên trong trong phòng bếp người tất cả đều nhìn nhau s ư ơ n g sở lưu lam trực tiếp đụng đụng mã hoa sư phó ngươi hôm nay là làm sao vậy không yên lòng nhìn dường như ăn xuân dược giống nhau ôi ôi ôi ôi chớ có nói hiệu nói vượng sư phụ ta đó là bận điệu chính sự đâu ngươi đừng nói ta nghĩ sư phụ gần đây xuất quỷ nhập thần cũng không biết đang bận thứ gì hà vũ trụ chờ được xe công cộng cũng không để ý hôm nay mưa to mưa lớn cũng không phải cái nói chuyện yêu đương ngày tốt lành bị vũ thủy gặp một chút người rồi sẽ bị vũ thủy ướt nghẹp trở nên không có hình tượng chút nào dễ phá hoại người yêu trong lòng mỹ hảo hình tượng hà vũ trụ cũng không lo lắng những thứ này nhiễm thu diệp không phải một cái ái mộ hư vinh cô nương phải nói thời đại này người đều rất dễ dàng thỏa mãn đối với hôn nhân cùng gia đình yêu cầu cực thấp thấp đến trong hiện thực đáng người mức không thể tưởng tượng nổi có một chỗ ở có ăn thứ gì đó khác bị đói là được dù là mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh nô cũng sẽ không cảm thấy đời sống quá khổ trong nhà chuẩn bị sắn nhìn cà rốt cà trắng lúc sau tết ăn một đứa thịt vậy liền được rồi tục ngữ có câu một cơn mưa thu một hồi lạnh trận mưa lớn này qua đi ly mùa đông thì không xa hà vũ trụ đến tiệm sách lúc nửa người dưới cũng d i n h ư ớ hắn không hề hay biết trong đám người tìm kiếm cái đó nhường hắn nhớ thương xinh đẹp thân ảnh cô nương xuyên mười phần đơn bạc run dậy ngồi ở tiệm sách bên trong trên ghế dài vì áo khoác của nàng bị vũ thủy làm ướt nàng đành phải bỏ đi áo khoác cũng đem nó khoác lên ghế dài trên lan can trước đây không nên đi ra ngoài nhưng mà hôm nay là cùng hắn hẹn xong gặp mặt thời gian những thu diệp trong lòng tưởng n i ệ m như cỏ dại tại sinh trường tốt tưởng n i ệ m tâm dường như kìm nén không được không để ý b hà vũ trụ đ ỗ n g chốc liền phát hiện ngồi ở trên ghế dài đạo thân ảnh kia hết sức kích động chạy tới không để ý hiện tại hay là tư tưởng giữ gìn sáu một năm liền đem n h i ệ m thu diệp ôm vào trong lòng n h i ệ m thu diệp dường như không thể tin được hắn vậy mà sẽ làm như thế trực tiếp bối rối lần trước hà vũ trụ ô m nàng khi đó đã rất muộn đường phố cũng không có người nhưng mà hôm nay trước mặt nhiều người như vậy hắn hay là như thế không hề cố kỵ ôm chính mình n h i ệ m thu diệp trong lòng vô cùng hoảng cảm giác chính mình m ư ờ i phần mất mặt nhưng mà nào như vậy vũ trụ lại cùng nàng thầm nghĩ tượng cái đó hình tượng vô cùng phù hợp một cái học thức n ê n bác đa tài đa nghệ vui tính hài hước dám yêu dám h hà vũ trụ buông l ò n g ra ôm ấp lấy cô nương toàn vẹn không để ý đến từ bốn phía từng đôi tò mò con mắt đối nàng nói ra chờ rất lâu à. trước đây ta không hy vọng năng ở chỗ này nhìn thấy ngươi bởi vì ta không hy vọng ngươi bị dầm mưa ấm ấp thế nhưng ta biết nếu như ta không có ở chỗ này nhìn thấy ngươi ta lại có cảm giác chính mình nhất định sẽ rất thương tâm n h i ễ m thu diệp phát hiện từ gặp được hà vũ trụ người kia thì lần nữa đổi mới nhìn chính mình hạn mức cao nhất tại trước mặt mọi người như thế không coi ai ra gì nói lời tâm tình nàng không cách nào gìn giữ chính mình không hề bị lay động trong nháy mắt mặt đỏ lên cầm lấy áo k h á c lôi kéo hà vũ trụ liền chạy ra ngoài chạy đến cửa hà vũ trụ giữ nàng lại đem áo khoác của mình xuyên t ạ i trên người nàng đem vòng tay của nàng tại khuỷu tay của mình bên trong che rủ đi về phía trạm xe buýt ô tô chậm rãi thúc đẩy hà vũ trụ không nói gì chăm chú địa tóm lấy bàn tay nhỏ của nàng cứ như vậy dịu dàng thám thiết nhìn nàng giống như sao cũng nhìn xem chưa đủ nóng bỏng ánh mắt dường như muốn đem n h i ệ m thu diệp đường hóa nàng đành phải cúi đầu t ậ n lực thu nhỏ thân thể chính mình để cho mình nhìn lên tới chẳng phải dễ thấy trải qua ba cái đứng này chờ đến cửa hàng quốc doanh ta hà vũ trụ thì lôi kéo nàng hạ ô tô nhiễm thu diệp còn không biết hà vũ tr liên bị hà vũ trụ kéo đến trong đại lâu nhìn hà vũ trụ cùng một tên đại tỷ quen thuộc chào hỏi lập tức nhân viên mậu dịch đại tỷ thì đưa qua một cái khăn lông hà vũ trụ dùng khăn mặt đem nhiễm thu diệp mặt cùng tóc xoa xoa sau đó xoa xoa mình tay ngay tại nhiễm thu diệp n ẹ n họng nhìn chân chối bên trong đưa nàng trên người quần áo bảo hộ áo khoác gỡ xuống theo nhân viên mậu dịch đại tỷ cầm trong tay qua một kiện áo khoác trực tiếp bọc tại trên người nhiễm thu diệp tỷ giúp ta xem xét ý phục này có vừa người hay không nhân viên mậu dịch đại tỷ nhìn một chút lắc đầu lại lấy tới một kiện nói ra vợi quá gầy bộ y phục này không thích hợp đổi cái này thử một chút hà vũ trụ liền đem trên người nàng vật k h ở đổi lại nhân viên mậu dịch đại tỷ để cử kia một kiện món này vừa lên thân trong n g á y mắt cũng là m người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhân viên mậu dịch đại tỷ không cầm được tán thưởng ngươi đừng nói đệ mội vừa mặc vào món này cả người thì trở nên khác nhau khí chất bống c h ố c liền lên đến rồi ta nói đệ đệ ngươi ánh mắt cũng quá kén ăn thứ nơi nào tìm kiếm xinh đẹp như vậy một cái m ộ i tử hà vũ trụ cũng đẩy mặt ý cười người này nếu nhìn đẹp mắt ngươi chính là xuyên lại kém nàng cũng là hạc giữa bầy gà ngươi đệ tức phụ rất dài bình thường cũng là so với t i a nguyệt cung bên trong thường nga đẹp mắt một chút như vậy thôi ngươi này vợ nhìn so với kia thường nga đẹp mắt nhiều tiểu tử ngươi thật đúng là có phúc lớn ta một nữ nhân nhìn cũng trông mà thèm tiếp nhận ngân phiếu định mức hà vũ trụ liền đi lấy tiền nhân viên mậu dịch chỗ nào theo cạch cạch cạch đóng đâm âm thanh cầm về từng trương ngân phiếu định mức hà vũ trụ cầm n h i ệ m thu diệp quần áo rớt sũng dùng cái túi sắp xếp bọn thì lôi kéo nhiễm thu diệp đi ra ngoài ý phục này ta không thể nhận nhiễm thu diệp liền nhỏ giọng nói đây không phải mua cho ngươi đây là cho ta vợ mua nhiễm thu diệp xứng sở sau đó mới phản ứng được trực tiếp đỏ bừng mặt ai là người vợ dù sao ta không muốn nói xong liền hướng hạ c ở i quần áo thu diệp mặc đi ý dịch vụ này vô cùng thích hợp ngươi lẽ nào ngươi không muốn làm vợ ta không phải ta ngươi cũng cảm thấy phù hợp có phải không chúng ta thực sự là tâm hữu linh tế nhất điểm thông nhiễm thu diệp mặt gấp đến độ đỏ bừng ngươi biết ta không phải ý tứ kia ngươi bắt nạt người hà vũ trụ một giây sau liền đem nàng ôm lấy nhìn con mắt của nàng ta biết ý của ngươi là ta chỉ là muốn đối xin chào một chút đây là ta mua cho ngươi kiện thứ nhất món quà hy vọng ngươi có thể nhận lấy nếu không bên ngoài rơi xuống mưa ngươi sẽ đông lạnh hỏng như thế ta sẽ đau lòng nhiễm thu diệp cứ như vậy t r o n g mặt bị hà vũ trụ lôi kéo lại đi cách đó không xa nhà hàng quốc doanh chương hai mươi bảy muốn trở thành nhà chương hai mươi bảy muốn trở thành nhà không có cách nào cái này thời đại thương nghiệp hành vi toàn bộ là quốc doanh chẳng những thái xào không thể ăn thái độ phục vụ cũng kém ăn đến hà vũ trụ liên tục n h ũ n mày nhiễm thu diệp ngược lại không cảm thấy ăn xong rất thơm nhìn gây gò nhiễm thu diệp hà vũ trụ một hồi đau lòng cũng không phải nàng nhiễm thu diệp đặc thù cái này thời đại người đều như vậy nhìn h có c ú thu d i n dưỡng không đầy đủ. Trên đường không trên lớn rất ít năng trông thấy đầy đủ, rất ít rốt mập, c ộ động c bắc cải, có mọc mỗi mới ngày ăn bánh ngô nhìn nặng nghề lao động trên tay, có thể mọc béo mới là lấy tay, lý lao lạ. béo thể Thu xử diệp thức ăn này xào thật khó ăn và trở về chính chúng ta ra ta mỗi ngày làm cho người ăn ngon ăn thật ngon nha ta nghĩ vẫn được người yêu cầu quá cao nhiễm thu diệp nói xong phát hiện lại bị lừa cái gì gọi là chính chúng ta ra người quá xấu rồi đ ộ n g một chút lại gài bẫy để cho ta chui vào trong hà vũ trụ nào có cái gì tâm tư ăn cơm cứ như vậy nhìn nhiễm thu diệp ăn một miếng lại một ngụm không khỏi sức sở nhiễm thu diệp nhìn vừa có điểm giống nhà bên nữ hải lại có chút vũ mị cảm giác da chất tinh tế tỉ mỉ làn da trắng nón nhất là vì thời đại nguyên nhân cơ thể đặc biệt đầy có vẻ thân hình của nàng mười phần thon dài nhiễm thu diệp đã sớm chú ý tới ngươi nhìn cái gì vậy đâu sao không ăn cái gì tú s ắ c khả san mỹ nhân ở bên cạnh cái gì cũng không ăn được lại hoa ngôn xào ngữ ăn cơm xong thái còn thừa lại thật nhiều nhiễm thu diệp nhường nhân viên mậu dịch giúp mình đem đồ ăn thừa chứa vào thế nhưng thời đại này không có túi nhựa có thể dùng hà vũ trụ thì giao tiền thế trước cho mượn hai cái hộp cơm đem t h á i chứa thì cùng n h i ệ m thu diệp cùng đi ra môn mưa rơi không sai bịt lắm chỉ còn lại có tí tách tí tách mưa nhỏ đã không còn sớm n h i ệ m thu diệp cần phải trở về lôi kéo yêu thích nữ hải từ tay hai người cùng nhau lên ô tô bắt tay ra đường là thời đại này vợ chồng mới cưới mới có phương thức hành động mọi người sôi nổi chúc phúc bọn hắn tân hôn hạnh phúc hà vũ trụ một cười không ngừng a a bên cạnh n h i ệ m thu diệp đỏ mặt nóng lên túi đầu không dám gặp người trong xe có tọa hai người nhưng vẫn đứng thừa dịp trời tối hà vũ trụ thật nhanh tạ nhiệm thu diệp trên mặt mổ một chút nhiễm thu diệp đầu nhìn hắn cười hì hì nói người cái kia xuống xe nàng mới phát hiện chính mình chạm điểm đến làm nàng đi xuống xe nhìn hắn cười hì hì hướng mình k h o á t tay biến mất ở trước mặt nàng một loại cực cảm giác không chân thật phun lên nhiễm thu diệp trong lòng một ngày này trải nghiệm giống như dường như là một giấc mộng tại một cái mưa rào s ố i xả thời kỳ một tên dương quan g xuất khí nam thanh niên tại trước mặt mọi người hướng nàng chạy tới ôm n h i ệ t tình nàng ở áo khoác của hắn xuyên tại trên người nàng mua cho nàng quần áo mới trêu chọc nàng vui vẻ theo nàng cùng nhau ăn cơm còn đang ở trên xe len lén hôn nàng một chút không khỏi nhiễm thu diệp trên mặt đỏ bừng một mảnh nắm thật chặt trong tay ý cười đẩy mặt về nhà vừa vào cửa nàng thì nhìn một chút nhà bếp bên trong không ai nàng lặng lẽ đẩy ra gian phòng của mình sau đó trượt vào trong trong phòng mở ra đèn nhiễm v ụ chính nhìn báo nhiễm mẫu tại máy may bên cạnh bận rộn nhìn trước mắt một màn này nhiễm thu diệp giật mình đành phải mất tự nhiên tiêu tiếu cha mẹ còn chưa ngủ đâu nhiễm mẫu t r e o đèo nói yêu nhà chúng ta nhọn quả nhi xinh đẹp nàng ý nghĩa quay về này một thân là chuyện gì xảy ra còn có tay kia trong sách nhìn bên trong chứa món gì ăn ngon đâu nhiễm thu diệp trực tiếp đỏ mặt không không có gì chính là một phi tan nhiễm phụ phòng báo nâng đỡ tính mắt thu diệp người cũng trưởng thành là đến nên tìm người yêu rồi thời điểm không cần đến che giấu hài nhi mẹ của nàng ăn cơm đi người một nhà ngồi vây quanh tại bên bàn nhiễm mẫu mở ra hộp cơm ôi đây cũng là thịt lại là gà rất mập tha ngươi tiểu tử kia là làm cái gì hai hộp thái liền đem ta bảo bối khuê nữ gậy chạy nhiễm thu diệp cười cười hắn là nhà máy cán thép hồng tinh đầu b ế t gọi hà vũ trụ đầu b ế t nhiễm p ụ cùng nhiễm mẫu lẫn nhau có chút ngoại ý mới tự do yêu đương bọn hắn không phản đối chỉ là cái nghề nghiệp này để người không hài lòng lắm nhiễm thu diệp tại chỗ thì phản ứng hắn nhìn hiểu tiếng anh thư đọc qua mã liệt lỗ tấn cùng vĩ đại đạo sư trước tác còn đọc qua bột kỷ từ trí ma cùng lầm tiên sinh tác phẩm còn có mát nôn ấm và phương tây tiểu thuyết nhiễm phụ giơ tay lên một cái ngăn lại nhiễm thu diệp phát biểu hắn năm nay bao nhiêu tuổi ở trong xưởng cụ thể làm việc gì lớn hơn ta một chút năm nay hai mươi sáu chủ yếu chính là cho xưởng lãnh đạo nấu ăn cái khác không rõ ràng hắn cũng không nói nhiễm p ụ gật đầu tuổi tác ngược lại cũng phù hợp có thể cho lãnh đạo nấu ăn vậy nói rõ hắn trù nghệ không sai cũng là có ý tưởng tiểu tử nhiễm mẫu hỏi một câu hắn không có nhắc qua trong nhà mấy miệng người có mấy gian phòng hắn ra còn có một cái m u ộ i m u ộ i còn đang ở học trung học phụ thân không nghe hắn nhắc qua mẫu thân hết rồi huynh mội hai người cùng sống công việc hắn nhà ở tại la cầu ngó đông thành bao nhiêu hảo không có nhắc qua có hai gian phòng vậy hắn mỗi tháng tiền lương bao nhiêu nhiễm phụ q u á t tay đừng hỏi nữa có thời gian n h ư ờ n g hắn tới nhà một chuyến ta và mẹ của ngươi nhìn một chút cái khác để nói sau ăn cơm trước đã ăn cơm rồi hai vợ chồng về đến vùng c h n nhiễm mẫu nhịn không được nói ra tuổi tác ngược lại cũng xứng cũng không biết hắn nói thật hay giả cái khác cũng còn được chính là cái này đầu bếp có chút không được tốt hai năm còn không nói chết đầu bếp đâu đầu bếp cũng không tệ không phải l à o nhiễm không phải đầu bếp vấn đề là hắn một cái đầu bếp có thể có bao nhiêu văn hóa hai người cùng nhau có hay không có cộng đồng truy cầu khuê nữ bị người mê mắt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện người ta đều là người t ừ n g trải người gặp qua lại hiểu tiếng anh còn đọc mác nôn ôn hòa từ trí ma đầu bếp sao sao nghe sao không đáng tin tệ nghĩ nhiều như vậy vô dụng gặp mặt liền biết muốn thật là một cái lựa đời lấy tiếng người trẻ tuổi hắn cũng đừng hỏng cưới nhà chúng ta thu diệp đó là không có cửa đâu hà vũ trụ về đến nhà đốt đi một bình nước nóng dùng khăn mặt xoa xoa trên người đổi một thân khô mát trang phục thì nằm ở trên giường nghĩ chính mình một ngày này trải nghiệm n h i ễ m thu diệp kia thẹn thùng tiểu bộ dáng khắc ở trong n óc của hắn tràn trọc chờ mình rời giường viết xuống một bài thơ t ì n h mưa rào xối xả trong đêm ta tưởng niệm nhìn ngươi thâm ta thượng người ngươi vô cùng thánh khiết xinh đẹp một chiếc cô độc từ nhỏ khát vọng tới gần n g ư ơ cảng c ả n tạ ngươi ôn lưu an ủi ta tràn đầy vết thương cánh buồm ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm nhìn ngươi câu nóng g trông cùng ngươi gặp nhau tại vô số mất ngủ trong đêm trong ngộng thủy c h u n g là ngươi khát vọng lại một lần nữa trung phùng để cho ta thâm tình nhìn chăm chú ngươi sinh tử gắn bó vĩnh viễn không chia lịa viết không tốt bắt mọi người vui lên che mặt sáng sớm hôm sau nấu chút ít cháo tùy tiện bốn bát thì đi ra cửa đi theo thẩm sư phụ học một quang thời gian thợ mộc cũng không tốt cả đời không qua lại với nhau đi hắn ra gõ cửa một cái thẩm sư phụ không tại thẩm cô nương mở cửa hà vũ trụ chưa đi đến phòng trò chuyện vài câu và thẩm sư phụ trở lại hắm nói bận rộn cả ngày lâm tan t ầ m lại gặp phải s ư ở n g trưởng dương muốn chiêu đãi k h á c h nhân hà vũ trụ thì nhiều xào vài món thức ăn và một làm xong thì xách nhìn hộp cơm về nhà ngô đại trí đã cùng hắn cha nuôi chào hỏi nói tốt ngày mai đi gặp lão nhân gia ông ta vừa vặn hôm nay chiêu đãi k h á c h nhân liền để ngô đại trí mang theo một cái thị thái t trở về cho hắn làm ra gian đ ế m thử tươi đi đến khoa bảo vệ nhà máy cửa một đám người ồn ào cũng không biết đang n h á o thứ gì hà vũ trụ đến gần xem xét h ứ a đại mẫu đang bị tần hoài như lôi kéo quần áo không chỉnh tề dán vẻ đang hướng bảo vệ khoa trong chảnh bên cạnh đứng phân xưởng tám chỉnh đây là náo loạn đến cái nào một màn chương hai mươi tám thuốc cao da chó chương hai mươi tám thuốc cao da chó chu tú anh là phân xưởng tám công nhân viên chức còn chưa có kết hôn đại khái là vì ghen tốt rắn người hơi có chút đầy đạn là trong xưởng nam công nhân viên chức thảo luận điểm nóng cũng là nhiều độc thân nam thanh niên tình nhân trong động này tấm rắn người ở thời đại này trong dựa theo lão nhân gia nói gọi là mă đẻ năng sinh nhi tử hứa đại mậu thèm nhỏ dãi chu tú anh cũng không phải một ngày hai ngày đáng tiếc hắn lâu dài bên ngoài chiếu phim không có gì cơ hội hắn cùng tần kinh như ở chung một quãng thời gian phát hiện cô nương này quá nông cạn không xứng với hắn hứa đại m u ngọc thụ lâm phong khí chết thì có lòng muốn bỏ qua một bên n à n g lại tìm một cái điều kiện tốt vừa vặn gặp phải vừa hạ hết m ư a to nông thôn đường không dễ đi trong xưởng thì không có sắp đặt hắn ra ngoài cái này hắn cuối cùng có thời gian hắn liền đem ma c h ả o đưa về phía chu tú h anh nào biết được chu tú h anh đối với h ắ nhau cũng có c ú t ý n g h ĩ hai người ăn nhịp h a người với ăn n liền chạy tới trong kho hàng hoa đại phiết tử vì sự tình lần trước rất không hài lòng tần hoài như cách làm hắn còn chưa làm gì đâu tiền giấy tử liền không có gặp phải tần hoài như gần đây cũng tương đối khó khăn thì lại tìm tới quách đại phiết tử Quách đại phiết tử học tinh lần này nói cái gì cũng không lên cầm cố không nên xong việc mới cho tần hoài như cũng không có cách đành phải đi theo hắn đi nhà kho kết quả không nghĩ tới vừa tiến vào nhà kho hứa đại mậu cùng chu tu anh chính thân mật đâu cái này tần hoài như không làm h ả o ý cho xòa trụ tìm vợ bị ngươi hứa đại mậu nửa đường thiệt hồ chẳng những triệt để đắc tội xòa trụ cái này trưởng kỳ phiếu ăn không nói ngay tiếp theo trong sân người cũng không lớn muốn quản nhà các nàng chuyện tần kinh như ngu đột xuất thì cùng hắn hứa đại mậu ở chung một phân tiền không có cầm tới không nói hứa đại mậu cũng không có tỏ thái độ muốn cưới nàng tần kinh như nay ngủ đều ngủ cũng không thể trả hàng phải không nào. tần kinh như mỗi ngày chạy đến trong nhà nàng ở làm lấy hứa đại mậu nàng kiệu tám người khiêng lấy nàng làm vợ mậu đẹp kết quả chỉ trước mắt hứa đại mậu lại cùng nữ nhân khác tốt hơn tính của cả hai phía không phải người tần hoài như triệt để tức giận ta nói với ngươi hứa đại mậu hôm nay việc này ngươi nếu là không cho ta nói rõ ràng ta thì không thèm đếm xỉa gương mặt này đem ngươi làm những kia không biết xấu hổ sự việc nói ra nhìn xem ngươi còn có hay không mặt trên trong nhà máy b a n này tần hoài như ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta ta cùng tú anh là tự do yêu đương hai chúng ta đã sớm là một đôi liên quan gì tới ngươi, ngươi chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác ngươi hứa lại mẫu ngươi là thật sự không biết xấu hổ đúng không ngươi ngủ biểu mội ta t ầ n kinh như chuyện này ngươi được cho ta một câu trả lời ngươi đánh giám ta khi nào đụng mội mội của ngươi ngươi đây là vụ cáo phỉ báng cẩn thận ta nói với ngươi tùy ý phá hoại người khác danh dự ngươi đổ tội lung tung ngươi phó xưởng trưởng lý đi tới giống to một tiếng cũng chớ h ổn nào cái kia làm cái gì làm cái gì đi đều không cần đi làm cũng vây quanh ở nơi này làm gì chứ nơi này là nhà các ngươi sao nơi này là nhà máy là kiến tạo cải cách quốc gia mới tiên tiến mọi người giống như thủy triều thối lui phó s ư ở n g trưởng lý chắp tay sau lưng tần hoài như h ứ a đại mậu còn có cái đó mập mạp nữ đồng chí cũng cho ta đến khoa bảo vệ nhà mày đến giao phó các ngươi một chút vấn đề hà vũ trụ mới không quan tâm những thứ này thí sự hắn về đến trong sân đem hộp cơm vừa để xuống thì chạy thẩm sư phụ ra đi thẩm sư phụ thật cao hứng lôi kéo hà vũ trụ nói mấy câu đang muốn mở ra máy h á t đâu hà vũ trụ móc ra một tấm bạt vẽ một tấm bạt vông sáu thanh ghế lúc này đến đâu muốn mời ngài cho làm cái này công việc lúc này đơn giản không cần k ắ c hoa dám chắc dùng bền là được ta đây tiếp tục làm ta cái đó bàn đọc sách chúng ta hai cha con cùng làm việc ta nghĩ rất nhẹ nhàng bất chi bất giác liền đem công việc cho làm xong ta chỗ này có cái gì sẽ không chỗ đâu vừa vặn cũng cùng ngài học một ít hà sư phụ khách khí ta cho rằng lần trước đem ngài đắc tội đâu hà vũ trụ liên tục khoác tay k i a không thể lúc này ta vội vã dùng chúng ta phải nhanh lên tiền công đâu ngài định đ o ạ n được không thành thành vậy ta trở về ngài trước vội vàng trong nổi còn nấu lấy gà đâu được nhanh đi về thái nóng lên nóng ngay tại trên bản sách gắn sách này bản không có ném còn có m ộ tháng cặp t ư k h coi này g thì theo h mỹ mỹ. tiền hoa g rời rất nhanh nhất là đưa cho nhiệm thu diệp vật trang phục tương đối không rẻ dù sao cũng là lối ra buồn bán bên ngoài thứ gì đó bất kể tiểu dáng hay là vật liệu đều là nhân tuyển tốt nhất nhìn chống trải áo khoác tủ hà vũ trụ mới nhớ tới định tố trang phục còn chưa thu hồi lại đâu được ngày mai phải đi cầm về mặc này thân đi tìm nhiễm thu diệp đi trên đường lớn không biết năng mê đảo bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ hận không thể đầu hoài t ố n g bão lấy thân báo đáp ta cũng chỉ đành nguyện chuyển nói cho các nàng biết ta đã sớm đã lòng có sợ thuộc ca là các ngươi vĩnh viễn không chiếm được nam nhân kia nhìn một lúc thư ngoài cửa có người g ó cửa hà vũ trụ đã tạo thành phản xạ có điều kiện liền canh đều không để ý nếu không phải thiếu tiền ai với các ngươi một đám cầm thú ở cùng một chỗ m u n gõ một lúc đoán chừng hắn sẽ không mở môn tiếng gõ cửa liền bắt đầu không chút kiếm k�� khuya k h o á t không ngủ được gõ đ ề tê mẹ ngươi gõ cút nhanh lên thanh âm không lớn không được tốt nhất mọi người cũng nghe thấy ai mà biết được bọn hắn lại muốn cả cái gì yêu tiêu t h ầ n mở cửa liền thấy bồng n ạ n h tiểu đương hoẹ hoa ba hải tử một hàng quỳ gối cửa nhà hắn ngóc thúc trong nhà không có lương thực đã đ o ạ n lương cho ăn chút gì a cợt mờ n ở ngươi được ca tần hoài như chiêu này chế nhạo ngươi cứu tế việc này cho dù mở cái lỗ hổng ngươi không cứu tế rồi sẽ rơi xuống một cái không để ý người khác chết sống danh tiếng xấu việc này muốn đặt một tiểu thanh niên chỉ có thể là ngoan ngoán bỏ tiền giải quyết nhưng mà hắn hà vũ trụ cũng không quen tật xấu này cạch cạch cạch một trận nện đem nhất đại gia dịch trung hải cho kêu lên nhất đại gia khoác lên áo khoác quân đội r ù i r ù i con mắt hỏi c h ụ tử khuya khoác không ngủ được cái này lại dày vò cái gì đâu ngài lao vội vàng xem một chút đi ngài nhìn ta đang bị trong ổ miêu n h ư đây liền bị tiếng gõ cửa đánh thức môn cũng cho ta được bể tần h o ạ i như trực tiếp chạy ra ngoài ba các ngươi làm gì chứ nửa đêm không ngủ được đi gõ các ngươi ngốc thúc môn làm gì nói với các ngươi qua nhà chúng ta đem ngươi ngốc thúc đắc、tội. mặc kệ nhà chúng ta chết sống các ngươi còn đi gõ cửa hắn phiền phức người ta làm gì hà vũ trụ không rên một tiếng b ỏ lấy tay h áo chế dê ớ c nhìn xem ngươi tần hoài như n ă n g chơi ra trò xiết gì nhất đại gia đang ngủ say nửa đêm bị ẩ m ý lên trong lòng cũng có chút bực bội này tần hoài như không phải vừa cho nàng nửa túi bột b ắ p sao tần hoài như ngươi đây cũng là làm cho cái nào một màn nửa đêm không ngủ được ngươi lại đi gõ người ta trụ tử môn làm gì làm phiền ngươi chuyện còn ít sao suốt ngày không có yên tĩnh nhất đại gia ta cũng không biết bọn hắn ba khuya khoác chạy đến xoa trụ xin lỗi thì xin lỗi ngươi bọn hắn đều còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi thì tha thứ mấy người bọn hắn đi ba hải tử càng lai kỉnh quỳ trên mặt đất khóc lên ngốc thúc ngươi trước kia thương nhất tiểu đương ngươi mặc kệ chúng ta sao hói hoa ngốc thúc ta muốn ăn thịt đồng n ạ n h ngốc thúc ta cũng không tiếp tục trộm nhà ngươi đ ậ u p h ư n g ngươi liền thương xót một chút chúng ta đi chương hai mươi chín đạo đức bắt cóc chương hai mươi chín đạo đức bắt cóc hà vũ trụ không làm nhất đại gia ngài là chúng ta trong viện nhất bạ thủ ngài lão mà nói lời công đạo ta này khuya k h o t đang ngủ cảm giác nàng tân hoài như cho ta làm như thế đại một hồi cẩm đây là đem quân ta đâu ngài cho ta phân xử thử có làm như vậy sao nhà nhà ngươi không có t h ị t ăn hợp lấy nhà ai có t h ị t ăn tam đại gia cũng tới ngài tới đúng lúc hóa ra ngài mấy ngày nay đ ừ n g lại cũng có t h ị t ăn tam đại gia diêm phụ quý vậy vậy làm sao có khả năng ta đều tốt mấy cái tuần lễ không có mỏ lấy ăn thịt lại hỏi tam đại gia con của hắn diêm giải thành người con c h a ngươi ăn thịt diêm giải thành trực tiếp khoác tay xóa trụ người cũng đừng nói mỏ thì ta này ba ba so với ai khác đều sẽ tính toán sao bỏ được ăn thịt nhà hắn nhà hợp lấy đều không có mỏ lấy ăn thịt ta hôm qua ăn cũng là khoai tây b ắ p cải a tất nhiên tất cả mọi người không có thịt ăn dựa vào cái gì quản tam u ố n a tam đại gia lau lau kính mắt há mồm liền ra kia không đúng nhà khác không có thịt ăn đó là bọn họ không có điều kiện kia ngươi xỏa trụ ngươi một bếp tử tùy tiện trong nhà bếp một chơi đ ù a làm điểm ngắt đầu bỏ đôi ngươi không thì có thịt sao hà vũ trụ há miệng liền mắng diêm p ụ q u ngươi đánh r m ngươi hướng ai trên đầu c h u bô ở đâu ngươi dám trộm cắp công gia tài vật ai cho ngươi quyền lợi ỉ vào ăn hơn mấy năm heo ăn ngươi thì nói bậy bạn thì ngươi còn lao sư đâu nói chuyện cùng đánh giám dường như xéo đi nhanh lên tránh qua một bên đi đi ngươi tam đại gia bị nói móc trên mặt lập tức nhịn không được rồi xòa trụ ta nói cho ngươi ngươi không nên quá phận ngươi biết hay không k í n h giả yêu trẻ cùng ngươi một cái đầu bếp ta nói nhìn mà ta nói nhiều rồi ngươi cũng nghe không hiểu hà vũ trụ nghe xong vừa vặn tuất đ a diêm phụ quý ngươi dám xem thường chúng ta giai cấp công nhân dám xem thường chúng ta công nhân ta ngày mai liền đi trường học các ngươi nào đi n g ư ơ i diêm phụ quý xem thường chúng ta giai cấp công nhân n g ư ơ i là lão sư n g ư ơ i hơn người một bậc chúng ta giai cấp công nhân không xứng cùng n g ư ơ i cái này người làm công tác văn hóa nói chuyện tam đại gia lập tức liền luôn cuống x ó a trụ n g ư ơ i khác ngậm mõ p h u n g người ta khi nào đã từng nói ta xem thường giai cấp công nhân n g ư ơ i hung hăng càng quấy người ta không chấp nhận với n g ư ơ i tốt ta diêm phụ quý n g ư ơ i này b ồ i cao cối u cùng lộ ra n g ư ơ i trong lòng xem thường chúng ta giai cấp công nhân đúng không không muốn cùng chúng ta giai cấp công nhân chấp nhận người cảm thấy mình rất cao người nhất đẳng đúng không hả người chờ đó cho ta ngày mai ta thì nói với ngươi đi tam đại mụ lập tức tới hòa giải xòa trụ ngươi đừng nóng giận n g ư ơ i tam đại ra hắn không có gì ý đồ xấu hắn chính là cùng ngươi trò đ ù a đâu vậy được lúc cũng không sớm ngươi trước vội vàng chúng ta còn phải trở về đi ngủ đâu lôi kéo tam đại ra liền hướng tiền viện chạy ngươi nói ngươi cái lao diêm ngươi cùng xòa trụ cưỡng cái gì miệng nha ngươi tuổi đã cao cũng không yên tĩnh ngươi thực sự là hà vũ trụ nhìn một chút bộ này mỗi người một vẻ bị môi một cái có thể đánh cũng không có thật chán ta ngày mai còn muốn đi làm đâu cũng không cùng các ngươi tán gấu hẹn gặp lại ngày kia âm một tiếng đóng cửa đi ngủ ngoài cửa t r u y ề n đến giọng nhất đ ạ i g i a tất cả giải tán đi cái kia làm cái gì đi làm cái gì nắm chặt thời gian đi ngủ suốt ngày liền biết chơi đ ù a lung tung p h â n phật một tiếng tan tác như c h í m mông toàn viện bên trong người đi rồi sạch sẽ hóe hoa, hoa mẹ nóc thuốc không cho nhà ta lương thực cũng không cho ta t h ị t ăn ta muốn ăn thịt giả trương t h ị chui ra ngoài nhanh đi về còn n g ạ i chưa đủ b ẽ mặt đâu các ngươi ăn cái gì ăn uống gió tây bắc đi thôi các ngươi đồng lạnh cùng mãi mãi trở về phòng đi ngủ đi nhìn bọn nhỏ đi vào nhà t ầ n hoài như trong lòng thật lạnh thật lạnh x ó a trụ n g ư ơ i cứ như vậy n h ấ n tâm n g ư ơ i liền không thể giúp đỡ tỷ nhiều năm như vậy ta giúp ngươi giặt trang phục giúp ngươi thu thập phòng không liền để ngươi giúp đỡ một chút toàn bộ tiền lương ta đối với ngươi tâm tư ngươi làm sao lại có phải không hiểu a ngươi hà vũ trụ ta mẹ nó cảm ơn ngươi vừa mới bình minh hà vũ trụ thì đi ra cửa này ngủ được sớm lên tự nhiên là sớm vừa mở cửa t ầ n hoài như thì bưng lấy cái chậu rửa mặt n í c h lại gần xoá trụ có quần áo bẩn không tỉ tắm cho ngươi một chút nhìn tấm này thuốc cao ra chó hà vũ trụ một câu lời hữu ích cũng không muốn nhiều lời biết rõ người một nhà này tính nết hà vũ trụ đã hiểu một sáng cùng nhà này người có một chút liên lụy bọn hắn rồi sẽ biến đổi biện pháp hút sấp trên người của người đến hút máu xéo đi nhanh lên một bên ở không có g i n h phản ứng ngươi ta cho ngươi biết tần hoài như ngươi khác không dứt chơi đùa lung tung cẩn thận chọc tới ta ta cùng ngươi không k h á c h khí còn có ngươi lại nửa đêm gõ cửa của ta ta liền đi nói với công an bắt ngươi ngươi không tin có thể thử một chút cái quái gì cho thể diện mà không cần tức giận ngược lại không đến nỗi nhưng mà bực bội không thể tránh được uống bát sữa đậu nành ăn hai cây du điệu l a u l a u tay đi láo thẩm ra trong nay thẩm sư phụ vẫn đúng là lưu tâm công việc làm lại nhanh lại tốt đoán chừng cũng là nghị chữa trị hai nhà quan hệ rốt cuộc cũng không có tạo thành k h ố n nhiều gì không cần thiết cả đời không qua lại với nhau xem xét tự mình làm bản đọc sách cũng bị thẩm sư phụ cho m á i tốt đó là một bản đỡ một t h ể một bên là bản đọc sách một bên mang theo kiêu ngạo vừa vặn dùng để phóng thư thẩm sư phụ tay người này thực sự là không thể nói nhìn một chút hai tổ đồ dùng trong nhà làm cũng rất hà mỹ thừa dịp sắc trời còn sớm lần này cho mượn lao vương hàng xóm ra xe ba gác cùng thẩm sư phụ cùng nhau đem bàn ăn cùng bàn đọc sách đều kéo đến trong viện đồ dùng trong nhà đều là lắp ráp thuận tiện tháo dỡ vận chuyển lão thẩm r ú t đỡ dơ lên đồ dùng trong nhà bởi vì lần này việc để hoạt động thật tốt hà vũ trụ cho tăng thêm một khối tiền thẩm sư phụ nhún nhường một phen nhìn xem hà vũ trụ thái độ kiên quyết không thể làm gì khác hơn nói tiếng cảm ơn lôi kéo xe ba gác trở về thẩm sư phụ làm người không sai lần trước chính là u ố n g nhiều quá gặp phải hắn biểu chất nhi nhị đại gia lưu hải t r u n g là kẻ hồ đồ đ e m sự việc cho làm bạn hiện tại hai nhà quan hệ khôi phục như lúc ban đầu chỉ là như thế nháo trọ thẩm sư phụ cũng không tiếp tục tốt nhắc tới h hà vũ trụ cũng không thu thập đồ dùng trong nhà và phòng hắn liền đem môn một khóa sau đó cũng chậm v ung dung chân nhìn đi làm phải nghĩ biện pháp làm í tiền t mua cỗ xe đạp kỳ kỵ, kỵ cùng mọi người chào hỏi hà vũ trụ vào nhà bếp hướng trên ghế ngồi xuống mã hoa liền dựa vào đến đây sư phụ ngài gần đây bận việc cái gì đâu hôm qua ngài đi rồi về sau s ư ở n g trưởng dương sắp đặt b à n kia khách nhân ngại thái chưa đủ ăn cuối cùng lại tăng thêm một cái thái ta x à o kết quả bưng lên đi khách nhân không ăn ta cũng chỉ phải đem ngài trộn lẫn dao trộn cho bưng lên đi không có nghĩ rằng đám này cháu trai còn tranh cãi chưa đủ cuối cùng đem kia bồn r a u trộn cho hết ăn ngay cả khẩu thang thủy đều không có thừa hà vũ trụ trực tiếp mắt trợ tròn không phải đó là ta chuẩn bị cho phó xưởng trưởng lý b u ổ i trưa hôm nay hắn muốn dẫn đi hắn nhạc phụ là được k i a một ngụm ngươi mau đem vật liệu cho ta chuẩn bị tốt khá tốt ngươi nói sớm nếu không sẽ trở ngại chuyện đám này cháu trai cũng quá năng ăn đi đó là dòng g ã một trậu r a u trộn đâu đây là nhóm thuần g i á súc đây là vui tam địa phương cách làm trộn lẫn tốt dao trộn dùng cái nắp che kín trải qua một buổi tối lên men gây xôn xao năng bài tiết ra một loại tự nhiên tính acid vật chất so với dùng giấm cảm giác càng ôn hòa càng sướng miệng hơn chỉ chốc lát sau chủ nhiệm nhà ăn đến rồi tự mình bưng lấy cái chậu đi rồi còn cùng hà vũ trụ trò chuyện mấy câu hà vũ trụ vẻ mặt tươi cười khách khí đem người đưa tiễn cháu trai này vì lấy lòng phó s ư ở n g trưởng lý mỗi ngày cùng chó chân giống nhau chỉ cần là phó s ư ở n g trưởng lý sự việc hắn so với ai khác cũng tích cực mỗi người có mỗi người cách sống hà vũ trụ cũng không muốn quan tâm bọn hắn kéo bẹ kết phái cách làm hôm nay nói tốt muốn đi thấy n ô đại trí hắn cha nuôi chờ chút buổi trưa một làm xong hà vũ trụ lôi kéo n ô đại trí thì đi ra cửa mang theo hai bao tự chế điểm tâm mua một cái đại tiền môn. hai bình hoa quả đóng hộ đi theo ngô đại trí bảy lần quát tám lần rẽ đi vào một đầu ngõ h ẻ m nhi đẩy cửa ra một cái tiểu lão đầu co quắp tại trên một cái ghế chính hút lấy thuốc hít nhi t r ư ơ n g ba mươi b à i sư t r ư ơ n g ba mươi b à i sư nghe cậu nhi nói hắn đem ngọc bộ i giao đưa cho ngươi âm thanh nghe có chút khàn khàn chôn hoa có điểm giống đá mài mài đường sắt q u ý đạo âm thanh lão đầu nhi nhìn kêu i căng có một loại hơn người một bậc diễn xuất có lẽ hắn là hơn người một bậc có lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế hà vũ trụ cười một tiếng theo trong túi đem ngọc bội móc ra đặt ở tay của lao nhân bên trên ngươi giút cậu nhi một lần lẽ ra ngọc bội kia cái kia quy ngươi chẳng qua ngọc bội kia có ý nghĩa đặc thủ cũng không phải không nỡ l ò n g đây là thuần thân vương ngọc bội ngươi biết cái này ngọc bội nguyên lai là người đó sao hà vũ trụ lắc đầu những thứ này c ũ n g trong bí mật hắn làm sao biết đây là được tông hoàng đế đưa cho hắn đức tông chính là rộng tự hoàng đế hắn là thuần thân vương cùng cha khác mẹ huynh đệ cái này cũng không có gì kỳ lạ được tông hoàng đế theo công phẩm chúng được khối ngọc bội này một chút thì chọn chúng nó hắn phân phó thợ khéo đem khối này ngọc bội chế tạo thành lòng p ư ợ n g hiện lên tường kiểu g á n g cũng đem nó đưa cho mình thích nhất chân phi đáng tiếc chân phi cũng không lâu l được tông hoàng đế vụ n trộm phái người đem khối này ngọc bội tìm về chỉ là nhìn vật nhớ người hoàng đế cũng không thể sống lâu dài hắn liền đem cái này đồ chơi vụ n trộm đưa cho thuần thân vương đây là một kiện bí mật ngay cả hy thái hậu cũng không biết sở dĩ ta sẽ hỏi cái này ngọc bội là bởi vì cầu nhi ngoại tổ mẫu là chân phi thân tỷ tỷ do đó cái này đồ vật liền xem như cầu nhi ra bảo vật gia truyền hà vũ trụ lúc có cái gì bí mật đâu tình cảm là hoàng đế đưa cho phi tử phi tử chết tại thái hậu trong tay hoàng đế phái người theo chết đi phi tử trên người thu hồi lại chuyển giao cho hắn cùng cha khác mẹ thân ca ca cũng bất quá như、thế. chẳng những là đ o ạ t mệnh gây lương hay là người chết mang quà x ú i khỏe không đúng này thái giám chết bầm là đang l ừ a ta hà vũ trụ nhìn trước mắt lão thái giám nói ra nghe rất giống chuyện như vậy nhưng mà ta nhìn kỹ cái này ngọc bội tính chất rõ ràng không phải lên thừa vật liệu hơi có chút h i ể n thành còn nữa này hình dáng trang sức cũng không phải lòng phượng a con rồng này mắt có hông tướng văn là dao a ôi ôi ôi có thể a tiểu tử ngươi vẫn rất thông minh ánh mắt cũng không tệ nói không kém này đồ vật nhi không phải lòng phượng trình tưởng vừa vặn tương phản là dao long cùng phượng hoàng á đấu cho nên này lòng có hông tướng mà này phượng hoàng hết rồi đối phượng là quá hạn phượng hoàng cho nên hà vũ trụ nói tiếp chính là thần l ầ n đấu gà rừng ôi ôi ôi tiểu tử ngươi nói rất giống có chuyện như vậy không sai biệt lắm chính là cái này ý nghĩa hà vũ trụ hỏi vậy cái này kiện đồ vật còn có cái đó bí mật sự việc là giả đồ vật cũng là giả lao thái g i á m nói một câu thì sai khiến n ô đại trí cầu nhi đi ta trong phòng ghế dưới đáy có một vải vàng bao đem nó lấy ra cho ta n ô đại trí đi vào nhà chỉ chốc lát sau liền cầm lấy một cái vải vàng bao đến đặt ở lao thái dám trước mặt lao thái giám mở ra vải vàng bao hỏi hà vũ trụ hiểu rõ cái này trang phục màu vàng là cái gì không hắn cầm quần áo mở ra hà vũ trụ nhanh chí đây là hoàng mã quái không sai không sai người tuổi còn trẻ hiểu được vẫn đúng là không í t là cái này ngự tứ hoàng mã quái đem hoàng mã quái bên trong túi mở ra lấy ra một kiện đồ vật đặt ở hà vũ trụ trong tay nhìn một cái cái này đồ vật nói một chút đồ vật vừa bắt đầu hà vũ trụ liền cảm thấy hiện ra cái này ngọc đội không phải phản phẩm toàn thân trắng luật thế nước mười phần thấm nhìn một cỗ không nói được m à phía trên điêu khắp một con ngũ trào kim long cùng một con phượng hoàng sa x a tương đối ở giữa là một viên tị h ỏ a châu đây mới là đứng đắn long phượng trình tưởng nói không sai đồ vật ngươi lấy đi hà vũ trụ đem đồ vật thả lại đến già thái giám trong tay cái này đồ vật quá quý giá ta không thể nhận lao thái giám nhìn hà vũ trụ hỏi thật nghĩ học muốn lao thái giám đem hà vũ trụ mang tới đồ hộp cái bình lấy tới nhường n ô đại trí vặn ra cái nắp cầm một thanh cái muỗng phóng tới hà vũ trụ trong tay hà vũ trụ còn đang ở s ư n g sở lao thái giám liền nói thất thần làm gì an nha chớ lãng phí hà vũ trụ mơ mơ hồ hồ đã ăn xong đồ hộ đang muốn ngay cả nước đường ông c h u n g lao thái giám liền nói thì tan canh còn phải giữ lại quỳ xuống cầu nhi thỉnh thần tượng cho mời tổ sư ra đường ở giữa treo lấy một tên lão thái giám trần dùng hà vũ trụ cũng không biết hắn là ai bị ngô đại trí hư vị được rồi tam bái cựu khấu đại lễ lão thái giám cầm cái kéo tại hắn đun g quần vị trí khoa tay hai lần sau đó từ trong nhà cầm một cái củ cải cắt xong phía sau mang căn một đoạn chứa ở đồ hộp trong mình đặt ở bàn thờ bên trên liền để hắn đứng dậy lại cho tổ sư ra kính hương hiểu rõ ta vì sao không nghĩ thù n g ư ơ i a hà vũ trụ cảm thấy đúng còn r é t cam cam môn này câu chuyện thật chỉ có tỉnh thân mới có thể học đúng không không tệ tiểu tử ngươi là có t ì n h có nghĩa chủ người khác đôi xin chào ngươi thì gấp mười báo chi trái lại cũng thế tâm tư ngươi nghĩ linh xảo quan sát nhập vi là ăn chén cơm này vật liệu tăng thêm ngươi đối cầu nhi c o ân ta thì phá lệ nhận lấy ngươi mắt thấy môn thủ nghệ này muốn trong tay ta thất truyền vừa vặn thì gặp ngươi đây là thiên y a cũng là hai nhà chúng ta hữu duyên tuy nói không hợp quy củ nhưng cũng không có nhiều như vậy chú ý rốt cuộc đại thanh hướng cũng vong phải không nào ta thân phận mất cảm không thể nói rõ tiểu tử ngươi hiểu rõ nặng nhẹ không cần ta tiếp tục nhiều chuyện gặp mặt thứ nhất mười làm cho tổ sư ra thắp nén hương cái khác sao cũng được có thời gian dành liền đến ta lại nói cho ngươi đ ạ o nói chúng ta tổ sư ra gọi ngụy bần minh triều chính đức nam gia tính ở giữa gia môn mới đầu chấp trưởng tam tiên doanh thần xu doanh sau đó lại thay mặt trưởng ti lễ giám bởi vì tự ninh hạ công bị phong đô đốc đồng c h i thừa kế c ẩ m ý chỉ huy sứ hà vũ trụ nói ra hẳn là chính là nam chính đức ở giữa tám hồ lao thái giám hơi kinh ngạc ngươi một cái đầu biết hiểu được cũng không ít còn chiều minh những chuyện quyển biết kia. tiếu tiếu, trụ Hà vũ sư á sách, c h kia bị ấn chí ít mấy trăm vạn n trí ít trăm g ờ đời sau người i biết. Tiểu ngươi. đều Đừng. sau sau Sư ta như Về bảo trụ tử. vậy cứ phụ ta năng không gọi tiểu trụ t ử sao nghe trong đ n g quần dép căm căm sợ cái gì sư phụ ta cũng sẽ không môn kia tay nghề tôi ô i ô i được rồi về sau thì bảo người trụ tử lao thái g i á m đột nhiên nghiêm túc lên sư phụ ta họ chu người đều xưng hô ta gọi kiểu ra về sau có người ngoài ở đây người ta thì lẫn nhau không biết rõ cho ngươi r ư ớ phiền t h o được rồi đứng lên đi trong túi chưa cái gì bảo bối đâu lấy ra cho ta nhìn một cái ta giúp ngươi trưởng trưởng nhãn hà vũ trụ vẫn đúng là cầm một kiện đồ vật chính là tại chợ đen làm cho cái đó c h é n t r à l a o thái g i á m vừa bắt đầu thì đặt ở trong tay dùng móng tay mải mải nói ra đây là tiền long ra trong năm đồ chơi không giả đáng tiếc là dân gian đồ chơi không phải trong cung đầu đồ vật sư phụ ngài lao c ứ như vậy sở trường móng tay mải một cái có thể đoạn đi ra ngoài là cái gì thời đại ngón tay cái nhi bổ dùng cái này chén nhỏ mải mải móng ngón tay sắp trời không còn sớm hà vũ trụ cùng sư phụ cá o biệt chu cựu ra cho hắn mấy khối mảnh s ứ vỡ nhường hắn cầm chơi hà vũ trụ hiểu rõ này gọi luyện tập chính là sờ lâu tự nhiên là sẽ hình thành một loại phản ứng tự nhiên thời đại khác nhau đồ sứ thì có sự khác biệt thời đại xúc cảm cùng đặc điểm muốn dần dần hiểu rõ giữa bọn hắn nhỏ xíu khác nhau cái này cần thời gian dài kinh nghiệm tích lũy cùng lịch duyệt chờ trở lại ra trời cũng đen hà vũ thủy trong phòng đèn sáng còn có thể nghe thấy có người đang khóc cấm thanh dù sao cũng là thân mội, mội của mình hà vũ trụ đầy ra môn liền thấy hai cô nương cũng đang khóc đây là có chuyện gì chương ba mươi mốt xóa trụ tì chương ba mươi mốt x o a trụ tìm cái tiên nữ k cách vách tiểu h ẹ hoa quả đáng thương ta cùng hoa hải đường trở về thời điểm nàng tựu ngồi tại cửa ra vào chơi trong miệng gặp một viên ngươi vứt bỏ gỗ viên một nói thẳng nhìn ta muốn ăn thịt vu hải đường sưng cả hai mắt ta cũng không biết nhà các nàng như thế khó khăn ta ôm nàng lúc nhẹ nhàng thật giống như ô m một đoàn bông gòn đừng nói nữa ta không muốn nghe hà vũ trụ trong lòng có chút bực bội trực tiếp về tới chính mình k i ê phòng trước mặt hiện ra đêm hôm đó chẳng cảnh ba đứa hải tử quỵ ở trước mặt của hắn nói xong muốn ăn thịt chẳng cảnh ba cái chết phụ thân hải tử một cái kiên cường cùng bạch liên hoa cùng tồn tại mẫu thân còn có một cái tam quan bất chính ác độc mãi mãi hợp thành một con khổng lồ sâu hút máu hốt khô kiếp trước một tên gọi là h ạ vũ trụ nam thanh niên huyết hải tử tất nhiên đáng thương nhưng hắn h ạ vũ trụ liền không thể xót thương sao ba cái không hề quan hệ máu m ũ i hải tử của người khác trong miệng không hề tôn trọng kêu xòa bà chiếm đi vốn nên thuộc về hắn nhà tiền l ê n giấy hắn thấy là cái này lớn nhất t r â m trọng lẽ nào hắn hà vũ trụ dường như hứa đại mẫu như thế không thể s i n dục không là bởi vì hắn tốt bụng thành tựu hắn ốc xòa trụ cũng hắn đối này ba đứa hải tử coi như con đẻ yêu thích biến thành bọn hắn đương nhiên cố gắng nhưng hắn cũng, cũng không suy nghĩ hắn là thay người khác dưỡng lao nhưng ai đến thay hắn dưỡng lao hết rồi lao thái thái điếc cho hắn nắm tay căn này dây đỏ không có lâu hiểu nga cùng hà hiểu hắn hà vũ trụ kết cục nhất định là nghiền ép hết cuối cùng một tia giá trị về sau bị đuổi ra khỏi cửa ngay cả muốn cùng nàng tần hoài như táng cùng nhau tư cách đều không có bởi vì người ta còn có phụ thân của mình vì bọn hắn một nhà người đều họ cổ bất kể hà vũ trụ kiếp trước kiếp này bọn hắn đều không phải là người có máu lạnh chẳng qua đương thời hắn. thấy qua quá nhiều tình người ấm lạnh thói đ ờ i nóng lạnh biết được nhân tính thứ này là trên thế giới này khó tin cậy nhất thứ gì đó và đi cầu xin người khác giúp đỡ còn không bằng chính mình cứu vớt chính mình tần hoài như k i a một nhà cùng cũng được giàu cũng được cũng cùng hắn không có một tia quan hệ hắn sẽ duy trì bình hòa tâm tính không cần thiết cố ý nhằm vào cũng không cần thiết tận lực lấy lỏng bọn hắn chỉ là hắn nhân sinh trong khách qua đường cuối cùng cũng sẽ biến mất tại chính mình tháng năm dài đằng đ n g trong ngủ đi thời gian cuối cùng rồi sẽ quá khứ nhân sinh dường như là nhanh, nhanh hành xử vào tàu cũng không sẽ để ý ngươi đích ở đâu ngươi bỏ qua chỉ có chín ngươi chơi vừa sáng hà vũ trụ liền bắt đầu bận rộn đem từng kiện đồ dùng trong nhà lắp ráp tốt rời chuyển rất g á n chắc đừng nói thẩm sư phụ làm công việc đối đầu mão về sau thật là kín kẽ không như hắn làm bàn đọc sách nhìn qua rất tốt chính là có chút t r ù n g xuống tìm chút ít đinh gỗ tử đem bàn đọc sách cố định một chút rất tốt không cho vũ thủy lưu chìa khóa n h à đầu này tuổi còn rất trẻ tâm tư đơn thuần không biết nhân tính dơ bẩn được rồi chỉ cần không thiệt thòi để tùy đi thôi làm cái gì bữa sáng thật sự không bằng tùy tiện ăn một chút chính mình làm còn chưa đủ phiền phức lại nói như vậy thuần tùy thời đại cũng gìn giữ không bao nhiêu năm vẫn là ghế vò ham trà phối lá trà tất cả mọi người đang bận việc cũng chỉ có lưu lam ở đâu nói thầm hà vũ trụ thì dừng một chút cái ly trong tay lưu lam n g ư ờ i qua đây một chút hà sư phụ ngươi tìm ta sáng sớm nói thầm cái gì đâu cách thật xa cũng nghe thấy ngươi đang nói thầm cùng nghiệm k i n h dường như này đây không phải cùng hà sư phụ liên quan đến mà ta thì hỏi thăm một chút nói nghe một chút hứa đại mậu cùng chu tú anh chia tay rồi chu tú anh c h a hắn nghe nói hứa đại mậu ngủ tần hoài như biểu m ộ i thì kêu chu tú anh hai cái đệ đệ đem hứa đại mậu đánh hứa đại mậu cái này đàng hoàng hơn nhìn thấy chu tú anh đều phải đi vòng qua đây không phải hứa đại mậu c h u y ệ n sao cùng ta không có quan hệ gì bận điệu đi thôi đi làm khác nói nhỏ bị lãnh đạo nhìn thấy đối ngươi ảnh hưởng không tốt vậy được kia hà sư phụ ta bận điệu đi bưng lấy ly t r à dạo qua một vòng nhìn xem này ngô đại trí đao công không được căn bản chính là loại g ì hà vũ trụ đem cốc vừa để xuống tự mình cho hắn biểu thị cái gọi là đao công cầm sợi khoai tây làm thí dụ cắt miếng lúc muốn bắt nhìn tất cả xì tốt nhất đường rừng nửa vì rừng nửa dễ quy mô không đồng đều không bằng rừng toàn bộ cuối cùng khối kia có thể vứt bỏ cũng được. giữ lại hầm món ăn lúc dùng đoạn ti lúc sạch sẽ hơn lưu loát đ a u hạ rốt cục nếu không dưới đáy kia phiến dễ dừng không đến cuối cùng chính là đoạn ti tiết ấu tận lực là một hai ba bốn nếu không dễ xáo trộn tiết ấu dẫn đến cuối cùng rừng lung ta lung tung nhớ n g ngô đại trí luyện một chút đao công ở bên cạnh nhìn mã hoa phối thái mã hoa làm cái này cũng có hai năm cũng làm cho hắn thượng lò xào qua thái chính là cái này hỏa hầu cùng hạ liệu thời cơ hắn nắm giữ không tốt còn cần luyện từ, từ. đang b đâu liền thấy bảo vệ khoa người đến bảo vệ khoa tiểu từ kích động mặt bỏ bừng nói thẳng bên ngoài đến rồi cái tiên nữ muốn tì cũng không nhanh ó i o à i tới gì v ì không, không, không chấm o đi tới cửa nhìn cái đó thản nhiên cười nói gương mặt hà vũ trụ cười đặc biệt sán lạ sao ngươi lại tới đây cô nương vẫn là như vậy dễ thẹn thùng cha mẹ ta muốn gặp ngươi một lần hà vũ trụ hơi cười một chút tiệt tốt ta tan việc liền đi nhiễm thu diệp hỏi ngươi biết ta ở nơi nào sao ta bốn trăm ba mươi tan tầm ngươi tới đón ta đi được rồi nhiễm thu diệp vừa muốn đi hà vũ trụ liền gọi lại nàng lần trước mua cho người trang phục đâu sao không có mặc ta sợ làm bẩn không có bỏ được xuyên đi thôi đừng quên tới đó ta liền mặc lấy vật trang phục ta yêu thích nhìn xem người xuyên đặc biệt tốt nhìn xem nhiễm thu diệp gật đầu không nỡ lòng nhìn hắn một cái thật nhanh chạy nhà đầu này luôn luôn đáng yêu như thế hà vũ trụ vừa quay đầu lại hảo ra hỏa một đoàn người đứng ở sau lưng hắn hắn không khỏi cười mắng đi đi đi làm gì chứ đều không cần đi làm sao một cái tiểu tử trực tiếp hô hà sư phụ ta bảo vệ khoa đúng là ta nhìn xem cửa lớn đây là công việc của ta đúng đúng đúng chúng ta đều là bảo vệ khoa hà sư phụ đây là vợ người a hào gia hỏa dấu quá k ỹ a ta mặc kệ ngài kết hôn lúc cũng không thể không mời chúng ta đám này bảo vệ khoa các huynh đệ cũng mời cũng mời không xót mùa a i vậy nhưng nói tốt ta phải đi theo lễ ta cũng đi còn có ta hà vũ trụ trực tiếp trở về nhà bếp trưa hôm đó một cái tin ho truyền khắp toàn nhà máy xòa trụ vợ hôm nay tới tìm hắn ôi cô nương kia nhìn so với tiên nữ trên trời khá tốt nhìn xem thật hay giả cái kia còn là giả người ta tự mình đến tại cửa ra vào nói hồi lâu lời nói nói tốt xuống b u ổ i chưa còn muốn tới đón hắn gào to này x ò a trụ có thể a bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy lần trước đ ô n g chốc tăng một mạng lớn tiền lương lần này lại tìm x i n h đẹp như vậy một vợ hắn đây là muốn lên trời a ai nói không phải đâu những lời này rơi vào hứa đại mậu trong lỗ thai hắn trực tiếp thì cấp bách không phải thật hay giả người trông thấy thật có đẹp như thế cái kia còn là giả ta tận mắt nhìn thấy bộ răng kia ta đều không cách nào nói dù sao ta hình dung không ra cứ như vậy nói với ngươi đi đem toàn nhà máy nữ công nhân viên t r ư ớ c cộng lại đều không có nàng đẹp mắt xòa trụ được ca cái này tìm được vợ ngươi nhìn đi ta không phải cho hắn quá yếu nhớ không thể chương ba mươi hai vợ tới đón xòa trụ tan tầm chương ba mươi hai vợ tới đón xòa trụ tan tầm hứa lại mẫu ngươi thì chém gió đi ngươi ta nhìn xem ngươi là đỏ mắt ngươi đây là ăn không đến nho nói nho toàn lần này ngươi không thành ta nhìn xem ngươi chỉ định không đùa bản thân kể ngươi nghe、Cách、nếu ta hứa đại mẫu xuất mã vậy liền không có không làm được sự việc các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi、Hứ. chém gió ta đừng để ý tới nàng nhìn bên cạnh nói nhỏ nhân viên tạp vụ hứa đ ạ i m ậ mặt m ũ i tràn đầy âm trầm xóa trụ người chờ xem ta có thể cho ngươi quá ý nhiễu một lần ta có thể pha trộn lần thứ hai giữa t r ư a tan tầm tiếng chung một vang mọi người thì ư lẫy lại chạy tới trong phòng ăn nhìn đang bận rộn hà vũ trụ thỉnh thoảng có nhân viên tạp vụ chào hỏi hắn xóa trụ vợ ngươi đâu nhường ta đoàn người nhìn một chút hà vũ trụ cũng không phải vô cùng bài xích xưng hô thế này thời đại này trình độ văn hóa không cao rất nhiều người đều không có đọc qua thư gọi hắn xòa trụ cũng không có á c ý gì không cần đến thượng cương thượng tiến nhưng mà ta cũng không cần thiết để sướng phàm là gọi hắn hà sư phụ hắn thì cùng người khác nói hai câu phàm là gọi xòa trụ hắn chỉ hơi cười một chút không nói lời nào hứa đại mậu trực tiếp dán tại trên cửa sổ xòa trụ a nghe nói ngươi tìm vợ hà vũ trụ xem xét đem cốc t r à vừa để xuống trực tiếp quay người liền đi ra ngoài đại gia hỏa chính mậu đ chỉ thấy hà vũ trụ vây quanh phía trước đến, đến rồi hắn vừa đi đường một bên đem ống tay á o gỡ xuống hứa đại mậu người mới vừa nói cái gì ta không nghe rõ ngươi nói to hơn một tí ta ta không có ý tứ gì khác ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng đánh người a ngươi tất cả mọi người đều nhìn đâu đồ chó hoang lần trước chính là ngươi đang phía sau mấy chuyện xấu đoạn của ta tại lần này lại đến ngươi mẹ nó không có nghẹn lấy tốt xấu đâu ngươi không có ngươi không phải nói mà ngươi không coi trọng không phải ta không coi trọng đó là của ta chuyện ngươi thao cái gì tâm mã hoa ngươi ra đây đến rồi sư phụ nhìn hứa đại mẫu xem xét vị kia sư phó cho hắn hứa đại mẫu mua cơm ta nhớ kỹ nhân tình của hắn nhìn chung quanh một chút hà vũ trụ trở về nhà bếp hợp lấy này nhà ăn là nhà ngươi không ăn sẽ không ăn ta đi cái khác cửa sổ đánh tới diêm sư phụ cho ta đến hai bánh bao một phần khoai tây hết rồi đi nơi khác đánh đi hắc lao diêm n g ư ơ i đây là cùng hắn hà vũ trụ chung một phe ngươi tiểu đồng đồng ta n g ư ơ i hứa ca nhanh cho ta đến hai bánh bao một phần khoai tây hứa hứa ca n g ư ơ i đi nơi khác đánh đi sư phụ ta hắn không cho tốt ta các ngươi từng cái tất cả đều thành hắn xỏa trụ cùng một bọn các ngươi chờ đó cho ta xóa trụ có ngươi khóc lúc hà vũ trụ trực tiếp ra đây đôi chúng cửa sổ từng cái biểu đạt lòng biết ơn hà sư phụ không cần đến n à y hứa đại mậu quá không phải thứ gì cướp người ta chưa quá muốn vợ còn trong nhà máy làm loạn quan hệ nam nữ ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt ngài k h á c h khí vẫn là phải cảm ơn ngài cho ta mặt ngày nhi đa tạ đa tạ ngài quá k h á c h khí về sau có lời cứ nói chúng ta tuyệt đối không mờ cảm ơn cảm ơn ngày trước vội vàng lý khoa trưởng văn phòng phó xưởng trưởng lý kia k xỏa trụ h ô người p gì hắn, đi hiểu ra Hắn hôm ngoài đồng n bếp, ta sửng sốt sửng phần cũng một không đánh ngươi, ngươi ngay cho ta hứa đại mậu cứng họng không phải phó xưởng trưởng lý ra ngoài hứa đại mậu không còn cách nào khác đành phải đi ra cửa phó s ư ở n g t r ư ở n g lý mặt mũi tràn đầy nộ khí cái quái gì thế tia chu tù anh ta đều không có mò lấy tiểu tử ngươi trước được tay cậu vật nhìn tranh lệch thời gian không nhiều lắm hà vũ trụ liền bắt đầu không quan tâm hắn không khỏi tiêu tiếu nhìn tới tình yêu thật sự dễ đem người trở nên đặc biệt giàu có k í c h tình những lời này hay là có đạo lý nhìn đồng hồ nhanh bốn trăm ba mươi hà vũ trụ liền đem ly t r à vừa để xuống trực tiếp đi ra ngoài sư phụ sư phụ hộp cơm nô đại trí trực tiếp xách hộp cơm đội theo hà vũ trụ trực tiếp nhỏ giọng nói ra lấy về cho hắn lao nhân ra nếm thử nô đại trí hiểu liền và hà vũ trụ đến cửa ô ép một chút một mảng lớn toàn bộ là người đều là đến xem xòa trụ tân lương tử niên đại này trong nhà ngay cả đài tivi đều không có thiên nhất gần đen liền lên giường đi ngủ đối với nhìn xem náo nhiệt đó là tương đối có hứng thú nhìn hà vũ trụ hiện ra mọi người trực tiếp ồn ào hà sư phụ tìm đến vợ đi xòa trụ vợ hắn tới đón hắn tan tầm đến rồi hà sư phụ cố lên hà vũ trụ rất muốn nhìn một chút là cái nào hôn t i ể u từ nói cố lên này mẹ nó là cố lên sự việc sao n h i ệ m thu diệp theo bảo vệ khoa sau phòng xuất hiện mọi người trong nháy mắt buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cờ mờ n ở các ngươi cũng rảnh rỗi như vậy sao xác định là đến xem vợ ta tới đón ta sao không phải đến xem thế vận hội olympic lôi kéo n h i ệ m thu diệp chạy trốn chết phía sau náo nhiệt giống như thế kỷ chén hiện trường tia tiếng động đi ra ngoài hai dặm điệp như thường chấn động đến lỗ thai n g ư ờ i đau đi ra ngoài thật xa hai người mới dừng lại nghỉ k h ẩ u khí nhìn đối phương không khỏi cười ha hả không phải các ngươi sưởng chơi vui như vậy như sao người đám này nhân viên tạp vụ thật có thể ồn ào ngươi là không biết n g ư ơ i hôm nay sớm tới tìm thấy của ta lúc hãng này trông đều nhanh vỡ tổ tất cả mọi người thấy vậy ta đều là hà sư phụ vợ ngươi đâu nhanh dẫn ngươi vợ nhuồn mọi người nhìn một cái ta nghe được l ô thai đều nhanh lên kén m á ơi đám người này cũng cùng người điên n h i ệ m thu diệp hung hăng cười nàng không biết hà vũ trụ trong nhà máy là cái dặn gì nhưng mà chỉ nhìn hôm nay bọn hắn nhân viên tạp vụ phản ứng chứng minh người trong lòng của nàng vẫn rất có người tốt duyên thời đại này thanh danh rất trọng yếu lôi kéo nhiễm thu diệp đi cửa hàng ngoại thương thẳng đến thiên ống quần chỗ nào hỏi hà t h ta vật trang phục chuẩn bị xong chưa n g ư ơ i chuyến đi này một tuần lễ ta muốn tìm người đều tìm không thấy nhanh cầm lấy đi thử một chút nhìn xem phù hợp không thu diệp ngươi đ ợ i ta một lúc ta đi thay quần áo chỉ chốc lát sau mặc quần áo mới hà vũ trụ thì hiện ra hà tỷ cùng nhiễm thu diệp hai mắt tỏa sáng thực sự là người dựa vào trang phục ngựa dựa vào cà yên hà vũ trụ mặc vào bộ quần áo này trong nháy mắt khí chất thì không đồng dạng hà tỷ hà tỷ ta đặt ở ngôi nơi này cặp kia bị hài đâu nha nha ta tìm xem ở chỗ này tới không phải ta nhớ rõ ràng chính là để ở chỗ này nha kia để chỗ nào đi hà vũ trụ trực tiếp cầm lấy trên mặt đất phóng một cái hộp ở đây này nói xong cũng đem bị hài đ ổ i lại cái này thì hoàn mỹ hà vũ trụ đối tấm gương chiếu chiếu chỉ là đáng tiếc thời đại này còn không có toàn thân kính không nhìn thấy chỉnh thể hiệu quả trước tiên đem công dạy đặt ở hộp đựng dạy từ trong quay về lại đến cầm hà vũ trụ thì lôi kéo n h i ệ m thu diệp đi ra cửa hà t ỷ lẩm bẩm nói này soái ca như thế một xuyên thật sự là quá tuân sớm biết ta thì làm nhiều một kiện lần này tốt ta cũng quên làm sao làm nhiễm thu diệp trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không đã sớm ngờ tới một ngày như vậy ngươi đây là dự mưu tốt lắm ngươi quá thông minh ta cũng không biết nên nói như thế nào thông minh không tốt sao lẽ nào ngươi thích kẻ n g ốc hai người chăm miệng một lời hô ta muốn làm một cái có lợi cho nhân dân có lợi cho quốc gia người nếu như nói đây là kẻ ngốc như vậy ta tự nguyện làm dạng này kẻ n g ốc được á đồng chí nhiễm thu diệp kinh đ i ể n ngữ lục học tập rất sâu khắc mà đó là ta thế nhưng mỗi ngày tại học tập về sau ta muốn biến thành một tên ưu tú nhân dân giáo sư cái này có thể đây là lý tưởng của ngươi sao đồng chí nhiễm thu diệp đúng đồng chí hà vũ trụ đồng chí nhiễm thu diệp đồng chí hà vũ trụ chính thức hướng ngươi đưa ra đề xuất mời ngươi làm đồng chí hà vũ trụ mẹ của đứa bé hà vũ trụ nghiêm trang nói xong nhanh chân liền chạy ngươi quá xấu rồi ngươi ngươi đ ừ n g chạy đến nhà đến nhà hài nhi mẹ hắn người tên bại hỏi này ta muốn vì dân trừ hại mang theo một chi bài hại b ú t máy còn có một bao cộng đồng hai bao điểm tâm chính là cái này thời đại rất có mặt mũi lễ vật chương ba mươi ba ấn tượng cũng không tệ lắm chương ba mươi ba ấn tượng cũng không tệ lắm hà vũ trụ vừa vào nhà hà vũ trụ hôm nay là cố ý đến xem ngài hai vị đây là ta mang tiểu lễ vật hà vũ trụ tên này có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao phụ thân ta không có đọc qua sách gì tên này lấy có chút tùy nhưng mà ta nghĩ hẳn là phòng ngừa chú đáo kính thiên một chủ ý nghĩa đi là hy vọng ta làm việc trước đó có thể trước giờ làm tốt quy hoạch không đến mức gặp được sự việc l u ô n g cuống tay chân có thể chịu đựng được áp lực t ư n g đến mức lên sống lưng làm một tên đội trời đạp đất nam nhi tốt nói hay lắm thân làm nam tử hán lẽ ra nên như vậy vũ trụ a ngồi để ta tới xem thật kỹ một chút n g ư ờ i thu diệp tra hắn ngươi không có phát hiện vũ trụ bộ quần áo này rất xuất khí sao n h i ệ m v ụ trả sắt một chút kính mắt ta đã sớm phát hiện nay một bộ quần áo s á t thực có vẻ vô cùng tinh thần là bên ngoài mẫu công ty mua sao đây là ta bên ngoài mẫu công ty đặt trước chế kiểu dáng là chính ta thiết kế nhiễm mẫu vô cùng kinh ngạc nhiễm vụ có chút nộng đây là chính ngươi thiết kế trang phục quá làm cho người ta kinh ngạc đều làm bỏ mấp vẽ nhường ngày hai vị trưởng bối chê cười tiệc không thể nhiễm vụ vô cùng hưng phấn chờ ngươi có rảnh rỗi cũng cho ta thiết kế một kiện ta nếu mặc như thế một bộ quần áo đi làm lao trần bọn hắn không đỏ mắt chết mới là lạ n g ư ơ i người này vũ trụ còn ở đây vũ trụ đừng nghe thúc thúc của ngươi đến đến ta bên này đến ngồi hà vũ trụ hiểu rõ ổn đây là cơ bản đạt được nhà bọn hắn công nhận nhưng mà lúc này không muốn bay đường còn dài kiềm chế một chút a di ngài nói ta nghe trong nhà mấy miệng người đâu chớ khẩn trương chúng ta chính là tùy tiện tâm sự chớ khẩn trương ha ha mẫu thân của ta phải đi trước phụ thân là một c h ú sư tại ta mười mấy tuổi lúc hắn tìm một người bạn gái đi theo nàng đi rồi liền rốt cuộc chưa từng trở về ta cùng ta mội mội hai cái sống nương tựa lẫn nhau vì cung cấp mội mội đi học ta mười lăm tuổi vào nhà máy cán thép h ồ n g tin h làm một tên giúp việc biết lúc năm nay hai mươi sáu tuổi công tác mười một năm n h ữ n mẫu trong nháy mắt có chút thương cảm vậy mọi người khẳng định chịu không ít khổ a vẫn được cũng không có cảm thấy mình trôi qua khổ phụ thân thời điểm ra đi trong tứ hợp viện còn có hai gian phòng tử phong phá không đến dầm mưa không đến rất tốt này không phải cũng trưởng thành sao m ộ i m ộ i ta hiện tại học trung học bình thường rất ít về nhà ta bây giờ tại trong nhà máy công tác tương đối bung lỏng cũng không có gì gánh vác tại đơn vị các ngươi làm đầu bếp vô cùng vất vả、à? nhiều như vậy công nhân có phải hay không theo sớm bận đến muộn ta buổi sáng ước chừng khoảng chín giờ mới lên ban bình thường xào rau nấu cơm không cần đến ta, ta cũng liền mang dạy đồ đệ giúp việc bếp núc chỉ có trong nhà máy muốn tiếp đại khách nhân lúc người c nhìn l xem này tiền lương so với người cũng cao nhiệm vụ trên mặt có chút không nhìn được người nha đầu này đừng ngắt lời người rốt cục làm một bên nào nhiễm mẫu cũng nói là được n g ư ơ i cái này tiểu phản đồ tình huống căn bản cũng đều rõ ràng nhiệm vụ l i ề n bắt đầu đ à m một ít thoải mái vui sướng chủ đề bình thường có sở thích gì cũng nhìn cái gì đ ó thư các loại thư cũng nhìn qua một ít sa kè sập giờ cùng p h â n bớt mặc b á c h tang lớn nhỏ trong mã v i t o v i c t o hugo gò kỳ cùng mã liệt nhìn làm một ít thi tử tạp ký loại hình nghe nói ngươi học qua tiếng anh ta lúc đó vừa tham gia công tác làm thời chỉ có mười mấy tuổi ta nghĩ đọc sách thế nhưng ta biết ta không có điều kiện đi đọc sách cho nên ta mỗi ngày tan sở trừ ra đi tiệm sách cũng không có địa phương khác có thể đi chẳng qua có một lần ta đang ngồi xe lúc gặp phải một vị lao tiên sinh Lao n g một quyển tiếng i Anh thư, ta thì hướng hắn cầu giáo. tiên sinh thật cao hứng nói thẳng dân tộc có hy vọng phục hưng ta đi theo hắn học bốn năm tiếng anh sau đó tại một cái buổi chiều ngày đó ta tan tầm hơi trễ đến lao tiên sinh trong nhà về sau phát hiện đã sớm người đi nhà trống từ đó trở đi ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua hắn hà vũ trụ nhớ tới chính mình kiếp trước qua đời ngoại tổ mẫu trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa sau đó nhanh chóng điều tiết tâm tình tốt lấy tay khăn xoa xoa nước mắt ngừng khóc khóc nhiệm vụ n h i ệ m mẫu thật cao hứng đây là một cái trọng cảm tình người nhưng mà hắn lại duy trì đầy đủ lý trí h i ể u đ ư ợ c đi khống chế tình cảm của mình cái này rất đáng g ầ m rồi tiểu từ này bất phàm na nhiệm vụ cùng n h i ệ m mẫu rất hài lòng lúc không còn sớm ta cũng nên cáo tử thúc thúc a di còn đập lại ăn cơm rồi đi đi không được thì không phiền phức ca gì thời kỳ này từng nhà cũng không giàu có mời ăn cơm lại biến thành một loại gánh vác hà vũ trụ không muốn lưu lại không biết một cái gì thú ấn tượng xấu vũ trụ về sau thường đến nhà kia lần sau để ta làm cơm vậy thì thật là tốt có thể nếm thử tay nghề của ngươi vậy ta qua mấy ngày nhất định đến vậy ta đúng là được ă n ngon thu diệp đưa tiến tiểu hà đi thôi ừ m nhìn bọn hắn dần dần từng bước đi đến nhiễm mâu nói ra đứa nhỏ này không tệ biết tiến tối hiểu lễ nghi công tác cũng không tệ rất tốt lúc không còn sớm đi làm cơm đi cùng n h i ệ m thu diệp song song đi cùng một chỗ nhìn gần trong gang t ấ c bộ dáng hà vũ trụ nhất thời nhịn không được một tay lấy n h i ệ m thu diệp ôm vào trong ngực ta rất nhớ ngươi thu diệp n g ư ơ i nhớ ta không n h i ệ m thu diệp không nhiều thích ư ớ n g loại phương thức này gật đầu một cái hà vũ trụ ôm một hồi nàng sau đó bông ra nhìn chăm chú con mắt của nàng trong mắt tràn đầy cương chiều ta phải đi còn nhớ muốn ta cô nương thẹn thùng gật đầu trở về đi để cho ta nhìn ngươi vào trong nhà n h i ệ m thu diệp cũng có chút không bỏ vô cùng cứng ngắc ôm hà vũ trụ một chút sau đó thật nhanh chạy ra nhìn nhiễm thu diệp bóng lương rời đi h à vũ trụ một chút cũng không thoải mái mặc dù mình các phương diện biểu hiện cũng không tệ nhưng mà hắn có một cái khuyết điểm vậy nếu không có phụ mẫu không cha không mẹ có xe có phòng mặc dù là hậu thế một cái tựa như nói dỡn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn nhưng mà ở thời đại này lại không phải một chuyện tốt dựa theo mê tín cách nói, mệnh tín nói, cứng rắn, cách không ắ c phụ theo h mẫu. Dựa k mê tín cách nói hai t ử không có giáo dục thiếu hụt gia giáo dựa theo người thông minh đã hiểu hai t ử dễ cực đoan có bạo lực hoặc là ham mê bất lương nên làm cũng làm phó thác cho trời đi nấu một cái ngô xem như cơm tối dùng cắt m i ệ n giấy mài một chút đồ dùng trong nhà vô cùng bóng loáng rất tốt cuối cùng là có một da dán g vẻ ngày mai đem bàn đọc sách chuyển đến vũ thủy trong phòng đi về sau ngay tại chính mình trong phòng ăn cơm phải đem bếp lò chuyển đến gần nhất đi làm thành mở ra thức nhà bếp dán g vẻ cái này công việc tương đối đơn giản hoặc điểm xi、si、măng cùng các mua chút gạch lũy cái nhà bếp mặt phẳng một cái lò than kiểu dáng một cái tủi lửa lò làm thành tủi nồi kiểu dáng đủ vũ thủy đột nhiên q a y về vào cửa thì hỏi hôm qua ngươi vẫn chưa trả lời ta ngươi rốt cục lạ quản hay là mặc kệ hà vũ trụ nhịu nhữ mày ánh mắt có chút bực bội chương ba mươi bốn h â n sinh chương ba mươi bốn h â n sinh vũ t h ủ y a năm nay tuổi cũng không nhỏ biết mình lớn bao nhiêu sao mười chín tuổi hỏi cái này làm gì ta là hỏi ngươi có quản hay không ta đương nhiên hiểu rõ ngươi mười chín tuổi ta mười chín tuổi lúc đã tại nhà máy cán thép công tác bốn năm không phải ca ngươi nói với ta những thứ vô dụng này làm gì ngươi như thế vòng vo thú vị sao ngươi bây giờ sao trở thành bộ dáng này muốn ta quản cũng được ngươi ngồi xuống trước nghe ta nói hết lời được vậy ngươi nói Mẹ mội, ta trước. ta ta theo ta tuổi thì Ba hai phải phụ chúng huynh bạch chạy, quả đi lại đi bỏ bọn vậy à nhà máy làm o công, nhiều năm như máy v ta cái người à làm y ca đối với n n hỏi người ngươi ngươi kết hôn về sau phát hiện ngươi đối tượng mỗi ngày cho bọn hắn nhà bên cạnh tiểu quả phụ tiện ăn đưa tiền ngươi sẽ ủng hộ hắn sao vậy làm sao có thể làm dựa vào cái gì đưa cho quả phụ ra n h à ở trong đó có ta một nửa đâu tiêu ca ta nếu kết hôn mỗi ngày đều giúp t r ợ nàng tần hoài như ngoại nhân nên nói ca của ngươi cùng quả phụ có một chân ngươi nói ngươi ca nên làm cái gì t ẩ u tử ngươi làm như thế nào nhìn ta nói với nàng hiểu rõ không được sao ngươi ra ngoài đi hà vũ thủy ta không nghĩ nói chuyện c ủ a ngươi nàng tần hoài như không có quan hệ gì với ta ta không cần thiết cũng không có nghĩa vụ chăm sóc nhà các nàng ngươi mới vừa nói muốn xem b ả o hà vũ thủy ngươi không phải ta muộn muộn ngươi nếu còn nghĩ như vậy vậy ngươi thì chính mình qua chính mình đi thôi không phải ngươi sao có thể lật lọng đâu xéo đi còn nói ta gọi x o a trụ ngươi nha đầu này mới là thật n ố c không cứu nổi ngươi nhìn hà vũ thủy phẫn nộ rời khỏi ta không tức giận tức giận không tốt thức điên lên thân thể không đáng hà vũ trụ bị tần quả phụ hốt máu cô mội mội này cũng có rất lớn trách nhiệm khuyến khích ca ca của mình cưới một cái quả phụ còn mang theo ba hải tử cùng mẹ chồng này mẹ nó cũng là thân mội mội. nếu không tại sao nói nữ nhân ngốc đâu có nữ hải nhi không muốn tin tưởng mình cha mẹ lại vui lòng tin tưởng một cái nam tử xa lạ cho mình từng chút một quan tâm t h n g chút một cái gọi là che chở thì dứt khoát đi theo hắn chạy thậm chí không t i ế c cùng cha mẹ của mình quyết liệt sự thật chứng minh cô gái như vậy nửa đời sau hơn phân nửa không hạnh phúc hà vũ thủy cũng là loại trạng thái này từ nhỏ không có mẹ tần hoài như liền thành tinh thần của nàng ký thác thành d i ệ t mẫu cũng tỉ tồn tại chỉ có thể nói hà vũ trụ kết cục là nhiều phương diện tạo thành nếu như không phải người suy không rất nhiều người đều là x o a trụ cũng đều sẽ biến thành x o a trụ nếu ngươi là hà vũ trụ ngươi sẽ làm thế nào không lọt vào mắt tần hoài như đối với mình tốt đối mặt ba cái chết phụ thân hải tử ngươi cũng không cần sinh lòng thương hại thờ ơ, hà vũ trụ chính mình liền không có ba ba hắn sẽ không hiểu rõ không có phụ thân đau khổ sao do đó hắn đối tần hoài như, như mẹ như tỷ phức tạp tình cảm đối ba đứa hải tử cảm động lây đã hiểu đối với mình vẫn luôn không lấy được lão bà nhận m ệ n h tạo thành hắn tự nguyện tượng thế giới động vật bên trong hiện ra như thế một đầu nhận mệnh thủy n h u nằm trên mặt đất mặc cho một đám sư t ử ở trên người hắn cố gắng cắn xé nó không phải không thống khổ nó chỉ là bất lực chống lại hà vũ trụ thường nói một câu đã trở thành toàn bộ kịch g ọ n chính ta yêu thích đứa nhỏ này hắn trộm đồ không phải vì người khác hắn không ăn ăn một mình hắn là vì hai muộn hắn nhìn đồng lạnh càng giống là đang nhìn chính hắn mất đi phụ thân hà vũ trụ còn muốn chăm sóc mội mội của mình cái này cùng đồng lạnh là cỡ nào tương tự đột nhiên rất muốn hút thuốc sờ lên túi mới quên đi mình đã thật lâu không có hút thuốc lá đã sống giới người trẻ tuổi hút thuốc rút là ngây n ô trên bàn rượu hút thuốc vì không khí một người hút thuốc rút là tình m ị c h tâm trạng có chút nặng nề dứt khoát cái gì đều không đi nghĩ cái gì cũng không đi làm tối nay nhất định là cái đêm không ngủ tràn chọc ngủ không được được rồi mở đèn lên lấy ra giấy bút chính mình lên lần ở nhà cố thành nhìn thấy ghế sofa là cái dạng gì tới còn thiếu cái bàn trà hà vũ thủy không ăn điểm tâm trước kia liền đi khóa lại môn cùng cửa tam đại gia diêm phụ quý lên tiếng c h à o thì đi ra cửa tam đại gia không dám tin nhìn hắn rời khỏi n g ẩ người n lao diêm người phát cái gì ngốc nha không phải bạn già người có phát hiện hay không xoa trụ hình như cùng lúc trước không giống nhau lắm người tiểu nói này còn giống như thật có điểm tiểu từ này ta cũng không nói được dù sao gần đây rất không thích hợp hà vũ trụ ăn lấy tiểu hình thánh vẫn như cũng là nhìn ven đường Lao thủ trưởng hồi lâu không có liên hệ cũng không biết lão nhân gia ông ta cơ thể thế nào hà vũ trụ trong lòng còn có chút nhớ thương dạng này lão nhân không khỏi để người nổi lòng t ộ n tính hà vũ trụ vô cùng thích cùng hắn nói chuyện phiếm mặc dù áp lực có chút đại nhưng mà hắn cảm giác chính mình hay là theo lão nhân gia ông ta trên người học được không ít cách đối nhân xử thế đạo lý người cả đời này n ă n g kết bạn một vị để cho mình ngưỡng vọng tồn tại là một loại vật may đêm qua ngủ không ngon thế nhưng vẫn như c ũ không ảnh hưởng hà vũ trụ trạng thái là cái này trẻ tuổi chốt ố t và bận đến giữa trưa hà vũ trụ đang chuẩn bị cho mã hoa nói một chút hỏa hầu kỹ xạo liền thấy bảo vệ khoa người đến một màn này đại gia hỏa đã không cảm thấy kinh ngạc hà vũ trụ trực tiếp đi ra ngoài nhìn thấy một chiếc xe đứng tại cửa lao thủ trưởng thư ký đứng ở trước xe và hà vũ trụ khẽ nghiêng gần hắn liền nói cùng các ngươi s ư ở n g trưởng chào hỏi lao thủ trưởng muốn thấy ngươi vẻ mặt s ữ n g sở hà vũ trụ lên xe một đường hướng về sân cơ quan chạy tới nhìn quen thuộc trắng cảnh hà vũ trụ được đưa tới trong một gian phòng trong phòng bên ngoài đứng đầy người còn có vài vị quân nhân mặc quân phục đứng bầu không khí rất nặng n ề ngột ngạt hà vũ trụ hiểu rõ lao nhân ra thời gian không nhiều lắm ta chỉ là một cái đầu bếp tại sao muốn thấy ta lẽ nào không nên đem thời gian quý giá giao cho phía sau chuyện an bài tốt quốc gia đại sự sao mặc quần áo bảo hộ hà vũ trụ ở vào tình thế như vậy có vẻ hơi không h ợ p nhau qua hồi lâu thư ký đi tới thủ trưởng muốn gặp ngươi một lần hà vũ trụ được đưa tới trong phòng bên ngoài cửa người đưa mắt nhìn nhau người kia là ai mặc một thân công nhân trang phục tuổi quá trẻ lão thủ trưởng tại sao muốn gặp hắn nhìn lao nhân nằm ở trên giường bệnh trên người cắm đầy các loại cái ống cùng thiết bị hà vũ trụ n h ẹ n à o ngươi đã đến lao nhân một miệng có chút nghe không rõ、ừ. hà vũ trụ gật đầu một cái đừng khóc người sống cả đời nào có không chết đừng khóc hà vũ trụ không muốn khóc chỉ là ngăn không được lão nhân nhìn thư ký ra hiệu hắn ra ngoài hải tử n g ư ơ i ly gần chút ít ta có lời muốn hỏi ngươi thư ký đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại hà vũ trụ đến gần rồi lão nhân bên miệng nhìn kỹ lao nhân khẩu hình vì âm thanh quá yêu ớ t quốc gia về sau năng phú cường sao n ă n g hà vũ trụ thất r a chúng ta tương lai sẽ dẫn dắt thế giới sao biết chúng ta có thể đánh bại bạch đầu hương sao hà vũ trụ trầm mặc ta biết rồi cảm ơn ngươi đi đem tiểu tề gọi vào đi tiểu tề chính là thủ trưởng thư ký hà vũ trụ gật đầu xin chào tốt nghỉ ngơi lao nhân trong mắt chứa mỉm cười có vẻ đặc biệt hiền lành đến ngoài cửa kêu một tiếng tề bí thư hà vũ trụ thì ức chế không nổi tình cảm của mình nước mắt mánh liệt mà ra tề bí thư vô vô bờ vai của hắn dẫn một đám người vào lao nhân phòng bệnh một người trung niên quân nhân đi tới đ ố i hà vũ trụ nói ra là đồng chí hà vũ trụ a đây là lao thủ trưởng để cho ta giao cho ngươi cho ta ngoài cửa đứng thẳng lấy một cỗ mới tinh xe đạp hiệu vĩnh cửu nhìn nó hà vũ trụ có chút mắt trợn lao trong h ủ t ư tay nắm chặt này r một trang giấy phía trên nhớ ký trung niên quân nhân tên cùng bộ đội số điện thoại hà vũ trụ lau lau nước mắt đem tờ giấy xếp xong bỏ vào trong túi cưới lấy xe đạp hướng về nhà máy cán thép hồng tinh chạy tới mau nhìn hà sư phụ quay về còn c ư ớ i lấy một c ô mới t ì n h xe đạp thật hay giả t a xem một chút hà diêu bi thật là hà sư phụ gần đây hà sư phụ có thể quá với báo không phục đều không được hà vũ trụ đem xe đạp cưới lên trong phòng bếp đặt ở cửa phòng bếp sư phụ quay về hà sư phụ tốt hà vũ trụ mặt tâm trầm ánh mắt có chút dọa người cửa xe đạp ai cũng không cho phép đụng ai đụng ta với ai gấp nói xong cầm qua ly trả trên bàn rừng một chút mã hoa đến rồi sư phụ văn phòng sưởng trường sưởng trường ta trở về nhìn thấy lao thủ trưởng gặp được tiểu tử ngươi được ca lao thủ trưởng trước khi đi trước đó vẫn không quên thấy ngươi một mặt ngươi so với bộ vệ lãnh đạo còn r a châu ngươi là nhân vật ta ta đều nhanh không bưng bít được ngươi của ta lao cấp trên đến hỏi ta muốn người trong bộ đội thiếu khuyết trẻ tuổi huyết dịch để cho ta hỏi một chút ý kiến của ngươi tiếp xuống thời gian quốc gia đều sẽ tiến vào hàng loạt dung chuyển trong hà vũ trụ chuyện của mình thì mình tự biết hắn không phải nguyên liệu đó hay là thành thành thật thật đi làm đi hà vũ trụ lắc đầu ta không phải khối kia vật liệu ta chỉ là cái đầu b ế t được thôi không biết cưỡng đúng xe đạp ở đâu ra lao thủ trưởng tặng cơn mờ nờ thật hay giả hà vũ trụ ta mua cho ngươi chiếc mới xe đạp vĩnh cửu lại quá mức cho ngươi hai mươi khối tiền ngươi đổi hay không sưởng trưởng đây chính là lao thủ trưởng tặng cho ta ngài thật muốn vậy ngài thì thôi đi nhìn xem đem ngươi năng thật cho ta ta còn thực sự không dám muốn tiểu tử ngươi tiền đồ lao thủ trưởng chưa từng có cho người ta tiến hành lễ tiểu tử ngươi đây là b ỏ cặp đi ở phần độc nhất gia châu ngay cả ta cũng đỏ mắt hà vũ trụ lại một chút cao hứng cũng không có lúc xế chiều tại toàn nhà máy công nhân nhìn chăm chú hà vũ trụ cưỡi lấy xe đạp ra cửa mã hoa sư phụ ngươi lúc nào học được cưỡi xe đạp ngươi hỏi ta sư phụ a này ngươi nói lao nhân ra ông ta biết lái ô tô biết lái máy bay ta cũng không hiếm lạ như thế nói với ngươi đi liền không có hắn sẽ không cưới xe trực tiếp trở về nhà vừa tới cửa liền thấy tam đại mụ tại thu thập phơi nắng lúa mạch vừa nhìn thấy hà vũ trụ đi vào vẻ mặt nạc n h ư n hỏi x ó a trụ ở đâu ra xe đạp tam đại mụ xe này là chúng ta lãnh đạo tặng ôi uy lãnh đạo tặng không dùng tiền vậy nhưng thật sự là quá tốt nhìn hà vũ trụ đem xe đẩy vào sân cả đám đều xông tới xóa trụ đây là phát nha đây là mới tinh xe đạp hiệu vĩnh cửu đâu xóa trụ xe này không rẻ a hà vũ trụ chỉ là tiêu tiếu đẩy xe vào phòng phóng bên ngoài những thứ này cầm thú còn không đem bánh xe cho hàn tháo cầm hộp cơm đi lao thái thái điếc trong phòng đem thái nóng lên nóng lao thái thái hỏi xóa trụ đây là gặp được việc khó không có cắt mềm ắ t ngày nhanh ăn đi hôm nay có thì ta người xem nhìn xem nay con có đuổi gà đâu chuyên môn cho ngài lưu h ả o h ả o mãi mãi tốt cháu trai thật hiếu thuận lao thái thái rất vui vẻ sáng sớm chào cờ đến hà vũ trụ chạy trước đi ra ngoài một t h ằ n g chạy đến bắc hải phụ cận sau đó mới trở về chạy không sai biệt lắm nhanh đến nhà mới ngừng lại được cải thành chậm rãi đi bộ tốt cũng không thở hồn hển liền đi chỗ cũ ăn điểm tâm hôm nay hay là ăn tiểu hành thánh rất thơm lao giá tiền một h ả o về đến nhà thu thập thỏa đáng nhìn mình trong gương nhìn vẫn đúng là không tệ hà vũ trụ cưỡi lên xe đạp đi làm đi tam đại ra ánh mắt sâu kín nhìn hắn n ê n ngang rời đi trong mắt tràn đầy hâm mộ vừa v ậ n tình cờ gặp nhất đại gia dịch trung hải đẩy xe hướng bên ngoài v i ệ n đi hắn nhất đại gia đây là đi làm đâu nay không đang muốn đi mà ngươi có việc không phải đây không phải nhìn xem xóa trụ đi làm ta liền có chút tò mò tìm ngươi hỏi thăm một chút xóa trụ tại đơn vị các ngươi đã lập công gì thì p h â n thưởng hắn một cái xe đạp việc này ta cũng không lớn hiểu rõ tựa như là một cái đại lãnh đạo vì trụ tử cho hắn làm qua cơm hắn thì đưa trụ tử một cái xe đạp nha không phải là các ngươi xưởng lãnh đạo t ặ n không phải ngươi nghe ngóng cái này làm gì nói cho ngươi ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh người ta là đại quan t i ê n trụ tử xe đạp hợp lý hợp pháp ngươi khác m ọ mậm quan tâm được rồi ta đi rồi ngươi vội vàng hồi đi nhìn nhất đại gia ra sân tam đại gia diêm phụ quý thì thầm thời không anh hùng l i ê n sứ thẳng ngãi danh thành danh một cái phá đầu bếp cùng ta này thối khoe khoang thần khí cái gì đưa cho ta đều không cần đây cũng không phải là chuyện tiền đây là vấn đề nguyên tắc n à y một cái hai cái cũng cưới lên xe đạp ngày khác ta cũng đi mua một cố đi hà sư phụ sớm hà sư phụ gây xe đạp tới chào buổi sáng tất cả mọi người sớm vừa tiến vào nhà bếp mã hoa liền dựa vào đi qua sư phụ cha pha tốt nhiệt độ vừa vặn ừ m phóng chỗ ấy đi mã hoa tiêu tiếu đứng ở bên cạnh thẳng xoa tay sư phụ hh mà đâu tại đây Trà sát cái gì tay ta có việc mau nói sư phụ cũng cùng ta này nghe ngóng ngài xe đạp này thực sự là đại lãnh đạo tạo đó là ngươi hảo hảo học Học tốt được tay nghề cũng có người tiễn ngươi xe đạp vậy thì tốt còn có chuyện gì mau nói làng nhà làng nhằng xe đạp này hắn hiếu học sao cái này rất đơn giản không cần học điệu sẽ ngươi nhìn ta ngươi chừng nào thì thấy ta kỵ qua xe đạp không có chứ thì này cưới thì đi ta không thể cùng n g à i so với ngài học cái gì như cái gì ta cũng không ngài bản sự này được rồi k h á c ba hoa vội vàng làm việc t â n hoài như hồi lâu không có đến cái này cửa sổ mua cơm hà vũ trụ còn nhẹ nhàng thở ra đây mới là người bình thường cái kia qua thời gian không có gì đặc biệt là được tới gần tan tẩm xách hai hộp thái cưới lấy xe đạp đi sư phụ hắn trụ cựu ra trong nhà hát xì ta nói hôm nay sao có tin mừng chim khách nhi đang gọi đâu đây là có khách tới cửa a nhìn lao g i a tử ngạo kiều dán g vẻ hà vũ trụ vội vàng giải thích ngài lao cũng đừng ép buộc ta đây không phải một chút ban thì chạy ngài nơi này mà thính nguyên g ư ờ i trẻ tuổi có hiếu tâm đây là mang món gì ăn ngon hôm nay là chuyên môn cho ngài làm đại học năm bốn hỉ viên thuốc cộng thêm một phần ma bà đậu phụ người xem thành sao vậy được vậy ta cần phải hào hào nếm thử vị lao g i a tử hướng trong phòng ngồi xuống lao ra tử liền lấy ra một cái chén nhỏ đến nó ngó cái này so với ngươi cái đó chén nhỏ làm sao một cái chén nhỏ mẫu đơn vũ quý so với hắn lần trước cái đó còn nhỏ hướng trên mặt b à n vừa để xuống hà vũ trụ lúc này mới cầm lên này cầm đồ vật cũng có chú ý muốn hai tay cùng nhau cầm khắc ngã nhìn thoáng qua một mạng đại khí đ ừ n g nhìn nhìn bắt không lớn nhưng mà chỉ như vậy một cái đồ chơi nhỏ cũng không phải muốn gặp có thể thấy thay chất tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đường vân tự nhiên xúc cảm cũng đúng cái nào cái nào đều tốt chính là dưới đ ấ y có chút cảm thấy chát không được tự nhiên hà vũ trụ đã hiểu đó là một tân lao kết hợp đồ chơi đem ý nghĩ nói chuyện chu cựu ra lắc đầu liên tục. thứ này là thực sự là món da hầm lò thứ phẩm lại trở về đốt nhìn nhìn lại cái này một cái đĩa nhỏ liên hoa chiến c h i nhìn thoáng qua sờ lên đồng c h i năm chu kiểu ra gật đầu ăn cơm đi ta đói đem đang còn nóng thái bưng lên bàn chu kiểu ra trước kính tổ sư một chén lén rượu tiếp lấy trực tiếp uống hết đối h ạ vũ trụ nói một câu không tới điểm không được sư phụ giới giới tốt cái đồ chơi này thương thân đâu này hai đồ vật nhỏ không đáng giá nhắc tới nhìn thấy bên ấy cái đó thưởng bình k h n g có lấy về hảo hảo suy nghĩ một chút còn không phải thế sao tiễn ngươi đừng cho ta làm hỏng Cân nhắc thái ấ u trả l thể tinh g e ngài. n h ấ tế định n h k ô tỉ h cho ể ngài mỉ tạo hình hợp quy tắc men mặt trong trẻo toàn thân vì thanh hoa vẽ hình dáng trang sức có vẻ nhẹ nhàng trội hơn trình thể phong cách đ o a n trang h u n g hậu t ĩ n h nhã phu cổ đáy bình thanh hoa t h ư sáu c h ữ chữ triệt đại thanh động vật t i ế t t ú c nam chế chữ khác tiểu này thanh hoa thưởng bình tạo hình hợp quy tắc hình dáng trang sức đẹp đẽ ngụ ý đ i ể m lành là động vật t i ế t t ú c bản triệu tiêu chuẩn khí hình là cái này cái tiêu chuẩn quan hầm lò thật sự là nhìn không ra cái khác đến rồi sáng sớm hôm sau đem cái bình thận trọng bỏ vào trong tủ treo quần áo lớn dùng quần áo cũ gói k ỹ lưỡng sau đó đẩy xe ra cửa hôm nay chuẩn bị đi tìm một chút thẩm sư phụ n h ờ hắn đem ghế xô p a cùng bản trả công việc tiếp đó và trông n o việc nhà cô đánh chế chính mình không có trường ố i vấn đề này tự mình đi hỏi s á c thực không hợp thích lắm nhưng mà nhà mình tình huống bọn hắn cũng đều hiểu rõ cũng không biết là nghĩa là gì đi trước tìm nhiễm thu diệp thăm dò chiều hướng một chút kỳ thực ở thời đại này rất nhiều người đều là tìm người giới thiệu một chút bất thời gian gặp mặt một lần vì không phải lên công chính là muốn đi làm không có nhàn dư thời gian cho nên hai bên gặp mặt cảm thấy đối phương coi như tuấn mắt thì vội vàng đi đơn vị mở thư giới thiệu qua mấy ngày liền đem giấy đăng ký kết hôn nhận cũng không phải số ít n i ễ m ra dù sao cũng là phần từ trí thức gia đình không phải bình thường tiểu môn tiểu hộ đối với tinh thần cùng vật chất phương diện cũng có yêu cầu không phải ngươi gặp một lần cảm thấy không sai biệt l ắ m cũng có thể trực tiếp kéo chứng đối với nhi nữ hôn sự bọn hắn cũng sẽ không quá đáng can thiệp nhưng mà cần thiết điều tra phân tích hay là sẽ làm việc quan hệ con gái hạnh phúc bọn hắn suy xét vấn đề là các mặt thương lượng với thẩm sư phụ một chút b ạ n v ẽ còn có một số chi tiết yêu cầu lần này thời gian có chút g ấp làm càng nhanh càng tốt sau đó ngay tại hắn ánh mắt hâm mộ bên trong cưới lấy xe đạp rời đi có xe đạp s á c thực thuận tiện không ít dị vãng đi đường cần lãng phí không ít thời gian hiện tại cưới lấy xe chỉ chốc lát sau liền đến trong xưởng Tại cửa ra vào ngươi h thấy thần kinh như, hà ì nhìn n lên, này n trụ vũ ố c cô n n cũng g phát h ệ n hắn, cũng liền không có phản ứng nàng, có trực tiếp đường ẩ y xe Xóa vào cửa lớn. n trụ. D... g đi hà vũ trụ hoàn toàn không có quản đơn giản chính là nàng cùng hứa đại mậu điểm này chuyện mắc mớ gì tới hắn ngươi lấy xe nhanh như c h ố c nhi liền không còn hình bóng giữ cửa lão đại ra trực tiếp hô nhốn náo cái gì mà nhốn náo ta nói cho ngươi tránh đi một bên đừng cho ta tìm phiền t o á i nhìn tới không phải lần đầu tiên đến rồi thần kinh như bị môi đứng ở cửa lớn đối diện đi mãi cho đến giữa trưa một chiếc xe vận tải đứng tại cổng nhà máy hứa đại mậu đem chiếu phim thiết bị theo trên xe rời tiếp theo sau đó cùng bác tài lên tiếng chào hỏi thì chạy nhà máy cửa lớn đi thần kinh như vội vội vàng vàng chạy tới ô nhu lên tiếng chào hỏi đại mậu người quay về ừng người sao tại đây ai bảo ngươi tới hứa đại mậu nói xong theo trong xưởng đẩy đi tới một cỗ đặc chế xe đem chiếu phim thiết bị trang đi lên sau đó thì đẩy xe vào trong nhà máy đại mậu ta còn chưa vào trong đâu giữ cửa đại gia đem thần kinh như ngăn cản nàng ngay tại cửa kêu lên ta không biết nàng nhường nàng đi nhanh lên hứa đại mậu đẩy xe đi rồi tần kinh như nhìn hứa đại mậu càng chạy càng xa nàng ngây ngốc đứng một lát sau như là quyết định được chú ý còn phải đi tìm ta tỉ nàng khẳng định có cách hôm nay nhà máy liên hợp thịt cho cung cấp một nhóm thịt heo cũng là trong xưởng đối công nhân viên t r ư ớ c một đợt phúc lợi do đó buổi trưa hôm nay trong thức ăn có thịt hơn nữa còn không ít cho nên công nhân viên t r ư ớ c nhóm nhiệt tình độ rất cao rốt cuộc hiện tại điều kiện có hạn trong xưởng cũng có trong nhà máy suy xét ngẫu nhiên ăn một lần thịt cũng có thể điều động một chút công nhân viên chức nhóm tính tích cực vì lần trước chu tú anh chuyện hứa đại mậu cùng tần hoài như náo loạn một hồi không thoải mái thế nhưng không chịu nổi tần hoài như nội tình tốt bất kể là bộ dáng hay là tướng mạo trong nhà máy cũng là hàng đầu nhìn thấy tần hoài như tinh tế v ò n g e o hứa đại mậu hay là nhịn không được chủ động tới gần tỉ còn giận ta đâu đệ đệ đây là tới tìm ngươi nói một chút c h i kỷ lời nói nói xong liền đem để tay tại tần hoài như trên bờ vai làm gì đâu hướng cái nào sờ đâu ngươi ta nói cho ngươi thì ngươi cùng ta mội mội việc này ta thì sinh không ít tức giận được đều là đệ đệ của ta không phải đây không phải tìm ngươi nhận tội đến rồi mà tần hoài như vừa mới còn mặt giận dữ lúc này đột nhiên cười vậy được ngươi muốn thật có thành ý vậy thì mời tỷ ăn một lần thịt đó không thành vấn đề a không phải liền là ăn thịt mà n g ư ơ i muốn ăn thì ăn thôi ta cái khác không có chính là nhiều tiền nói xong nhìn trái phải một cái ghé vào tần hoài như bên thai bên trên một tay trực tiếp ôm eo của nàng ngươi nếu thèm ngay cả đệ đệ ta cùng nhau ăn được tần hoài như quay người chụp hắn một chút nhìn ngươi cái đó chết dạng vội vàng chết đi cho ta xa xa làm gì tỉ tỉ đi với ta phía sau một chuyến thôi ta muốn bánh bao bột mì trắng còn có t hà ị t thái. Không sao hết. mắt tình tới Tần Không Hai khi h người liếc mắt đưa tình mãi đến sao sổ, đưa cửa o xếp vũ trụ chính nhìn hai người bọn họ.、Tần、Hoài như người bọn Tần sừng sốt mà ộ một hộp t chút, trụ. thịt thái. bánh h sau Xóa bao Muốn đó nói. bốn lớn, Vũ Trụ mà không thay đổi cầm bốn bánh bao đánh một hộp tử t h ị t thái đưa tới trước đây hắn là kiệm lời ít nói tính cách có thể thực chất bên trong hà vũ trụ thích xen vào chuyện của người khác khuyết điểm hay là ảnh hưởng đến hắn muốn nhiều như vậy là dự định cầm tới kho phía sau trong đi ăn sao giống như trời nắng một tiếng sét đùng đoàn tần hoài như trực tiếp vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn mười phần máy móc lấy qua hộp cơm cầm bánh bao tay cũng đang không ngừng run run đem bánh bao đặt ở trong bọc sau đó xoay người chạy tần hoài như phiếu đâu ta cho ta cho h ứ a lại mẫu muốn hay không mua cơm nha đến hai bánh bao một cái t h ị thái t phiếu ăn tam bao phiếu rau bốn hảo h ứ a lại mẫu không nói chuyện cầm bánh bao cùng hộp cơm liếc nhìn hà vũ trụ một cái đi một bên đến vị kế tiếp trước đây hôm nay hà vũ trụ không cần đến tự mình đến mua cơm chị là mã hoa hôm nay xin nghỉ nô đại trí còn đang ở cắt lấy thái hà vũ trụ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền đến mua cơm vừa vặn t ỉ n h cờ gặp như thế một màn hà vũ trụ thầm trách chính mình lắm miệng làm sao lại nói ra nàng tân hoài như đi con ít cả ngày há miệng ngậm miệng vì hải tử nhưng ai không phải gặm bánh ngô ăn lấy dưa mồi lớn lên thì hải tử của ngươi quý giá được rồi dù sao cùng hắn cũng không sao qua tốt chính mình là được rồi tân hoài như vội vàng chạy trở về phân xưởng ngay cả hứa đại mậu hẹn nàng đến trong kho hàng sự việc đ ề u quên hết ta nói xoa trụ sao đột nhiên thì đổi tính trở nên lạnh lùng như vậy hoàn toàn không để ý ta cùng ba hải tử chết sống nguyên lai là ta cùng người khác đi nhà kho sự việc bị hắn bắt gặp thì ra là thế chẳng thể trách tần hoài như chợt nhớ tới trước mấy ngày hà vũ trụ nhìn bộ dáng của nàng đó là không tình cảm chút nào tràn ngập coi thường ánh mắt nguyên lai là bởi vì hắn ghét bỏ ta thân thể ô huế cho nên mới sẽ có phản ứng lớn như vậy tần hoài như hiện tại trong lòng r ấ t loạn nếu như nói trước kia đối hà vũ trụ còn có một số lý do thoái thác có thể nói quách đại p h i ế t tử cùng hứa đại mậu cũng bắt n ạ t nàng hiện tại cho dù hắn nói toặc trời đi đoán chừng hà vũ trụ cũng sẽ không lại tin tưởng cái này thật là phiền t o á i chương ba mươi bảy hội liên hoan chương ba mươi bảy hội liên hoan cảm giác chính mình đoán được chân tướng tần hoài như nội tâm là hết sức thống khổ tần hoài như n h a tần hoài như ngươi sao như vậy không cẩn thận nhường xòa trụ nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác vào nhà kho ngươi nhường hắn nghĩ như thế nào ngươi còn muốn trách hắn nhân tâm đây hết thệ đều là chính ngươi tạo thành vì xòa trụ bên ấy đoạn mất cung ứng mấy ngày nay ăn đều là bánh n ô thái cũng không có mấy ngụm trong lòng mình đã vô cùng luôn uống kết quả phát hiện nàng điểm này bí mật sớm đã bị xòa trụ phát hiện trong lòng của nàng thì càng luôn uống hà vũ thủy bị nàng rót không ít thuốc mê cho nên đang thay nàng nghĩ biện pháp tại đây cái trong lúc mấu chốt lỡ như hà vũ thủy cũng biết chuyện của nàng vậy liền triệt để lệnh không phải tần hoài như rốt cục là tên vương bắt đạn nào nói cho x ó a trụ người nói cho ta biết ta mẹ nó giết chết hắn ta dám phá hỏng ta hứa đại mậu chuyện tốt ta tuyệt đối không tha cho hắn hứa đại mậu đỏ mặt tía thai liền đi tới tần hoài như phân xưởng tần hoài như nhìn cách đó không xa hai cái nhân viên tạp vụ trong miệng nói xong người còn gọi còn lại chưa đủ bẽ mặt đúng không người nghĩ náo loạn đến toàn nhà máy đều biết đúng không hứa đại mậu đô, đô thì thầm phần nản người nói chuyện này náo loạn đến ta mặc kệ t i ề n ta đã tốn ngươi được bội ta nếu không thì đi với ta phía sau xòa trụ đều nói nghe thấy người có ò ít người còn tìm nghĩ chuyện này đâu người không muốn sống nữa hứa đại mậu cảm thấy mình có chút thua thiệt dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn xòa trụ chặn ngang một g ậ y thì mẹ nó c u ấ chuyện tốt của ta nếu không hôm nay ngươi nửa đêm đi nhà ta ngươi có thể là xong đi ta mẹ chồng nhìn xem có thể nghiêm đây phân xưởng một công nhân vì cùng phân xưởng bốn tranh hồng kỳ tiêu binh chuyện một t h ằ n g có mâu thuẫn kết quả nhất thời nhịn không được sặc vài câu miệng hai bên thì đánh nhau và xưởng lãnh đạo đến về sau liền thấy đầy đất b ư ợ t b ụ n hà vũ trụ cầm cái c á i muỗng mang theo trong phòng bếp mấy tên đầu bếp đem hai nhóm người cho tách ra hai bên công nhân viên t r ư ớ c hay là căm tức nhìn đối phương ai cũng không phục a i sưởng lãnh đạo đem hai bên các đánh tám mươi lại bản trọng điểm biểu dương hà vũ trụ tán dương hắn dũng cảm gành chứ bảo vệ công gia tài vật thấp xuống tiến một bước thứ bị thiệt hại do đó là bàn thưởng khen thưởng thêm hắn mười đồng tiền tiền này theo phân xưởng một cùng phân xưởng bốn t r o n g trụ hà vũ trụ liên tục chối từ chuyện này không chỉ có hắn còn có hơn mười vị đầu bếp đâu tiền này hắn cũng không thể cầm kết quả còn chưa nói cái gì đâu liền bị s ư ở n g trưởng dương một câu tất cả giải tán đi cho pha trộn hà vũ trụ vốn đang muốn nói đôi câu bị lưu lam cùng ngô đại trí cho lôi đi vì đã bước vào âm lịch lúc tháng m ộ ư ơ i lập tức liền muốn đi vào đến nhà máy liên hợp thịt bận rộn nhất giai đoạn s ư ở n g trưởng hồ chuẩn bị phân chấn một chút sĩ khí để cao một chút công nhân viên chức tính tích cực nhà máy cán thép hồng tình cũng muốn chuẩn bị bình chọn tiên tiến tập thể hiện tại đang ở tại đại luyện thép sắt thời đại thủy triều bên trong s ư ở n g lãnh đạo cùng nhà máy liên hợp thịt tan nhịp với nhau thừa cơ hội này chuẩn bị cùng xung quanh mấy cái huynh đệ đơn vị làm một lần đại liên hoan yêu cầu toàn nhà máy công nhân viên thời gian t h ì định tại một tuần sau năm hát triệu địa điểm ngay tại nhà máy cán thép hồng tinh chiếu phim đại thao trường cái này trong xưởng có thể vỡ tổ đại gia hỏa cũng mừng như đ i ê n hoàn toàn c á c h ra giữa t r ư a trong phòng g ắ n phát sinh kê một hồi tiểu phong ba mỗi lúc trời tối cơm nước xong xuôi trừ ra đi ngủ chính là vội vàng tạo ra con người mà đồ chơi giải trí hoạt động cũng không có có miễn phí biểu diễn chương trình có thể nhìn xem cái này thật sự là thật tốt quá có thể lập tức đại gia hỏa lâm vào khó sử xưởng lãnh đạo yêu cầu mỗi cái tổ ca ra một cái chương trình lần này mọi người cũng không t i ệ t ta đều là chữ lớn không biết mấy cái nhà máy công nhân viên chức cũng không đường đường chính chính học qua cái gì biểu diễn à đây không phải gây khó cho người ta mà mấy cái tổ ca đều không có tỏ thái độ bầu không khí một lần có chút kẻ ngắt sưởng lãnh đạo lập tức tỏ vẻ hiểu rõ mọi người có khó khăn hy vọng mọi người phát triển phong cách tranh thủ xuất ra một hai cái ưu tú chương trình đến cũng không thể bị cách vách huynh đệ đơn vị cho coi thường việc quan hệ tập thể vinh dự đại gia hỏa cũng không thể phớt lờ hà vũ trụ cũng không để bụng ra sân biểu diễn một chút thế nhưng hắn gần đây danh tiếng quá thịnh vội vã ngoi đầu lên cũng không phải cái gì ý kiến hay dứt khoát hắn thì nút ở trong đám người không nói lời nào sưởng trường dương cũng sẽ không theo hắn ý nhà máy liên hợp thị s ư ở n g trưởng hồ đưa ra muốn cùng mấy người bọn hắn s ư ở n g làm liên hoa lúc hắn liền nghĩ đến hà vũ trụ ta trong nhà máy không có mấy cái lấy ra được nhưng mà hắn hà vũ trụ được à. ta liền để hắn đứng ở trên sân khấu cho đại gia hỏa dùng tiếng anh đọc diễn cả một ít thơ cái gì mặt mũi bất đô trở về rồi sao cho nên việc này s ư ở n g trưởng dương tự nhiên không sợ hãi miệng đầy đáp ứng nhà máy cán thép hồng tình chỗ chiếu phim rất rộng rãi thì kia trong nhà máy c ô n thép hồng tình c h chiếu phim rất cao mấy cái tổ ca cũng dồn hết sức lực tỏ vẻ muốn xuất ra hành động thực tế đến tranh thủ biểu hiện ra thời đại xưởng công nhân viên chức tân phong mạo đến tất cả công nhân viên chức cũng tích lũy đủ kình vì tập thể vinh dự bỏ ra vô cùng nhiệt tình nhưng này sự kiện dù sao không phải là thi đấu gặt lúa mạch có tay có thể được đây là biểu diễn nếu có thể sướng năng nhảy năng nhảy nhót phó xưởng t r ư ở n g lý nói một lời này quách đại p h i ế t tử liền đến một câu năng sướng năng nhảy còn có thể nhảy nhót đó không phải là có sao trêu đến toàn nhà máy c ư ờ i vang dù sao lớp chúng ta tổ không bỏ ra nổi t r ư ơ n g trình đến quách đại p h i ế t tử thì lầm bầm một câu như vậy những lời này vừa nói ra tất cả mọi người cũng đều có chút nạn lòng phải trí đúng a chỉ nói thật tốt nghe có thể không chịu nổi ta cái gì cũng không biết a những lời này cũng là đại bộ phận công nhân viên trước tiếng lòng ta không phải không bảo vệ tập thể có thể ta thật không phải nguyên liệu đó nhường ta cánh tay trần trên chiến trường đều thành nhưng muốn nói lên thổi kéo đàn hát ta hay là tắm một cái ngủ đi sưởng trường dương đứng lên nói ra các đồng chí không nên bị mặt ngoài địch nhân đánh bại cách dù sao cũng so khó khăn nhiều chỉ cần đại gia hỏa tiếp thu ý kiến quần chúng luôn sẽ có biện pháp ta không thể bảo đảm cầm thứ nhất nhưng mà ta nghĩ nhà máy chúng ta cũng không thể cản trở à đại gia hỏa nói đúng hay không toàn nhà máy thưa thất đáp lại một chút sưởng trưởng dương cũng không giận hắn đã sớm ngờ tới sẽ là này tầm cục diện hắn trực tiếp lộ ra đòn sát thủ liền quyết định là ngươi đi thôi chu a không phải ra sao vũ trụ đồng chí hà vũ trụ sưởng lãnh đạo nhất trí quyết định do ngươi tới biểu diễn s ư ở n g chúng ta áp t r ụ c chương trình dùng tiếng anh đọc diễn cảm thơ ca hà vũ trụ t r ò n váng phó sưởng trưởng lý t r ò n váng toàn nhà máy công nhân viên chức cũng tròn v á n g hà vũ trụ nghe sao như vậy quen thai đâu nhà nhớ lại hà vũ trụ không phải liền là nhà máy chúng ta nhà bếp ban nấu ăn ban trưởng xóa trụ sao thì hắn cũng có thể biểu diễn ngươi muốn nói nhường hắn xào rau s ư ở n g chúng ta trong khu v ụ c muốn nói nhà ai vợ xinh đẹp nhất vậy cũng không thể nói hay là hắn xòa trụ nhưng này không phải đầu bếp dài thi đấu ngươi nhường cái đầu bếp biểu diễn áp t r ụ không khỏi quá làm khó đi huống chi dùng tiếng anh đọc diễn cảm thơ ca nghe tới dường như là thiên phương dạ đảm sao nghe sao không đáng tin cậy cảm giác này giống như muốn nhường hắn xòa trụ ra sân biểu diễn xào rau muốn tại tơ thép thượng dấm lên xe c ú t tít một bên xào rau một bên trên đầu treo lên một chuỗi đĩa khó như vậy xòa trụ sẽ không đắc tội xưởng lãnh đạo đi rất nhiều người đều xuất hiện như thế một cái ý nghĩ có thể càng khiếp sợ còn đang ở phía sau x ó a trụ không phải hà vũ trụ lại đứng lên rất dứt khoát đáp ứng hắn thế mà đáp ứng lập tức vô số tiếng chất vấn vang lên đây không phải ném chúng ta toàn nhà máy mặt sao nhồi một cái đầu bếp làm áp t r ụ đem chúng ta những thứ này công nhân viên chức để ở nơi đâu n h a chúng ta cũng đừng có mặt này cái nào cùng cái nào a hợp lấy chúng ta công nhân viên chức thì không thể có mấy cái năng lực người đúng không bình thường vì mặt mũi mắt và n g u y ê một tiếng hà sư phụ có thể nói dễ nghe đi nữa hắn cũng là một b ế tử đại biểu không được chúng ta nhà máy cán thép h ồ n g tin h không biết ai d ậ y rồi cái hống tề ba tiên tề ba tiên tề ba tiên bắt hắn cho gọi ra người này là ai người này là nhà máy cán thép lao nhân nhi tề ba tiên đại hào tề kháng chiến năm 1933 t h á n g riêng nhật bản quan đông quân hướng sơn hải quan phát động tiến công đông bắc quân dỉ trụ quốc bộ anh dũng chống cự t r ư ờ n g thành kháng chiến bởi vậy bắt đầu hắn là năm đó xuất sinh tên này chính là khi đó có được người này thích xem tướng cho người nói còn có lý hữu cứ ở trong xưởng có chút danh tiếng càng thêm hắn sẽ giống nhau nhạc khí sẽ kéo nhị hồ mỗi lần làm liên hoan cũng phải làm cho hắn ra sân kéo một đoạn nhưng lần này một cái hắn kêu đi ra đại gia hỏa lại cảm thấy không được tề bán tiên không được đây không phải văn nghệ liên hội đây là hội liên hoan ngươi làm cái nhị hồ thê thê thảm thảm không tưởng nổi là được tề bán tiên ngoại hình vẫn không đẹp mắt ảnh hưởng xưởng chúng ta công nhân viên trước hình tượng chương ba mươi tám huynh n i trong lúc đó chương ba mươi tám huynh n i trong lúc đó tề bán tiên tại chỗ thì cấp bách lời này ta cũng không thích nghe hờ à, à à. cái gì gọi là ta hình tượng không được ta hình tượng làm sao vậy ta bộ dáng tại nhà máy chúng ta vậy cũng đúng có tên tuổi tuấn tiểu tử nhi ngươi có thể là xong đi ngươi thì ngươi như thế vớ va vớ vẩn ngươi có thể yên tĩnh nhìn đi ngươi ngươi được ngươi lên a ta còn biết kéo nhị hồ đâu khoái bản ta cũng có thể đến vài tiếng ngươi được không ngươi k i a nhường ai thượng ta nói nhà máy chúng ta nhút nhát tốt có hơn vạn lỗ h ở người hợp lấy liền tìm không ra mấy cái năng sướng hội nhạy sao tia cái gì dư văn lệ có thể dư văn lệ biết khiêu vũ còn trong văn công đoàn trai qua nàng được đây cũng là nàng một cái a này không dễ làm cái gì nha này lỗ hổng còn lớn hơn đây tổ bốn tử hải văn cũng được s ư ở n g trưởng dương làm tổng kết được rồi được rồi đại gia hỏa an tĩnh một chút nhà máy chúng ta công nhân viên chức đừng có ngượng ngủng đừng sợ chương trình không tốt lớn mật biểu diễn nô nước tấp nập g báo danh biểu hiện tốt đồng chí trong nhà máy sẽ xem tình huống cho nhất định ngợi khen cùng khen ngợi sau này trở về các tổ ca các phân xưởng triển khai c u ộ h ọ thảo luận một chút báo danh vấn đề chọn tốt về sau đem danh sách báo cho ta ta sẽ tổ chức hiện trường sàng chọn tranh thủ cuối tuần ba trước đó đem chương trình đã định tan họp tan việc hà vũ trụ cưới lấy xe liền đi thẩm sư phụ ra nhìn một chút ghế s o f a lan can còn chưa kịp làm chủ thể dàn không hiện ra nhìn thấy cũng không tệ lắm bàn trà đánh gậy cũng làm tốt lên thanh nẹp hà vũ trụ cùng hắn nói một lát lời nói dặn dò càng nhanh càng tốt liền về nhà đi phát hiện hà vũ t h ủ y phòng cửa mở ra đi trong phòng xem xét tiểu cô nương bay về đang chuẩn bị nấu bát mì ăn đấy hà vũ trụ hỏi một câu trở về thượng ta kia phòng ăn đi thôi hà vũ thủy nhìn thẳng hà vũ trụ ta sau này trở về suy nghĩ một chút phát hiện một vấn đề các ngươi cũng không thích hợp người không thích hợp tần t ỷ không thích hợp vu hải đường cũng không đúng k ì n h các ngươi cũng có chuyện giấu giếm ta ngươi gần đây không uống rượu lời nói cũng trở nên ít đi, đi không sao còn có vẻ những kia bản vẽ ta trước kia từ trước đến giờ chưa từng thấy tần t ỷ không tới nhà chúng ta còn có nàng nói với ta những lời kia ta nghĩ nàng có việc giấu giếm ta vu hải đường gần đây đang lấy lòng ta không sao đều ở trước mặt ta nhắc tới ngươi nàng tựa như là thích ngươi nhưng mà ta hỏi nàng lúc nàng cái gì cũng không nói còn nói ta nhất định là nghĩ nhiều hà vũ trụ hơi cười một chút người là sẽ thay đổi có một ngày ca ca ta đột nhiên liền muốn mở ngươi nói người cả đời này cứ như vậy mấy chục năm cuối cùng ta được vì cái này thế giới làm chút gì dị vãng ta lãng phí quá nhiều thời gian hiện tại ta không nghĩ lại tiếp tục như thế cho nên ta đang cố gắng tăng lên chính mình vì ngươi cũng vì ta về sau năng đời sống được càng tốt hơn tần h o à i như nàng chồng người không muốn bị ta phát hiện cho nên nàng xui khiến ngươi tới đối phó ta hy vọng ta năng vĩnh viễn cùng nàng dây dưa không rõ như vậy ta có thể liên tục không ngừng tiếp tế nhà các nàng vu hải được mà tiểu cô nương tâm tư đơn thuần hữu hái mộ c h i tâm rất bình thường lại nói của ta xong rồi ngươi còn có cái gì không hiểu tùy thời đều có thể tìm ta giải đáp chẳng qua bây giờ sắc trời không còn sớm ngươi c ó muốn hay không cùng ta cùng nhau ăn cơm ta mang theo ngư hương nục ti cùng đông pha chịu tử còn có một đĩa t r ứ n g mới ăn vì sao không ăn ta liền nói tần tì nàng được rồi chuyện của nàng ta cũng không xem vào dù sao nàng cũng không phải là chị ruột ta ta không đáng vì nàng cùng ngươi tức giận về sau chuyện của nàng ta cũng mặc kệ các ngươi thích thế nào thì thế nào đi đây là hai người các ngươi ở giữa chuyện ta đi theo các ngươi lẫn vào cũng không thích hợp c h ẳ n g qua. Cà. n g ư ơ i có thể giúp đỡ liền giúp điểm cả một nhà người hải tử còn nhỏ như vậy nhìn q u á y đáng thương hà vũ trụ vô lùi cái này đúng rồi em gái của ta n g ư ơ i nếu sớm nói như vậy ca ca ta còn tức cái gì a n g ư ơ i sớm nghĩ như vậy là được rồi được n g ư ơ i nói đúng hải tử còn nhỏ nhìn s ắ c thực thật đáng thương nhưng mà ta nói là nhưng mà à việc này ngươi phải hỏi t ẩ u tử ngươi về sau tiếp tế việc này t ẩ u tử ngươi định đoạt ca ngươi vẫn đúng là đắm lên thì vu hải đường nói với ta thư viện cái đó nàng nói ngươi cái đó không bằng dung mạo của nàng đẹp mắt để ngươi lo lắng nhiều suy xét nàng là xong đi thì nàng so với tẩu tử ngươi k é m xa hậu tiên ta đem ngươi tẩu tử mang ra đến ngươi gặp nàng một chút xem xét rốt cục là ai đẹp mắt thật sự vậy nhưng thật tốt quá đồng chí hà vũ trụ chúc mừng ngươi cuối cùng thoát khỏi độc thân ngũ thật đáng mừng cảm ơn đồng chí hà vũ thủy chúc phúc nhà ta trong n ồ i còn hầm nhìn thì đâu thì không lưu ngươi ăn cơm đi hẹn gặp lại ngài nha ngươi đừng hòng chạy kia trong nổi thì đều là ta và hà vũ thủy vào phòng lập tức hai mắt tỏa sáng、k. ngươi chừng nào thì đặt mua cái bàn bàn này mặt phương phương chính chính nhìn rất tốt không phải ngươi lần trước không có nhìn thấy ta thì cùng ngươi trộn lẫn vài câu miệng ngay cả phòng cũng không vào không đúng sách này bàn cũng thế tốt ta chính ngươi dùng toàn bộ làm mới đem cũ cũng ném cho ta ca ta đây không phải muốn bố trí phòng tân hôn sao chờ thêm đoạn thời gian ta cho ngươi cũng tất cả đều đ ổ i thành mới ngươi cũng không thể gạt ta khác ba hoa lại không ăn thì lạnh ngươi k h á c đoạn này bàn đều là ta ngươi sao không đem đĩa cũng ăn tần hoại như đem hộp cơm bưng lên bàn hoa hôm nay có thịt hại sứt sứt mẹ ta muốn ăn thịt cũng c h ắ c đoạn đồng n ạ n h cho ngươi mội mội chờ chút nhìn còn có đại bạch bánh bao đâu hoa hôm nay có thịt còn có bánh bao mẹ ngươi hôm nay phát tiền lương á c h không có đâu nhanh ăn đi mẹ ngươi sao không ăn giả trương thị đem bánh bao đầy ta không ăn ai mà biết được này bánh bao làm sao tới đây không phải tại nhà ăn mua mà ngươi thiếu cho ta g i ả g u dù s a o này bánh bao hắn không phải tốt tới tân h o à i như đột nhiên cảm giác được chính mình thật là khó bị người chiếm tiện nghi không nói về đến nhà còn có ác mẹ chồng trông coi nhìn nàng cùng giống như phòng tặc hình như nàng sẽ trộm người dường như thời gian này không cách nào qua tần hoài như để đua xuống đi ra cửa đồng ngạnh mẹ hắn ngươi đây là muốn đi đâu ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng đi không nên đi chỗ nếu không ta không để yên cho ngươi mãi mãi ngươi khắc hô toàn viện tử người đều nghe thấy được mẹ ta đều bị ngươi cho tức khí mà chạy ngươi cái tiểu không có lương tâm ta còn không phải là vì ngươi nếu không có bà ngươi ta các ngươi đều phải ra đường xin cơm đi ca ngươi bây giờ sao không làm điệp tâm đi ca dẫn n g ư ơ i đi ăn tiểu h u n h thánh đây là tăng lương đúng không không quan tâm n g ư ơ i đi không tới vậy khẳng định đi có người mời khách cái ngốc mới không tới đâu nhìn hà vũ trụ theo rèm phía sau đẩy ra một cái xe đạp hà vũ thủy lại t r ò n váng không phải ca ngươi biến hóa này cũng quá lớn a nhà ta ở đâu ra xe đạp đây là một vị thủ trưởng tặng ôi cái gì thủ trưởng hào phóng như vậy đi thôi đừng hỏi nữa ta năng cưới lấy trên xe hoặc không người đem xe kỵ đi rồi ta đi đâu đi mang cho ngươi hồi một cái tàu tự đến loại kia tàu tự đi rồi ta muốn cưới xe đi học nhìn đem ngươi đẹp không có cửa đâu ngay cả cửa sổ cũng không mang theo ngươi một bộ này một bộ từ đều là đánh chỗ nào học được ngươi biến hóa này cũng quá lớn không ăn xéo đi vậy được ta còn muốn ăn trứng gà nhìn hà vũ thủy ngồi lên chỗ ngồi phía sau hà vũ trụ đột nhiên phát hiện phía sau xe đĩa có chút mát mẻ ừng quay đầu được đệm viên cái đệm đừng đem vợ ta đi nhìn chương ba mươi chín một người chết ca khúc chương ba mươi chín một người chết ca khúc tìm cửa hàng ngoại thương hà tỷ cho may một cái đệm tay lái thượng treo lấy lần trước để ở chỗ này một đôi công dày cái đệm nói tốt buổi chiều tới đấy thì c ứ lấy xe chạy lần trước cái đó trang phục hình vẽ còn nữa sao lại cho ta một tấm đi hà thị ngẩng đầu một cái người đã sớm không còn hình bóng trong xưởng nhiệt nhiệt nào nháo cũng đang thảo luận nhìn đại liên hoan chương trình c h u y ệ n tần hoài như vừa tiến vào phân xưởng tổ trưởng quách đại phiết tử thì trách móc đi lên cũng đem trong tay công việc ngừng một chút ta giảng mấy câu các ngươi a i có tài nghệ vội vàng tại ta chỗ này báo cái tên ta tốt cho báo lên nếu như không có vậy liền tan họ kha cái khác tổ cũng đang chuẩn bị chương trình đâu chỉ chúng ta tổ người không có bên trên đây không phải cho ta s ư ở n g cản trở sao vậy ngươi được à? ngươi được ta thì cho báo lên ta không được ta cái gì tài nghệ đều không có không được ngươi ồn ào cái gì vậy ta hỏi lần nữa các ngươi ai có thể thượng toàn lớp cũng không nói lời nào cũng không thể thượng này chẳng phải kết mà hay là không ai mò mâm chậm c h ễ công phu vội vàng làm việc tổ thống kê dữ liệu dư văn lệ ngươi đầu năm đã biểu diễn một cái nhảy múa tiết mục lúc này cái này ca hát cơ hội liền để cho ta đi vậy cũng được ngươi tìm thấy thích hợp nam các bạn còn không có tổ bốn phân xưởng cơ khí từ hải văn người tìm không có đừng nói nữa hắn đều bị bọn hắn tổ cho khen đến bầu trời kết quả hắn háo miệng liền đem ta dọa trò quay về cường điệu đến vậy ư quá mức hở à à à dù sao hắn không được nếu là thật cùng hắn xong ca ta còn không bằng không lên đâu t ì m thích hợp nam các bạn có khó khăn như thế sao vẫn đúng là khó tìm muốn trẻ tuổi nhìn đẹp mắt khí chất đặc biệt chính yếu nhất âm thanh điều kiện muốn tốt còn muốn hiểu âm nhạc chiếu ngươi nói như vậy vẫn đúng là khó tìm không đúng rồi nay không rồi cùng tìm đối tượng tiêu chuẩn không sai biệt lắm sao còn không phải sao lý chiêu đệ ngươi đây là luận võ trọn g i na nếu là thật có thích hợp ngươi liền đem chính mình gà được các ngươi khác ổ n ào nếu là thật hát tốt gà thì gà ai sợ ai nha có thể a hy vọng ngươi tìm thấy một cái ca hát em n hai lớn lên giống khỉ mặt mũi tràn đầy là hào mỹ mạo lan g quân ngươi cái này nha đầu chết t h ệ t kia ta và ngươi liều mạng được rồi được rồi hai người các ngươi đừng làm rộn n à y chính bàn bạc chính sự đâu vậy nếu là tìm không thấy đâu thực sự không được nhường lao kim lên lao kim cũng hơn bốn mươi tuổi khi ngươi trà cũng thích hợp hắn hát cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu được rồi ta đã nhường phát thanh viên cho loa phóng thanh toàn nhà máy chiêu mộ nam các bạn khúc mắt xác định chưa phim chiếu giảm ngũ đoá kim hoa hồ điệp bên suối thừa dịp lúc này không đội chờ một lúc muốn bắt đầu mua cơm mã hoa đem hà vũ trụ trong ly trà tục đầy nước sau đó hỏi sư phụ nghe nói hôm qua h ọ s ư ở n g trưởng dương chuyên môn điểm rồi ngươi tướng để ngươi áp chụp đọc diễn cảm tiếng anh thơ là có chuyện như vậy nhìn xem ngài thần thái đây là đã tính trước ca ban khắc cũng báo lên ta cũng nghe n ó n g cách vách tô sư phụ chuẩn bị biểu diễn một cái chạy cắn một đổi tà ma từ tiết mục cái này sáng ý tốt ta yêu thích đến lúc đó lớp chúng ta cũng đi xem xét tô sư phụ là thế nào dùng chạy cán bộ t đ u ổ i tám a tử các lớp khác đâu hết rồi không phải chúng ta lớp đầu bếp hợp lấy thì ta cùng tô sư phụ hai cái chương trình a vậy cũng không vậy không được không thể để cho phân xưởng bên trong công nhân viên t r ư ớ c coi t h ư ở n g lưu lam người ca hát thế nào hà sư phụ ngài chớ có chê ợt ta làm sao ca hát n h à ngài hay là tìm người khác đi chúng ta nhà bếp thì n g ư ờ i một cái tuổi trẻ nữ cái khác đều là bác gái được rồi ta tìm người hát đối nơi này là nhà máy cán thép hồng tinh tuyên chuyên khoa phía dưới thông báo một cái nhận người tin nhắn tổ thống kê dữ liệu lý chiêu lệ hiện mặt hướng toàn nhà máy trưng cầu nam thanh niên một tên yêu cầu nhất định phải là ba mươi tuổi trở xuống dung mạo đông chính khí chất đặc biệt âm thanh điều kiện tốt nam thanh niên ở đây hứa hẹn lấy được phần thưởng tiền thưởng bản thân không lấy một xu tất cả đều thuộc về cái kia tên nam thanh niên tham gia lần này hội liên hoan chỉ là cho chúng ta tập thể vinh dự ra một phân lực mời điều kiện phù hợp nam thanh niên đến tổ thống kê dữ liệu tìm lý chiêu để đưa tin thân ái nhân viên tạp vụ nhóm phía dưới thông báo một cái tin nhắn mã hoa trực tiếp ních lại gần toàn lớp người đều đang nhìn hà vũ trụ sư phụ n g à i mới vừa rồi còn nói muốn biểu diễn ca tới chính là thiếu một hội ca hát nữ đồng chí lúc này sắp không thì có người tìm đến mải mạ ngày nhanh đi báo đến đi. đi thì đi ai sợ ai a nhưng mà ta có một cái món tiền ta không mớn nhưng mà tên này nhất định phải gắn ở chúng ta lớp đầu bếp trên đầu ngoài cửa sổ bay tới một thanh âm hào gia hỏa hà sư phụ này còn chưa bắt đầu sướng đâu liên bắt đầu bàn bạc giải thưởng này kim c h u y ệ n được công nhân viên t r ư ớ c đều tới đến giờ vội vàng mua cơm đi sư phụ ngài không tới a đi cái gì đi đánh món ăn đều tới t r ư ớ c làm xong rồi nói sau lý chiêu đệ chiêu đến trưa tổng cộng đến rồi ba mươi hai cái chấp nhận không phải quá cao chính là quá thấp nếu không phải là gầy như quét tuổi còn có hai vớ v à vớ vẩn còn lại đại bộ phận đều là tinh thần t i ể u tử chỉ là há miệng được rồi vị kế tiếp tốn thời gian một giờ chỉ có bốn người miễn cưỡng học cách một cái tốt hơn một chút điểm cái khác mấy cái cũng liền có thể bảo chứng cơ bản không chạy r ọ n g thời kỳ này tuyệt đại bộ phận người trong nhà duy nhất đồ điện chính là đẹp tin ngay cả ra d i o đều không có ngươi còn trông cậy vào bọn hắn cao bao nhiêu tiêu chuẩn cũng là xem phim lúc đi theo hử như vậy một đoạn cái khác căn bản không có tiếp xúc qua đem ca khúc dùng ghi chép ca từ hát một lần phần lớn người đều không có nhớ kỹ ngay cả luận điệu cũng không nhớ được ly chiêu đệ không tức nổi lại hát một lần hiệu quả không lớn cũng liền năng hừ h ừ hai câu này độ khó không phải bình thường khó nói thật không phải bọn hắn không được là điều kiện này có hạn thật không có cách sướng ra đây ngươi nếu là có cái máy ghi ấm nghe một chút tốt bao nhiêu chỉ là thời đại này còn không có sản xuất ra đâu đĩa nhạc ngược lại là có thế nhưng đến đâu nhi mua đi nha cho dù ngươi mua được còn thiếu khuyết m ị t rô thực sự là buồn người chết ngươi cũng không thể sướng hùng dũng ngoại vệ khi phách h i ê n ngang vượt qua sông a nay đầu hồ điệp bên suối là trường xuân phim chiếu d ạ p phim trường năm 1959 xuất phẩm tình yêu hài kịch phim truyện ngũ đoá kim hoa bên trong nhạc đệm phim chiếu d ạ p giảng thuật một đôi tại vân nam đại lý hồ điệp bên suối hát đối định tình trắng tộc thanh niên tình yêu chuyện xưa đối với biểu diễn người biểu diễn bản lĩnh có rất cao yêu cầu trông cậy vào mấy cái này chưa có tiếp xúc qua âm nhạc nam thanh niên mà nói căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành có một cái nam thanh niên ngược lại là học qua âm nhạc thế nhưng thanh âm hắn điều kiện có hạn không có cách nào hoàn thành chuyển hướng bộ phận cái này không có biện pháp không được chúng ta thì đổi bài hát đi bài hát này cũng quá khó khăn. Không xướng cái này. cái khác đều không tốt nghe kia vậy làm sao bây giờ không được ta thì chính mình lên sướng bắn bia trở về bài hát kia không nên cảnh bài hát này bên trong có tổ truyền đời thứ ba là thiết t ự ợ luyện đến thép tốt gỉ không sinh ca tâm dường như thép tối kiên trinh m ộ i m ạ c nhìn sai người câu này cùng chúng ta nhà máy cán thép hồng t ì n h tối phù hợp cái này cũng không được vậy cũng không được vậy làm sao bây giờ các ngươi nhìn xem ta thử một chút được không hà vũ trụ đi đến nhìn lý chiêu đệ cùng dư văn lệ chương bốn mươi hà vũ trụ lại nổi danh chương bốn mươi hà vũ trụ lại nổi danh ngài là hà sư phụ không sai là ta ta chỉ có một yêu cầu tiền cùng ban thưởng ta có thể không cần nhưng mà cái tiết mục này nhất định phải gắn ở chúng ta lớp đầu bếp trên đầu không phải hà sư phụ có phải ngài sai lầm chúng ta bên này tìm là biết ca hát người ngài sẽ ca hát sao vẫn được ta nghĩ ta hát cũng không tệ lắm ta hay là khác được rồi nhường hà sư phụ thử một chút đi đến cũng đến rồi hà vũ trụ tại chỗ nhẫn nhịn một hơi mà đồ chơi xem thường người đúng không b ạ n thân là chúng ta cuộc thi ca sĩ trẻ thành phố hạ ba được năm trăm viên tiền thưởng xướng cái dân giao rất khó sao người trước sướng một lần ta nghe một chút lý chiêu đệ hát giọng sướng nói nữ đại lý ba tháng tốt náo nhiệt hồ điệp bên suối tốt trang điểm hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a hội trải đầu là cái nào thung n g h e xong một lần hà vũ trụ thì nhớ cái không sai bịt lắm bài hát này trước kia liền nghe qua giai điệu thoải mái vui sướng cũng không khó nhớ nhường lý chiêu đệ lại hát một lần giọng nam hà vũ trụ thì nắm giữ cơ bản cả từ cho ta điều kiện của ta đã đồng ý sao cái gì chương trình tính tại chúng ta lấp đầu bếp trên đầu đó không thành vấn đề tiền cũng được tiền ta không muốn đúng là ta đến cho chúng ta lớp đầu bếp dương d à n h tới chờ ta ba phút dư văn lệ cùng lý chiêu đệ nhìn nhau s ư ơ n g sở thật hay giả người được không nói thật thì vừa nay lý chiêu đệ hát kia vài câu chỗ giọng nói vị quá nặng đi phát â m cũng rất bình thường cứ như vậy cũng không cảm thấy ngại cảm thấy mình là bạch t i ê n nga hà vũ trụ yên lặng hát hai lần liền đi tới lý chiêu đệ trước mặt đối nàng nói ra được rồi được rồi lý chiêu đệ giật mình kinh ngạc cái này vậy là được đến đây đi vậy chúng ta thử một chút đừng nói nhảm vội vàng bắt đầu đi ta còn muốn trở về xào g a o đâu lý chiêu đệ cảm giác chính mình trong nháy mắt có bạo tẩu đội chân liếp nhìn dư văn lệ một cái cưỡng ép ngăn chặn tâm tình của mình mở sướng nữ đại lý ba tháng tốt náo nhiệt hồ điệp bên suối tốt trang điểm hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a hội trải đầu là cái nào thung hồ điệp bay tới hái hoa mật nhà a hội trải đầu là cái nào thung nam hồ điệp nước suối thanh lại thanh ném cái t ả n g đá thử nghiệm sâu có lòng hái hoa sợ có gai bồi hồi tâm không chừng a ý nha hà vũ trụ há miệng dư văn lệ thì choáng lý chiêu đệ cũng choáng nhìn cái gì vậy tiếp tục a a t u t nữ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 nữ bầu dục ăn ngon dư vị n g ọ t mở ra rêu xanh uống sân tuyển thế non hẹn b i ể n trước mặt giảng gặp gỡ đợi sang năm sang năm hoa khai hồ để bay đại ca có lòng lại đến hội thương sơn dưới chân tìm kim hoa kim hoa là a muội thương sơn dưới chân tìm kim hoa kim hoa là a muội theo ca khúc kết thúc hà vũ trụ đĩu i m u i một cái đơn giản như vậy còn phí như thế đại công phu ách được rồi người châu người nói tính hậu thế cái gì kiểu hát không có không có giọng cũng cho ngươi chỉnh ra cao thấp tầm đến tại đây cái còn chưa có bắt đầu phổ biến rộng khắp âm nhạc thời đại tùy tiện một người hiện đại đều là tương đối n h ư bức tồn tại lý t h i ê u đệ đúng không trở về hảo hảo luyện luyện giọng nói quá nặng đọc nhấn rõ từng chữ chưa đủ rõ ràng còn có ca hát lúc cơ thể bông lỏng một chút đừng như vậy cứng n ắ c còn có sướng cao âm lúc miệng muốn trương đại đem càng to phát âm sướng ra đây khắc còn chưa mở ra sẽ thu hồi đi muốn thả ra ngoài còn phải thu quay về hiểu chưa theo hà vũ trụ không ngừng nhắc nhở lý c i ê u đệ chỉ có thể không ngừng gật đầu nàng cảm giác được cực độ không chân thực ta mới phát hiện ta lại còn nhiều như vậy khuyết điểm cùng không đủ được rồi trở về hảo hảo tổng kết một chút luyện thật giỏi để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm ca t ử ta cầm đi đến lúc đó chúng ta không cầm ca t ử hiện trường biểu diễn a a cái gì a có lòng tin sao đồng chí lý chiêu đệ a có ngươi vô cùng không tự tin a được rồi rốt cuộc cơ sở kém không thể đối ngươi yêu cầu quá cao cứ như vậy đi ta đi trước nhìn hà vũ trụ rời khỏi dư văn lệ nhìn lý chiêu đệ ta vừa nãy nghe được cái gì đừng hỏi ta ta hiện tại cũng còn chóng mặt ta cũng vậy hình như vừa nãy hà sư phụ hát lúc so với trong phim ảnh hát khá tốt nghe ta không biết vừa nãy hà sư phụ âm thanh cũng quá hoà n mỹ ta còn chưa cảm giác hắn thì hát xong không đúng thì kêu một phần ca từ a ta phải đi muốn trở về theo lý chiêu đệ chạy theo ra ngoài dư văn lệ chậm rãi ngồi xuống hôm nay việc này cảm giác dường như là một giấc mộng cứ không chân thực hà vũ trụ đi đường tương đối nhanh chân trước đến nhà bếp chân sau lý chiêu đệ thì đi theo đến rồi còn có cái gì chỗ nào không hiểu còn giống như có một chút đi theo ta theo hà vũ trụ đi vào đại gia hỏa đều nhìn lại hảo gia hỏa hà sư phụ đem lý chiêu đệ cho lính đến rồi như bức như vậy sao cái kia làm gì làm gì đi khác hết nhìn đông tới nhìn tây buổi c h i ê u bánh ngô sớm chuẩn bị tốt chưng bánh bao bột mì khởi s ư ớ n g tới rồi sao hà sư phụ ca tử ca tử t h i nay một phần tím bút ngươi nhớ một cái được rồi giữ lại cho ngươi mặt mũi chép xong liền trở về đi nhớ kỹ trở về luyện nhiều một chút hảo hảo cảm thụ chính mình phát ra tiếng mã hoa cầm la trà nhìn lý chiêu đệ rời khỏi trước khi đi còn cho hà vũ chủ bái toàn lấp tại chỗ thì nổ trực tiếp xông tới mã hoa trái c ả n phải hủy đi cũng tránh ra ta là ta nhóm sư phụ thủ tịch đại đệ tử cũng tránh xa một chút hà sư phụ lợi hại nha chưa nói ta c á i thứ nhất p h ụ hà sư phụ được a ngay cả hát ca đều sẽ cũng đi một bên cũng đều hội sư phụ ta đó là biết sao gọi là tinh thông các ngươi biết cái gì nha mã hoa bành trướng hở à à a muốn thu liễm chút ít khiêm tốn một chút ngươi biết hay không chính là làm người không muốn bành trướng muốn khiêm tốn ta có bản lĩnh nhưng mà ta không dễ dàng ra bên ngoài lộ để người không mỏ ra ta nội tình hiểu chưa đã hiểu đã hiểu chỉ đua một chút cùng đại gia hỏa trò đùa đâu đại gia hỏa đừng coi là thật cái kia bận bịu i cũng bận bịu i đi thôi từ đại mụ ngoài miệng nói xong trong tay không dừng lại theo ngón tay chuyển động cái này đến cái khắc bánh ngô tại thành hình hà sư phụ là thật sự có bản lĩnh đó là xem xét hà sư phụ kia thật làm ọ i thứ tinh thông cái gì cũng biết vừa nay tới cô nương kia ai nha đây không phải là hà vũ trụ lại một lần nổi danh lần này là tin dự gân lớp đầu bếp xoà trụ đến tổ thống kê dữ liệu đem nổi phải, Rồi, sau, sao n h cho t h i người u cảm h thu phục, o không giác ra sao vũ trụ cho các nàng hai cái rót thuốc mê dường như việc này toàn nhà máy đều biết dư văn lệ còn tốt cô nương này rất biết là người ở trong xưởng nhân duyên không sai thanh danh cũng tốt lý chiêu đệ còn kém xa tính tình không được tốt với lại vẫn yêu t r e o trọc cho nên thanh danh kém rất nhiều hai người này vì cũng luyện qua nhảy múa cho nên phần lương t h ẳ n g t ắ p lúc nhìn người luôn luôn lưỡng t h ẳ n g cổ dường như trong vườn thú bạch thiên nga kỳ thực hai người bọn họ thật không phải cổ ý hiện tại ngươi đi tại trên đường lớn ngẫu nhiên n à n g gặp phải một hai cái luyện nhảy múa tiểu cô nương nàng nhóm thật có chút bạch thiên nga dáng vẻ nhưng mà vào niên đại đó hai người bọn họ chính là cổ ý cho nên có người trong âm thầm gọi bọn nàng bạch thiên nga nàng nhóm dạng này cô nương ở trong xưởng chính là phượng mao lân giác bình thường tồn tại dù sao cũng là nhà máy cắn thép hay là các lao gia tương đối nhiều, do đó. hai người bọn họ trên người chuyện phát sinh chẳng những xưởng công nhân viên chức tương đối coi trọng xưởng lãnh đạo cũng rất xem trọng xưởng văn phòng lý chủ nhiệm ngươi là nói xòa trụ vừa xuất mã liền đem hai người bọn họ cho thu phục còn không phải thế nay xòa trụ vừa vào cửa liền yêu cầu lý chiêu đệ sướng một lần cho hắn nghe nghe kết quả xòa trụ liền nghe hai lần liền toàn bộ đều học xong hát có được hay không ai cũng không nghe được chỉ là hà vũ trụ đi rồi về sau này hai cô nương t h cùng ăn thuốc mê giống nhau mở miệng ngậm miệng hà sư phụ nhìn xem dáng vẻ đó đó là thật phục rồi chương bốn mươi mốt mang vợ về nhà nay xòa trụ g i ấ u có thể đủ sâu ngươi nói trước kia ta sao không có phát hiện hắn có chiêu này đâu đúng đọc diễn cảm tiếng anh thơ đây là có chuyện gì lần trước s ư ở n g trưởng dương tiếp đ a i hắn lao lãnh đạo xòa trụ thì c ũ n g lao lãnh đạo chất nữ dùng tiếng anh trao đổi vài câu s ư ở n g trưởng dương rất xem trọng thì cho xòa trụ tăng tiền lương ta nói sao được rồi ta biết rồi người trở về đi lý chủ nhiệm ánh mắt vụ sáng không biết suy nghĩ cái gì v ở i chiêu hà vũ trụ lúc tan việc mỗi cái nhìn thấy hắn người đều sẽ chủ động chào hỏi hiện tại hà vũ trụ vậy nhưng thực sự là ngưu bức không được trong s ư ở n g chẳng những n h ư ờ n g hắn làm áp trụ hắn còn nhẹ thoải mái l ỏ n g liền đem hai bạch t i ê n nga cho chế phục thật sự là để người không thể tin được hà vũ trụ cưỡi lấy xe thật nhanh hướng về cửa hàng ngoại thương chạy tới đem xe đạp giao phó cho hà tỷ tự ngồi nhìn xe công cộng đi hiệu sách tân hoa nhìn nhiễm thu diệp t i ê n lặng ngồi ở trên ghế dài hà vũ trụ trong nháy mắt đã cảm thấy toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại thời khắc này thế giới chỉ có hắn cùng nàng dường như trên đời này hết thệ tất cả giờ phút này đều đã có vẻ chẳng phải trọng yếu nhìn thấy bên cạnh có người chính mang theo máy chụ ảnh trí xin chào đồng chí Ta là người h thép h à máy cán n ồ tinh một chú s ta gọi Hà Vũ Trụ. Hôm nay là tới gặp ta nay gọi gặp g Hà Hôm là Vũ n ư yêu thêm muốn chiếu rồi, mời ngài giúp tiền. Người ta ta một tấm thể Ta thể hình có chứ. có cho k h á c h khí ta tại đài phát thanh thành phố công tác không phải liền là chiếu một tấm cùng nhà dễ nói dễ nói vậy quá cảm tạ ngài ngài xưng hô như thế nào gọi ta lý cương là được rồi kia lý ca ta đi đến ta đối tượng trước mặt lúc ngài có thể hay không tại mặt bên cho chúng ta hai chiếu một tấm ảnh toàn thân chính là hai người khía cạnh ngài trước tìm xong vị trí làm ta cùng ta đối tượng đối mặt trong nháy mắt đó đem bức ảnh vô x ố đến tiểu t ư n g ư ơ i vẫn rất hiểu công việc tốt tốt tốt ta quay xong thì cho các ngươi đơn vị đưa qua nhà máy cán thép hồng tinh đúng không vậy không được hay là ta tìm đến ngài đi làm sao có ý tứ nhường ngài đi một chuyến nữa n à y đều đã vô cùng c n g kích cảm ơn lý ca vậy ta đi trước tìm vị trí hà vũ trụ nhìn trong cửa nhiễm thu diệp tính toán tốt vị trí thích hợp cùng góc độ sau đó nhìn thấy lý cương đối với hắn gật đầu ra hiệu hắn thì đi vào tiệm sách tại ly nhiễm thu diệp chừng năm bước vị trí đứng vững hai người lẫn nhau t ư vọng nhìn lẫn nhau ánh mắt chờ đợi bên trong mang theo nồng đậm tưởng niệm hai người nhìn nhau một lúc hà vũ trụ thì đi về phía lý cương đối nhiễm thu diệp hơi cười một chút sau đó cùng lý cương thân thiết nắm tay lý cương thuận tay viết xuống chính mình đơn vị điện thoại sau đó thì cùng hà vũ trụ tạm biệt đưa tiễn lý cương hà vũ trụ xoay người lại lôi kéo n h i ệ m thu diệp thì ra cửa ngươi vừa rồi tại làm cái gì người kia đi như thế nào bí mật về sau sẽ nói cho ngươi biết đi hôm nay đi nhà ta ăn cơm ta cùng ta mội mội nói muốn dẫn ngươi đi gặp gặp nàng nói tốt xế chiều ngày mai thế nhưng ta hôm nay liền muốn mang ngươi về nhà cho nàng một niềm vui bất ngờ vậy ta muốn hay không chuẩn bị một chút mang một ít món quà cái gì được đồ vật ngươi đến chọn t i ề n ta bỏ ra vậy không được không thể dùng tiền của ngươi không cần của ta dùng của ai ngươi có tiền lương a ngươi lại bắt nạt ta lúc này mới cái nào cùng cái nào nha chờ ngươi qua môn ta mỗi ngày bắt nạt ngươi n g ư ơ i tên bại hoại này mang theo nhiễm thu diệp đến cửa hàng ngoại thương nhiễm thu diệp thì kéo hắn lại ngươi lại muốn mua cái gì không mua đồ vật thì làm cái tiểu cái đệm ngươi đợi ta một chút hà vũ trụ thật nhanh vào trong lại thật nhanh ra đây cầm trong tay một cái túi lưới cùng một cái thật dày cái đệm sau đó liền đem túi lưới treo ở tay lái bên trên đem xe đạp đầy tới ngươi mua xe đạp khi nào mua nói đến ngươi không tin đây là một vị trưởng bối tạo tạo tiễn lễ vật quý giá như vậy đừng hỏi nữa đến thử một chút cái này được hay không nói xong liền đem cái đệm gắn đ ừ n g nói hà tỉ tay nghề chắc chắn không sai này cái đệm thật d à y ngồi cũng dễ chịu hà vũ trụ cảm thấy hay là kém một chút ý nghĩa đại khái là hắn yêu cầu quá cao đi nay cái đệm thật là dụng tâm làm hà vũ trụ lên xe nhường nhiễm thu diệp đi lên nhiễm thu diệp v ị hà vũ trụ đi tới tay rất tự nhiên đặt ở phần eo của hắn hà vũ trụ cười một tiếng nói ra làm gì chứ tay để vào đâu đâu dưới ban ngày ban mặt người tiểu cô nương này cũng dám chiếm của ta tiện nghi nhiễm thu diệp k h ẽ tán ngôi tại cái h ông của hắn hung hăng bấm một cái hạt i ê u đau chết n g ư ơ i cái này n h ẫ n tầm bàn ư ơ n g ta đánh chết ngươi đừng đánh đừng đánh cẩn thận khác một chút đi đi mang vợ về nhà ngươi quá xấu rồi ngươi ngồi tại phía sau xe đạp đệm lên thật dày cái đệm mềm mềm vô cùng chi kỷ nhiễm thu diệp rất vui vẻ tìm được rồi cảm giác người thích hợp là một loại vận may vận may sau đó vượt ra khỏi màu l n là kinh hỉ ôm mình thích người kia đối diện đ bắt gặp tần hoài như nhìn hà vũ trụ bên cạnh da trắng mỹ mạo nhiễm thu diệp tần hoài như trong nháy mắt cảm giác có chút nạt thở trong lòng tồn tại cuối cùng vẻ mong đợi cảm giác cũng rơi vào khoảng không nàng ngay cả chào hỏi cũng không đánh quay người thì vào phòng không cần để ý nàng đi theo ta ta mang ngươi xem xét trong lòng có chút nghi ngờ nhiễm thu diệp bị hà vũ trụ mang theo đi tới phòng của hắn cửa đem chiếc xe lắp xong hà vũ trụ vỗ vô, vô hà vũ thủy môn m u ộ i m u ộ i ăn cơm đi đến rồi đến rồi hôm nay lại mang món ngon gì hà vũ thủy vừa mở cửa liền thấy đứng ở cửa cười khanh khách nhiệm thu diệp cùng nhà mình lao ca ta còn chưa mua lễ vật đâu mua cái gì món quà cũng lớn như vậy vũ thủy ngốc đứng làm gì đâu sẽ không gọi người đâu ách tỉ tỉ tốt cái gì tỉ tỉ đây là tàu từ ngươi tàu từ tốt xin chào ta gọi n i ệ m thu diệp ngươi là vũ thủy a tất đừng nói trước tiến nhanh phòng đi hà vũ trụ đậy cửa ra nhiễm thu diệp liền thấy trong phòng bài trí nhà ngươi đây cũng quá đẹp a vũ trụ nhà này vốn là ở đâu mua thật là dễ nhìn tàu tử nhà này c ố đều là anh ta chính mình thiết kế để người đặt trước làm phía trên này khắc hoa đều là anh ta tự mình đ i ề u khắc vũ trụ n g ư ờ i quá lợi hại n g ư ờ i tay người này thật là khéo n g ư ờ i quá lợi hại thích không thích là được nếu không phải điều kiện có hạn mấy dạng này đồ dùng trong nhà còn có thể càng đẹp mắt cái này đã nhìn rất đẹp vũ thủy ca của ngươi cũng thật là lợi hại ta cũng không biết trước kia thì một phổ phổ thông thông đầu bếp cũng không biết sao tích lại đột nhiên trong lúc đó biến lợi hại ta có đôi khi nhớ tới cũng cảm giác đặc biệt không chân thực không chân thực cái đầu của người a vội vàng dọn dẹp thái đi ta và ngươi tẩu tử tâm sự nói xong thì lôi kéo nhiễm thu diệp đến bên bàn đọc sách một bên cầm qua một sấp trang g i ấ y đến vẽ lấy mười mấy tấm thiết kế thời trang đồ xem xét ta này thiết kế kiểu gì nhìn trước mắt bức họa nhiễm thu diệp cảm giác chính mình hoa mắt những y phục này kiểu dáng đặc biệt nàng cũng nhìn không ra hiệu quả thực tế đến trong miệng nói xong rất tốt ngươi đây là không thấy được hiệu quả thực tế nếu mặc lên người ngươi thực sự không phải hiện tại bộ biểu tình này nhiễm thu diệp bị giới hạn tính hạn chế không tưởng tượng ra được những y phục này hiệu quả thực tế nàng chẳng qua là cảm thấy rất tốt tốt chỗ nào nàng cũng nói không ra nhìn vũ thủy đang lộng thái hà vũ trụ tới gần nhiễm thu diệp thật nhanh tại trên mặt nàng hôn một cái nhiễm thu diệp trong nháy mắt giật mình lập tức mặt thì trở nên đỏ bừng hà vũ trụ chép miệng một cái cái gì nha còn chưa nếm đến vị đâu nhiễm thu diệp tức nghiến răng n g a người này thật đắng giận chương b ố phong thủy không tốt chương b ố phong thủy không tốt vũ thủy đem thái bưng lên bản hôm nay có gà có thịt còn có trứng có thể nói là mười phần phong phú vũ thủy các ngươi mỗi ngày đều ăn cái này không kém bao nhiêu đâu chính là món ăn kiểu dáng thiếu điểm cái khác đều như thế vợ ăn cơm việc này không cần ngươi quan tâm ngươi chỉ cần mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp là được n à y nấu cơm công việc cũng không cần ngươi nhúng tay có vũ thủy đâu không phải ca ngươi nghĩa là gì phía trước nghe vẫn được làm sao lại có vũ thủy ý là để ngươi nấu cơm ngươi vội vàng ăn đã ăn xong liền trở về đi ngủ hà vũ trụ ngươi thật quá đáng có vợ ngươi thì quên mội, mội đúng không đó là vợ ta tốt bao nhiêu ba nhìn cảnh đẹp ý vui ngươi đây chứ ra chọc ta tức giận còn có thể làm gì hoa nha nha buồn cô nương l i ề u mạng với ngươi vợ a nhanh cứu mạng a ngươi cô em chồng muốn động thủ đánh người khó khăn yên t ĩ n h đem cơm ăn xong hà vũ trụ liền đem mội mội đ ổ i đi nhiễm thu diệp nhìn hà vũ trụ có chút không thôi nói lúc không còn sớm ta cũng nên trở về nhìn gần trong gang tấc nhiễm thu diệp hà vũ trụ lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng nói ra để cho ta nhìn nhìn lại ngươi đúng rồi mẹ ngươi chưa nói nàng đối ta có ý kiến gì không nàng đối ngươi ấn tượng rất tốt thật sự cha ta cũng thật thích ngươi vậy bọn hắn chưa nói chừng nào thì đi xử lý thủ tục bọn hắn chưa nói đi thôi ta đưa ngươi hà vũ trụ tìm cái áo tròn dài n h ư ờ n g nhiễm thu diệp m ặ c vào g ử i lấy xe cứ như vậy mang theo nhiễm thu diệp đi tới cửa nhà nàng nhìn nhiễm thu diệp vào cửa sân hà vũ trụ suy nghĩ một lúc dừng xe cũng đi theo vào trong nhiễm mẫu mở cửa nhiễm thu diệp cùng hà vũ trụ một giọng nói ngủ ngon sau đó thì vào nhà nhìn nhiễm mẫu hà vũ trụ mở miệng nói a di xin chào ta có thể cùng ngài tâm sự sao nhiễm mẫu nói ra lúc không còn sớm không tiện lắm ngày khác rồi nói sau hà vũ trụ không biết làm sao vậy đột nhiên có chút thương cảm nhìn về phía trước một mảnh hát cám nhớ tới xuyên qua lúc đến đêm ấy cũng là bầu trời đèn nhánh đ ầ y trời đ ầ y sao giống nhau tối nay hà vũ trụ đột nhiên cười như vậy rất tốt một người tự do quen rồi tại sao lại sẽ nghĩ lên lại trở lại tòa kia vây thành bên trong đi đâu lẽ nào quên kỳ thực ở ngoài thành mới có thể tốt hơn thưởng thức phong cảnh không phải sao n g ử a mặt lên trời cười to đi ra cửa chúng ta h á lại bổng hao nhân nhiễm thu diệp vào phòng đột nhiên cũng có chút tâm thần có chút không tập trung nàng hỏi nhiễm mẫu mẹ vũ trụ đâu người nói hà sư phụ ta nhường hắn đi rồi hắn nói với ngài cái gì hay chưa hắn nói muốn cùng ta thảo luận ta nghĩ trời không còn sớm liền để hắn trở về mẹ có phải ngài đối với hắn không hài lòng lắm ta nghĩ đi chúng ta không thể vào trước là chủ vẫn là phải lại quan sát quan sát rồi nói sau nhiễm thu diệp trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói ra ta yêu thích hắn ta đã cảm thấy hắn tốt mẹ chưa nói hắn không tốt qua mấy ngày ngươi lại để cho hắn đến một chuyến mẹ mới hảo hảo cùng hắn thảo luận có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đi ngày mai gặp hắn lại cùng hắn nói một chút hôm nay là chủ nhật chơi vừa sáng hà vũ trụ cầm cây t r ổ i lướt qua trong phòng ngoài phòng hắn đột nhiên cảm giác được có thể là phòng này phong thủy không được tốt cũng có thể là chính mình có chút cố c h ấ p hà vũ thủy phải ngủ rất thẳng hà vũ trụ cũng không có đi quan tâm nàng liền đi ra cửa tìm địa phương ăn một chút cưới lấy xe đi thẩm sư phụ ra thẩm sư phụ ra ngoài vào vật liệu gỗ đi thì nữ nhi của hắn ở nhà hà vũ trụ chính mình mài một chút cạnh góc cùng rẽ ngoài chỗ chỉ chốc lát sau thẩm sư phụ liền trở lại đại thể giàn khung đều đi ra chỉ còn lại ở giữa có rỗi may cùng sàng ngang lại mài r ũ một chút chờ thêm mấy ngày ngươi tìm người làm mấy cái cái đ ị n nên còn kém không、nhiều. sắc trời không còn sớm ta phải đi làm hậu thiên hai thứ này nên là được rồi đến sau thiên hạ buổi trưa ta cho người tiễn ra đi lại muốn làm việc ngài ngài hao tổn nhiều tâm trí vậy ta đi trước đi thôi đi làm chớ tới trễ cưới lấy xe cùng trong nhà máy công nhân viên t r ư ớ c chào hỏi đã đến nhà b ế p đổi lại chưng bánh bao thời mới xuyên tập d ề từ đại mụ hôm nay bạn già có việc hôm qua xin nghỉ hà vũ trụ lại giúp chưng một chút bánh bao đem bánh bao thoát tốt trên kẻ nổi thì không có hắn chuyện gì kiểm lại một chút hôm nay phải dùng thái các loại vật liệu đầy đủ không có vấn đề gì hà vũ trụ t i u n ồ i xuống dưới t i ệ n thể nhớ nhớ ca tử một lát sau chủ nhiệm nhà ăn đến rồi thấy vậy hà vũ trụ nhìn thoáng qua trong tay hắn ca tử ngươi vẫn đúng là muốn lên đi ca hát ta vậy cũng không chúng ta nhà bếp cũng không thể để bọn hắn phân xưởng công nhân viên chức cho nhìn m ẹ p ngươi muốn lên nhất định n ă n g thành hạt đúng lý chủ nhiệm hôm nay muốn mời người ăn cơm quy củ cũ đừng quên được ngài lại vội vàng đi thôi đến giờ liền lên thái đến trưa giúp xong tiệm cơm vậy sẽ công phu hà vũ trụ đổi cái nồi bắt đầu chiếu vào lý chủ nhiệm định tốt thái bắt đầu xảo thái tốt lên bàn trong phòng ă n nhóm người này mới bắt đầu ăn cơm trưa ăn một lúc liền thấy dư văn lệ đi vào nhà bếp xin chào ta là tổ thống kê dữ liệu dư văn lệ ta tìm một cái hà sư phụ hà sư phụ tổ dữ liệu tới tìm ngươi chờ một lát một hồi liền đến thời tập r h ể hà vũ trụ thì hiện ra t ì m ta có việc sao ta cùng lý chiêu đệ luyện tập một chút có mấy cái âm hay là cầm không nhiều chuẩn phát âm còn chưa đủ mà mỹ muốn mời hà sư phụ đi một chuyến chỉ đạo một chút chúng ta cái tiết mục này không phải lý chiêu đệ thượng sao ngươi sao cũng đi theo luyện ngay ngày hát ca chúng ta cũng cảm giác được thiếu s u t của mình cho nên muốn cùng ngài học tập một chút đó không thành vấn đề chúng ta đi thôi người câu này phát tâm lúc phía sau khoang miệng cũng muốn mở ra đem cái này âm phát ra ngoài sau đó đúng rồi chính là loại trạng thái này giọng nói vấn đề trong ngắn hạn không có cách chẳng qua nghe không phải nghiêm trọng như vậy đã khá nhiều không tệ tiến bộ rất lớn nhìn tới đúng là dụ công lại đến một lần h à sư phụ ngài khổ cực vốn nước cảm ơn h à sư phụ các ngài tẩu tử là làm việc gì ở chỗ nào đi làm không có đâu còn chưa lĩnh chứng đâu cha mẹ của nàng còn phải lại khảo nghiệm một chút ta nhìn ta có đủ hay không thành tâm này còn muốn suy xét cái gì điều kiện này đốt đèn lồng cũng không tìm tới thiểu nha đầu lời này của ngươi trong có chuyện nha nhìn lý chiêu đệ đang l ợ n ca dư văn lệ đột nhiên đến gần rồi hà vũ trụ nhỏ giọng nói người xem ta thế nào không được tốt lắm thiểu nha đầu phiến tử ngươi ý đến ngươi nghĩ cái gì trong lòng ta rõ ràng ngươi bộ kia đ ố i ta không dùng được ta ở đâu kém ngươi không kém điều kiện rất tốt chính là ngươi thích chơi diệu nhưng mà ta vô cùng không thích cho nên ta đối với ngươi không hài lòng lắm ta phải trở về các ngươi trước lượt đi hà vũ trụ đi tới lý chiêu đệ trước mặt lý chiêu đệ có không hiểu tự mình đi tìm ta không phải xem thường này dư văn lệ tiểu cô nương này cũng là bạch liên hoa một mực hống ngươi vui vẻ quản g i ế t không quản trôn cái chủng loại kia hôm nay cùng ngươi đã khỏe qua mấy ngày l ỡ như cảm thấy không thích hợp rồi sẽ các loại qua loa ngươi dù sao không phải không cho phép bắt tay chính là không cho phép như vậy như thế nói cách khác nàng thích nuôi cá tại đây cái nghiêm túc mà giữ gìn thời đại nữ hải nhi kiểu này chính là đồ cặt bã mặc dù lý chiêu đệ tính tình không được tốt nhưng mà nàng tâm tư đơn thuần không có gì tâm nhãn dạng này người quá đơn thuần cho nên dễ đắc tội với người vì nàng sẽ không che giấu tương đối mà nói hà vũ trụ cùng này lý chiêu đệ mới là một loại người tự nhiên đối dư văn lệ nữ hài nhi kiểu này thì vô cùng chẳng ghét nhìn hà vũ trụ cùng lý chiêu đệ lên tiếng chào hỏi đối nàng lại ngay cả không thèm để ý dư văn lệ cảm giác chính mình có chút muốn khóc văn lệ ngươi làm sao vậy không thoải mái sao ta không sao chính là hà sư phụ đối ta có ý kiến ghét bỏ ta đối với hắn chưa đủ nhiệt tình cho nên hắn tức giận không muốn phản ứng ta k hắn ô n nào. g thể h người này nhìn tính tình không được tốt nhưng mà đối ta rất tốt ngươi biết cái gì hắn này gọi lạc mềm buộc chặt được rồi mặc dù ta không phải rất rõ ràng nhưng mà có lẽ ngươi là đúng hà vũ trụ đối với tiểu cô nương có thích hay không vấn đề căn bản là không có nghĩ tới hắn chỉ nghĩ nhường lớp đầu bếp dương một lần tên mà thôi một hồi đại liên hoan tiệc tối tiếp cận hai giờ rưỡi hắn cảm thấy chỉ là một ca khúc một đoạn tiếng anh thơ không đủ để biểu hiện ra lớp đầu bếp phong thái hắn còn phải lại cẩn thận suy nghĩ một chút chương bốn mươi ba có thể muốn tách ra chương bốn mươi ba có thể muốn tách ra đối với ca hát hà vũ trụ cũng không sợ hãi chỉ là tuyển ca là việc cần kỹ thuật hắn suy nghĩ một lúc liền đi tìm hứa đại mộ cháu trai này xấu đến chạy mủ nhưng mà hà vũ trụ cách làm kỳ thực cũng có chút vấn đề mở miệng ngậm miệng nói người ta không thể đẻ trứng dù ai ai không tức giận bất hiếu có ba vô hậu v i đại nói người ta tuyệt hậu s á c thực rất quá đáng hà vũ trụ bi kịch hứa đại mộ là kẻ cầm đầu không có hứa đại mộ hà vũ trụ cũng không trở thành rơi xuống thảm như vậy nhưng mà hứa đại mộ người này đi cũng không thể nói không hề ưu điểm chỉ nói hắn tán gái câu chuyện thật có thể vung xoa trụ ba đầu đường phố đại mộ KK khúc ta tìm chút tài quan ca sao? phim ngươi ngươi việc, với chiếu liệu có có hệ Yêu! dạp đây không phải nhà máy chúng ta danh nhân gì x ò a chủ mà khi nào nghĩ tìm ta ngươi cũng có tới tìm ta lúc đừng làm rộn ta tìm ngươi có chính sự đâu ngươi năng có cái gì chính sự nhà máy chúng ta làm hội liên hoan n g ư ơ i với ta ta muốn tìm bài h á t khúc chuẩn bị tìm người hợp xướng đâu không phải ngươi không phải tìm lý chiêu để sao làm sao còn muốn tìm ca khúc ca đây không phải lỡ như không thành nhiều một tay chuẩn bị mà còn phải lưu cái chuẩn bị tuyển phương án không phải n g ư ơ i giúp ta tham n h u một chút được chuyện ca ca mời ngươi uống rượu yêu kia nào dám tốt thật hay giả lứa ngươi làm gì liền nói ngươi tìm không tìm đi vậy ta giúp ngươi tìm xem ngươi chờ chút Hạt đầu tiên nói trước ngươi cũng không thể được ta nhỏ hẹp không phải ta là kia nói chuyện không tính toán gì hết người sao vậy được ngươi chờ chút ta cái này cho ngươi tìm đi tìm ca khúc chỉ là cái tiểu mục đích thừa cơ giữ gìn mối quan hệ mới là thật mục đích hết rồi hứa đại mậu làm dối hà vũ trụ nhân sinh mặc dù không đến mức thuận b u ồ n xuôi gió tối thiểu nhất nhường hắn thiếu sư mấy lần ngáng chân thì đủ nhi t ì khúc khúc. đại mậu người q u được ca đủ ý tứ trời tối ngày mai ở nhà g bài chờ lấy ta ó i mang n theo đồ nhắm rượu lấy ta mang theo đồ nhắm rượu tìm người đi ngươi cũng không thể đem ta đặt xuống t i a không thể ai không tới ai là cháu trai vậy thì tốt ta liền tin ngươi một lần còn có chuyện đâu ta đi trước đến mai buổi t ố i thấy nhìn hà vũ trụ quay người rời khỏi h ứ a đại mậu cảm giác đặc biệt không chân thực này xòa trụ trong hồ lô muốn làm cái gì ta sao không đoán ra được đâu đến xuống ban thời gian hà vũ trụ thì cưới lấy xe đạp đi rồi về phần lãnh đạo muốn ăn món ăn vấn đề trong xưởng có nhiều đầu bếp một thiên không ăn hắn hà vũ trụ xào thái lại có quan hệ thế nào nhìn quen thuộc cô nương ngồi ở trên ghế dài hà vũ trụ đột nhiên cảm giác được tâm cảnh dường như không đồng dạng dị vàng hắn quá mức hưởng thụ bình tĩnh Lại quyên n hà â n sinh không phải thuận bồn chắn sẽ có khó khăn, chắc chắn phồng, nên nói, tiên tĩnh không sẽ sẽ phải xuôi đôi khi phải chắc khó chắc phật cho thích hợp tính một chút, không phải một chuyện một một xấu. do có có có vũ trụ đẩy cửa ra nhìn thấy hắn nháy mắt cô nương có chút thấp thỏm tâm cuối cùng bông xuống còn tốt hắn không hề có sinh khí có lẽ là chính mình vô cùng nhạy cảm hà vũ trụ vẫn như c ũ rất vui vẻ cùng nàng chào hỏi cũng cùng nàng trò chuyện một ít văn học cùng trong sinh hoạt chuyện lý thú nhìn lên trời lại thời gian dần trôi qua tôi xuống hà vũ trụ thì cưới lấy xe tiến nhiệm thu diệp đi về nhà nhìn hà vũ trụ mỉm cười rời khỏi nhiễm thu diệp mỉm cười nét mặt cũng trầm trầm lòng xuống hắn cuối cùng vẫn là để ý nàng có thể cảm giác được hắn xa lánh còn có hắn vô cùng bình tĩnh thái độ dưới trái tim kia trở nên có chút lạnh bằng không còn như d ị vãng như thế nóng bỏng lòng của hắn cửa đóng lại hà vũ trụ mà không thay đổi cưỡi xe hành xử trên đường phố giống nhau trước khi trùng sinh đêm ấy không nhà để về hắn lạc mất phương hướng hắn lại phạm vào d ị vãng c ố c h ấ p chứng đây là hắn số lượng không nhiều khuyết điểm cũng là hắn vấn đề lớn nhất đối với từng chút một xa lánh hắn đặc biệt mất cảm do đó cùng nhiễm thu diệp có thể đi hay không xuống dưới hắn cũng không biết yên lặng như tờ ban đêm hà vũ trụ cảm thấy mình có một chú có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác không thể nói tốt cũng nói không lên hỏng thừa dịp cửa hàng quốc doanh vẫn chưa đóng cửa hắn mua một bình nhĩ hoa đầu một hộp đại tiền môn treo ở tay lái bên trên chậm rãi từ từ về nhà nhiễm thu diệp vừa vào cửa liền chạy tới trong phòng ngủ khóc lên ta có thể đã chết hắn trong lòng của nàng vấn đề này không ngừng đang lặp lại mãi đến khi nhiễm m â u đi vào căn phòng hỏi thu diệp người làm sao vậy nhiễm thu diệp đột nhiên xoa xoa nước mắt nàng ngồi dậy nói xong không có gì nhiễm mẫu hỏi hắn bắt nạt ngươi không có nhưng mà hắn cùng ta sơ viễn hôm nay trở nên vô cùng khắc khí là đêm hôm đó ta cự tuyệt duyên cớ của hắn a đây chẳng qua là ta đối với hắn khảo nghiệm nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không để ý ngươi nếu hắn là thực sự yêu ngươi như vậy hắn nhất định sẽ k h ô n g chế tâm tình của mình vì tình yêu chính là qua lại bao d u n g nhìn tới là ta xem trọng hắn hai người các ngươi không thích hợp ngài chính là nghĩ như vậy nhưng ta cảm giác ngài nói cũng không nhất định chính là đúng ngài từ vừa mới bắt đầu liền không có nhìn qua như vậy thỏa mãn ngài chỉ là đem hắn làm một cái kho mà không phải muốn cân nhắc đối tượng kết hôn thu diệp ngươi còn trẻ tương lai của ngươi đường phải đi còn rất dài không cần phải đem tinh thần và thể lực toàn bộ đều đặt ở phương diện tình cảm cá nhân tương lai ngươi gặp được thật sự thích ngươi người kia mẹ là người từng trải sẽ không lừa gạt ngươi một b ì n h rượu một đĩa lạc giang hai cái trứng muối hà vũ trụ thưởng thức rượu cảm thán làm sơ hà vũ trụ tâm cảnh phần nói nhân sinh có bác hổ sinh lão bệnh, tử ái bê ly oán lâu dài cầu không được không bỏ xuống được kiếp trước hà vũ trụ cầu không được đương thời cũng có kiểu này cảm xúc vốn cho là mình không hề có để ý như vậy nhưng đến đầu đến hay là nông cạn chính mình vẫn để tâm đầy ngập nhiệt huyết gặp phải băng sơn cuối cùng vẫn là huyết lạnh yêu lạnh tâm chết rồi nhiễm mẫu cái gọi là lý do thoái thác hà vũ trụ cũng có thể đón được ở trong mắt hà vũ trụ chính là c h ó má cái gì cái gọi là duyên phận cái gì cái gọi là chưa đủ thành tâm nói cho cùng chẳng qua là ngươi nội tình có đủ hay không sâu ngươi tiền vốn đủ không đủ để đả động người khác như thế mà thôi còn hơn xé hành hình muốn cái gì thành tâm muốn cái gì duyên phận muốn cái gì xe đạp hết thệ đều là c h ó má thôi dạng này nữ hải mặc dù cũng không t h lắm nhưng mà trông cậy vào chủng động nhất thời cùng vừa thấy đại yêu muốn không để y sinh cùng tử không để ý người đợi vũ nhục h ử i rủa cùng xem thường gia đình như vậy không có gì tốt đáng tiếc như vậy h è n mọn tình yêu đánh gây tự tin của mình rút mất sống lưng của mình đây không phải tình yêu đây là bố thí sáng sớm hôm sau hà vũ trụ đẩy xe đạp mang theo một cái cái túi vừa ra khỏi cửa liền thấy tam đại gia diêm phụ quý trong sân tàn bộ hà vũ trụ không để ý tới hắn đẩy xe thì đi ra cửa cái này x ó a trụ ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng còn ta đây tam đại gia để vào mắt sao người nào đâu đây là hà vũ trụ mang theo cái túi mua chút ít sữa đậu nành du điều cho mượn non nổi cùng túi lưới mang theo đi ngô đại trí trong nhà vài ngày không có tới hôm nay tới gặp thấy chu lão gia tử sư phụ ngày sớm tốt nhất đồ đệ cho ngài thỉnh an vừa sáng sớm lên tiểu tử ngươi ngươi muốn hủ chết ta n h a ta suy nghĩ xin chào này một mục đâu là xong đi đây đều là của ta công việc thấy thiên cho người khác thỉnh an ai có thể cho ta thỉnh an đâu về sau cũng đừng tới đây một bộ cẩn thận cho ngươi bắt lại được ta nghe ngài ta mua điểm sữa đậu nành du điều sợ không tốt mang nhường hắn tìm cho ta nổi nấu quay đầu lại cho người đưa trở về được đến hai bát vừa vẫn không ăn đ i ư ợ tâm nhìn hà vũ trụ đem cái bình đặt ở trên mặt bàn chu cựu ra hỏi nhìn ra manh mối gì hay chưa nhìn ngài chớ m a n g ta trong mắt của ta là cái này một kiện tiền lòng già tiêu chuẩn khí không có gì chỗ đặc biệt đối đi nói không sai đó chính là một kiện tiêu chuẩn khí không phải ta lật qua lật lại nhìn hơn phân nửa túc hợp lấy cái này không có gì huyền cơ a vậy ngài còn để cho ta nhìn kỹ thương gia bán đ ổ sẽ gào to ngươi không hiểu a không nói như vậy ngươi bán thế nào giá cao đâu vậy ta hỏi ngươi ngươi trước nhìn cái này đồ vật hắn lần nữa cũng là tiền long ra trong năm tiêu chuẩn khí ngươi xem hết nó liền đáng giá mười khối đồng bạc trắng lúc này ta nói cho ngươi cái đồ chơi này còn có huyền cơ sau đó ta lấy thêm một cái ra đây đến vị ra này cái bình này là giống nhau mười khối đại dương ngài trước kia nhìn xem cái đó cái bình mười hai khối đồng bạc trắng ngài muốn cái nào chương bốn mươi b ố quốc bảo chương bốn mươi b ố quốc bảo ta nói sư phụ chiêu này ca o va lợi hại lợi hại cùng ngài học chính là mở mang hiểu biết ngài lao chờ một lát ta cho ngài thịt lên trụ tử ngươi đi làm chớ tới trễ cầu nhi trước kia thì ra cửa cho ta nấu điểm cháo loãng ngươi đi trước đi làm buổi chiều ngươi phải có không ta lại cho ngươi tìm một chút đồ c h ơ i xem xét đúng vậy bất quá ta buổi tối hôm nay có việc đến cho ngài lao đưa chút đồ nhắm liền phải đi hôm nào lại đến cùng ngài lao chậm rãi trò chuyện được ta cũng không nội ngươi ngày nào có rảnh thuận tiện đem ta kia ghế đu cho ta xây một chút bên lấy thượng đã đứt ra thành ngài từ từ ăn ta đi trước đi làm đoạn đường này cưỡi lấy xe nhanh chóng không lâu sau nhi đã đến nhà máy cửa mới vừa đi vào thì có người ngăn cản hắn xe đạp xem xét là hai nam thanh niên tựa như là phân xưởng bên trong công nhân viên chức hai người này vừa nhìn thấy hắn ánh mắt thì nhìn chòng chọc vào hắn hà sư phụ nghe nói ngày gần đây cùng dư văn lệ đánh lửa nóng có chuyện như vậy sao dư văn lệ ta gần đây tại cùng lý chiêu đệ đang l u y ệ n ca nàng dư văn lệ liên quan ta cái g i ắ m n g ư ơ i dám nói ngươi không cùng nàng cùng nhau cười đ ù a tí t ư ở n g có người trông thấy ngươi hôm qua còn cùng nàng gặp mặt tới thì nàng không hứng thú n g ư ơ i trông thấy nàng phiền phức cho nàng mang câu nói nhường nàng ly ta xa một chút nhìn thì phiền còn có ngươi tiểu tử ngươi là cái nào phân xưởng vừa sáng sớm không đi làm chặn đại gia ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết dư văn lệ là bạn gái của ta ngươi thiếu có ý đồ với nàng thì nàng dư văn lệ bộ kia hùng dạng cũng liền ngươi ánh mắt không tốt sẽ thích nàng người trẻ tuổi không sao đi xem nhắc khoa xem xét có phải hay không con mắt có bệnh xéo đi bảo vệ khoa lập tức vây đến đây huynh đệ mấy cái tới thật đúng lúc xem xét mới vừa vào cửa đã nhìn thấy hai ngốc bức ở chỗ này cha ta ngay cả bàn cũng không lên dễ nói mấy anh em đem này hai ngốc bức mang đi lát nữa liền đi nói với xưởng trường một tiếng có người ở trong xưởng cản đường tất đoạn thiếu n g、so、thành thành cảm h ư ơn g g n ư mấy anh em cho ta mặt mũi quên không được các huynh đệ chỗ tốt muốn chê ta đi trước đi làm đi thôi hà sư phụ này hai người trẻ tuổi bảo đảm chạy không được vừa nói này dư văn lệ chính là cái không ổn định phân tử lúc này sắp thì có lăng đầu thanh xuất hiện cái này cũng không biết nàng nuôi bao nhiêu con cá Hạ, luôn có tiểu tử ngốc vì cái gọi là tình yêu sừng sốt bẹp vờ ngớ ngẩn thật tình không biết ngươi ngay cả cái lốp xe dự phòng cũng không tính bận rộn đến trưa dư văn lệ liền chạy tới trong phòng bếp để đến rồi hà vũ trụ lập tức thì nổi tiếng vì nhiễm thu diệu chuyện hắn còn có một chút h ỏ a không có chỗ vùng cũng không có thời gian phản ứng loại tâm cơ này biểu lưu lam ngươi làm thế nào chuyện sao cái gì a miêu a cậu đều hướng chúng ta trong phòng bếp chui hà sư phụ ngài nghe ta giải thích với ngươi ngươi không cần cùng ta giải thích ta cũng không muốn nghe nơi này là nhà bếp mời ngươi ra ngoài nhân viên không quan hệ mời rời khỏi về sau không phải chúng ta nhà bếp người đi vào hết thẻ không cho phép vào đây là nấu cơm chỗ đi tới đi lui cũng không vệ sinh chúng ta phải là công nhân viên t r ư ớ c thực phẩm an toàn suy xét đến trưa công nhân viên t r ư ớ c nhóm lần lượt đi vào nhà ăn cũng nâng hộp cơm sắp xếp hàng dài nhất là tổ bốn hà vũ trụ một hàng kia mỗi lần đ ấ y áp người tuy nói cái khác sư phó xào thái cũng không tệ chẳng qua muốn cùng hà sư phụ so ra còn hơi kém hơn không ít hôm nay xếp lên trên sau vậy cũng không tan tầm linh nhi một vang ta liền chạy ra ngoài không phải sao ta cái thứ t ư đứng hàng tiểu tử ngươi tốc độ không chậm a được ta cũng đ ế m thử bẹp hai lần miệng vị này có thể a ta nói lần sau ngươi nhưng phải thay ta đánh một phần mùi vị kia s ắ c thực tốt chẳng thể trách các ngươi đều muốn chạy trước đến xếp hàng đâu bên này thì không ai phản hồi một chút nhường hắn làm nhiều điểm liên đ ể những người này mỗi ngày như thế xếp hàng đừng nói nữa chủ nhiệm chúng ta đi vào quay đầu trò chuyện tiếp ăn cơm ăn cơm theo hứa đại mậu chỗ nào làm ra một phần ca tử ngươi đừng nói tiểu tử này vẫn rất có lòng mỗi lần chiếu phim tiểu tử này còn tranh thủ chép chép ca tử thật đúng là xem thường hắn cầm ca tử đi tổ thống kê dữ liệu tìm thấy lý chiêu đệ đem ca tử đưa tới trong tay nàng hà sư phụ đây là ta nghĩ đi tiếp cận hai giờ rưỡi thì một ca khúc cũng quá khó coi không thể sướng tam thủ năm đầu à, ít nhất cũng phải hai bài ca do đó ta tìm này đầu k i ể u k i ể u ngày nắng trói trăng ngươi cảm thấy thế nào kỳ thực ta cũng nghĩ tìm một bài dạng này ca tới một ca khúc s á c thực ít hà sư phụ ta nghĩ bằng n g à i trình độ nên đi làm ca sĩ tương đối tốt mỗi người cũng có mỗi người lựa chọn ta n chúng ta chỉ là cùng nhau hợp tác ca hát thân làm một tên công nhân viên chức là tập thể tranh vinh dự là một tên hợp cách công nhân viên chức nhất định phải có được phẩm chất về phần cái khác bất kể là người vấn đề hay là tình cảm vấn đề ta không muốn nhiều lời ta đã có bạn gái do đó ta sẽ không đem công tác cùng tình cảm nói nhập là một dư văn lệ vấn đề là chính nàng vấn đề không liên quan gì đến ta ta không thích nói chuyện sau lưng người ta do đó không có quan hệ gì với ca hát vấn đề ngươi cũng không nên hỏi ta chúng ta chỉ nói công tác nha vậy được rồi hà sư phụ ngài năng trước s ư ớ n g một lần cho ta nghe nghe s a u cái kia có thể tự nhiên là không có vấn đề vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu trước luyện tập một chút c h ờ một chút hà sư phụ lập tức liền tốt tổ dữ liệu bọn tìm vội mẫu tới nha hà sư phụ muốn ca hát hà vũ trụ không khỏi vớt vớt chán của mình cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a xem xét sắc trời không còn sớm hà vũ trụ mang theo hai cái túi lưới còn mua hai bình rượu ngon cưới lấy xe thì chạy lạt ma ngọn chu cựu ra ra vào cửa lão gia tử còn đang ở làm cái k i a b u ồ n hoa lan nhìn thấy hà vũ trụ nói một câu đến rồi liền không có đoạn ở dưới sư phụ cho ngài mang theo hai bình rượu ngon còn có thì thái trong nhà của ta còn có việc đi về trước đến mai buổi sáng hoặc là buổi chiều ta tới cấp cho ngài t u ghế đi thôi hiểu rõ ngươi bận điệu trên mặt bàn bọc giấy đồ vật cầm trở về suy nghĩ một chút đúng vậy vậy n g à i trước ngắm hoa đại trí quay về nhường hắn cho ngài đem thái nóng bên trên vậy ta về trước đến mai lại đến đi thôi đi thôi trong tay đồ vật lấy được k h á c làm hư ngài cứ yên tâm đi một cái đồ vật nhỏ còn có thể chân quý c ỡ nào hà vũ trụ nửa đường mua một bình nhị hoa đầu về đến nhà đem đồ vật hướng trên mặt b à n vừa để xuống xách chai rượu cùng hộp cơm muốn đi ra ngoài đột nhiên có chút tò mò quỷ thần xui khiến lại trở về nhà đem bình rượu từ hộp cơm vừa để xuống đem bọc giấy mở ra xem xét vê đốt hoặc v đốt nay đồ vật nhỏ cũng có bảo bội a do chính đức h o ả n hoàng men chén cái đồ chơi này nhìn xem nhưng rất khó lường hà vũ trụ giật mình cầm ra đèn tin chiếu chiếu lại nhắm mắt lại cẩn thận sờ lên đây là bọn hắn phái này đặc điểm có đôi khi con mắt cũng sẽ gặp người nhưng mà xúc cảm sẽ không đây chính là bọn họ phái này tuyệt diệu chỗ tượng quá giống cái này xúc cảm này sứ chất còn có cái này biết không có một chút vấn đề rõ chính đức chữ khắc hoàng men bàn là quốc bảo nhất cấp bà bối cái này nhỏ hơn q u ố c thì càng không tầm thường chụp mở bên tường thượng ba khối gạch bên trong có một tiểu không gian hẳn là nguyên lai、like、ở tài chủ dùng để giấu vàng bạc hà vũ trụ trong lúc vô tình phát hiện chẳng qua là lúc đó bên trong cái gì cũng không có hà vũ trụ thận trọng đem cốc dùng quần áo cũ gói ký lưỡng sau đó bỏ vào phóng xong rồi trong tay còn hung hăng run rẩy hít sâu một hơi x á c h bình rượu cùng hộ p cơm liền đi hậu viện gõ cửa một cái hứa đại mậu khai môn xem xét ba cái hộ p cơm một bình nhị hoa đầu vui vẻ đại mậu đem thái hôm lại ta mở uống chương bốn mươi lăm tiêu tan hiềm khích lúc trước chương bốn mươi lăm tiêu tan hiềm khích lúc trước vậy thì tốt hôm nay còn có thể ăn thịt mấy hôm không ăn n h ca ca hôm u nay tới tìm ngươi một là đến cảm tạ ngươi giúp ta tìm ca tử thứ hai đâu bạn thân trở về cũng muốn một chút t ca nhi hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên mỗi lần không phải ta đánh ngươi chính là sau lưng ngươi cho ta chơi ngắn chân ngươi đừng nói trước nghe ta nói hết lời bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết ta ca nhi hai tuy nói gặp mặt thì đánh nhưng là muốn nói ta nhiều hận ngươi đi hắn không đến mức nói ngươi hận ta đi hắn cũng không trở thành ngươi nói b ạ n thân nói rất đúng không đúng ngươi nói lời này ta thích nghe ai bảo ngươi không sao thì la hét muốn đánh người từ nhỏ đến lớn ta bị ngươi bao nhiêu đánh ngươi cũng không thiếu bắt nạt ta ta đừng chỉ nói đến đi trước một cái ẩm được ca ca là có bất thường chỗ có thể tiểu từ ngươi cũng không ít phía sau mấy chuyện xấu ngươi đừng nói ta oan của ngươi ngươi lại nói có hay không có đi đây còn không phải là n g ư ơ i gặp mặt thì đánh người ta đánh không lại ngươi ta còn sẽ không nghĩ trên sao đại mộ huynh đệ ca ca ta dĩ vãng làm quả thực thực không được tốt chuyện trước kia ta cũng không nhắc lại ta là thiên đánh hôm nay lên đúng là ta ca của ngươi ngươi chính là em ta về sau có việc ngươi nói chuyện có thể giúp ta nhất định rút không giúp được ta thay ngươi nghĩ biện pháp có được hay không nói chuyện ngươi nhìn xem ngươi lại lẳng nhả lẳng nhắng có thể hay không là thiên cho thống khoái lời nói b ạ n thân vẫn chờ ngươi đây vậy được về sau ta cũng là thiên nhưng mà ngươi về sau có thể không cho phép đánh người vậy ngươi cũng không thể phía sau chơi n g a n g chân thành kìa ta uống một cái về sau ta bảo ngươi đ ạ i mậu ngươi cũng không thể gọi ta ngoại hiệu hờ à à a này ca ta thực sự không gọi được cũng nhiều năm như vậy này thỉnh lính thay đổi ta chưa đủ lớn thích t ư ế n g cái này vậy dạng này ta bảo ngươi đ ạ i mậu ngươi gọi ta trụ tử ta hai không lỗ vậy được đến lại đi một cái không lâu sau nhi anh ta ngươi nói trụ tử n g ố c ca ngươi khác lao đánh người đánh người không tốt ạch đúng không lại đến một cái làm ạch ngươi khác lắc ta ta có chút thấy không rõ lắm không phải ngươi chờ xem mồm ngươi đừng không phải ngươi là ai nha ta cho ngươi biết ta nhà máy ngài là chủ nhiệm ngài con lớn ngài chính là thiên ngươi biết không ta mời ngài ha ha ha ta uống trước rồi nói uống đem t h i ể u t ử này làm nằm trên giường trong miệng còn đang ở chít chít tủ cục cái bên tay dựa mặt một phen còn đang ở đánh răng đã nhìn thấy tần hoài như ô m một trậu t ử trang phục h i ệ ra xóa trụ còn chưa ngủ đâu thời gian dài như vậy đối với tần hoài như một nhà không quan tâm ta cũng không cần tận lực nhằm vào hiểu rõ nàng người nào là được rồi ừng ta cái này trở về xóa trụ tỷ gần đây xác thực đói ngươi có thể hay không ta muốn kết hôn nhìn hà vũ trụ quay người vào phòng tần h o ạ i như thở dài một hơi n à y vết rách một sáng sinh ra liền rốt cuộc không trở về được lúc trước nghị trước kia tốt bao nhiêu x o a trụ mỗi ngày cho mang thái thường xuyên còn có thịt còn có đại bạch bánh bao thiếu tiền còn có thể mượn một chút hiện tại ngược lại tốt nói một câu đều thành hy vọng xa vời thời gian này quá khó khăn hà vũ trụ cũng gặp khó khăn ta cũng không ra khỏi cửa cũng không có gì đến tiền đ ư ờ n đi phải nghĩ biện pháp làm tiền a nhưng mà lúc này kỳ lại thực sự quá mất cảm phải đi tìm một chút việc làm thêm làm một chút làm hai tiền hoa hoa nằm ở trên giường lại nghĩ tới trong tường cái đó đồ chơi tuần này lão đầu nhi cũng quá làm hư ngươi cho làm một cái cái này đây không phải thành tâm để cho ta không nỡ ngủ mà ngủ đi ngủ đi có chuyện gì ngày mai rồi nói sau chơi vừa sáng ngươi lấy xe liền đi theo thường lệ uống bắt tiểu hành thánh đang lúc ăn bên trong hạ đại tỷ thì hiện ra Chủ tử bắt chúng ta cái nổi lúc nào còn quay về còn chỉ vào lấy nó nấu cháo đâu tỷ đây không phải bưng ra đi mà buổi tối ta đưa tới cho ngươi thật quên sự việc quá nhiều vừa lên đường phố cũng cảm giác được phía sau có người kéo hắn lại này ai nha vừa sáng sớm nhìn lại hứa đại mậu cái kia trụ tử ca có thể hay không mang ta một đoạn ta hôm nay còn phải xuống nông thôn đi chiếu phim đâu sắp không còn kịp rồi nhìn xem ngươi ậ đúng đi lên ta đi nhanh lên ngươi lấy xe không đầy một lát liền vọt tới nhà máy cửa đại mậu ngươi trước vội vàng ta lên trước ban đi vậy được trụ tử ngươi nói chuyện làm sao còn nói lắm ngươi được rồi nhanh đi đi khát mượn nhìn hà vũ trụ c h ở mình lên xe hứa đại mậu cảm thấy như vậy cũng, cũng không tệ lắm chính là cảm thấy có chút kỳ lạ hà vũ trụ một đường hát i ự u i ự u cái đó ngày nắng trói trang đến hay gì này hay gì này yêu mười tám tuổi tích ca ca đi nha mà liền thấy mã hoa có chút không yên lòng cắt lấy thái hà vũ trụ đoạt lấy đao nói thẳng mơ mơ màng màng còn dám thái rau ngươi càng học càng trở về ngươi ngón tay không muốn đúng không sư phụ ta trong lòng không lớn thông thoái mẹ ta bệnh gần đây một thằng không được tốt ta còn ta nói các ngươi từng cái sao cũng nói lắp có dám mau thả còn kém hai mươi khối tiền hai mươi đủ sao nên không sai biệt lắm ta có tiền thì còn ngài chờ một chút ta cũng không mang nhiều tiền như vậy một lúc ta đi cấp ngươi mượn người bình thường cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến tối đa cũng thì mang cái ba khối năm khối mang nhiều cũng không có chỗ tiêu xài nghĩ s ư ở n g trưởng nên có tiền thì gõ cửa một cái s ư ở n g trưởng không tại đi ra cũng không biết khi nào quay về lý chủ nhiệm người kia không lớn muốn cùng hắn liên hệ vậy ai còn có thể lấy ra số tiền kia đâu nhất đại gia trên người mang theo hai mươi khối tiền không có trở về thì cho ngươi trên người của ta thì tám hảo ngươi cầm trước ta lại đi cho ngươi mượn đi đừng ta lại trở về nghĩ biện pháp đi thực sự không được ta đi về nhà một chuyến khác cho mượn ta đi trước được rồi trên người cũng không mang theo tiền giữa chưa đi về nhà lấy là được rồi qua lại cũng vẫn được không chậm trễ làm việc hà sư phụ hà sư phụ có ở đây không ta lý chiêu đệ giờ làm việc nàng tới làm gì các ngươi tổ dữ liệu buổi sáng buổi chiều không phải bận rộn nhất sao ngươi không cần đi làm cẩn thận bị phê bình bình không phải ta có một biểu m ộ i muốn quen biết ngài một chút nàng đặc thích ca hát nghĩ không phải ngươi thật xa đã chạy tới tức là việc này ngài hiểu lầm nàng muốn theo ngài học ca hát nhìn xem ngài có thể hay không giáo dạy nàng nàng rất có tiên h phú việc này chờ ngươi không vội lại nói ngươi trước về đi đừng chậm trễ công tác đi thôi cùng lý chiêu đệ k h o á t khoác tay thì đối mã hoa nói ra mã hoa ngươi đừng vội chờ giữa chưa làm xong ta về nhà cho ngươi lấy tiền đi ngươi quay đầu đừng quên đi nhờ người lúc này ngươi khác thái giao ngươi trạng thái này cái gì cũng không làm được yên t ĩ n h sẽ đi lý chiêu đệ trong lòng có việc chưa đủ lớn muốn đi vừa nghe thấy bọn hắn nói chuyện nàng liền trực tiếp hô cái kia hà sư phụ ngươi cần dùng gấp tiền sao ta chỗ này còn có chút ngươi nhìn xem có đủ hay không trên người ngươi có bao nhiêu tiền Còn có, mã hoa ta chỗ này còn có năm khối đây là hai mươi hai khối tiền ngươi cầm trước chưa đủ lại tới tìm ta đi thôi đừng quên xin phép nghỉ nhìn mã hoa rời khỏi vừa quay đầu lại lý chiêu đệ còn chưa đi do do dự dự g á n g v ẻ đây là có sự việc ta lý chiêu đệ có việc liền nói k h á c từng cái ấp á ấp đúng hà s ứ phụ ta nói a ngươi làm sao lý t r i ê u đệ xuất ra một phong thư đến nhét vào hà vũ trụ trong tay sau đó quay người chạy ra đây là được tỏ tình sao chương 46, đ ồ tốt mua bán nhỏ chương 46, đ ồ tốt mua bán nhỏ lơ ngơ mở ra tín bên trong chỉ có một hàng chữ xế chiều hôm nay xưởng phía sau kho số hai gặp mặt bởi vì nhìn qua lý t r i ê u đệ chép ca tử nét chữ này xem xét thực sự không phải n à n g viết như vậy phong thư này 8 á m chín mươi chính là nuôi cá nhà giàu dư văn lệ viết cho mình chỉ là bản tính này đoán chừng là đánh nhầm không để y đến hà vũ trụ là gặp qua lý chiêu đệ chưa viết chẳng cần biết ngươi là ai viết hết thẻ không để ý lại nói này nhà kho thành dưới mặt đất sắc tỉnh trợ giao dịch là người thì hẹn nhìn đi nhà kho này nhà kho đều nhanh để lọt thành tài sản giữa trưa cũng không bận điệu mua cơm công việc thì giao cho ngô đại trí nhìn cuối cùng một phần thái bị bắn đi hà vũ trụ nhự nhữ mày gọi lại ngô đại trí đại trí ngươi qua đây một chút sư phụ ngươi gọi ta có việc ngài nói hà vũ trụ không nói chuyện nhìn bên cạnh hai vị giúp việc bếp đúc lão đảm lão tử c h ư n g bánh ngô bận không qua nổi các ngươi đi phụ một tay những thứ này thái đợi lát nữa lại thu thập lão đảm cùng lao tử đi giút nhìn toán bánh n ô đi hà vũ trụ uống một hớp nước nhìn thấy ngô đại trí tiểu tử ngươi xuất quỷ nhập thần buổi sáng không tìm thấy người buổi tối không gặp được ảnh ngươi có phải hay không có chuyện bận à? ta nào có cái gì chuyện đều làm mù đi dạo đi ra ngoài chơi đi ngươi không muốn nói ta cũng có thể đoán cái tám chín phần mười ngươi này đi sớm về trễ cùng n g ư ơ i cha nuôi an bài cho ngươi việc này có quan hệ ngô đại trí rất giật mình nhìn hà vũ trụ sau đó thì không nói câu nào không nói ta cũng biết muốn đi buôn bán lao vật kiện a ngô đại trí liếc nhìn hà vũ trụ một cái suy nghĩ một lúc gật đầu một cái trong nhà còn có một số lao đồ vật đều là cha nuôi làm năm liều chết để giành được tới có làm năm thừa dịp loạn làm ra cũng có lựa gạt tới còn có một chút là đi khắp hang cùng ngõ hẻm mua lại ta mỗi tháng thì điểm này t h ì lương nuôi sống ta cùng cha nuôi ngược lại là đủ rồi chính là không có tiền nhàn rỗi mua rượu mua thịt cha nuôi sớm mấy năm ở trong đó tuy nói khổ điểm nhưng còn có thể được chút đồ ăn ngon đem miệng nuôi k é năn ra đây về sau gặm bánh ngô thời gian nhịn không nổi cũng chỉ có thể bán thành tiền ít đồ sống qua ngày hiện tại làm cái này thiếu người khác cũng ra không lên, lên giá ta cũng chỉ có thể trong chợ ma làm này mua bán thật hay giả trộn lẫn n h ị bán đội chút rượu tiền nói như vậy n g ư ơ i đang chợ ma bán đồ cũng bán không thiếu nên đi ừng sáu bảy năm n g ư ơ i năm nay là hai mươi ba a mười bảy tuổi ngay tại kia bảy q u à y bán hàng ừng ta có đôi khi nhìn thấy đồ tốt cũng sẽ thì thầm thu sau đó bán ra cao nơi này không tiện nói hôm nay ngươi chia ra quán buổi tối ngươi đi theo ta chúng ta trở về bàn bạc bàn bạc ta có chuyện trọng yếu muốn cùng lão nhân ra ông ta bàn bạc được vậy ta đi trước làm việc hà vũ trụ trong lòng có chút ý động quả nhiên nơi này đầu hữu miêu dính hỏi một chút sư phụ chu cựu ra không phải nói cầu nhi đi ra cửa chính là phải đi trước nếu không phải là đi ra ngoài đánh rượu đi trước đây hắn cũng không đa tâm đi mấy chuyến thì phân biệt rõ ra tương lai còn có ngày đó đi xem lão già này nô đại trí rất sớm đã ra cửa chờ hắn đến nhà máy xem xét nô đại trí căn bản không đến không cần hỏi chuẩn là tới c ử a thu lao đồ vật đi nô đại trí thì hai mươi mấy đồng tiền tiền lương lão nhân này ăn uống không kém rượu là rượu ngon khói là thuốc xị cắp đất môn lao đao mao đài này mấy loại khói đều gặp đồng i ể u tây phượng ngũ lương dịch cũng có mấy cái bình không có thu nhập thêm chỉ có g ầ n ấy tiền sao đủ húng chi lão già này không thích ăn thứ gì đó từ trước đến giờ đều không ăn nô đại trí sáng sớm nấu cháo loang hắn nhìn cũng không nhìn mãi đến khi hà vũ trụ đem lại một nồi sữa đậu nành cùng du điều hắn mới ăn một ít hà vũ trụ không chỉ một lần gặp qua đổ vào góc tường cháo gạo làm thời hắn còn hoài nghi rốt cục là ai đang lãng phí lương thực nguyên lai là l ã o đầu t ử này rời tinh tế lương không ăn nói thật hà vũ trụ là t h ấ y bảo tâm hỉ cái cốc kia hắn là thật muốn cũng đúng thế thật nhân chi thường tình ai thấy vậy bảo bối năng không động tâm đâu hắn hiểu rõ kia có lẽ là lao gia từ đang khảo nghiệm nhân phẩm của hắn chẳng qua cũng là lao gia từ không、biết. nếu có thể cầm tới cái c ố c kia ngươi chính là công phu sư tử ngoạm hắn hà vũ trụ cũng phải một mình chịu hết húng chi năng suất r a c h é n chính đức tới thử lòng người nói rõ lao ra tử trong tay còn có thứ càng tốt không chừng cũng không ít chỉ bằng hắn lấy trước kia cái thân phận vậy liền đã rất có sắc thái truyền kỳ hà vũ trụ uống nước trà đột nhiên thì kêu một tiếng lưu l a m a ngươi đến một chút hà sư phụ ngươi tìm ta hà vũ trụ ra hiệu lưu l a m tới gần chút nữa thì thầm nói với nàng bên ngoài nếu là có đầu bếp việt tư ta muốn kiếm chút món tiền nhỏ gần đây thu thập nhà trong tay có chút gốc ngươi đem việc này làm xong ta bạc đại không được ngươi nhưng mà việc này phải giữ bí mật không thể để cho trong nhà máy hiểu rõ ngươi cùng với ai cũng không thể nói ngay cả nhà ngươi trước kia tử cũng không thể nói hà sư phụ không đến mức đi ngươi một tháng không sai biệt lắm năm mươi viên mua cái gì đồ dùng trong nhà phải tốn nhiều tiền như vậy ngươi đừng hỏi làm theo chính là nhớ kỹ nhất thiết phải cẩn thận không thể lộ mỗi lần tiếp xong công việc cũng có ngươi một phần chỗ tốt không thể để cho ngươi toi công bận rộn l ư u làm trong mắt phát sáng năng lấy tiền ai ghét bỏ nhiều tiền nhà thành trở về ta liền giúp ngươi hỏi một chút yên tâm Nhất để nói h c công sau n qua đi buổi trưa thiên khai thủy âm tiếp theo có chút không được tốt sợ là muốn mưa nhưng mà hà vũ trụ không thích trời mưa xuống mấy cái tay cầm môi đầu bếp cũng không thích vì sao nha vì chỉ cần một chút mưa cái kia tới cũng không tới niên đại này đường xá kém muốn mạng một chút mưa đầy đất vũ bùn ai ăn no căng nhìn xuống ngày mưa ra bên ngoài chạy người không tới thì không có chiêu đãi không có chiêu đãi tự nhiên một chút thì ta thái a liền không có này tất nhiên không người đến vậy hắn ngược lại là năng sớm t a n việc cho dù trong nhà máy muốn xào rau chiêu đãi người một nhà cũng sẽ trước giờ ra thông báo tỉnh mấy cái đầu bếp chạy trước không đến ba giờ mưa liền xuống lớn hơn hạt mưa lớn chừng hạt đầu đùng đùng không rước trên nóc nhà một hồi đinh đinh đang đam vang ngay tiếp theo còn dậy dồi phong nhìn ngoài cửa mưa hà vũ trụ suy nghĩ sau này xu thế đi về phía nghĩ một hồi hà vũ trụ sờ mó túi liền đem ngô đại trí kêu đến đại trí có thuốc lá không có ngô đại trí lấy ra một bao mao đài đến hà vũ trụ chỉ nghĩ cười rượu mao đài này không uống qua mấy lần thuốc lá này vẫn đúng là được nếm thử rút ra một cái mao đài ngô đại trí vẽ căn diêm cho đốt hà vũ trụ ngửi ngửi sau đó nhẹ nhàng hít một hơi hương vị có chút nhạt hơi có chút miên rất giống hậu thế trắng đóng gói quốc bảo động và khói hà vũ trụ không thích lắm hương vị nặng cái này vừa vặn nhìn này mưa thưa thất hạ không có xong hoàn toàn không có ngừng mưa ý nghĩa nhìn thấy đồng hồ treo tưởng hôm nay thời gian làm sao s đột không lâu ạ sau nhi nhìn ngô đại trí lại quay về trang phục cũng làm ướt hà vũ trụ vẻ mặt khó hiểu nhìn xem cửa lớn không cho đi nói còn chưa tới điểm không cho ta đi ra ngoài quên chính mình luôn luôn vung tùng đã quen từ trước đến giờ đều không có người giàn buộc này ngô đại trí khác nhau thời gian làm việc còn thiếu gác cổng tự nhiên không thể nào cho hắn mặt núi kỳ thực cái gì là mặt m ũ i chẳng qua là ngươi cùng lãnh đạo có thể nói lên lời nói hoặc nói ngươi đối tập thể xí nghiệp có tác dụng lớn chỗ vậy bọn hắn rồi sẽ đối ngươi rộng rãi chút ít muốn ngươi chỉ là một cái bình thường công nhân viên trước cho ngươi cái dám mặt m ũ i giá trị chính là mặt m ũ i mặc áo mưa cưới lấy xe ra cửa không chờ nhiều một lúc n ô đại trí liền chạy đến, đến rồi tiểu t ử này không mang dù toàn thân nước dầm dề, cũng không nói một tiếng cứ như vậy chạy ra ngoài không sao trẻ tuổi dội còn dễ chịu ngươi biết cái gì hà vũ trụ cưới lấy xe đạp đến khoa bảo vệ nhà máy cho mượn đem rủ liền thấy ngô đại trí có q u ắ p tại ven đường cây ngô đồng dưới đáy cầm khắc xối ra cái nguy hiểm tính mạng đến thật không biết người mấy năm này là thế nào b ả y quẩy bán hàng trời mưa xuống không bày sạp ngô đại trí hướng trên xe ngồi xuống ra hỏa này bộ xương đại một hồi lâu lắc lư người mẹ n ó liền không thể chậm một chút thượng kém chút kỵ trong hố đi mang theo ngô đại trí đi không bao xa mưa thì đùng đùng không rước càng lúc càng lớn được hôm nay thật không có cách đi gặp chu kiểu ra nhìn ngô đại trí cầm dù biến mất trên đường lớn hà vũ trụ đem chiếc xe hướng cửa hàng cung tiêu dưới mái hiên vừa để xuống xoa xoa mặt liền thấy bên cạnh có một vị mặt to đĩa cô nương giờ phút này đang xem t r ồ n g hắn chương 4 ố n cuộc sống như vậy tự vả chương 4 ố n cuộc sống như vậy tự vả hà vũ trụ không nghĩ nhiều vội vàng lau mặt sau đó đem xe đạp ôm đến trên bậc thang lại từ trong túi lấy ra một cái khăn mặt đến nhéo nhéo đem xe đạp mấy chỗ ẩ t r ụ c bộ vị xoa xoa cô nương nhìn một người đều dính ướt còn thẳng chạy làm gì người này như thế để ý tám là thần g ữ của chỉ sợ làm hư còn phải tốn tiền sửa xe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 a di xin chào ta có thể cùng ngài tâm sự sao lúc không còn sớm không tiện lắm ngày khác rồi nói sau lúc không còn sớm thực sự là thân mẫu nữ a nói chuyện khẩu khí giống nhau như lúc ngày khác gặp lại là cũng không thấy nữa sao có thể là lúc nói tạm biệt nhìn bên cạnh j u n lẩy bẩy mặt tròn nữ hải hà vũ trụ bỏ đi áo mưa đưa nó đưa tới nữ hải tay bên trong thiện ngươi ta đã không cần nó mặt tròn nữ hải vẻ mặt mộng tiếp nhận áo mưa trông thấy hắn đem xe khiên xuống cầu thang sau đó gây lấy xe tiêu sái rời khỏi tại trong mưa chuyển đến tiếng kêu gào của hắn n h ư ờ n g báo tố tới mãnh liệt hơn chút ít đi đây chính là chúng ta t h a n h xuân a gửi lời chào ta mỹ hảo xanh thẳm năm tháng còn g ặ p lại ta đã từng yêu cô nương cầm áo mưa nữ hải nghe trong mưa chuyển đến g ầ m rú tự lẩm bẩm người này có phải là có tật xấu hay không trên đường lớn phát cái gì dê con điên đồ thân kinh lập tức hơi cười một chút có thể là ta hiểu lầm hắn vào trong nhà hà vũ trụ vạch ra lò vội vàng nấu nước chuẩn bị kỹ càng thùng nước cùng bùn trước hết đổi một chút nước ấ m bắt đầu gội đầu tẩy sông đầu thủy cũng đốt nóng lên lại đem trên người vọt lên sông thì lau khô cơ thể run g lẩy bẩy chui vào ổ chăn c h ù n lên chăn m ề n tại trong tủ treo quần áo tìm một bộ quần áo đặt ở bàn đọc sách trên ghế ngay cả cơm tối cũng không ăn thì đói bụng ngủ thiếp đi nửa đêm tỉnh lại bị đói tỉnh tìm tìm chỉ còn lại có hơn phân nửa bát xì、si、hào mi ra sạch sẽ đặt ở trên lò tăng thêm nước nước nấu lên cháo gạo tới nhìn trong phòng đơn giản bày biện không có gạo không có mặt không có trứng gà không có thái không có đồ ăn vặt không có hoa quả mà đồ chơi không có bởi vì nhìn nhìn thì ra là cái đó thái thủ có chút quá cũ kỹ liền để lao thẩm cầm lấy đi xử lý đĩa bắt cứ như vậy mấy cái một thẳng bày ở trên bàn cơm vốn b ả o chỉ tăng thêm một chút muối cháo gạo hà vũ trụ không hề có cảm thấy thất lạc tương phản tâm trạng cũng không tệ lắm lướt qua không cần thiết trang trí cực giản phong cách là hắn yêu thích như bây giờ đời sống cảm giác rất tốt không có phòng vay xe vay tiêu phí vay đời sống thật sự rất vương canh trạch ngày mai mưa vẫn không có ngừng thế nhưng hà vũ trụ đã đem hắn phá áo mưa tặng người cho mượn tiền viện lý hiền anh một cây rủ cưới lấy xe đạp đi quán ăn sáng tỷ ta ngày đó đi cho người ta đưa cơm đi gặp phải trời mưa không cho ngươi mang về thật không phải cho người quên hiểu rõ ngươi là người bận rộn ngươi ngày nào có rảnh ngày nào đem lại đi không phải liền là một cái n ồ i m à ta liền biết t h ta người này thật không có lại nói rất có vài phần nữ trung hào kiệt khí thế đến hai bánh bao một bát mì thịt bò đây là sao biến năng ăn đừng nói nữa hôm qua không phải trời mưa mà toàn thân cũng ư ớ t đấm về nhà tẩy đi ngủ nửa đêm là đói tỉnh tìm hồi lâu chỉ còn lại có nửa bát xì、si、học m ì nấu điểm cháo chịu được ăn đến sáng nay cho ta đói bụng lắm cầm lấy đi ăn trước bánh bao ta trước cho ngươi thịt bát sữa đậu này uống trước nhìn mì thịt bỏ một hồi liền tốt ta nói trụ tử n g ư ơ i nói ngươi cũng không nhỏ thì không muốn nhìn giải quyết vấn đề cá nhân được rồi tỷ duyên phận không đến không cưỡng cầu được ta hiện tại còn mang theo một cái không trên không dưới tạm thời không có kia tâm tư rồi nói sau cho má cái gì duyên phận việc này bao tại tỷ trên người cho ngươi linh cái lại trắng lại mập đại cô đường nhất định có thể chọn chúng ngươi hậu thiên liền đi mở thư giới thiệu thì ta ta có thể đem này bánh bao ném đi trực tiếp đi đường sao ngươi cũng đừng loạn điểm lên ư ơ n g phụ n g ư ơ i yên tĩnh n ấ u mặt của ngươi đi thôi ngươi đây là không có ý định để ta tới ngươi này ăn cơm đi nha nhìn ngươi sợ tới mức không nói thì không nói bà con kia của ta ra khuyên nữ kia thể trạng có nhiều khí lực là năng suất lực năng xuống đất h ả o thủ bao nhiêu người nhớ đâu cùng ta nhiều hiếm giới thiệu cho ngươi dường như tỉ mặt nấu sao còn chưa nấu đâu đợi thêm sẽ không có nấu là được ta chợt nhớ tới ta còn có chút việc gấp đi trước nói xong ném tiền cưới lấy xe liền chạy các ngươi những thứ này thanh niên a các ngươi biết cái gì a tìm vợ nên tìm ta dạng này năng suất lực có thể làm việc là được từng cái cùng quan nhỏ tỉ dường như một trận gió có thể thổi chạy thật không biết có cái gì tốt hà vũ trụ cưỡi lấy xe trước đây muốn đi lão thẩm ra nhìn xem ghế salon nó ngó sắc trời không còn sớm nhìn một chút cửa hàng thực phẩm đồng hồ quả q u y ế t đã đến đến giờ phải đi đi làm đến trong nhà máy vừa phóng xe lý chiêu đệ liền chạy đến đây hà vũ trụ không hỏi một tiếng lá thư này chuyện liền nói chương trình báo lên sao báo s ư ở n g trường để ngươi cùng ta đi một chuyến văn phòng hôm nay trước tiên đem chương trình cho s ư ở n g lãnh đạo biểu diễn một chút sau đó đem tất cả chuẩn bị xong chương trình báo lên liên hoan ngày đó mời là đài phát thanh thành phố người chủ trì vậy được ta trước tiên đem làm ăn bài một chút đồng phục thay đổi chúng ta lại cùng đi như vậy không phải rất tốt sao đừng nói ngài không mặc quần áo bảo hộ lúc vẫn rất tốt nhìn xem thân là một m tên công nhân viên chức mặc quần áo làm việc càng năng thể hiện chúng ta thời đại mới công nhân viên chức đặc điểm hà vũ trụ vào nhà b ế p đổi lại quần áo bảo hộ đối mã hoa nói ra mã hoa lao nương khá hơn chút nào không đại phu cho nhìn không có vấn đề gì lớn chính là dạ dày viêm còn có chút phát sốt tuột huyết áp dễ b ỏ tay thẳng cho làm tốt chút bồi bổ người mang những tia thái đâu mẹ ta nói nàng ăn lãng phí cho ta các đệ đệ muội muội ăn bọn hắn hay là đang tuổi lớn không thể thiếu ăn ngon dạng này phụ mẫu vừa để người tức giận lại khiến người ta lòng c h a sót cái này thời đại không thiếu dạng này phụ mẫu luôn luôn đem ăn ngon có dinh dưỡng thư gì đó cũng lưu cho hải tử chính mình đem chính mình cho hao tổn giống hao tổn hết rồi chỉ là bọn hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không suy nghĩ hết rồi phụ mẫu hải tử còn thừa lại cái gì ta giúp xong đi theo ngươi bệnh viện nhìn nàng một cái không cần sư phụ cũng chỉ là bình thường ngươi biết cái gì đừng nói nữa quyết định như vậy đi lý chiêu đệ chúng ta đi thôi thiếu nga đi lên thốt đi một chút nhi không có có chút bỏ tay c ò người muốn nói, n n h ư m ta không sao chính là đột nhiên cảm giác được như vậy rơi mưa rất tốt về sau chờ ta có gia đình cùng hải tử cũng không cần lại có cơ hội như vậy người đang ra yên tính hai ngày đi ta lần trước nói với người ta và người lâm a di là nhiều năm bạn học cũ con của hắn là nhà máy cán thép hồng tình phim chiếu dạp người phụ trách chiếu phim nghe nói tiểu tử nhìn đặc biệt x o á i chờ thêm mấy ngày mẹ dẫn ngươi đi nhìn một chút